nghe trần khải nói lên côn lôn tiên cảnh bên trong tình huống nói lên là tần thủy hoàng đem côn lôn tiên cảnh cửa ra vào cho phong ấn những t h ư này bí văn trương lệ bình là một trận trận mắt há muộm vẻ mặt khó mà tin được thằng đến trần khải đem cả chuyện này đều sau khi nói xong trương lệ bình đều thật lâu một thoảng qua thần đến cứ như vậy ta cùng xương tỉ mới thật vất vả từ côn lôn tiên cảnh bên trong đi ra trần khải này vừa nói chính là ước chừng nói có hơn một giờ mới đem sự tình cho nói xong trương lệ bình sau khi lấy lại tinh thần hít một hơi thật sâu mới lên tiếng không nghĩ tới tiểu khải ngươi rõ ràng đã trải qua nhiều chuyện như vậy khó trách ngươi nhiều năm như vậy cũng chưa trở về nguyên lai、like、là bị vây ở cái kia côn lôn tiên cảnh bên trong ừ m trần khải đáp một tiếng lúc này bên cạnh l à c sương nhưng có chút tự trách nói trần khải nếu không phải vì t ì m ta cũng sẽ không nhiều tại côn lôn tiên cảnh bên trong hao phí tốt thời gian mấy năm sương thị ta tại sao có thể bỏ xuống một mình ngươi đi ra đâu đã chúng ta là cùng nhau đi vào tự nhiên cũng muốn cùng nơi đi ra trần khải nói trương lệ bình cũng gật gật đầu ừng tiểu khải nói không sai muốn là hắn liền như vậy bỏ xuống một mình ngươi ra tới nói a di đều đã giao hơn hắn đúng vậy sương tỉ tỉ nếu trần khải hắn bỏ xuống ngươi chính mình một người ra tới nói vậy hắn sẽ không là chúng ta thích cái kia trần khải nếu không phải hắn trọng tình nghĩa chúng ta như thế nào gặp đều thích hắn thậm chí nguyện ý vì hắn nỗ lực nhiều như vậy chứ lý tính nguyện kéo lạc xương tay nói lạc sương không khỏi liếc trần khải liếc mắt một cái chính là bởi vì này một chút lạc sương biết lựa chọn của mình hòa nỗ lực đều là đáng giá có một cái như vậy trọng tình nghĩa vợ còn có cái gì tốt đòi hỏi trần khải cùng trương lệ bình mới vừa đoàn tụ vốn nên là có rất nhiều lời muốn nói vất quá lý tính nguyện hòa lạc sương ở đây t h o a n g cái ngược lại càng nhiều là hai người bọn họ tại cùng trương lệ bình nói chuyện t h ế m t r â n khải lại không có nửa điểm bất mãn ngược lại là rất cao hứng như thế bà tức hòa hợp gia đình sự hòa thuận cũng không chính là hắn hy vọng sao bất quá tại các nàng hàn huyên một hồi sau t r â n khải vẫn là ngắt lời hỏi một câu đúng rồi mẹ vài năm này ngươi ở nơi này thói quen sao trương lệ bình cười cười nói ngay từ đầu là có chút không lớn thích ứng nhưng sau lại thời gian lâu dài chậm rãi cũng thành thói quen nơi này cũng không có gì không tốt không khí trong lành hoàn cảnh tốt ngươi hai vị kia sứ đệ còn có tu duyên hòa nguyệt nga bọn họ đều rất chiếu cố ta đều tốt lắm ừng t r â n khải gật gật đầu lại hỏi mẹ trước ta nghe t ĩ n h nguyệt nói tu duyên bọn họ sở dĩ mang ngươi trở về tình thiên phái là vì phòng bị quá nguyên tông người có phải hay không ta đi rồi sau khi lại đã xảy ra chuyện gì lấy vương tu duyên hòa trị nguyệt h n nga lúc trước tu vi trừ phi là quá nguyên tông trực tiếp phái ra hóa nguyên kỳ cao thủ muốn gây bất lợi cho trương lệ bình nói cách khác vương tu duyên hai người đủ để bảo vệ trương lệ bình an toàn ừng đúng thế có một ngày buổi tối có người muốn bắt lấy ta còn có lúc ấy trương u duyên chuyển phát hiện phát t ớ c đối p h ư để cho Nguyệt Nga trực tiếp trước mang ta rời khỏi.、Sau、khi, hai họ Nguyệt Nga mang người bọn Sau tiếp ta rời lệ i tinh tiến phái, người phải hiếp người, hai người kiến. ề đề n nghị muốn không hơn tinh thiên phái, như vậy an toàn hơn một ít. Ta tưởng tượng, những đến nên đồng bọn Trưng đó được cho họ ta một ít. Ta bắt ta uy vậy là l sẽ ý ý bình đại khái nói ra hơi ngừng lại sau đ ỗ n g nhiên lại tiếp tục nói bất quá sao đến hay là có người đến nơi này đến để cho sư đệ của ngươi bọn họ đem ngươi giao ra đây sư đệ của ngươi tự nhiên không chịu vì thế hãy cùng đối phương đánh một hồi sau lại ta nghe nguyệt nga nói tốt giống ngươi cái k i a trịnh sư đệ vì đánh đuổi đối phương hình như là mạnh mẽ tăng cao tu vi vẫn là như thế nào dù sao hình như là để lại cái gì di chứng các loại cụ thể mẹ cũng biết cái này ngươi như thế này có thể đi hỏi một chút nguyệt nga các nàng trước lý t ĩ n h nguyệt cũng từng đề cập với trần khải quá nguyên tông nhân từng rét lên qua tinh tiên h phái chính là tình huống cụ thể lý t ĩ n h nguyệt cũng không rõ ràng lắm giờ phút này nghe được trương lệ bình nói trịnh trạch cường vì đánh lui đối phương hình như để lại cái gì di chứng điều này làm cho trần khải hơi n h ũ mày nói cho cùng hết thể đều là vì giữ tín hắn、được. Sa đây để chương o l bốn g nào, nhìn xem trăm hay không giúp t n h sư bốn mươi chín cường nâng tu vi chi phí lại ở trong phòng cùng mẫu thân hàn huyên một hồi trần khải tự ra đi tìm vương học dân hòa trịnh trạch cường lưu lại lý t ĩ n h n g u y ệ t hòa lạc sương hai người bồi trương lệ bình nói chuyện t i ế m xin chào sư bá trần khải đi ra trương lệ bình chỗ ở tiểu viện liền gặp được một tên vừa rồi cùng trịnh trạch cường hòa vương học dân tinh thiên phái nhị đại đệ tử ừ m trần khải khẽ gật đầu hỏi tiếp vương sư đệ hòa trịnh sư đệ hiện tại ở đâu ta có chút việc tình tìm bọn họ tên đệ tử kia nghe vậy vội văn g đáp điều quân trở về bá sư phụ hòa vương sư thúc giờ phút này đang tại t ì n h quang điện nếu không đệ tử lĩnh sư bá đi qua ừ n cũng tốt trần khải đáp chỉ chốc lát sau trần khải hãy cùng tên kia nhị đại đệ tử đi tới tinh quang điện sư b a sư phụ hòa vương sư thúc đang ở bên trong nếu là sư ba không có phân phó gì khác lời nói đệ tử liền cáo lui trước h ừ m t ố t người đi xuống trước đi trần khải phất tay một cái nói đợi tên kia nhị đại đệ tử lui ra sau trần khải liền đi thẳng vào tinh quang điện cửa chính vốn là khai sư minh xin chào sư minh trong đại điện vương học dân hòa trịnh trạch cường nhìn thấy trần khải tiến vào liền h ộ i vàng đứng lên tiến lên đón trong điện trừ bọn họ ra hai người ở ngoài cũng không có những người khác tại ừ m trần khải đối với bọn họ hai gật gật đầu đó nói hai vị sư đệ ta lại đây là có một số việc muốn hỏi một chút không biết sư huynh muốn hỏi cái gì vương học dân đáp đồng thời dẫn trần khải qua một bên ngồi xuống trần khải sau khi ngồi xuống mắt nhìn trịnh trạch cường nói ta là muốn hỏi một chút về trịnh sư đệ sự tình trịnh trạch cường n g ậ n ra lúc này trần khải đã tiếp tục nói lúc trước ta nghe ta mẹ nói kia quá nguyên tông từng có cường nhân đến tinh tiên phái tới ép hỏi tung tích của ta trịnh sư đệ vì đánh lui đối phương mạnh mẽ tăng cao tu vi thế cho nên để lại một ít di chứng không biết trịnh sư đệ có thể hay không có việc này nghe được trần khải yêu cầu việc trịnh trạch cường vẻ mặt nhất thời im lặng vương học dân thì nhẹ nhàng thở dài một tiếng mắt nhìn bên người trịnh trạch cường đón đ ố i trần khải gật đầu nói ừm không dối gạt sư huynh trịnh sư huynh đúng là vì đánh lui quá nguyên tông vị kia thái thượng trưởng lao cường nâng tu vi thế cho nên tự tuyệt sinh cơ tiếp này lại không vọng đặt chân kim đan đại đạo ai vốn trịnh sư huynh tu vi lúc trước đã đạt tới hóa nguyên kỳ đình phong kim đan trong tầm mắt trải qua kia chiến dịch sau cũng là không còn có cơ hội hơn nữa hơn nữa trịnh sư huynh tuổi thọ cũng chỉ còn lại hơn m ộ ư ơ i năm hiện giờ sáu năm trôi qua trịnh sư huynh tuổi thọ đã đi dư bất quá m ộ ư ơ i năm rồi nói đến chỗ này vương học dân cũng không cấm một trận h m đ ạ m trịnh trạch cường thiên phú muốn cao hơn hắn một ít năm đó hắn mới bất quá vừa vận đạt tới hóa nguyên hậu kỳ trịnh trạch cường khi trở về cũng đã là hóa nguyên đình phong hóa tinh quyết mặc dù không như sao thần vạn hóa quyết như vậy cường hãn nhưng là đồng dạng có thể hấp thu tinh thần chi lực để bản thân sử dụng lấy trịnh trạch cường thiên tư năm đó tình huống nếu là hao phí cái thời gian bảy tám năm ma luyện ít nhất sẽ có sáu bảy phần mười năm chắc có thể ngưng tụ kim đan sư huynh đệ hơn hai mươi năm vương học dân làm sao có thể không vì trịnh trạch cường tiếp cận vương sư đệ việc này cũng không cần nói thêm nữa trong số mệnh có khi chúng cần có trong số mệnh vô khi chớ cỡ cầu có lẽ là ta kiếp này chú định vô duyên đặt chân kim đan kia chi đạo đi trịnh trạch cường thở dài t r â n khải nhưng không khỏi n h ị nhữ mày hỏi t r ị n h sư đệ vương sư đệ kia quá nguyên tông người tới thực lực đến tột cùng mạnh đến mức độ cỡ nào thậm chí ngay cả trịnh sư đệ đã tới hóa nguyên đỉnh phong tu vi đều không đủ để ư n g đối cần lấy tổn thương căn cơ cùng tuổi thọ vì mang đến cường nâng tu vi lúc trước trần khải từng lấy một địch ba đối chiến qua quá nguyên tông ba gạ hóa nguyên kỳ cao thủ thực lực đối phương tuy rằng không t í n h yếu nhưng xem như không hơn cơ nào mạnh mẽ tinh thiên phái dù sao có một phần sư phụ truyền xuống pháp thuật hóa tinh quyết cũng là thuộc về thượng thừa tu trần công pháp lấy trịnh trạch cường hóa nguyên định phong tu vi nên phải không có người nào có thể làm cho hắn nỗ lực lớn như vậy chi phí cường nâng tu vi mới đúng trịnh trạch cường nghe vậy cũng là khẽ thở dài nói sư h u n h quá nguyên tông vị kia thái thượng trưởng lao đúng là không hề tầm thường hắn đã là nửa bước kim đan nhân vật ta yếu là không lấy sư phụ truyền thụ bí pháp cường nâng tu vi căn bản không phải là đối thủ của hắn đúng vậy sư huynh lúc ấy quá nguyên tông tất cả đến đây ba người ngoài ra vị kia đã nửa bước kim đan thái thượng trưởng lão bên ngoài còn có một gã khác hóa nguyên hậu kỳ hòa một tên hóa nguyên sơ kỳ trưởng lão ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở kia hai gã hóa nguyên kỳ trưởng lão nhưng căn bản vô lực đi trợ giúp trịnh sư huynh đối kháng quá nguyên tông vị kia nửa bước kim đan thái thượng trưởng lão vương học dân nói nửa bước kim đan đây là có chuyện gì trần khải có chút giật mình Hắn còn chưa nghe còn nói qua còn có cái qua gọi lúc à nửa b ư ấy đúng là dựa vào trịnh sư huynh cường nâng tu vi chính mình siêu việt hóa nguyên k ỳ lực lượng mới miễn cưỡng đem quá nguyên tông tên kia thái thượng trưởng lao bị thương bước đối phương không thể không rút đi hiện giờ ít năm như vậy đi qua chỉ sợ quá nguyên tông vị kia thái thượng trưởng lao thương thế nên phải cũng đã khỏi hẳn vương học dân thở dài nói ý tứ của hắn hiển nhiên là lo lắng đối phương thương thế sau khi khỏi hẳn lại d é t lên tinh thiên phải tới t r í n h trạch cường lại nói sư đ ệ nếu là hắn dám n ữ a đến cùng lắm thì vi huynh liền hao phí mất còn thừa vài năm này tuổi thọ cường thịnh trở lại n â n tu vi một lần đó là chính trạch cường hiện giờ tuổi thọ đi dư đã không đủ mười năm nếu là lại lấy bí pháp hy sinh tuổi thọ sinh cơ đến ngắn ngủi mạnh mẽ tăng cao tu vi sợ là sau khi kết thúc đã đem không còn sống lâu nữa trần khải nghe được trịnh trạch cường lời nói trong lòng cảm động nói hai vị sư đệ không cần phải lo lắng cho dù quá nguyên tông nhân không đến ta cũng tất nhiên sẽ đi quá nguyên tông đi một lần có lẽ hai vị sư đệ còn không biết cho nên ta sẽ cùng quá nguyên tông kết thù kết toán nguyên nhân gây ra đó là bởi vì ta hôm nay mang đến tên kia tuổi hơi lâu một chút nữ tử nàng cũng là bạn gái của ta lúc trước quá nguyên tông vì cướp lấy nhà nàng truyền ra bảo vật không tiếp sát hại nàng một nhà cả nhà sao lại lại không ngừng mà đuổi giết nàng hiện giờ chúng ta đã trở về nay một số huyết hải thâm cựu tự nhiên là muốn đi quá nguyên tông đòi lại vương học dân cùng trịnh trạch cường hai người đúng là không rõ ràng lắm những thứ này nghe được trần khải lời nói hơi kinh ngạc nhưng hắn muốn nói với trần khải l à c sương cũng là bạn gái của hắn thật không có gì ngạc nhiên dù sao đối với bọn hắn như vậy người tu chân mà nói có nhiều cái hồng nhàn chi kỷ làm tu hành trên đường đạo lữ cũng cũng không phải gì đó đáng giá mâu thuẫn sự tình nghe ý của sư h u n h chẳng lẽ sư h u n h có hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó được quá nguyên tông vị kia thái thượng trưởng lão tranh trạch cường hỏi lúc này vương học dân đông nhiên nói ta nhớ ra rồi trước sư huynh vừa xong khi không phải nghe ngoài cửa đệ tử hồi báo nói sư huynh hình như là đạp phi kiếm theo thiên thượng bay xuống chẳng lẽ sư huynh ngươi đã bước chân vào kim đan đại đạo có thể ngự kiếm phi hết rồi vừa nghe vương học dân nhắc tới trinh trạch cường cũng tốt giống nghĩ tới trước bọn họ vội vã lao ra khi kia ngoài cửa đệ tử hình như quả thật có đi đề cập trân khải mỉm cười đối hai người gật gật đầu、ừ. ta hiện giờ đã bước chân vào cảnh giới kim đan chớ nói kia quá nguyên tông thái thượng trưởng lao gần chính là nửa bước kim đan cho dù hắn cũng đột phá đến kim đăng kỳ ta cũng có hoàn toàn chắc chắn có thể mang hắn đánh chết nghe được trần khải chính mồm thừa nhận trịnh trạch cường hòa vương học dân đều là một trận kinh hỷ trần khải đột phá đến kim đăng kỳ như vậy quá nguyên tông đã đem cũng sẽ không bao giờ trở thành thái hoàng ẩm ngoài ra kinh hỷ ở ngoài vương học dân hòa trịnh trạch cường cũng vô cùng kinh ngạc bởi vì trần khải này tốc độ tu luyện cũng thật sự là quá nhanh hơn một chút lúc này mới ngắn ngủn mấy năm không thấy rõ ràng cũng đã đột phá đến kim đ ă n kỳ quả thực khó có thể tin không nghĩ tới sư h u n h ngắn ngủn mấy năm rõ ràng cũng đã đột phá đến kim đ ă n kỳ vương học dân thở dài nói trịnh trạch cường cũng gật gật đầu nói khó trách sư phụ sẽ đem chính thống đạo nho truyền thừa dư sư m i n h sư m i n h thiên tư quả thật hơn xa chúng ta có khả năng v ớ i tới đúng vậy nếu không phải hiện giờ địa cầu linh khí thiếu thốn lấy sư m i n h c h i tư chỉ là hơn hai mươi tuổi liền bước vào kim đan đại đạo ngày sau thành tựu nhất định đem bất khả hà lượng vương học dân trong giọng nói không phải không có tiết hận ý tứ trần khải hiện tại hai mươi sáu tuổi cũng đã là kim đan kỳ có thể thấy được thiên tư của hắn ra sao đám kinh người nhưng là trên địa cầu linh khí thiếu thốn lại đem hạn chế trần khải tương lai phát triển tuy nói tinh thần vạn hóa quyết có thể hấp thu tinh thần chi lực nhưng dù sao cũng là cần linh khí chống đỡ lấy trên địa cầu nồng độ linh khí chỉ sợ ngay cả lấy trần khải thiên tư nguyên anh kỳ cũng là của hắn tu hành p h â n cối u sự thật cũng là như thế trừ phi trần khải lại vào côn lôn tiên cảnh mượn dùng côn lôn tiên cảnh nồng nặc kia mấy lần linh khí lại phối hợp tinh thần vạn hóa quyết hấp thu tinh thần chi lực có lẽ có thể đột phá nguyên anh kỳ đạt tới s u ấ t khiếu kỳ trình tự nhưng nếu chỉ ở trên địa cầu chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ có thể là nguyên anh kỳ không cách nào lại tiếp tục đột phá vương sư đệ nói không sai nhưng đang tiết hiện giờ địa cầu linh khí quả thật quá mức loãng nếu không sư huynh này g sau đó là đắc đạo thành tiên cũng chưa chắc không thể t r i n h trạch cường đồng dạng tiếp hận hiện giờ tu vi của ta bất quá là kim đan sơ kỳ tạm thời trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó đi hiện giờ nghĩ xa như vậy cũng vô dụng t r â n khải nói húng chi cũng không phải liền toàn bộ không có cơ hội ồ sư huynh lời này ý gì t r i n h trạch cường hòa vương học dân mật ra hỏi t r â n khải nói thực ra lần này ta mất tích sáu năm nhiều là bởi vì ta bị vây ở côn lôn tiên cảnh bên trong côn lôn tiên cảnh thế gian này thế nhưng thực sự côn lôn tiên cảnh tồn tại vương học dân cùng trịnh trạch cường vô không giật mình không thôi bọn họ trước kia còn vẫn cho là côn lôn tiên cảnh chẳng qua là thần thoại truyền thuyết mà thôi căn bản là không tồn tại thế gian hừm đúng là côn lôn tiên cảnh chẳng qua nơi đó đã không phải tùy tiện liền có thể xuất nhập côn lôn tiên cảnh cửa ra vào từ lúc hơn 2.000 n năm trước đã bị tần thủy hoàng đi phong ấn ta cũng là bởi vì phát động phong ấn trận pháp mới có thể bị truyền đưa đến côn lôn tiên cảnh chính giữa mà muốn xuất nhập côn lôn tiên cảnh thì phải có linh thạch thượng phẩm mới được ban đầu ta bị nhốt côn lôn tiên cảnh chung cũng là phí hết tâm tư mới thật vất và cho tới một quả linh thạch thượng phẩm có thể đi ra mà nay cái viên này linh thạch thượng phẩm cũng đã hao hết linh khí cho nên muốn tiến vào côn lôn tiên cảnh còn phải sẽ tìm đến một quả linh thạch thượng phẩm mới có khả năng chưa xong còn tiếp c h đứng đầu đề cử tống chủ phong thần thiệt giáo bán manh hàng ngày tống võ hiệp chi trung cực bại sư tứ gia tiểu đầu biết nữ tây du bần tăng huyền trang kiếm ba hồng hoang bích du cung lão trung ý、Để. sống lại này sinh không hối hận địch vì thượng tướng thổ đen g â y t ứ c nghe được trần khải giải thích vương học dân hòa trịnh trạch cường cũng không khỏi hít vào một hơi thật dài nói rõ ràng cần muốn linh thạch thượng phẩm thế gian này đừng nói là linh thạch thượng phẩm cho dù là linh thạch hạ phẩm sợ là cũng không tìm tới đi ừ m quả thật rất khó mặc dù côn lôn tiên cảnh bên trong thiên địa linh khí nếu so với ngoại giới nồng đậm gấp năm sáu lần có thể linh thạch thượng phẩm cũng như trước phi thường phi thường thưa tớt ta cũng chỉ là cho tới một quả mà thôi trần khải nói bất quá t lúc này đây ta tiến vào côn lôn tiên cảnh trung cũng là nghe nói hơn ba năm trước trên địa cầu các phái sư tổ từng ở hải ngoại tam tiên đạo kiến tạo qua tinh lộ truyền thống trận trần khải đáp hải ngoại tam tiên đạo đây không phải là trong truyền thuyết hải ngoại tiên đ ả o sao như thế nào đó cũng là chân thật tồn tại vương học dân hòa trịnh trạch cường lại kinh ngạc nói trần khải đáp sẽ không có giả chính là hiện giờ kia hải ngoại tam tiên đảo đến tột cùng là ở địa phương nào cũng là không biết chỉ nói là là tại đông hải ở ngoài đông hải ở ngoài n à y có thể khó tìm nếu đông hải ngoại thực sự tam tiên đảo tồn tại nói lấy hiện nay khoa học kỹ thuật thủ đoạn sợ là sớm đã bị phát hiện trừ phi trừ phi cái gì trừ phi là có người lấy trận pháp che lấp tam tiên đảo che chắn các loại điều tra thủ đoạn hả như thế không phải không có khả năng trần khải t r ợ t tỉnh ngộ đây là rất có thể sự tình theo sau trần khải lại nhịu nhữ mày nói bất quá cho dù kia tam tiên đảo thật là bị người lấy đại trận che lấp muốn tìm được cũng vô cùng khó khăn a quả thật mênh mông đông hải bao la như vậy không nói đến kia tam tiên đảo là có hay không tại đông hải nơi nào đó bị đại trận che đậy cho dù là thật sự cũng rất khó đi tìm ừ n nhưng mà cái này vẫn là ngày sau lại chậm rãi thử đi tìm một chút đi nếu là thật sự có thể tìm tới kia tam tiên đảo tinh lộ truyền thống trận tại lúc cần thiết có thể suy nghĩ thông qua tinh lộ trước truyền tống trận hướng nước khác tu chân tinh cầu trần khải nói h ắ n chỉ khi tất yếu k h ắ c tự nhiên là chính mình ở trên địa cầu đã vô làm bận tâm thời gian nói cách khác cho dù trần khải thật tìm được rồi k ê u tam tiên đảo hòa tinh lộ truyền tống trận cũng sẽ không tùy ý rời đi địa cầu dù sao tu chân vô năm tháng một khi rời đi có lẽ kiếp này đều không thể rồi trở về đúng rồi chính sư đệ ta hiện tại dùng linh thức điều tra một chút tình huống của ngươi nhìn xem có biện pháp nào không có thể bù lại ngươi cường nâng tu vi tạo thành t ư ơ n g tổn trần khải nói、ừ. tốt sư phụ huynh trịnh trạch cường đáp hắn thực ra là không ôm cái gì hy vọng bất quá đã trần khải nói muốn cho hắn cha nhìn một chút vậy cô hãy kiểm tra một chút đi trần khải lúc này kích thích ra chính mình linh thức thăm dò vào trịnh trạch cường trong cơ thể sở dĩ trước một trực tiếp dùng linh thức điều tra trịnh trạch cường thân thể đó là xuất phát từ đối trịnh trạch cường tôn trọng dù sao tùy tiện dùng linh thức điều tra đừng nhân tình huống thân thể là rất không lễ phép sự tình thật giống như dình coi một dạng linh thức thăm dò vào trịnh trạch cường trong cơ thể sau đã qua ước chừng không tới một phút trần h ả i đã đem linh thức thu lại rồi trịnh sư đệ ngươi cường nâng tu vi đi thi triển bí pháp là n g l ị c h nguyên đấu truyền thuật sư phụ như thế nào đem cửa này bí thuật truyền thụ cho các ngươi trần khải cao mày nói môn bí pháp này tuy rằng có thể ngắn ngủi tăng cao tu vi nhưng chi phí quả thật quá lớn trịnh trạch cường nói đây là sư phụ rời đi đi tìm tinh lộ truyền thống trận trước chúng ta năn nỉ sư phụ truyền thụ chúng ta lúc ấy là lo lắng gặp được cái gì khó có thể chống lại cường địch cho nên liền hy vọng sư phụ có thể truyền thụ một môn có thể tại khi tất yếu khắc dùng để liệu mạng bí thuật rồi sau đó sư phụ sẽ đem cửa này n ị c h nguyên đấu truyền thuật truyền thụ cho chúng ta đúng vậy sư huynh lần trước quá nguyên tồng đột kích nếu không phải trịnh sư huynh bằng vào n ị c h nguyên đấu chuyển thuật tăng lên tu vi sợ là chúng ta toàn bộ tinh thiên phái đều khó mà bảo toàn vương học dân phụ hòa nói ừ m g trần khải cũng không cấm gật gật đầu tuy rằng cửa này bí thuật chi phí quá lớn một ít nhưng là hiệu quả không thể nghi ngờ là cường hành phi thường trịnh trạch cường có thể dựa vào cửa này bí thuật mạnh mẽ tăng cao tu vi sau bị thương chân nguyên tinh hóa một nửa diệp vấn thiên liền có thể thấy được chút ít đương nhiên vậy trong đó cũng có tinh thiên phái chuyển thừa lại uy lực pháp thuật càn mạnh khá liên quan Quá người u truyền lâu y ê n Tông môn thừa mặc dù là môn phái thừa lâu đời, nội tình lại thâm thì hậu, nhưng thì lại làm sao cũng ó thể c không cần h lo lắng lúc trước cường nâng tu vì khi ta cũng đã có chuẩn bị tâm lý chỉ cần tinh thiên phái có thể bảo toàn mặt khác lại có làm sao huống chi ta hiện giờ ít nhất cũng còn có bảy tám năm tuổi thọ có thể sống đây trịnh trạch cường lạc quan cười cười trần khải hít một hơi thật sâu nói t r í n h sư đệ thương tổn của ngươi ta có biện pháp bù đắp lại cái gì nghe được trần khải lời nói trịnh trạch cường hòa vương học dân đều mở to hai mắt nhìn chấn động sư h i n h ngươi ngươi lời ấy thật chứ trịnh trạch cường nhất thời kích chuyển động nếu trần khải thật sự có biện pháp bù lại hắn cường nâng tu vi chịu đến bị thương hãn tự nhiên là không muốn vương tha cho dù sao tu vi của hắn nếu là có thể bù lại lúc trước bị thương không dùng được mấy năm liền có thể có rất lớn cơ hội trùng kích kim đan đại đạo ừ n trần khải khẳng định gật gật đầu muốn khôi phục trịnh trạch cường bị thương bản nguyên sinh cơ thực ra rất đơn giản chỉ cần đem hắn từ côn lôn tiên cảnh trung được đến cái viên này trung đẳng linh quả ba màu huyền quả cho trịnh trạch cường ăn vào là có thể kia ba màu huyền quả ngay cả kim đan bị thương đều có thể phục hồi như cũ chớ nói chi là chính là khôi phục trịnh trạch cường sinh cơ hòa bản nguyên cái viên này ba màu huyền quả trần khải vốn là tính toán lưu cho l ạ xương đột phá kim đan kỳ tác dụng hiện tại cho trịnh trạch cường cũng không có gì không thể dù sao trịnh trạch cường lúc trước coi như là vì bảo hộ mẫu thân hắn hơn nữa lạc sương ngày sau đột phá kim đan kỳ cũng chưa chắc phải nhất định cần dùng đến ba màu huyền quả dù sao trần khải hiện giờ trong tay chính là chừng năm sáu trăm mai linh thạch trong đó còn có tất cả tám viên linh thạch trung phẩm tám viên linh thạch trung phẩm chung có bảy quả là tại mệnh n h ọ c lạc sương mấy năm bên trong thung lũng kia được đến còn có một quả còn lại là lạc sương lúc ban đầu tại nàng tổ tiên đi mở trong sơn động được đến những linh thạch này đủ để chống đỡ lạc sương ngưng tụ kim đan tiêu hao cung lắm thì chính là trần khải chính mình ngày sau tu luyện không sử dụng linh thạch là được nay mặc dù sẽ để cho tốc độ tu luyện của hắn giảm xuống một ít nhưng ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn dù sao hiện giờ trong cơ thể hắn đã thức tỉnh rồi ước t r ư ờ n g ba đạo tinh mạch hấp thu tinh thần chi lực tốc độ tăng lên gấp ba tốc độ tu luyện như thế nào cũng sẽ không quá chậm ta tại côn lôn tiên cảnh trung từng được đến một quả trung đẳng linh quả cái viên này linh quả liền có thể để cho trịnh sư đệ ngươi bản nguyên hòa sinh cơ tất cả đều khôi phục thậm chí dư thừa dược lực có lẽ có thể trợ giúp sư đệ ngươi trực tiếp ngưng tụ kim đan trần khải nói trần khải cũng h c ư lộ ra một vệ tưới cười ba mỏ huyền quả tuy rằng chân quý nhưng để dùng cho trịnh trạch cường khôi phục bản nguyên sinh cơ là đáng giá trịnh sư đệ chỗ này của ta ngoài ra ba m à u huyền quả ở ngoài còn có một chút mặt khác hạ đẳng linh dược mấy ngày nay ngươi liền t r ư ớ c dùng hạ đẳng linh dược điều trị thân thể một cái đồng thời đem tu vi điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất đến lúc đó lại lấy ba màu huyền quả khôi phục bản nguyên sinh cơ nhìn xem có không mượn dùng ba màu huyền quả dược lực một câu ngưng tụ kim đan trân khải nói hán thiên tinh diễn trung còn có hơn một trăm gốc cây hạ đẳng linh dược đây ừ n được đa tạ sư h i n h trịnh trạch cường kích động nói trân khải cười cười nói thực sự nói tạ cũng là ta tạ, tạ các ngươi nếu không phải nhị vị sư đệ chỉ sợ ta mẹ cho nên đây là nên phải nói xong trần khải liền từ thiên tinh diễn trung lấy ra vài cọng hạ đẳng linh dược giao cho trịnh trạch cường kia vài cọng linh dược đều là khôi phục nguyên khí điều trị chân nguyên có này vài cọng linh dược nên phải đủ để đem trịnh trạch cường trạng thái điều chỉnh đến một cái tương đối có vẻ tốt hơn nông nỗi đến lúc đó sử dụng nữa ba màu huyền quả để cho hắn trùng kích kim đan cơ hội cũng lớn hơn một chút sư đệ n à y vài cọng linh dược ngươi trước cầm cái này thiên ngươi liền t r ư ớ c dùng những linh dược này điều trị đâ tạ sư minh trịnh trạch cường một mặt cảm kích tiếp nhận trần khải đưa cho hắn này một ít hạ đẳng linh dược lúc này trần khải lại nói mấy ngày nữa ta sẽ đi xem đi quá nguyên tông đã là cho ta bạn gái một nhà cả nhà huyết hải thâm cựu đòi nợ cũng vì trịnh sư đệ ngươi đòi cái công đạo sư m i n h muốn hay không đến lúc đó ta cùng với ngươi cùng đi đi một chuyến vương học dân nói trần khải trực tiếp lắc đầu nói không cần lấy tu vi của ta một người liền đủ để quét ngang toàn bộ quá nguyên tông h ừ m tốt lắm sư m i n h đến lúc đó cũng cẩn thận một chút đi để ngừa v à o nhất vương học dân nói hắn rất rõ ràng trần khải hiện giờ đã là kim đan kỳ tu vi quá nguyên tông không có khả năng còn có người có thể là trần khải đ ì thủ h ử n g yên tâm đi trần khải đáp một tiếng lại cùng trịnh trạch cường vương học dân hai người hàn huyên một lát trần khải liền đứng dậy rời đi trở lại mẫu thân t r ư ơ n g lệ bình ở tại tiểu viện sau trần khải càng làm lạc sương cho kêu lên làm sao vậy trần khải lạc sương cùng trần khải đi tới một bên góc hỏi trần khải nói sương t ỷ mấy ngày nữa chúng ta cùng đi một chuyến quá nguyên tông đi cũng là thời gian vì sương t ỷ mọi người trong nhà của ngươi đòi lại một cái công đạo vừa rồi nghe vương sư đệ hòa trịnh sư đệ nói quá nguyên tông bên trong có một vị chân nguyên tinh hóa một nửa nửa bức cảnh giới kim đan thái thượng trưởng lão đến lúc đó hắn cùng với này một ít hóa nguyên kỳ trưởng lão liền đều giao cho ta xử lý rơi đi còn người khác xương tỉ ngươi nhớ chính mình tự tay báo thù cũng đúng để cho ta giúp ngươi cùng nhau giải quyết cũng có thể nghe được trần khải lời nói lạc sương v à n h mắt lập tức liền hồng gia tộc huyết hải thâm cựu hiện giờ đã qua vượt qua mười năm chỉ cần vừa nghĩ tới năm đó trong nhà cả nhà bị quá nguyên tông giết chết lạc sương trong lòng liền tràn ngập cừu hận hóa sắc ý hiện giờ rốt cục rất nhanh sẽ có thể được đền bù mong muốn vì chết thảm người nhà báo thù rửa hận lạc sương tâm tình lập tức trở nên rất kích động lên chưa xong con tiếp chương bốn trăm năm mươi mốt giết lên quá nguyên tông trần khải cảm ơn ngươi lạc sương mắt đỏ nói với trần khải dù sao quá nguyên tông hóa nguyên kỳ trưởng lão cũng không ít càng có một vị chân nguyên tinh hóa một nửa nửa bước kim đan cấp thái thượng trưởng lão lạc sương khẳng định không phải là đối thủ nhưng là có trần khải trợ giúp nàng muốn báo thủ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay bằng nàng cùng trần khải trong đó quan hệ lạc sương cũng sẽ không cảm thấy báo r i a cựu giả người khác tay có cái gì không tốt nhìn đến lạc sương kia phụ bộ dáng kích động trần khải ôm bả vai của nàng vỗ vỗ nói sương t h theo ta còn cần khách khí sao ừ m lạc sương dùng sức gật đầu đầu nhẹ k h ẽ tựa vào trần khải trên vai sau một lúc lâu trần khải vỗ vỗ lạc sương trên vai nói được rồi chúng ta vào đi thôi lạc sương từ trần khải trên vai ngầm đầu đắp ừng lập tức dùng sức hít sâu vài lần bình phục một chút cảm xúc cảm giác nên phải không có gì khác thường sau lúc này mới cùng trần khải đi trở về nhà bên trong đi đi vào trong nhà trần khải liền mở miệng nói mẹ tĩnh nguyện hai ngày nữa ta t r ư ớ c cùng sương t ỷ rời đi một chút đại khái hai ba ngày sẽ trở về như thế nào tiểu khải các ngươi lại muốn đi chỗ nào trương lệ bình nhịn không được hỏi hình như có điểm sợ trần khải hòa lạc sương đi lần này lại biến mất cái mấy năm nhưng thật ra lý tính n g u y ệ t đột nhiên nghĩ đến không khỏi mở miệng trần khải các ngươi là muốn đi tìm cái kia quá nguyên tông lúc trước trần khải cũng đem lạc sương cùng quá nguyên tông ở giữa huyết hải thâm cựu đơn giản nói với nàng qua một ít là lấy lý tính n g u y ệ t rất nhanh sẽ đoán được này một chút trần khải nhìn một chút lý tính n g u y ệ t gật gật đầu nói ừng đúng thế chuyện này cũng nên có cái kết thúc bằng vào ta thực lực bây giờ cũng đủ để thoải mái kết thúc việc này trần khải nói mặt sau nửa câu nói chủ yếu cũng là vì để cho lý t ĩ n h n g u y ệ t hòa m â u thân trương lệ bình các nàng an tâm lý t ĩ n h n g u y ệ t nghe vậy gật gật đầu không nói gì thêm nữa chính là để cho trần khải cẩn thận một chút trương lệ bình tuy rằng không rõ ràng lắm tình huống cụ thể bất quá nàng cũng một truy vấn gặp lý t ĩ n h n g u y ệ t cũng không nói cái gì nữa vì thế cũng chỉ là dặn dò trần khải chú ý cẩn thận sau đó nhanh lên trở về mà thôi mẹ t ĩ n h n g u y ệ t các ngươi yên tâm đi chuyến đi này nhiều nhất cũng là hai ba ngày thời gian sẽ trở về không cần lo lắng tại tinh thiên trong phái đợi lượng này t r ầ n khải liền cùng lạc sương tạm thời rời đi chuẩn bị đi trước quá nguyên tông t r ầ n khải cũng không hiểu biết quá nguyên tông vị trí cụ thể bất quá là mất đi vương học dân hòa t r ị n h t r ạ c h cường kia muốn tới bản đồ vương học dân hòa t r ị n h t r ạ c h cường tự nhiên không có khả năng không biết quá nguyên tông ở tại ngày hôm sau t r ầ n khải hòa lạc sương đi tới quá nguyên tông sơn muốn ở tại chân núi t r ầ n khải trực tiếp ngự kiếm mang lạc sơn bay vào trong núi Phi tinh kiếm trong khoảnh khắc thẳng vào mây trời chân khải mang lạc sơn đứng thẳng đám mây quan sát phía dưới tìm quá nguyên tông sơn m u n vị trí cụ thể ước chừng sau mười mấy phút trần khải liền thấy được một tòa có điều ẩn nấp sườn núi chỗ m ả n g lớn kiến trúc nhớ tới nơi này phải làm chính là quá nguyên tông sơn môn ở tại vì thế trần khải k h ô n g chế phi kiếm thoáng hạ xuống một ít chỉ chốc lát sau quả nhiên thấy có khắc quá nguyên tông ba chữ lớn sơn môn sương tỷ chính là người này trần khải nói với lạc sương ừ n lạc sương dùng sức gật đầu ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới quá nguyên tông mang đầy cựu hận cùng sắc ý sương tỷ chúng ta là từ sơn môn một đường rết đi vào đây vẫn là trực tiếp rết đến bên trong trần khải hỏi lạc sương cùng quá nguyên tông có huyết hại thông cựu cho nên trần khải để cho lạc sương lựa chọn báo thủ rửa hận phương thức lạc sương hình như không có nửa điểm trần trờ lập tức nói rằng từ sơn môn giết đi vào ta muốn quá nguyên tông thượng xuống không giữ lại ai đ ê m lúc trước quá nguyên tông mang cho chúng ta lạc ra hết thệ cũng còn cho bọn hắn cũng làm cho bọn họ đều nếm thử trơ mắt xem bị diệt môn tư vị lạc sương giờ phút này trong lòng đối quá nguyên tông hận ý đã hoàn toàn hiện ra đến trước mắt lại hiện ra năm đó lạc ra cả nhà bị quá nguyên tông như thế nào diệt môn thảm cảnh như thế huyết hại thâm cựu lạc sương muốn làm như thế nào đều không đủ người tu hành tất nhiên muốn ý niệm trong đầu hiểu rõ nếu là mình trong lòng đều không thoải mái ấ n đoán không thể làm thẳng thắn chấm dứt t í c h lúc ở trong lòng như vậy sớm hay muộn sẽ sinh ra tâm ma bị tâm ma mê hoặc thậm chí kế mã ầu hỏa nhập ma được vậy chúng ta liền từ ngoài sơn môn một đường d ế t đi vào trần khải không chút do dự đáp chắc hắn lập tức không chế phi t i n h kiếm nhanh t r o n g hướng quá nguyên tông ngoài sơn môn hạ xuống siêu một đạo ánh kiếm màu bạc đột nhiên từ trên trời giáng xuống trấn thủ tại quá nguyên tông sơn môn vào miệng mấy tên đệ tử thủ vệ đều sửng sốt các ngươi mau nhìn vậy là cái gì có người giật mình kêu lên đó lập tức lại có người chỉ giữa không trung bay nhanh bắn nhanh mà đến kiếm quang kêu lên kia hình như là một thanh kiếm trên thân kiếm mặt hình như có người lại có người kinh hô làm sao có thể vài tên quá nguyên tông đệ tử nhất thời mở to hai mắt không dám tin xem nhanh chóng phi gần đánh xuống càng ngày càng rõ ràng phi kiếm cùng với đứng ở trên phi kiếm trần khải hòa lạc sương hai người chờ đến này một ít quá nguyên tông đệ tử phục hồi tinh thần lại khi trần khải hòa lạc sương dĩ nhiên đánh xuống trực tiếp từ phi kiếm nhảy hạ xuống đứng ở ngoài sân môn người tới người nào p h ụ cùng hồi t lúc đó lạc sương cũng đồng dạng bắt đầu hành động thu hoàng kiếm bị nàng cho đòi ra tay phải cầm kiếm thúc giục chân nguyên trong cơ thể hướng lên vương này một ít quá nguyên tông đệ tử nhanh chóng lạ tả vài cái liên tục phát ra kiếm khí tùy một trận xì xì tiếng x é gió có tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt vang lên cong cong cong quá nguyên tông sơn môn sau tòa kia cảnh giới trên lầu đệ tử xem đến phía dưới tình cảnh nhất thời cực kỳ hoảng sợ vội vàng kéo vang lên cảnh báo to tiếng chung nhất thời ở trong núi quanh quẩn mà tại quá nguyên tông nội cũng lập tức một trận rối loạn lên từng người từng người đệ tử đều từ các nơi v ọ n ra lẫn nhau hỏi chuyện gì xảy ra trần khải nhìn đến kia trên lầu tháp nhân đã vang lên cảnh báo vì thế lại là đưa tay phát ra một đạo kình khí đem người nọ cũng đánh chết theo sau liền đối với lạc s ư nói Sương thỉ, chúng ta vào đi thôi. Tại sơn chúng môn cảnh giới kia, vài tên quá nguyên tông đệ tử đã tại trong chấp mắt bị Trần giới tỉ, ta thôi. Tại tử tại mắt chấp Khải Hòa kia vào vài đi đệ đã quá bị lạc sương giải quyết đáp i giữ lại ai. không Sương Lạc Ừm. đ một tiếng vừa rồi lấy kiếm khí chém giết vài tên quá nguyên tông đệ tử sau trên người nàng sát ý hòa lệ khí cũng không có chút nào yếu bớt ngược lại càng thêm mánh liệt lên kiếm nén vượt qua mười năm tự hận hiện giờ một khi b ộ c phát ra cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đủ dập tắt hai người cất bước đi trước đặt quá nguyên tông sơn môn xuống từng cấp từng cấp sơn đạo thềm đá từng bước một bước vào quá nguyên tông nội hai bên là quá nguyên tông đệ tử thi thể sản xuất tại chỗ chuyện gì xảy ra cảnh lâu vì sao chuyển đến tiếng t r u n g quá nguyên tông nội bị vừa rồi tiếng t r u n g kinh động cũng không chỉ có chính là những đệ tử bình thường kia n à y một ít cương nguyên đạo trưởng lão cùng với diệp thừa phong vị này quá nguyên tông trưởng giáo cũng đều bị kinh động từng người vọt ra h ô i bẩm trưởng giáo mới vừa rồi phía dưới cảnh lâu đột nhiên vang lên cảnh báo đệ tử đã sai người đi trước điều tra một tên quá nguyên tông chấp sự liền vội vàng tiến lên trả lời diệp thừa phong lúc này những trưởng lão khác cũng đều đều hội tụ đến diệp thừa phong bên người đều mở miệng hỏi Trưởng rốt đột t ra? sư huynh, chuyện Cảnh nhiên văng lên? giáo gì Diệp báo sao cuộc vì xảy ừng a p h o mắt nhìn vài tên sư đệ, nói, ta nhìn huynh nói, vài sư đệ, cũng không b i ế tốt cụ thể tình h u n nào, vẫn g là l đợi á nữa tiến đến điều tra đệ tử hồi báo rồi nói tra sau. tử điều hồi rồi đệ báo mấy tên trưởng lao đều đáp lúc này diệp thừa phong rồi hướng trước mặt mấy gã chấp sự phân phó nói các người đi trước đem môn hạ đệ tử tất cả tập hợp lên hiện tại như vậy lộn xộn còn thể thống gì lúc này quá nguyên tông nội đúng là có chút hối loạn n à y một ít căn bản không biết chuyện gì xảy ra đệ tử không chỉ có lẫn nhau trong đó nghị luận sôi nổi nhưng lại chạy loạn khắp nơi nhớ biết rõ ràng chuyện gì xảy ra phải trường giáo mấy gã chấp sự nghe vậy vội vàng đồng ý mau mau tiến đến tập hợp môn hạ đệ tử cùng lúc đó trần khải hòa lạc sương đã ven sơn đạo thêm đá từng bước một đi lên bị phái tiến đến điều tra tình huống này một ít quá nguyên tông đệ tử chỉ cần vừa lộ diện liền sẽ trực tiếp bị trần khải hòa lạc sương lấy kinh khí đánh chết bọn họ căn bản là không có cơ hội trở về hướng diệp thừa phong hòa này một ít chấp sự môn bờ báo trần khải linh thức sớm kích thích ra đến quanh thân hai trăm mét phạm vi đều hoàn toàn ở hắn linh thức bao phủ bên trong cho dù có người tránh ở nơi nào đó góc thạch đầu mặt sau len lén điều tra cũng không thể giấu giếm được hắn trên núi diệp thừa phong chờ đợi một lát gặp chậm chạp một có đệ tử tiến đến hồi báo rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhất thời nhăn lại mi vây tay một cái đem bên cạnh một gã chấp sự cho kêu lại đây phân phó nói người lập tức cho ta tự mình mang vài nhân đi xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra tại sao lâu như thế vẫn chưa có người nào trở về bẩm báo xảy ra chuyện gì vâng trưởng giáo kia gã chấp sự cũng nghe vượt qua diệp thừa phong ngữ khí có chút bất mãn trong lòng dùng mình liền vội vàng không người đồng ý theo sau gật mấy tên đệ tử liền lập tức chạy tới điều tra tình huống nhưng mà lần này vài nhân như trước là có đi không có về bọn họ mới vừa đi xuống phát hiện từng bước một đi lên trần khải hòa lạc sương hai người còn không tới kịp nói một câu trần khải hòa lạc sương cũng đã đồng thời ra tay v à i đạo kinh khí cùng kiếm khí lần lượt kêu to phá không tới bao gồm kia g ã chấp sự ở bên trong tất cả mọi người thoáng cái cương đứng ở đó ngay sau đó liền ngã x o a y xuống trên mặt đất lại thêm ra mấy bộ thi thể làm trần khải hòa lạc sương sắp đi vào quá nguyên tông ở lại khúc kỳ diệp thừa phong đám người rốt c ụ c cảm giác được có chút không ổn bởi vì diệp thừa phong lần thứ hai p h ả i đi điều tra tình huống chấp sự lâu như vậy rồi cũng còn chưa lên đến dựa theo tình huống bình thường đã sớm nên trở về rồi mới đúng sư minh ta xem tình huống không ổn vẫn là chúng ta tự mình đi xuống xem một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra đúng vậy sư minh đi xuống điều tra nhân lâu như vậy cũng còn chưa trở về chỉ sợ tất nhiên là có đại sự xảy ra quá nguyên tông mấy tên trưởng lão đều mở miệng nói diệp thừa phong trong lòng đồng dạng cảm giác được có chút bất an vì thế lập tức đáp lời được vài vị sư đệ vậy chúng ta liền tự mình đi xem xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra d ừ n g một chút diệp thừa phong mắt nhìn tập hợp ở bên cạnh luyện võ t r ư ở n g thượng những đệ tử kia lập tức rồi hướng mấy gã chấp sự phân phó nói các ngươi tất cả mọi người cho ta cảnh giới đề cao cảnh giác phải trường giáo quá nguyên tông hơn trăm tên đệ tử lập tức đều đồng ý chưa xong c ò n tiếp chương bốn trăm năm mươi hai đi bộ nhàn nhã giết một nhân làm diệp thừa phong đám người chính muốn đích thân đi trước điều tra khi trần khải hòa lạc sương dĩ nhiên đi lên diệp thừa phong cùng tên kia lúc trước từng tại hát thành phố cùng trần khải giao chiến qua trưởng lão vừa nhìn thấy trần khải lập tức liền l i ế c mắt một cái nhận ra được nhất thời giật mình kêu lên là ngươi mấy tên khác trưởng lão tuy rằng chưa thấy qua trần khải nhưng là từ diệp thừa phong hòa người trưởng lão kia trong giọng nói nghe ra một loại bất thiện ý tứ nhất thời đều nhìn chăm chú trần khải hòa lạc x ư ơ n g hai người trần khải đồng dạng nhận ra diệp thừa phong hắn l i ế c mắt diệp thừa phong mấy người cùng với một bên luyện võ t r ư ở n g thượng kia hơn trăm danh quá nguyên tông đệ tử trên mặt nhất thời lộ ra một vệ nụ cười tà dị bất quá còn chưa đám trần khải mở miệm kia không nghĩ tới rõ ràng là ngươi càng làm cho ta không nghĩ tới chính là ngươi môn lại dám đến quá nguyên tông đến thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa từ trước đến nay bỏ vào a trần khải trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng dễ c ậ t phúng nợ nụ cười một tiếng ánh mắt quét mắt trên d ư ớ i khinh thường nói chỉ bằng mấy người các ngươi không đủ tư cách đồ vật cũng xứng nói cái gì địa ngục không cửa nói các ngươi hết ngồi đ á y giếng kia đều là đối với hết ngồi đáy giếng vũ n h ụ ngươi quá nguyên tông những trưởng lão kia bị trần khải kiêu ngạo cùng vọng thái độ tức giận đến cứng lại trần khải kia phụ khinh miệt ánh mắt khinh thường hòa ngự khí càng làm cho nhất quán đến đều kiêu ngạo quen rồi quá nguyên tông mọi người lòng đầy c a m phẫn đối trần khải trợn mắt nhìn được tốt lắm chính mình chết đã đến nơi còn dám kiêu ngạo như thế c u ầ n vọng chỉ bằng ngươi mới vừa rồi câu nói kia hôm nay lão phu nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh thể không làm người đúng vậy một cái không biết trời cao đất rộng c u ầ n vọng tiểu nhi an dám ở ta huy hoàng quá nguyên tông khẩu xuất c ù n g nôn, hôm nay liền là tử kỷ của ngươi quá nguyên tông những trưởng lão kia đều đều kêu gào lên từng cái từng cái ánh mắt âm lánh nhìn chăm chú trần khải ánh mắt kia giống như là đối xử một kẻ đã chết diệp thừa phong đồng dạng sắc mặt âm lãnh nhìn chăm chú trần khải âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử ta không biết ngươi không nên lá gan hòa lo lắng dám đến ta quá nguyên tông đến bất quá ta cho ngươi biết hôm nay ngươi đã dám chủ động trước đi tìm cái chết ta chắc chắn thỏa mãn ngươi cho ngươi có đến mà không có về trần khải liên tục cười lạnh xem diệp thừa phong cùng kia vài tên quá nguyên tông trường lão giống như là tại xem một bầy khỉ giống như vậy ánh mắt tràn ngập k h i miệt nói các ngươi là một đám ế c ngồi đáy giếng thật đúng là không có nói sai quả nhiên là hết ngồi đáy giếng ta cũng nói cho các ngươi biết hôm nay không chỉ có là các ngươi mọi người tự kỳ đồng thời cũng là quá nguyên tông từ đó xóa tên khỏi thế gian này mười năm trước các ngươi vì cướp đoạt lạc gia tổ truyền đồ vật tàn nhẫn sát hại lạc gia cả nhà hôm nay ta liền ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu diệt sạch quá nguyên tông cả nhà côn vọng muốn chết quá nguyên tông những trưởng lão kia nhất thời giận dữ còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm tại quá nguyên tông như thế khẩu s u ấ t cuồng nôn nói muốn tiêu diệt tuyệt quá nguyên tông cả nhà có phải hay không côn vọng các ngươi lập tức sẽ biết được trần khải liên tục cười lạnh lập tức đối bên người lạc sư nói sương t ỷ bên kia những đệ tử bình thường kia liền giao cho ngươi này vài cái lao tạc mao liền để cho ta tới thay ngươi giải quyết đi được lạc sương lời ít mà ý nhiều một cái chữ lại thấu một cố đằng đằng sắc khí kia cặp đẹp mắt phượng trùng tràn ngập nồng đậm s á t ý lạnh lùng nhìn c h ă m chú luyện võ t r ư ở n g thượng kia hơn trăm danh quá nguyên tông đệ tử một cố mãnh liệt khí thế bông d ư n g từ trên người lạc sương kích thích ra đến cùng lúc đó diệp thừa phong dĩ nhiên bỗng nhiên vung tay lên ra lệnh giết cho ta tuy diệp thừa phong dứt tiếng bên cạnh hắn kia năm tên hóa nguyên kỳ trưởng lão lập tức liền từng người gọi g i phi kiếm công hướng về phía bọn họ sớm vội vã không nhịn nổi muốn ra tay với trần khải để cho trần khải biết quá nguyên tông lợi hại trần khải cười lạnh trong tay bỗng dưng n ặ n ra một đạo ấn quyết đan điện khí hải bên trong thanh đồng chung nhỏ siêu một tiếng bay ra lớn lên theo gió hóa thành một thước đường kính chung lớn hư hào đứng tại trần khải đỉnh đầu một t ầ n g phòng ngự hạ xuống đem trần khải bảo hộ ở bên trong lạc sương thì nắm thu hoàng kiếm như một đạo rời cung mũi tên nhọn giống như v ọ t thẳng hướng về phía luyện võ trường kia hơn trăm danh quá nguyên tông đệ tử khí thế kia quả thực giống như hổ nhào dương q u n lấy ra thanh đồng chung nhỏ sau trần khải trực tiếp từng bước một hướng diệp thừa phong đám nhân đi tới hoàn toàn không thấy đối phương công hướng hắn những phi kiếm kia quá nguyên tông tuy rằng truyền thừa hơn ngàn năm nội tình hùng hậu nhưng những trưởng lão này sử dụng phi kiếm pháp khí cũng bất quá là phàm giai tầng thứ tự húng chi bọn họ tu vi cũng gần là chỉ là hóa nguyên kỳ bọn họ lấy ra phi kiếm căn bản là không cách nào đối trần khải tạo thành chẳng sợ tí xí uy u hiếp những phi kiếm kia đón ngay cả công kích tại trần khải lấy ra thanh đồng chung nhỏ phòng ngự bên trên phát ra một trận len kem tiếng vang nhưng thanh đồng chung nhỏ phòng ngự lại không chút sức mẹ ngược lại là đối phương những phi kiếm kia đều bị đẩy lùi đi ra ngoài cũng có hai gã quá nguyên tông trưởng lão phi kiếm là nghĩ muốn đi công kích lạc x ư ơ n g bất quá lại bị trần khải tùy tay trong nháy mắt phát ra hai đạo kình khí cho đánh vật ra có trần khải tại bọn họ muốn đi công kích lạc x ư ơ n g quả thực là chuyện không thể nào đã ngưng tụ kim đan trần khải đã hoàn toàn giỏi hơn diệp thừa phong đám người phía trên đối với diệp thừa phong đám người mà nói trần khải quả thực chính là nhân vật không thể chiến thắng chính vì như thế trần khải mới cũng không có nóng lòng ra tay trừng trị bọn họ mà là giống miêu đổi chuột giống như đỉnh đầu thanh đồng chung nhỏ cười khanh khách từng bước một hướng diệp thừa phong đám người đi qua diệp thừa phong đám người nhìn đến phi kiếm của bọn họ pháp khí thế nhưng đối trần khải không tạo thành được nửa điểm uy hiếp nhất thời cực kỳ hoảng sợ ngay cả lúc trước diệp thừa phong hòa một người trưởng lão khác từng lĩnh giáo qua trần khải thanh đồng chung nhỏ cường h ã n phong ngự nhưng là lúc trước kia thanh đồng chung nhỏ lại như thế nào lợi hại cũng không đạt được hiện giờ đáng sợ như vậy nông nỗi hoàn toàn không thấy bọn họ mọi người công kích nói không được nghe một ít sự công kích của bọn họ đối trần khải mà nói quả thực ngay cả con mua ốc đối trần khải hoàn toàn không có bất luận gì ảnh hưởng n à y một chút nhìn xem trần khải thủy trung một mặt nhàn nhạt, nhạt mỉm cười đỉnh sự công kích của bọn họ đi hướng bọn họ sẽ biết đáng giận hàn c h i ế c trung lớn kia rốt cuộc là cái gì pháp khí tại sao có thể có mãnh liệt như vậy phòng ngự một tên quá nguyên tông trưởng lao rốt cục nhịn không được nổi giận kêu lên lúc trước từng cùng trần khải giao thủ qua người trưởng lao kia nhịn không được nói người này đó là lúc trước sát hại trọng đường sư huynh cái tia tinh t i ê n phái yêu nghiệt lúc trước hắn chính là dựa vào cái này chung lớn đem trọng đường sư huynh đánh giết chính là hiện giờ hắn cái này chung lớn uy lực rõ ràng so với lúc trước càng cường đại hơn quá nhiều hắn đó là sát hại trọng đường sư huynh cái k i a yêu nghiệt vậy hôm nay liền càng không thể để cho hắn đào tẩu nhất định phải đưa hắn rút gân n ổ cốt chém thành muôn mảnh phương chịu ngừng lại quá nguyên tông trưởng lao tức giận mắng trần khải cũng là một mặt lạnh nhạt t h ô n g rong xem này một ít quá nguyên tông trưởng lao tức giận mắng dơ chân như trước không có cấp ra tay ngược lại là thản nhiên nói các ngươi quá nguyên tông không phải có một vị chân nguyên tinh hóa một nửa thái t h ư ợ n g trưởng la như thế nào không thấy hắn đi ra nếu là hắn không xuất hiện nữa ta đây không muốn không khách khí nha t r ầ n khải ngữ khí tràn ngập trêu tức trêu chọc h i ệ n nhiên trong mắt hắn diệp thừa phong đám người gần chính là tùy tay liền có thể bóp chết tiểu châu chấu căn bản không đáng lãng phí cái gì tinh lực bất quá t r ầ n khải nói lại thật to kích thích đến diệp thừa phong cùng với kia vài tên quá nguyên tông trường lão từng cái từng cái tức giận đến tức sủi bọt mép côn vọng tiểu nhi xem lão phu như thế nào diễn sát ngươi quá nguyên tông kia mấy tên trưởng lão lại bị tức được tức giận mắm to chính là diệp thừa phong lại cùng với ngược lại giờ phút này diệp thừa phong một mặt tâm trầm nhìn chăm chú trần khải không ngừng mà lần lượt k h ô n g chế hắn lấy ra phi kiếm đi công kích trần khải chính là trần khải t r ô n g lớn phòng ngự lại từ đầu tới đôi đều không chút sức mẹ diệp thừa phong một lòng đã từ từ bắt đầu chìm xuống dưới lúc trước sáu năm nhiều t r ư ớ c cùng trần khải lúc giao thủ hắn liền lĩnh hội đã qua trần khải thực lực mặc dù là lúc trước ba người bọn họ đồng thời đối phó trần khải cũng bị trần khải cho đánh giết một người hiện giờ sáu năm quá nhiều đi người này thực lực tu vi hiển nhiên so với lúc trước cường đại rồi quá nhiều giờ phút này lấy ra chiếc kia chôn đồng cảng là phòng ngự phòng thủ kiên cố ngay cả đồng thời mặt đối với bọn họ sư h u y n h đệ sáu người hợp lực công kích cũng là không gì phá nổi diệp thưa phong tuy rằng cũng rất thập phần cùng vọng có thể trở thành quá nguyên tông trường giáo hắn so với các trường lão khác muốn càng thêm lý trí thanh tình một ít xem ra phải muốn sư tôn tự mình ra tay mới có khả năng đối phó kẻ này rồi diệp thưa phong thầm nghĩ trong lòng nhưng vào lúc này trần khải xem chửi h ầm lên kia vài tên quá nguyên tông trường lão đột nhiên mỉm cười nói xem ra các ngươi là tại hoài nghi thực lực của ta à một khi đã như vậy trần h ả i một cái này chứ vừa dứt lời Nguyên bản dường như bước chậm giống như thân hình đột nhiên bước chậm đột lúc i biến mất ở tại ề n tàn ảnh mất một tức ở đạo chỗ, lập v t một ít quá, nguyên tông nhanh, này nguyên quá á c t r ư ở này g lao hoa chỉ cảm thấy thấy hoa mát, còn chưa chờ thấy thấy hắn thấy mắt, bọn rõ r n Trần、khải、cũng đã đông nhiên tên n g g vọt tới một Khải đã quá u ê n trần ô n g t ư trước ở n này g lao Lúc mặt. t r khải kia nguyên bản giống tuyết trong tay phải đột nhiên dần hiện ra một đạo ngân mang kia đạo ngân mang tựa như chân trời một viên hàn tinh sẽ qua lập tức xuyên thấu tên kia quá nguyên tông trưởng lao lấy ra phòng ngự pháp khí đâm vào cổ họng của hắn bên trong tiếp theo liền lập tức biến mất、Người. tên k i a quá nguyên tông trưởng lão nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn trần khải trong lòng hoảng hốt nhưng mà chưa chờ hắn đem nói ra lập tức liền cảm giác được yết hầu trong đó một vệ cảm giác mát là ọ vào lời ra đến khỏe miệng đúng là cũng không còn cách nào nói ra ôi ôi ôi tên k i a quá nguyên tông trưởng lão đ ỗ n g nhiên đưa tay bưng kín cổ họng của chính mình chỗ ánh mắt t r ắ n g rã yết hầu trong đó chỉ có thể phát ra như vậy một trận ôi ôi thanh âm hắn lấy ra phi kiếm đã ken một tiếng rơi xuống trên mặt đất đ ỉ n h đầu phòng ngự pháp khí càng là n ư ớ ra rồi một cái khe ngã xuống ở một bên hắn phòng ngự pháp khí đồng dạng chính là pham gia tại trần khải thúc giục kim đan bên trong đan khí rót vào trung phẩm b ả o khí phi tinh kiếm chung sau chỉ là phàm giai pháp khí như thế nào có thể ngăn cản được phi tinh kiếm phong mang thậm chí ngay cả hơi chút ngăn trở một chút đều làm không được trực tiếp gần giống như một cái bọt biển như vậy một đâm tức phá dù sao tên i kia quá nguyên tông trưởng lão gần chính là hóa nguyên kỳ tu vi cùng trần khải kém một cảnh giới lớn là trọng yếu hơn là chân nguyên cùng kim đan đan khí đó là hoàn toàn hai cái c h ỉ n h tự tính chất lực lượng có chất trinh lệch nếu đem kim đan đan khí so sánh là một phen bách luyện cương đao lợi nói, như vậy chân nguyên đại để cũng là chính là đậu hủ trình độ mà thôi trên lệnh có thể nói là khác nhau một trời một vực như vậy thật lớn chưa xong con tiếp chương bốn trăm năm mươi ba trêu cợt hành hạ đến chết t r â n khải một kích liền thoải mái giết chết một tên quá nguyên tông trưởng lão sau liền thuận thế thu hồi phi tinh kiếm đón một mặt l ạ n h nhạt vỗ vỗ tay giống như hắn vừa vặn đi làm gần chính là một kiện ăn cơm uống nước giống như đơn giản chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng mà tên kia quá nguyên tông trưởng lão cũng vào lúc này mắt chậm trắng cả người mất đi chống đỡ lực lượng thân thể chậm rãi về phía sau thẳng tắp điện g a xuống diệp thưa phong cùng mặt khác vài tên quá nguyên tông trưởng lao thấy như vậy một màn trong lòng kinh hãi muốn chết trần khải thực lực mạnh đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ nguyên bản bọn họ vừa rồi công kích đều bị trần khải lấy ra thanh đồng chung nhỏ cho ngăn trở bọn họ còn tưởng rằng trần khải gần là dựa vào trước kia chung đồng m à thôi chính là vừa rồi trần khải kia đột nhiên vọn tới chết đi người trưởng lao kia mặt tình hình trước mắt cũng là ngay cả bọn họ đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng nhất là trần khải rõ ràng chính là như vậy trong nháy mắt rõ ràng liền trực tiếp đánh bại người trưởng lao kia lấy ra phòng ngự pháp khí đem đánh chết đây là loại nào thực lực khủng b có thể nói người trưởng lão kia tại trần khải trước mặt quả thực cùng một con gà con một có nhiều hơn phân biệt chẳng sợ cả là một chút ít chống cự đường sống đều không có thoáng qua liền bị đánh chết bọn họ cùng kia danh thực lực của trưởng lão cơ bản đều sắp xỉ cho dù cường cũng tuyệt đối không mạnh hơn bao nhiêu trần khải có thể như thế thoải mái thoải mái giết chết người trưởng lão kia như vậy trần khải muốn giết chết bọn họ gặp tồn tại bất luận gì một chút ít khó khăn sao còn lại kia mấy tên trưởng lão chỉ cảm thấy trong lòng một trận sợ trần khải kia nhìn thoáng qua giống như chỉ hiện ra thực lực đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức tuy chỉ là p h ả n phất nhìn thoáng qua nhưng tạo thành kết quả cũng là một vị cơ ư nguyên n g đạo trưởng lão ngay tại chỗ giết vong giết chết đệ nhất danh quá nguyên tông trưởng lão trần khải không khỏi xoay người nhìn về phía những người khác chậm rãi từng bước hướng phía trước khoe miệng cầu một vệt mỉm cười hơi hở nói một cái tiếp đó sẽ đến phiên ai đó nô、no. ngũ tuyệt một thật đúng là làm người ta có chút xoắn suýt đây được rồi vậy chúng ta liền đến chơi cái điểm b ì n h chút đem trò chơi chút đến ai thì phải là ai đi trần khải hé miệng cười tươi cười rất ôn thiện bình thản chính là làm thế nào đều cho quá nguyên tông những trưởng lão kia một loại giống như ác ma mỉm cười cảm giác càng là thoạt nhìn bình thản ô thiện bọn họ liền tốt hơn cảm thấy sợ nhất là trần khải còn nói muốn chơi cái gì điểm bình chút đem trò chơi này đây quả thực chính là thuần túy là đang đùa bọn họ nhưng mà càng là như thế trong lòng bọn họ lại càng là cảm nhận được một loại khí tức tử vong tới gần trong nội tâm không tự chủ được nhưng lại cảm thấy sợ hai đang dần dần đ ị a dâng lên hình như ai cũng không muốn bị trần khải chút đến trở thành kế tiếp tử vong người dũng khí đã mất bọn họ công kích trần khải phi kiếm đều không khỏi trệ chậm lại thậm chí mà ngay cả quá nguyên tông trật giáo diệp thừa phong đều cảm thấy trong lòng nổi lên chỗ sót không nghĩ tới kẻ này ngắn ngủn mấy năm trong đó đúng là dĩ nhiên phát triển đến đáng sợ như thế nông nỗi ngoài ra sư tôn ở ngoài sợ là đã mất nhân có thể làm gì được hắn diệp thưa phong khổ nói chợ không do dự nữa lập tức lấy ra trên người một quả đưa tin ngọc phủ thúc giục một đạo chân nguyên kích phát ngọc phủ cái này đưa tin ngọc phủ chính là diệp vấn thiên cho hắn chỉ cần kích phát đưa tin ngọc phủ cầm mặt khác một nửa ngọc phụ diệp vấn thiên lập tức thì sẽ biết sáu năm trước diệp vấn thiên đi trước tinh thiên phái bị trịnh t r ạ c cường lấy hy sinh bản nguyên sinh cơ để đánh đội cường nâng tu vi đánh cho bị thương sau trở lại quá nguyên tông hắn liền bế quan dưỡng thương cho nên mới phải cho diệp thừa phong như vậy một khối đưa tin ngọc phù để có cái gì chuyện khẩn yếu có thể tùy thời thông chi hắn tại trần khải bắt đầu đối quá nguyên tông những trưởng lao kia tiến hành điểm binh chút đem trò chơi đồng thời lạc sương sớm hổ gặp bảy dê giống như tùy ý hành hạ đến chết quá nguyên tông kia hơn trăm tên đệ tử lấy lạc sương hiện giờ hóa nguyên hậu kỳ tu vi muốn hành hạ đến chết quá nguyên tông này một ít phổ biến bất quá là hậu thiên cả giận tiểu tiên thiên nhiều nhất đại tiên thiên tu vi đệ tử hóa chất sự chuyện này quả là không cần quá ung dung quá nguyên tông toàn căn bản vô lực qua đi đối phó lạc sương điều này làm cho lạc sương có thể không kiêng n g h ệ gì giống như thu gặt dơm dạ một dạng thu gặt này một ít quá nguyên tông đệ từ đầu lạc sương chính mình lấy ra nàng phòng ngự pháp khí huyền thiên thuẫn này một ít quá nguyên tông đệ tử căn bản không có khả năng thương tổn được nàng một sợi lông mà lạc sương bởi vì trong lòng một nhà cả nhà bị diệt ngập c ứ u hận nàng đối với quá nguyên tông nhân cũng là đặc biệt tàn nhẫn bất lưu một tia nhân tử mỗi giết một người trong đầu của nàng sẽ hiện ra một cái người nhà thân ảnh đúng là những thứ này người nhà thân ảnh để cho lạc sương sát ý trong lòng từ đầu đến cuối không có một chút ít yếu bớt trong tay thu hoàng kiếm như là lưỡi hái của tử thần kiếm quang lướt qua đầu bay lên máu tơi ư như mưa thi hài từng mảnh nguyên bản quá nguyên tông những đệ tử kia ngay từ đầu khi còn phi thường dũng mánh giết hướng lạc sương nhưng là tùy chết t h ẳ n g tại lạc sương giới kiếm nhân càng ngày càng nhiều tùy chỗ thượng dần dần mà thi hài khắp nơi m á u chạy thành sông còn lại những người đó chậm rãi cảm thấy sợ hãi thậm chí một số người từ từ bắt đầu rút lui lên cuối cùng cũng không biết là người nào dẫn đầu chịu đựng không nổi lạc sương kia tàn nhẫn giết chóc. quát to một tiếng xoay người bỏ chạy đi người khác thấy vậy vì thế cũng mất đi dũng khí đều bắt đầu bốn phía t r ố n chết lạc x ư ơ n g hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bất luận cái nào quá nguyên tông người nâng thu hoàng kiếm chung quanh đ ổ i g i ế t mặc kệ là bởi vì là một m g i a cả nhà bị g i ế t c ứ u hận còn là vì vĩnh viên trừ hậu hoạn lạc x ư ơ n g đều sẽ không bỏ qua bất luận cái nào quá nguyên tông người mà thôi lạc x ư ơ n g hóa nguyên hậu kỳ tu vi những người đó chỉ cần bị lạc x ư ơ n g nhìn c h ầ m c h ầ m lên sẽ không có bất luận gì tính khả năng đào thoát lạc sương đồi rết đây là một trận hoàn toàn nghiêng về một bên giết hại tại quá nguyên tông những đệ tử kia bốn phía trốn trước khi tiết luyện võ trưởng thượng đã là một mảnh địa ngục giữa t r ầ n gian giống như cảnh tượng nói thây chất thành núi máu chạy thành sông tuy là khoa trương một chút nhưng là kém không nhiều lắm chân tay cụt còn có đầu ngã nhào được đâu đâu cũng có t i ê n máu đỏ tươi từ từng bộ từng bộ thi thể chạy ra đến đem hơn một nửa cái luyện võ trưởng đều nhuộm thành toàn màu đỏ tươi đ i ể m binh chút tướng chút đến ai chính là ai trần khải thế nhưng thật đưa tay đối diệp thừa phong cùng với còn thừa bốn gã quá nguyên tông trưởng lao chơi lên điệm binh chút đem trò chơi khi hắn cuối cùng chỉ về một người trong đó khi không khỏi núi một mặt thoải mái hé miệng mỉm cười một bộ tiết hận bộ dán g nói ai thật đáng thương xem ra vận khí của ngươi có thể không được tốt nha bất quá đã may mắn bị ta lần đầu tiên liền chút đến ta như thế này gặp xuống tay rõ ràng một chút c a m đoan sẽ không để cho ngươi cảm nhận được quá nhiều thống khổ ngươi xem ta có phải hay không rất nhân tử h ả đúng rồi ngươi yên tâm bọn họ những người khác ta cũng sẽ từng bước từng bước đưa bọn họ đi theo ngươi hội hợp cho nên như thế này ngươi hoàn toàn có thể chờ một chút bọn họ sau đó sẽ cùng nhau lên đường cũng may hoàng tuyển lộ thượng cũng có thể có mấy người kém nhi không đến mức cô đơn như vậy tên i kia bị trần khải chút đến trưởng lão nghe được trần khải lần này t r e o tức t r e o chọc lời nói sợ hãi của nội tâm đã không cách nào ức chế tại tử vong trước mặt ai cũng sẽ sợ hãi nhất là trần khải còn cố ý chơi tâm lý này đã kích chiến thuật dù là cơ nguyên đạo trưởng lão giờ phút này cũng đã bị trần khải tâm lý chiến thuật biến thành gần như t a n m ỡ muốn xoay người đào tẩu nhưng mà không giống người trưởng lão kia đem nội tâm muốn chạy trốn ý tưởng biến thành thực tế trần khải cũng đã lại một lần không có dấu hiệu nào từ biến mất tại chỗ ngay sau đó tại người trưởng lão kia hoảng sợ trong ánh mắt một v ệ ngân mang đột nhiên thoáng hiện. Ba. người trưởng lão kia lấy ra phòng ngự pháp khí phát ra một tiếng phi thường rất nhỏ tiếng vang gần giống như một cái bọt khí bị đâm thùng thanh âm tiếp theo người trưởng lão kia lập tức cảm giác được mi tâm c h ậ t lạnh tiếp theo trong đầu ầm ầm c h ố n g rỗng mất đi tri giác đừng tên thứ hai quá nguyên tông trưởng lão cũng bị mất mạng tại trần khải dưới kiếm thi thể của hắn c h ầ m rãi rồi nga xuống cái c h á n chỗ mi tâm xuất hiện một đạo kiếm khe một luồng nghiên máu đỏ tươi hôn loạn một ít vàng bạc đồ vật chính c h ầ m rãi từ kia một đạo kiếm khe trung chạy ra đến mặt khác mấy tên trưởng lão thấy như vậy một màn không khỏi hút vào ngụm khí lạnh nội tâm đối trần khải sợ hãi tốt hơn manh liệt lên thậm chí ngay cả trưởng giáo diệp thừa phong cũng đã không cách nào đệ nén xuống đáy lòng sợ hãi thân thể không tự chủ được bắt đầu chậm rãi lui về phía sau mà lúc này giết chết người thứ hai trần khải nhưng lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía những người khác như trước tươi cười ấm áp từ tốn ó i các ngươi xem đi ta nói gặp để hắn chết được rõ ràng không có bao nhiêu thống khổ liền chắc chắn làm được ta không có nói lao chứ ồ đúng rồi vừa vặn ta cũng nói với hắn để cho hắn chờ chút đã các ngươi như thế này lại theo các ngươi cùng nơi ra đi cho nên a đã ta đáp ứng rồi hắn vậy thì phải làm được không phải trên mặt mang theo t r e o tức t r e o cận đã lòng sinh sợ hãi không tự chủ được lui về phía sau diệp thừa phong hòa kia ba gã quá nguyên tông trường lão trần khải vô vô tay sau lại nói tiếp được rồi chúng ta hiện đang tiếp tục vừa rồi trò chơi đi ta nhớ các ngươi nên phải đều rất muốn thể nghiệm một chút chính mình phi lên là dạng gì cảm nhận cho nên lúc này đây ta quyết định như thế này bất kể là ai bị ta chút đến ta đều sẽ làm hắn h ả o h ả o thể nghiệm một phen phi lên cảm giác hiện tại điểm m i n h chút đem bắt đầu trần h ả i đỉnh đầu có thanh đồng chung nhỏ đã hoàn toàn không thấy đối phương bất luận gì công kích lúc này lại bắt đầu mẹo vờn chuột giống như điểm binh chút đem n à y một ít quá nguyên tông trưởng lao rốt cục bị lời của hắn hoàn toàn đánh tan tâm lý phòng tuyến không giống trần khải chút xong vài nhân nhìn nhau liếc mắt một cái đón không hẹn mà cùng liền trực tiếp từng người lựa chọn một cái phương hướng đào tẩu lúc này trần khải cũng vừa mới chút xong chỉ ở tại một tên trong đó trên người trưởng lão đồng thời nhìn thấy đ ố i phương muốn chạy trốn khoe miệng nhất t h ờ i hiện ra một nụ c ư ờ i gằn trong tay bông dưng bấm ra một đạo ấn quyết một đạo ngân mang lập tức từ trong cơ thể hắn bắn ra trong phút chốc liền xẹt qua bị hắn chút đến tên kia quá nguyên tông trưởng trong khoảnh khắc một cái đầu lâu liền quẳng đến giữa không t r ú n g để cho hào hào thể nghiệm một phen phi lên cảm giác đến bước này quá nguyên tông năm tên hóa nguyên kỳ trưởng lão liền chỉ còn lại có hai người ngoài ra còn có diệp thừa phong vị này quá nguyên tông trưởng giáo lấy phi kiếm chém giết tên thứ ba quá nguyên tông trưởng lao sau trần khải ánh mắt liếc mắt phân tán đào tẩu diệp thừa phong hòa hai gã khác trưởng lão lập tức khinh miệt cười lạnh một tiếng hai tay nhanh chóng liên tục bắt t ấ n quyết đ ố i ba người liên tiếp đánh ra từng đạo pháp thuật lấy trần khải thủ đoạn nếu là không muốn làm cho bọn họ đào tẩu bọn họ có thể đào tẩu mới l à việc lạ Giờ phút này, Trần chương i h bốn trăm năm mươi bốn diệp vấn tiên hiện thân giam cầm thuật đây là trần khải tu vi đột phá kim đan kỳ sau mới có thể triển khai ra một môn pháp thuật môn pháp thuật này hiệu quả như trước kia trần khải từng luyện chế quan g ọ c phủ c h ó i buộc thân phủ giống nhau ý hệt chẳng qua cùng so r a giam cầm thuật c h ó i buộc lực lượng hiển nhiên là muốn so với kia c h ó i buộc thân phủ càng cường đại hơn nhiều lắm nhất là giờ phút này trần khải đem môn pháp thuật này tác dụng tại gần hóa nguyên kỳ trình tự diệp thừa phòng đàm trên thân thể người càng mặt o n g khác h họ o người bọn g i một c chút không cách h nào n từng bước từng bước chính là vì đám trịnh trạch cường bọn họ theo như lợi vị kia nửa bước kim đan quá nguyên tông thái thượng trưởng lao xuất hiện nếu hắn không nhận ra như vậy trần khải cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ diệp thừa phong đám người trong miệng ép hỏi ra đến trần khải là tuyệt đối sẽ không yên tâm lưu lại lớn như vậy một cái thai hoàng ẩm phải biết rằng vị kia thái thượng trưởng lao chính là nửa bước tu vi kim đan chân nguyên tinh hóa một nửa thực lực siêu quẩn chỉ sợ ngoài ra trần khải chính mình ở ngoài thế gian này hầu như không ai có thể là đối thủ của hắn t r í n h trạch cường lúc trước có thể đánh thương hắn hoàn toàn dựa vào là, là lấy à l l ị c h nguyên đấu chuyển thuật tiêu hao bản nguyên sinh cơ cường nâng tu vi nếu là lưu lại như vậy một cái thật lớn mối họa một khi bị này trả thù lên trần khải tự mình nghĩ nhớ đều cảm thấy được đau đầu chính hắn là không sợ nhưng là hắn không có khả năng một ngày hai mươi tư hát mỗi thời mỗi khắc đều cùng bên cạnh mình thân nhân bằng hữu cùng một chỗ thiên cổ tới nay đều chỉ có ngàn ngày làm tặc mà không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý cho nên trần khải tuyệt đối sẽ không cho chính mình lưu lại như vậy một cái gặp di họa vô cùng hậu hoạn lấy giam cầm thuật đem diệp thừa phong ba người cầm cố lại sau trần khải liền từng bước một đi tới đứng tại trước mặt bọn họ thản nhiên nói xem ra các ngươi thật là quá ngây thơ rồi các ngươi cảm thấy được ta khả năng sẽ nhường các ngươi có cơ hội đào tàu sao trần khải vừa nói một bên mặt lộ ra trào phúng lắc đầu diệp t h ừ a phong cùng quá nguyên tông còn thừa lượng tên trưởng lão cắn răng gắt gao nhìn chăm chú trần khải người rốt cuộc muốn thế nào rêu cận trần khải rêu cận cười một tiếng nhìn một chút diệp thừa phong nói ta muốn thế nào xem ra ngươi không chỉ có là rất k h ờ dại hơn nữa này trí nhớ cũng tốt ta vừa rồi lời nói ngươi cho rằng ta là nói cho ngươi cười ta nói rồi hôm nay tới đây chính là muốn đem quá nguyên tông xóa tên ta người này luôn luôn là nói được thì làm được này một chút ta nhớ các ngươi vừa rồi nên phải liền đã thấy đi trần khải nhún vai có vẻ hời hợt diệp thưa phong nghiến răng nghĩ lợi hoán hận trừng trần khải ngươi này gian tặc thật hối hận lúc trước nhạt giọng nói từ đem ngươi giết mới có thể di họa đến nay hối hận hắc hắc ngươi cho là lúc trước ngươi thật liều mạng nói liền chắc chắn có thể giết được ta v u ợ n cười trần khải khinh thường lắc đầu lúc này một tên trong đó quá nguyên tông trưởng lao nghiến răng nghiến lợi kêu lên tiểu tặc có đảm liền cởi bỏ chúng ta cấm chế trên người cùng chúng ta công bình một trận chiến nghe được lời nói này trần khải lập tức liền n ở nụ cười đi đến người nọ trước mặt một mặt ý cười trong suốt công bình đánh một trận xem ra ngươi không phải khờ dại mà là ngu xuẩn Thật h k ô người biết giống n h ngươi tên ngu xuẩn là như thế nào trở thành quá nguyên tông trưởng lao, khó trách quá, nguyên tông sẽ có hôm nay họa diệt môn. Ngươi đông n g ư diệt loại vậy thế trở trách quá quá phu là lao, láo khó hôm họa ra. có có sẽ sẽ đem láo phu đông ra. Người trưởng lão kia bị trần khải châm chọc tức giận đến phát r u n bất quá hắn nói được nửa câu cũng đã nói không được trần khải một có tâm tình cùng loại này náo tàn ngu xuẩn lãng phí võ m ộ m trực tiếp chính là nhất kiếm cắt lấy đầu của hắn máu tươi bỗng nhiên b i ị u bắn mà ra một cái đầu lâu liền bay lên giữa không trung dường như một đồ dưa hấu giống như ngã nào trên mặt đất lưu lại đầy, đầy đất máu tươi ngươi cho rằng ta với ngươi một dạng náo tàn sao cũng như ngươi vậy một thằng ngu lãng phí nhiều thời gian như vậy phi trần khải trực tiếp đối người trưởng lão kia thi thể khinh thường gắt một cái nước miếng lời của hắn quả thật có vẻ não tàn một chút có lẽ dưới cái nhìn của hắn trần khải dùng dùng pháp thuật sẽ không là cái gọi là công bình một trận chiến đi nói sau phàm là có một chút đầu góc liền phải biết bằng mấy người bọn hắn thực lực ngay cả trần khải một cọng lông đều không đả thương được trái lại trần khải nhớ muốn giết bọn hắn cơ vốn sẽ không so với giết gà tể áp mà phiền bao nhiêu khi nào thì nhớ muốn giết bọn hắn hoặc là muốn như thế nào cái giết pháp thuật cũng chính là toàn bộ bằng trần khải tâm tình mà thôi mạc sư đệ mạc sư đệ nhìn đến lại một vị trưởng lão bị trần khải giết chết diệp t h ừ a phong h ò a còn lại cuối cùng người trưởng lão kia cũng không khỏi bi phẫn giống to lên nhìn về phía trần khải ánh mắt nhất thời lại h ồ n g tràn ngập cừu hận hóa s á t ý đúng lúc này từ quá nguyên tông phía sau núi đột nhiên chuyển đến một tiếng hét dài diệp t h ừ a phong h ò a quá nguyên tông cuối cùng người trưởng lão kia nhất nghe đến này tiếng huy rõ nhất thời vui vẻ ha ha ha diệp sư bà đã xuất quan tiểu tặc ngươi sẽ chờ muốn chết đi hôm nay người giết hại ta quá nguyên tông như thế sư huynh đệ chính thức bái sư nhân đợi diệp sư bà đến khi liền là giờ chết của các ngươi người trưởng lão kia đắc ý phá lên cười hiển nhiên hắn nghĩ đến chỉ cần diệp vấn thiên vừa đến trần khải tất nhiên liền không phải là đối thủ chỉ bất quá hắn ý tưởng hiển nhiên là rất k h ờ dại nếu cho hắn biết trần khải đã là ngưng kết kim đan nhân vật không biết hắn còn cười nổi hay không chỉ có thể nói người này a rất lâu thật là không biết liền không sợ so sánh với nhau diệp thừa phong nhưng không có hắn l ạ quan như vậy hoặc là có thể nói không có hắn như vậy k h ở dại tuy rằng hắn cũng tin tưởng diệp vấn thiên thực lực rất mạnh rất mạnh nhưng hắn nhưng không có tin tưởng cảm thấy được diệp vấn thiên chắc chắn liền có thể thắng được trần khải dưới cái nhìn của hắn diệp vấn thiên cho dù thắng qua trần khải chỉ sợ cũng sẽ không cường qua bao nhiêu dưới tình huống như thế diệp vấn thiên rất khó thế nhưng được trần khải nghe được người trưởng lão kia k h ờ dại lời nói trần khải trực tiếp liền nợ nụ cười ngươi nói chính là các ngươi quá nguyên tông vị kia chân nguyên tinh hóa một nửa thái thượng trưởng lão sao tốt lắm hắm rốt c u c xuất hiện ta chờ hắn đã lâu rồi ngươi cho là các ngươi vị kia thái t h ư ợ n g trưởng lão đến đây liền chắc chắ h ắ c h ắ c ta chỉ có thể đem mới vừa mới đối với hắn nói câu nói kia lại nói với ngươi một lần ngươi không chỉ có khởi dại nhưng lại rất ngu xuẩn nói đến đây trần khải lại lộ ra mê người tươi cười ngươi chắc chắn rất muốn nhìn đến ta là như thế nào bị các ngươi vị kia thái thượng trưởng lao đánh bại thậm chí là giết chết đi h ắ c h ắ c ta cho ngươi biết ngươi vĩnh viễn đều không thể nào thấy được thậm chí ngươi đều vĩnh viễn không có khả năng biết các ngươi vị kia thái thượng trưởng lao rốt cuộc là không phải là đối thủ của ta bởi vì ngươi đã chết trần khải cuối cùng một cái âm còn chưa hạ xuống một vệ ngân mang cũng đã xẹt qua hắn cổ họng lại bất quá đối với diệp thừa phong trần khải lại cũng không có cấp giết hắn chính là liếc mắt diệp thừa phong sau liền tùy tay phát ra vài đạo kính khí trần khải vì sao không đội giết chết diệp thưa phong tự nhiên là vì đám vị kia quá nguyên tông thái thượng trưởng lao đã đến diệp thưa phong xem trần khải phất tay trong đó phát ra vài đạo kình khí liền giết chết vài danh quá nguyên tông đệ tử tăng thêm vừa rồi phần đông trưởng lao đều toàn bộ bị trần khải từng cái giết chết trong lòng bi vẫn đã tới cực điểm lúc này quá nguyên tông vị kia thái thượng trưởng lão diệp vấn thiên cuối cùng từ phía sau núi bên kia vút nhanh chạy tới khi hắn xa xa mà nhìn đến quá nguyên tông luyện võ trưởng xung quanh đầy đất đều là chân tay cụ thi thể cùng với kia một mảnh máu chạy thành sông giống như cảnh tượng khi nhất thời trong lòng vừa kinh vừa sợ thậm chí có thể xương tụng là thử mắt sắp nước quá nguyên tông truyền thừa hơn ngàn năm có thể chưa bao giờ từng gặp phải giống như ngày hôm nay bị người t h á m thiết giết hại lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là thi thể cùng máu tươi vẫn có thể nhìn đến đúng là trốn chết nhân đã không đủ hai mươi ba mươi số lượng hơn nữa cho dù là ngày hai mươi ba mươi người cũng đang bị một nữ nhân không ngừng đuổi g i ế t tiện thì muốn chết diệp vấn tiên h xem từng cái từng cái bị lạc xương đuổi g i ế t bị mất mạng quá nguyên tông đệ tử nhất thời tức giận phát cuồng kêu to dâu tóc đều dựng như là một đầu l ử a dẫn n g ú t trời cổng sư đ ỗ n g nhiên sẽ hướng lạc xương bên kia phong đi thậm chí hắn đã trực tiếp lấy ra phi kiếm nhưng mà nhưng vào lúc này lạng lặng đứng ở diệp thừa phong trước mặt trần khải cũng là liếc mắt hướng bên này hăng hái vọt tới diệp vấn tiên khoe miệng nổi lên một nụ cười gàn đưa tay đó là một đạo ấn quyết bấm ra trong chớp mắt một quả hồ quang lóe ra lôi cầu xuất hiện ở bàn tay hắn chính giữa. trưởng tâm lôi trần khải trực tiếp cầm trong tay ngưng tụ trưởng tâm lôi xa xa mà ném về phía hăng hái lược gần d i ệ p vấn thiên lấy trần khải tu vi nếu là t h u ố c d ụ c phi tinh kiếm hoặc là đỉnh đầu thanh đồng chuông nhỏ nói tương tự có thể tại vừa đối mặt liền trực tiếp diện sát d i ệ p vấn thiên d i ệ p vấn thiên cho dù cường thịnh trở lại hắn cũng gần chính là nửa bước kim đan chân nguyên chỉ tinh hóa một nửa cùng trần khải cái này hàng thật giá thật kim đan kỳ nhân vật so sánh với nhau ngay cả sách d à y cũng không xứng nếu muốn giết hắn quả thực dễ như chở bàn tay chính là trần khải nhưng không có làm như thế gần chính là phát ra một đạo uy lực không quá lớn trường tâm lôi mà thôi về phần nguyên nhân tự nhiên chính là không muốn làm cho hắn như vậy dễ dàng đã chết rồi đã hắn đã hiện thân trần khải liền có lòng tin tuyệt đối để cho hắn trốn không thoát trường tâm lôi vừa ra lập tức hóa thành một đạo xét đánh đánh về phía diệp vấn thiên nguyên bản nhằm phía lạc xương diệp vấn thiên trong giây lát nhận thấy được trần khải phát ra trường tâm lôi công tới nhất thời cả kinh liền vội vàng đem lấy ra phi kiếm công hướng k i a đạo trường tâm lôi diệp vấn thiên phi kiếm tuy rằng đánh tan trần khải trường tâm lôi nhưng là trưởng tâm lôi vi lực nhưng vẫn là vượt qua dự liệu của hắn tiêu luồng đả kích cường liệt để cho thân hình hắn không tự chủ được bị đẩy lui một chút bởi vậy cũng có thể gặp diệp vấn thiên cùng trần khải ở giữa thực lực chênh lệch to lớn trần khải bất quá là tùy tay phát ra một đạo uy lực không lớn trưởng tâm lôi chính là diệp vấn thiên dùng phi kiếm đi bài trừ sau lại còn là chịu đến trùng kích thân hình bị đánh lui nếu là trần khải thi triển không phải trưởng tâm lôi mà là uy lực càng cường đại rồi một đoạn dài tinh quang chú chỉ sợ diệp vấn thiên tất nhiên trọng thương dù sao trần khải đang thức tỉnh đạo thứ ba tinh mạch sau hắn tinh thuật uy lực nhưng là sẽ tăng lên gấp đôi chưa xong còn tiếp chương 455, t h ự c lực cách xa diệp vấn thiên bị đẩy lui sau trong lòng một trận kinh hãi nhìn về phía trần khải ánh mắt đều mang theo vài phần hoáng sợ vừa rồi sự chú ý của hắn phần lớn là tại chính đuổi giết quá nguyên tông những đệ tử kia lạc xương trên người cũng không có như thế nào lưu ý đến lẳng lặng đứng ở một bên trần khải giờ phút này bị trần khải một đạo trưởng tâm lôi đẩy lui lại lập tức phát hiện bên cạnh trên mặt đất tất cả đều là quá nguyên tông những trưởng lao kia thi thể cùng với đứng tại chỗ vẫn không n ú c n í c h diệp thừa、phòng. trong lòng đã là tức giận đồng thời lại kinh nghi bất định ngươi là người phương nào trần khải tại phát ra trưởng tâm lôi sau cũng không có nóng lòng tiếp tục công kích d i ệ p vấn thiên mà là ngẩng đầu hí mắt nhìn đối phương thản nhiên nói ta gọi là trần khải nghĩ đến tên này ngươi có lẽ sẽ không xa lạ đi d i ệ p vấn thiên nghe vậy xứng sở sắc mặt một mảnh nhầm chầm ngươi chính là cái kia trần khải được tốt lắm dám đến giết hại ta quá nguyên tông đệ tử hôm nay lão phu định gọi ngươi chết không toàn thây trần khải khinh thường dễu cận cười một tiếng gọi ra phi tinh kiếm trực tiếp đặt tại trước mặt diệm thừa phong trên cổ khinh miệt nói muốn giết ta vô toàn t h ờ i ha ha ha ha trần khải một trận cười lạnh tiếp nhận bên trong phi tinh kiếm đột nhiên liền như vậy nhẹ nhàng mà tại diệp thừa phong trên cổ xuống phía dưới vạch một cái tiểu tử ngươi dám diệp vấn thiên nhìn đến trần khải động tác nhất thời vừa kinh vừa sợ gầm lên cùng lúc đó hắn trước người phi kiếm cũng lập tức siêu một tiếng hóa thành một đạo lạnh lẽo kiếm quang hướng trần khải bay đi trần khải khoe miệng cầu cười lạnh nhàn nhạt xem kinh giận không thôi diệp vấn thiên động tác trên tay lại không bị ảnh hưởng chút nào cũng chỉ là như vậy nhẹ nhàng mà vạch một cái kiếm h trên cổ của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo rất nhỏ hồng tuyến thuận tiêm một đạo hồng tuyến từng sợi từng sợi yên máu đỏ tươi chậm rãi rỉ ra hơn nữa chảy ra máu tươi càng lúc càng nhanh càng ngay càng nhiều trong chớp mắt tiêm máu tươi gần giống như mở ra vòi nước một dạ hổ ở hướng ngoại bốc lên diệp thừa phong ánh mắt trợn lên thật rất lớn chính là trong miệng hắn kêu thảm thiết đã biến mất tùy thân thể của hắn chậm rãi ngã về đằng sau trên cổ đầu cũng thoát ly thân thể liên tiếp rơi xuống trên mặt đất như là một viên bóng cao su bánh xe một dạng lăn rơi xuống đi một bên đầu một nơi thân một n ẹ o máu tươi dường như suối phun giống như từ diệp thừa phong chặt đầu thi thể nơi cổ dâng trào ra ngoài đi ra yên máu đỏ tươi rất nhanh sẽ đưa hắn dưới thân một mảnh hoàn toàn đồn đỏ chậm rãi chạy xuôi dòng máu cùng xung quanh từ những người khác thi thể trùng chạy ra máu tươi dần dần mà hội tụ ở cùng nhau diệp thừa phong tử. Đến bước này, quá nguyên tông ngoài ra nửa bức kim đan thái thượng trưởng lão diệp vấn thiên ở ngoài còn lại toàn bộ tu vi đạt tới hóa nguyên kỳ trình tự nhân vật đã toàn bộ chết tại trần khải tây bị trần khải giáp mặt sát hại chính mình đồ đệ diệp vấn thiên tức giận trong lòng hòa cừu hận có thể nghĩ giờ phút này hắn đúng là hận không thể đem trần khải chém thành muôn mảnh thậm chí rút gân lột ra cũng không thể giải hận quá nguyên tông xong rồi diệp vấn thiên trong lòng rất rõ ràng lúc này đây toàn bộ quá nguyên tông hầu như hoàn toàn bị sát quang cho dù hắn cuối cùng có thể giết trần khải báo thù rửa hận hắn muốn trùng kiến quá nguyên tông cũng không phải là hai trong vòng ba mươi năm có thể làm được sự tình hiện giờ diệp vấn tiên trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu thì phải là giết trần khải hòa lạc xương hai người bọn họ hủy diệt quá nguyên tông nhất định phải làm cho bọn họ trả giá thật lớn diệp vấn tiên thực lực quả thật rất mạnh chân nguyên tinh hóa một nửa nửa bước kim đan nhân vật tại đây thế tục trong đó trên cơ bản có thể hoành đi khó gặp đ ị ệ t thủ nhưng là hôm nay hắn gặp phải cũng là trần khải một vị hàng thật giá thật kim đan kỳ nhân vật một cái có thể đem hắn trở thành con kiến giống như tùy ý vớt ve đuổi đi người chết vật công kích của hắn đối với trần khải mà nói căn bản không tạo thành được uy hiếp trên đỉnh đầu lấy ra thanh đồng trung nhỏ hoàn toàn không phải diệp vấn thiên có thể lay động ngay cả diệp vấn thiên phi kiếm là thập phần chân quy trung phẩm bảo khí ít so với trần khải phi tinh kiếm kém cỏi bao nhiêu nhưng trần khải thanh đồng trung nhỏ vậy cũng tuyệt đối là linh khí cấp bậc t h ú n g trị giữa hai người tu vi tranh l ệ n h t h ì càng không cần nhiều lời cho nên đối mặt diệp vấn thiên công kích trần khải thậm chí ngay cả mí mắt đều không có n â một chút tuy ý đối phương lấy ra phi kiếm công kích tại thanh đồng trung nhỏ phòng ngự thượng rồi sau đó trần khải một tay nắm phi tinh kiếm trên mặt mang theo một tia trào phúng xem diệp vấn thiên đúng vậy chính là trào phúng trần khải là đang d i ễ u cợt diệp vấn thiên không biết tự lượng sức mình đồng thời cũng đang d i ễ u cợt diệp vấn thiên đã chết đã đến nơi diệp vấn thiên nhìn đến phi kiếm của chính mình thậm chí ngay cả trần khải lấy gia đình nhỏ đồng t h a o phòng ngự mảy may đều không thể lay động trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi tốt xấu phi kiếm của hắn cũng là trung phẩm bảo khí a hơn nữa hắn cũng đã là nửa bước kim đan tu vi nếu không phải bởi vì vùng thế giới này trong đó linh khí quá mức l ã n g hắn cũng sớm đã đột phá đến cảnh giới kim đan theo lý thuyết tại vùng thế giới này linh khí đã thiếu thốn trong thiên địa cho dù là lại như thế nào hạ người kinh tài tuyển diễm bị n g u y tại thiên địa linh khí thiếu thốn nhiều nhất nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới cùng hắn s ắ p xỉ nửa bức cảnh giới kim đan mà thôi người trước mắt này như thế nào có thể hoàn toàn không thấy phi kiếm của chính mình công kích d i ệ p vấn tiên trong lòng khiếp sợ cũng rất nhớ không thông đây rốt cuộc là vì cái gì cho dù ngươi phòng ngự pháp khí rất mạnh khá vậy không đến mức t r ê n lệch lớn đến ngay cả một chút ít đều lay động không được nông nỗi chứ t r ê n lệch này cũng thật sự là quá mức thật lớn giảm cho người ta hơi khó tiếp thu giờ phút này diệp vấn thiên cũng s á c s á c thật thật là đúng này hơi khó tiếp thu nhưng mà trần khải nhưng sẽ không quản hắn có thể hay không nhận vấn đề trong tay bông dưng khắp một đạo pháp quyết đỉnh đầu thanh đồng t r u n g nhỏ đột nhiên liền hô một trận g á o thét hướng diệp vấn thiên bay đi hơn nữa t r u n g đồng tại giữa không t r u n g lại phần g lớn thoáng cái đạt tới gần trượng đường kính t r u n g đồng to lớn rất nhanh sẽ gắn vào diệp vấn thiên thỏa đáng phía trên đầu diệp vấn thiên tuy rằng muốn phát ra nhưng lại như thế nào cũng tránh không khỏi vẫn bị t r u n g đồng cho b á phủ mà bị c h u n g đồng bao lại trên đỉnh đầu sau diệp vấn thiên lập tức liền phát hiện thân thể của chính mình cư nhiên vô pháp lao ra bị trung đồng đi phạm vi bao phủ diệp vấn thiên trong lòng biết không ổn vội vàng lấy ra phòng ngự pháp khí đúng lúc này kia trung đồng tại trần khải t h u ố c giục u ố n g rốt cục bẩy lung lay lên Cong. một tiếng to thấu triệt hùng hồn tiếng trung vang lên từng luồng từng luồng sức mạnh vô hình nhất thời tại trung đồng phạm vi bao phủ nội kích động diệp vấn thiên đi lấy ra phòng ngự pháp khí chính là trong khoảnh khắc kia mặt ngoài liền xuất hiện rồi từng đạo m ạ n n h ệ giống như dày đặc vết dạn tiếp theo lại là một tiếng trung vang vang vọng diệp vấn thiên lấy ra pháp khí vết dạng càng thêm rõ ràng kia pháp khí đã trực tiếp đến tùy thời đều có khả năng sẽ vỡ hội biên giới phải biết rằng kiện pháp khí kia d ầ u gì cũng là hạ phẩm bảo khí cấp bậc phòng ngự pháp khí a có thể gần tại trung đồng hai tiếng trung vang trùng kích phía dưới liền một số gần như hoàn toàn tan vỡ bởi vậy có thể thấy được hiện giờ trần khải thúc giục trung đồng y lực là đáng sợ đến mức nào giờ phút này diệp vấn thiên trong lòng chỉ còn lại có lấy làm kinh ngạc trung đồng y lực quả thật vượt xa khỏi dự liệu của hắn hắn cũng rất rõ ràng cảm nhận được chính mình lấy ra phòng ngự pháp khí đã sắp tan vỡ chỉ cần lại đến như vậy một chút hiện hạ phẩm bảo khí này liền nhất định thoái không thể nghi ngờ bất quá diệp vấn thiên phòng ngự pháp khí cũng không chính là một kiện dù sao hắn chính là quá nguyên tông địa vị hòa tu vi đều cao nhất thái thượng trưởng l a o quá nguyên tông nội tốt nhất pháp khí đều ở trong tay của hắn vì thế diệp vấn thiên lại lập tức lấy ra cái thứ hai phòng ngự pháp khí lúc này đây lấy ra càng là một kiện trung phẩm bảo khí trân khải nhìn đến không khỏi cờ ư i nhẹ trong tay lại nhanh chóng một đạo ấn quyết đánh ra thúc giục kia chung đồng lại bài hoảng tiếp theo lại là một tiếng hùng hồn chung vang c h u y ề n ra、Công. tuy một tiếng này t r u n g vang diệp vấn thiên lúc ban đầu lấy ra kiện pháp khí kia rốt cục như là thủy tinh gương một dạng hoàn toàn tan vỡ phá nát thành vô số thật nhỏ mảnh nhỏ rơi rụng đầy đất ngoài ra diệp vấn thiên cái thứ hai phòng ngự pháp khí cũng chịu đến dư lực trung kích một trận kịch liệt chấn động qua đi mặt trên cũng trực tiếp xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết rách cùng trần khải c h u n g đồng so sánh với nhau diệp vấn thiên kia cái gì trung phẩm b ả o khí thật sự là không đáng chú ý diệp vấn thiên lúc này trên mặt đã là một mảnh cho toàn bộ dáng hắn hiện tại đã rõ ràng hiểu rõ được mình cùng trần khải sự trinh lệch ít nhất ít nhất hai người pháp khí tranh lệch thật sự là quá khổng lồ căn bản là không cùng một đẳng cấp người ta tùy tiện thúc giục động đậy chung đồng phát ra một đạo tiếng chung là có thể đem hắn pháp khí cho đánh rách tạt ơ i chỉ cần hơi chút nhiều đến hai lần hắn pháp khí liền nhất định vái không thể nghi ngờ giờ phút này diệp v ấ n thiên trong lòng âm thầm hối hận rồi lên nhưng là hiện đang hối hận cũng không dùng trừ phi xuất hiện kỳ tích nếu không thì hắn thấy không thể có thể đào thoát người rốt cuộc là tu vi gì lực lượng của ngươi làm sao có thể gặp mạnh mẽ như vậy diệp vẫn thiên trong lòng ngoài ra hối hận ở ngoài càng nhiều nhưng vẫn là khiếp sợ mà nghe được diệp vấn thiên cắn răng không cam lòng hỏi ý trần khải cười lạnh một tiếng nói ta là tu vi gì chính ngươi vừa thấy chẳng phải sẽ biết trần khải một trận cười lạnh phi tinh kiếm trực tiếp đến dưới chân của hắn mang trần khải từ từ phi thăng lên đến giữa không trung trên cao nhìn xuống nhìn xuống diệp vấn thiên thấy như vậy một màn diệp vấn thiên như thế nào còn có thể không biết trần khải là tu vi gì chính là giờ phút này hắn càng nhiều cũng là một loại chua sót ý tứ hàm s ú c không nghĩ tới ngươi thì đã chân chính bước ra một bước này bước chân vào thiên nhân hợp nhất kim đan đại đạo diệp vấn tiên lời nói này tràn ngập chua xót hỏa không cam lỏng nhớ hắn hiện giờ đã vượt qua chín mươi tuổi mấy chục năm qua đều đang tìm kiếm đột phá cảnh giới kim đan cơ hội chính là vùng thế giới này linh khí thiếu thốn lại làm cho hắn cuối cùng chỉ có thể bước ra nửa bước liền không thể không chính mình bỏ dở xuống dưới mà giờ khác này tuổi mới gần bất quá chỉ là hơn hai mươi tuổi trần khải lại thành công bước ra một bước này nội tâm chua xót hỏa mất hành có thể nghĩ người rốt cuộc lại như thế nào có thể bước ra một bước này hiện giờ linh khí trong trời đất loãng căn bản là không đủ để chống đỡ kim đan ngưng tụ diệp vấn tiên rất không cam tâm lại hỏi một câu hắn quả thật phi thường không cam l ò n g cho dù là phải chết hắn cũng muốn làm rõ trần khải đến tột cùng lại như thế nào làm được chưa xong con tiếp chương 456, t h á i nguyên tông bị diệt trần khải đứng bình tĩnh đang phi kiếm bên trên xem phía dưới diệp vấn thiên nói các ngươi lúc trước tìm ta không chính là vì trên người của ta kia âm dương ngư ngọc bội sao nghĩ đến ngươi nên là biết một ít về khối ngọc bội kia bí mật một khi đã như vậy ngươi thì lại làm sao đoán không được ngươi diệp vấn tiên h bỗng nhiên ngẩng đầu xem trần khải không nghĩ tới không nghĩ tới à chỗ đó rõ ràng thật tồn tại nhưng lại bị ngươi cho tìm được rồi côn lôn tiên cảnh trung quả thật so với nơi này thiên địa linh khí nồng đậm rất nhiều đối phương quả nhiên biết côn lôn tiên cảnh sự tình trần khải thầm nghĩ trong lòng đúng vậy côn lôn tiên cảnh bên trong thiên địa linh khí mặc dù cũng không cùng thượng cổ thời gian nhưng so với bên ngoài như trước nồng đậm mấy lần trần khải thản nhiên nói sở dĩ nói với diệp vấn thiên nhiều như vậy bất quá chính là vì để hắn chết được càng thêm không cam lòng một chút dù sao lúc trước thái nguyên tông vì được đến ngọc đội kia chính là tốn sức thiên tân và khổ diệp vấn thiên quả nhiên lộ vẻ sầu thảm mịp cười thân thể cơ cơ c a y đắng mà nói nếu là lao phu có thể được đến ngọc bội kia nếu là lao phu có thể đi vào kia côn lôn tiên cảnh chính giữa làm sao lo linh khí không đủ không cách nào ngưng tụ kim đan mệnh a đây đều là mệnh diệp vấn tiên trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng nhưng trần khải lại cũng không có muốn giải thích cho dù hắn chiếm được ngọc bội có thể nếu là không có kia kim nhân con dối hòa linh thạch thượng phẩm lời nói một dạng không có khả năng tiến vào được côn lôn tiên cảnh chính giữa những thứ này đã không cần lại nói với hắn nhiều như vậy chỉ cần để cho hắn hào hào nhận thức một chút cái loại này kém một trong tuyến hối hận hòa không cam lòng liền là đủ đúng vậy đây quả thật là liền l à c ủ a ngươi mệnh từ các ngươi sát hại lạc gia cả nhà bắt đầu cũng đã chú định thái nguyên tông hôm nay hết thảy chính đáp lại câu nói kia chuyển vận báo ứng xác đáng hiện giờ đã là đến các ngươi thái nguyên tông thừa nhận này nhân quả báo ứng thời khắc cho nên ngươi cũng nên ra đi trần khải lạnh lùng nói lập tức trần khải lại thi triển pháp quyết thúc giục trung đồng từng tiếng trung vang vang vọng rất nhanh diệp vấn thiên lấy ra kia cái thứ hai phòng ngự pháp khí mặt trên cũng che kín rậm rạp vết d ạ n một lát sau rốt cục phanh một tiếng lại tan vỡ cùng lúc đó lạc sương vừa vặn đã đem những thái nguyên tông đó đệ tử toàn bộ chém giết lấy lạc sương hóa nguyên hậu kỳ tu vi đuổi rết này một ít nhiều nhất bất quá đại tiên tiên thái nguyên tông đệ tử thật sự là lại đơn giản bất quá hơn nữa bởi vì trong lòng đầy cõi lòng cựu hận lạc sương giết người khi cũng là đặc biệt thẳng thắn dứt khoát không chút nào ướt át bẩn thỉu vì thế những người đó hầu như là kết quả kết quả rồi n g ã xuống bị lạc sương giết chết không ai có thể đào thoát làm lạc sương trở về đến trần khải bên này khi vừa lúc liền thấy được trần khải lấy chuông đồng đem tia diệp vấn thiên hoàn toàn đánh g i ế t tình hình trung đồng cường đại uy lực để cho diệp vấn thiên thi cốt không tồn chỉ trên mặt đất để lại một đống bột mịn thân thể hắn bị hoàn toàn chấn vỡ thành bụi phấn đánh g i ế t diệp vấn thiên trần khải lúc này đem chuông đồng thu hồi cũng để cho phi tinh kiếm hạ xuống đứng ở lạc xương bên người lúc này lạc xương bởi vì vừa vặn điên cùng g i ế t chóc hơn trăm danh thái nguyên tông đệ tử sắc khí trên người hòa mùi máu tanh rất nặng đồng thời còn có thể từ trong ánh mắt của nàng rõ ràng nhìn đến một loại giải thoát cảm giác bị diệt môn huyết hải thâm c hiện giờ rốt cục được báo lạc sương giờ phút này liền giống như cả người đều n ố i lỏng k i ề m nén mười năm cựu hận hôm nay rốt cục có thể họa cái trước dấu trầm tròn trần khải đưa tay nhẹ nhàng mà ô m lạc sương b ả vai v ô vỗ x ư ơ n g tỉ thái nguyên tông đến bước này đã hoàn toàn trở thành đi qua ừ n trần khải cảm ơn lạc sương nhẹ dựa vào trần khải trên người không khỏi nhắm hai mắt lại hít một hơi thật sâu trước mắt lại hiện ra mỗi một cái người nhà thân ảnh chẳng qua lúc này đây người nhà đều t ự hồ là tại vui mừng nhìn nàng sương tỉ về sau liền làm hồi chính mình đi cựu hận đã rời bỏ ngươi ừ m sương tỉ ngày nào đó ta bồi ngươi trở về tế bái một chút người nhà của ngươi cảm thấy an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng được ta nghe lời ngươi sương tỉ vậy chúng ta đi thôi về nhà ừ m về nhà trần khải ngự kiếm mang lạc sương rời khỏi đã mất một người sống thái nguyên tông trước lúc ly khai hai người bọn họ đem toàn bộ thái nguyên tông từ trên xuống dưới chung quanh đều càn quét một lần không lưu trước sau còn người sống đồng thời cũng là đem thái nguyên tông nội này một ít có giá trị có thể mang đi đồ vật hết thể đều mang đi thái nguyên tông dù sao cũng là truyền thừa hơn ngàn năm cổ xưa môn phái để lại đồ vật vẫn là không ít ít nhất kia mấy vị trưởng lao sử dụng pháp khí liền rất tốt tuy rằng cũng chỉ là phạm giai pháp khí nhưng ở này trong thế tục vẫn là rất quý giá trần khải thiên tinh diễn giới từ không gian tại hắn tu vì đột phá kim đan kỳ sau cũng đã khoét lớn đến vượt qua một cái sân bóng địa lớn như vậy không gian cái gì vậy đều có thể lấp được xuống ngoài ra vơ vét thái nguyên tông đồ vật ở ngoài trần khải cũng đem tia đầy đất thi thể hủy diệt trung đồng chấn động phía dưới liền giống như là một đạo sóng gợn thổi quét mà qua nơi đi qua toàn bộ thi thể tất cả đều bị chấn động vỡ nát thi triển một đạo c u ồ n g phong pháp thuật t u ổ i một hơi liền liền không còn sót lại dấu vết gì rời đi thái nguyên tông sau lạc sương tâm tình rõ ràng trở nên sáng sủa không ít một kiện đặt ở nàng trong lòng suốt m ộ ư ơ i năm nhiều hết u y hải thâm cựu hiện giờ rốt cục có thể lý giải nàng cũng bông u xuống trên người mình hành trang nàng bây giờ mới xem là khá chân chính vì mình mà sống có thể đi tưởng tượng tương lai sinh hoạt trở lại tinh thiên phái trưng lệ bình hòa lý tĩnh nguyệt nhìn đến trần khải cùng lạc sương trở về đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra thật sự là trước kia sáu năm nhiều trần khải biến mất để cho trong lòng các nàng đều để lại chắc chắn tấm ảnh tuy rằng t r ư ớ c trần khải đã nói chính là đi hai ba ngày trở về nhưng dù sao vẫn là trong lòng khó có thể yên tâm lại đ i ệ n hình chính là một khi bị g i a n cắn mười năm sợ t ì n h thằng hiện tại trần khải hòa lạc x ư ơ n g trở về hai người cuối cùng là yên tâm trần khải đều giải quyết lý t ĩ n h nguyệt hỏi một câu trần khải đối nàng gật gật đầu hừm đều giải quyết rồi vậy là tốt rồi lý t ĩ n h nguyệt đáp trần khải nói đúng rồi tính nguyệt ngươi xem muốn hay không lại gọi điện thoại cho ngươi công ty tiếp tục kéo dài ngày nghỉ chỉ sợ chúng ta còn phải tiếp tục ở tại quãng thời gian này mới được ta phải giúp trịnh sư đệ khôi phục thương thế sẽ rời đi lý t ĩ n h nguyệt vừa nghe lập tức gật đầu đáp được ta như thế này liền gọi điện thoại trở về kéo dài ngày nghỉ trần khải dừng một chút đột nhiên hỏi t ĩ n h nguyệt còn có xương tỉ h ta nghĩ hỏi các ngươi chuyện này lạc sương hòa lý t ĩ n h nguyệt đều hiếu kỳ xem trần khải cùng kêu lên hỏi chuyện gì ừ n là như vậy trần khải hơi trầm âm đ ó nói ta chính là muốn hỏi ngươi một chút môn về sau nghĩ tới phương thức gì sinh hoạt vấn đề này là h ắ n tùy vừa rồi để cho lý tĩnh nguyệt gọi điện thoại về công ty kéo dài ngày nghỉ mới đột nhiên nghĩ đến có ý tứ gì lý tĩnh nguyệt không hoàn toàn hiểu được thoại hỏi trần khải giải thích chính là chúng ta về sau bình thường là giống một dạng đi làm tộc như vậy đi làm công tác cũng chính là tĩnh nguyệt ngươi mấy năm qua này sinh hoạt vẫn là làm điểm khác hoặc là liền dứt khoát mỗi ngày tu luyện bình thường ăn nhàn dung loạn bọn họ dù sao cùng người thương bất đồng trần khải hiện tại cũng đã là kìm đàn kỳ tu vi tuổi thọ dài đến ba trăm tuổi mà lý tính n g u y ệ t hòa lạc sương hai người ngày sau cũng nhất định có thể vẫn tu luyện tới kim đăng kỳ lấy tình huống của bọn họ đối ở thế tục bên trong tiền tài theo đuổi hiển nhiên không lớn nói thật nếu không phải vì cho chính mình tìm một ít chuyện làm không nhàm chán như vậy hoặc là cũng có thể nói là trải nghiệm cuộc sống bọn họ tương lai quả thật không có quá lớn cần thiết còn đi công tác các loại nghe được trần khải lời nói lý t ĩ n h nguyệt nhưng thật ra v ì ngợn ra vấn đề này nàng quả thật chưa từng có nghĩ tới lúc trước sau khi tốt nghiệp cũng chỉ là theo thói quen cùng người chung quanh một dạng tìm cái công tác đi làm mà mà nên khi trần khải đã mất tích đã nhiều năm lý t ĩ n h nguyệt cũng muốn sử dụng công nhân làm đến bệnh tê liệt chính mình không đi qua nhiều tưởng niệm trần khải hiện tại trần khải đưa ra việc này trong thời gian ngắn lý t ĩ n h n g u y ệ t cũng thật sự đắn đo không chừng ta xem chuyện này chúng ta vẫn là ngẫm lại rồi nói sau dù sao cũng không sao cả lạc sương nhìn một chút lý t ĩ n h n g u y ệ t không khỏi nói hừm ta chính là muốn hỏi ngươi một chút môn về sau nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt mà thôi d ừ n g một chút trần khải lại nói thực ra cái này cũng không thể giải quyết chúng ta có thể khi nào thì nghĩ tới cái dạng gì sinh sống liền thay đổi một chút là tốt rồi ừ m ta c h ư a hết nghĩ nhớ còn muốn tiếp tục hay không đi làm đi lý t ĩ n h n g u y ệ t nói mấy ngày kế tiếp trần khải đám người tiếp tục ở tại tinh thiên trong phái trần khải cũng mỗi ngày đều đi cho trịnh trạch cường tra nhìn một chút hắn tình trạng chỉ chờ hắn đem trạng thái khôi phục lại một cái tương đối có điều đúng vậy trình độ khiến cho hắn ăn vào cái viên này ba màu hiệu quả trần khải sở dĩ phải đợi trịnh trạch cường hoàn toàn khôi phục sau mới rời khỏi chính là hy vọng đến lúc đó có thể cho trịnh trạch cường hộ pháp trợ giúp hắn tận có thể đột phá kim đan kỳ dù sao trịnh trạch cường đối đột phá kim đan kỳ lý giải sợ là ít có hắn ở một bên hộ pháp đến lúc đó trịnh trạch cường cơ hội đột phá cũng vân vân mà trần h ả i cũng thừa dịp này công phu mấy ngày cùng trịnh trạch cường hảo hảo để cho hắn hiểu thêm một ít lấy ba màu huyền quả dược lực muốn trợ giúp trịnh trạch cường khôi phục bản nguyên sinh cơ đó là khẳng định không thành vấn đề chính là có không nhờ vào đó vừa mới ngưng tụ kim đan nay liên cần vài phần vật lý tùy thời gian ngày lại ngày trôi qua trịnh trạch cường đang uống vài gốc cây hạ đẳng linh dược sau hắn tình trạng đã càng ngày càng tốt t r ị n h sư đệ ngươi tình trạng đã không sai biệt lắm đạt tới dùng hạ đẳng linh dược có thể khôi phục cực hạ ngày mai sẽ dùng ba màu huyền quả hoàn toàn khôi phục bản nguyên sinh cơ đi đến lúc đó ngươi tận lực nếm thử trùng kích một chút cảnh giới kim đan trân khải nói với trịnh cường trịnh trạch cường nghe vậy tâm tình vẫn là nhịn không được có chút kích động cảm kích xem trần khải đa tạ sư m i n h ừ n vậy ngươi đêm nay hòa ngày mai ban ngày rất tốt điều chỉnh một chút tâm tình của chính mình đợi đêm mai y phục hàng ngày xuống ba màu hề quả trần khải nói trịnh trạch cường tu luyện hóa tinh quyết tự nhiên cũng là muốn tại ban đêm chủng kích kim đan đại đạo là thích hợp nhất được sư m i n h yên tâm ta sẽ chưa xong còn tiếp chương 457, t r i ị n h trạch cường ngưng đan trịnh trạch cường tu vi thân mình liền sớm đạt tới hóa nguyên đình phong tuy rằng sáu năm trước cường ngân tu vi làm cho bản nguyên sinh cơ hao tổn quá mức nhưng trải qua mấy năm trịnh trạch cường vẫn là đem bản thân chân nguyên tinh luyện đến gần như cực hạn nông nỗi nếu là không có sáu năm trước thi triển lịch nguyên đấu truyền thuật nguyên cớ dựa theo tình huống bình thường trịnh trạch cường sợ là cũng có thể đủ để trùng kích kim đan đại đạo là lấy tại trịnh trạch cường ăn vào ba m u huyền quả sau trong cơ thể bản nguyên sinh cơ liền tại quần quận không ngừng mà nhanh chóng khôi phục huyết khí càng là tăng vọt ba m à u huyền quả dược lực cực kỳ mạnh mẽ gần là hơn một giờ trịnh trạch cường bản nguyên sinh cơ gần đây tự hoàn toàn khôi phục lại đạt trạng thái đỉnh cao tiếp theo trịnh trạch cường liền dựa theo trần khải dạy dọ lập tức điều tức. t h u ố chỉ cần bước ra một bước này như vậy kế tiếp liền sẽ bắt đầu kim đan lột xác trịnh trạch cường tu luyện hóa tinh quyết tuy là kém xa trần khải tu luyện tinh thần vạn hóa quyết trong cơ thể càng thêm không có tinh mạch tăng lên hấp thu tinh thần c h i lực tốc độ nhưng là mượn dùng kia bộ phận ba màu huyền quả d ự lực còn có thiên địa linh khí cùng với tinh thần c h i lực hán trùng kích cảnh giới kim đan g cơ hội như trước rất cao lúc này trịnh trạch cường liền khoanh c h â n tọa tại đỉnh núi một tảng đá lớn bên trên khoanh thân đắm chìm trong một mảnh lấp lánh tinh quang bên trong hơi thở dần dần mà tốt hơn v ữ n vàng đang tại điều t ư c chuẩn bị bắt đầu thúc g ụ c chân nguyên vòng xoáy tiến hành tinh hóa lô xác trần khải vương học dân cùng với lạc ư ơ n g lý t ĩ n h nguyệt còn có tinh thiên trong phái không ít nhị đại đệ tử đều ở cách đó không xa bốn phía lẳng lặng mà xem lễ tinh thiên phái kia vài tên nhị đại đệ tử ít nhất đều là ngưng khí chín tầng đại tiên thiên tu vi trong đó vương tu duyên hòa một gã khác đệ tử càng là đã đạt tới hóa nguyên kỳ nông nỗi là lấy lúc này đây quan sát trịnh trạch cường trùng kích kim đan đại đạo đối với bọn hắn mà nói là rất có í t lợi bao gồm vương học dân cũng một dạng hiện giờ vương học dân là hóa nguyên hậu kỳ tu vi phòng trưng lại có cái ba năm năm thì có thể đạt tới hóa nguyên đình phong đến lúc đó hắn muốn ngưng tụ kim đan hôm nay trận này xem lễ thế tất thập phần trọng yếu. so sánh với nhau vương học dân tư chất đúng là nếu so với trịnh trạch cường hơi kém một chút hai người bọn họ vốn là bị trần khải sư phụ đồng thời thu làm đệ tử ký danh hai người tu luyện cũng đều là hóa tinh quyết có thể nói hai người bọn họ ngoại bộ điều kiện tu luyện hầu như một có nhiều hơn khác biệt chính là trịnh trạch cường lại tại sáu bảy năm trước liền tu luyện tới hóa nguyên kỳ đình phong mà vương học dân đến bây giờ cũng mới chính là hóa nguyên hậu kỳ mà thôi có thể thấy được vậy trong đó trên lệnh chú ý trịnh sư đệ muốn bắt đầu cảm nhận được trịnh t r ạ c cường khí tức trên người bắt đầu biến hóa trần khải không khỏi nhắc nhở một tiếng q u ả nhiên tuy trần khải dứt tiếng bên cạnh lạc sương vương học dân mấy người cũng đều đều cảm giác được trịnh trạch cường hơi thở rồi đột nhiên đột nhiên thăng lạc sương tu vi cũng là hóa nguyên hậu kỳ trận này xem lễ đối nàng ngày sau đột phá cũng đồng dạng gặp rất có ích lợi cho nên hắn thật chặt nhìn chăm chú trịnh trạch cường đặc biệt nghiêm túc tinh tế cảm nhận xung quanh thiên địa linh khí biến hóa So ra, Tu vi khá thấp tĩnh nguyệt thế Vi đối khá khí lý ứng cảm có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng tinh thần chi lực bắt đầu khởi động tùy hơi thở biến hóa trịnh trạch cường đan điền khí hải bên trong k i a m ộ t đạo chân nguyên vòng xoáy đã bắt đầu từ từ r a tốc xoay trở lên chân nguyên vòng xoáy trung tâm đang theo tinh hóa tiến hành lộ xác cùng lúc đó trong cơ thể hắn còn thừa kia bộ phận ba m à u huyền quả dược lực chính tuân ra đến hắn đan điền trong khí hải dung nhập chân nguyên trong nước xoáy tại trịnh trạch cường chân nguyên bắt đầu lộ xác đồng thời ngoại giới thiên địa linh khí hỏa tinh thần chi lực cũng đều bắt đầu khởi động lên đều hướng trịnh trạch cường hội tụ tới ba mẫu huyền quả dược lực quả thật giúp trạch cường chiếu cố rất lớn không chỉ có để cho hắn rất thong dong liền thúc giục chân nguyên vòng xoáy bước ra chân nguyên tinh hóa một bước kia còn thừa kia bộ phận dược lực càng là tại hắn chân nguyên tinh hóa trong quá trình bù lại rất lớn một phần cần thiết năng lượng nếu không chỉ bằng chính hắn hấp thu thiên địa linh khí hòa tinh thần trí lực có thể vị tất có thể thuận lợi vậy song thành chân nguyên tinh hóa quá trình này dù sao hắn tu luyện hóa tinh quyết chính là kém xa tinh thần vạn hóa quyết so với lạc sương tu luyện cựu thiên huyền thủy quyết cũng là có t r a n l ệ rất lớn cựu thiên huyền thủy quyết tuy rằng chỉ có thể hấp thu thiên địa linh khí có thể dù sao cũng là đỉnh cấp tu chân c ô pháp cùng tinh thần hoặc là thoáng so với tinh thần vạn hóa quyết kém như vậy một chút nhưng hóa tinh quyết lại gần chính là tinh thần vạn hóa quyết đơn giản hóa công pháp tự nhiên kém cỏi không ít cũng chính là bởi vì trịnh trạch cường tu luyện hóa tinh quyết còn kém rất rất xa trần khải tinh thần vạn hóa quyết trong cơ thể cũng không có tinh mạch gia tăng cho nên hắn tuy rằng mượn dùng ba màu huyền quả dược lực thành công đem chân nguyên trong cơ thể tinh hóa nhưng là toàn bộ tinh hóa quá trình lại tốn thời gian thật dài ước chừng dùng gần mười tiếng mới hoàn thành từ chín giờ tối không đến trịnh trạch cường liền bắt đầu tinh hóa chân nguyên mãi cho đến dạng sáng hơn sáu giờ đồng hồ sắc trời dĩ nhiên dần khi mới rốt cục thì đem toàn bộ chân nguyên tinh hóa hoàn thành đến một bước này kế tiếp đó là kim đan quá trình lột xác lúc này sắc trời mặc dù đã sáng lên chính trạch cường có thể hấp thu đến tinh thần chi lực chịu đến chắc chắn suy yếu bất quá chỉ cần chân nguyên tinh hóa một bước này hoàn thành như vậy kế tiếp kim đan lột xác liền không nữa cần như vậy năng lượng khổng lồ bổ sung có trần khải trước đó nói cho hắn biết ngưng tụ kim đan khi các phương diện chi tiết chính trạch cường biểu hiện rất bình tĩnh bình tĩnh bắt đầu kim đan lột xác giống ngâm hồ gầm gió nổi mây phun linh khí như rồng từ khí đi về đâu những thứ này đủ loại dị tượng đều hiện ra để cho chưa từng thấy qua như thế thánh cảnh vương học dân lạc sương lý tính nguyệt vương tu duyên bọn người cảm thấy rung động không thôi so sánh với nhau trần khải cũng là ở trong lòng âm thầm cảm thán n à y ngoại giới thiên địa linh khí so với côn lôn tiên cảnh trung loan quá nhiều thế cho nên trịnh trạch cường kim đan lột xác khi đi hội tụ linh khí vòng xoáy cùng với đưa tới tử khí đều kém xa h ắ n lúc trước tại côn lôn tiên cảnh nội ngưng tụ kim đ a n khi hết thệ cũng rất thuận lợi bởi vì có trần khải trước đó nhắc nhở nói rõ trịnh trạch cường thân mình đối với ngưng tụ kim đan khi đủ loại biến hóa hỏa tình huống đều xem như thập phân rõ ràng hơn ba giờ sau đầy trời sáng mở đột nhiên hạ xuống đem cả ngọn núi đều nhuộm đấm thành bảng như như tiến cảnh trịnh trạch cường kim đan cũng rốt cục lột sắc đến b ư ớ c cuối cùng hồng h ồ n rồng ngâm h ổ gầm liên tục mà vang vọng sân gian màu vàng hình dòng h ổ ảnh bay vút lên b u ô nhảy cảnh tượng như vậy để cho hiện trường lý t ĩ n h n g u y ệ t đám người nhìn xem trận mắt há m ồ n dưới chân núi này một ít tinh t i ê n phái đệ tử xem trên đỉnh núi đi bày biện ra đủ loại dị tượng càng là nghẹn h ọ n h ì n chân chối rùng động không thôi. Đan thành long hổ hiện. trịnh sư đệ chúc mừng làm giữa không trung hoàn thành rồi lột sắc kim đan trở lại trịnh trạch cường trong cơ thể đầy trời sáng m ở dị tượng đều biến mất sau trần khải nhẹ nhàng n h ẹ liền phiêu d ậ t đến trịnh trạch cường trước mặt thấy thế vương học dân mấy người cũng hiểu được trịnh trạch cường đã thành công ngưng tụ long hồ kim đan vì thế đều tiến lên hướng trịnh trạch cường c h ú c trịnh sư huynh chúc mừng ngươi rốt cục bước vào kim đan cảnh giới vương học dân nói đón vương tu duyên trịnh nguyệt n a đám nhị đại đệ tử cũng đều, đều chúc mừng đệ tử chúc mừng sư bá sư tôn bước vào kim đan đại đạo trương trạch quân lúc này đã từ lúc ban đầu vui sướng tỉnh táo lại xem trước mặt hướng mình chúc mọi người trong lòng cũng là kích động không thôi nhất là đối trần khải càng là cảm kích và phần nếu không trần khải cho hắn ba màu huyền quả hắn đừng nói là ngưng tụ kim đan sợ là cũng chưa chắc có thể sống quá năm năm có thể nói những điều này đều là trần khải cho hắn đương nhiên đó cũng là chính hắn lúc trước liều m ạ n g vẽ đa tạ sư huynh t h à n h toàn trịnh trạch cường tâm tình tuy rằng kích động và phần nhưng hắn vẫn là trước tiên hướng trần khải chắp tay c à n t ặ trần khải mỉm cười nói trịnh sư đệ ngươi có thể thuận lợi ngưng tụ kim đan cái viên này ba màu huyền quả coi như là sử dụng tốt nhất phát huy nó hiệu quả dựa theo trần khải nguyên bản tính toán cái này ba màu huyền quả là lưu cho lạc sương đột phá kim đan kỳ khi sử dụng nếu nói như thế này ba màu huyền quả đến lúc đó cũng gần là để cho lạc sương ngưng tụ kim đan mà thôi mà hiện tại ba màu huyền quả không chỉ có để cho trịnh trạch cường ngưng tụ kim đan nhưng lại khôi phục hắn hao tổn bản nguyên sinh cơ có thể nói là nhất cử lưỡng thiện đương nhiên về phần ngày sau lạc sương ngưng tụ kim đan trần khải cũng không phải lo lắng thiên tinh diễn bên trong kia mấy trăm mai linh thạch hạ phẩm hòa bảy tám mai linh thạch trung phẩm liền đều là lưu cho nàng nếu không phải như thế sợ là lúc trước làm quyết định đem ba màu huyền quả cho trịnh trạch cường trần khải thế tất được xoắn suýt một phen dù sao lạc sương chính là vợ hắn đây l i ê n thân sơ mà nói tự nhiên vẫn là bên gối nhân càng thân cận hơn một ít trịnh sư đ ệ kim đan vừa vặn ngưng tụ ngươi còn phải muốn trước củng cố một chút kim đan sau đó còn phải hao phí không ít thời gian bế quan đề cao đan hỏa rèn luyện kim đan mới được chuyện này không thể kéo dài nếu không ngày sau muốn đem kim đan trung lẫn vào tạp chất tôi luyện ra phải hao phi mấy lần tinh lực mới được thậm chí nếu để cho này một ít tạp chất có thể đo xong toàn bộ cùng kim đan dung hợp muốn đưa chúng nó tôi luyện ra sẽ trở nên phi thường phi thường p h i ệ n thoại đến lúc đó kim đan sẽ không xong không chỉ có khó có thể lại tiếp tục đột phá tu vi hơn nữa cũng không thể hoàn toàn phát huy ra kim đan ứng nên có lực lượng trần khải tinh tế báo cho nhắc nhở t r í n h trạch cường đối với những tình huống này sợ là vị tất biết được quả nhiên chính trạch cường nghe xong trần khải nói sau trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạt vẻ trận lập tức đáp lời đa tạ sư huynh chỉ điểm sau đó ta liền bắt đầu bế quan củng cố tu vi để cao đan hỏa rèn luyện kim đan ừ m trần khải gật gật đầu nếu là kim đan vẫn còn chưa hoàn toàn rèn luyện rơi ẩn chứa tắc chất nhớ lấy không thể mù quán g tu luyện tăng cao tu vi nếu không sẽ như ta vừa rồi nói như vậy ngày sau kim đan sẽ k h ô n g ổn tu vi cũng khó có thể đề cao còn không cách nào phát huy ra kim đan toàn bộ uy lực chưa xong còn tiếp chương 458, n ư ớ c nhật kiếp nạn chính trạch cường ngưng tụ kim đan sau liền y theo trần khải dặn dò bắt đầu bế quan củng cố tu vi để cao đan hỏa rèn luyện kim đan Mà trước khi đi trần khải nói với vương học dân chính trạch cường đã bế quan là lấy vương học dân mang vương tu duyên trịnh nguyệt nga đám một đám tinh thiên phái nhị đại đệ tử đem trần khải lý tính nguyệt mấy người đưa đến tinh thiên phái ngoại thôn nhỏ miệng nghe được trần khải lời nói vương học dân đáp vâng sư huynh nếu là sư m u y n h có dặn dò gì cũng có thể tùy thời liên hệ nguyệt nga tu duyên bọn họ còn có khải kỳ hiện giờ cũng còn tại ngành quốc an trung nhậm trước nếu là sư huynh có yêu cầu thời gian cũng có thể trực tiếp liên hệ khải kỳ vương học dân theo như lời khải kỳ tự nhiên chính là đệ tử của hắn vương khải kỳ lúc trước trần khải tại kinh đô khi vẫn là thông qua vương khải kỳ t h ô n g chi vương học dân đến kinh đô cùng hắn gặp lại hừng t ố t trần khải gật gật đầu nói vương sư đệ chúng ta đây như vậy sau khi từ biệt hừng sư huynh một đường đi thong thả lẫn nhau nói lời từ biệt sau trần khải liền cùng lý tĩnh nguyện lạc sương còn có mẫu thân trương lệ bình đồng loạt ngồi vào vương học dân an bài xe bên trong vương tu duyên sẽ đích thân tự lái xe đưa trần khải bọn họ đi ra ngoài nhân dù sao quá nhiều trần khải ngự kiếm phi hành nói cũng không tốt lắm mang nhiều người như vậy đơn giản để cho vương tu duyên lái xe đưa bọn họ đi ra ngoài rời khỏi tinh thiên phái trần khải mấy người rất nhanh quay trở về hát thành phố tĩnh nguyệt chúng ta đi trước tìm quán rượu ở lại ngươi xem ngươi là theo chúng ta cùng nhau đến nhà nghỉ đi vẫn là về nhà đến hát thành phố khi đã là b ả n g trễ hơn sáu giờ đồng hồ trần khải đối lý tĩnh nguyệt nói lý tĩnh nguyệt không nghĩ nhiều phải trả lời ta còn là theo các ngươi cùng nhau đi nhà nghỉ ở tại trước đi đáng ngày mai ta lại về nhà một chuyến ân trần khải ta trước cùng ba mẹ ta nói ngươi trở về rồi bọn họ nói muốn gặp gỡ ngươi ngươi xem một chút khi nào thì có phải hay không có phải hay không đánh cái thời gian cùng ba mẹ ta gặp mặt lý t ĩ n h nguyệt ban đầu vẫn ở trong nhà nửa tháng này nàng đều một trở về tự nhiên được muốn cùng cha mẹ nói một chút vì thế cũng là đem trần khải trở về cùng với chính mình cùng trần khải có một số việc đi phần đất bên ngoài một c h u y ế n sự tình nói cho bọn họ trần khải mắt nhìn bên cạnh l à c ư ơ n g gật đầu đáp ừng đi ngươi ngày mai cùng thúc thúc a di hỏi một chút xem bọn hắn khi nào thì có r ả n h đi ta mất tích nhiều năm như vậy cũng làn ê n đi b á i phòng một chút thúc thúc và a di nói xong trần khải rồi hướng lạc sương nói sương tị đã mấy ngày nữa chúng ta tại hát thành phố mua gian nhà dàn xếp lại sau ta lại cùng ngươi hồi một chuyến ngươi lao ra được không lúc trước tại d i ệ t thái nguyên tông khi trần khải nên đáp ứng qua lạc sương muốn cùng nàng trở về lao ra tế bái người nhà dưới mắt lại đưa ra cũng là để tỏ lòng mình là xử lý sự việc công bằng không có quên việc này hừng được lý tính nguyệt và lạc sương đều lần lượt đáp các nàng cũng không đốc tự nhiên hiểu được trần khải cố ý đồng thời nói hai chuyện này dụ ý hai người đã cũng đã nhận lẫn nhau tồn tại như vậy không thể gây ra cái gì bất hòa đến để cho trần khải thế khó xử trước đoạn thời gian kia tại tinh thiên phái khi hai người bọn họ cũng đều vẫn ở chung sự hòa thuận vậy được chúng ta đi trước tìm khách sạn ở lại ngày mai tính nguyệt ngươi về nhà ta cùng sương t ỷ mang mẹ ta cùng nhau đi nhìn xem phòng ở trần khải nói trần khải là tính toán tại h ắ t thành phố bên này cũng ăn cái ra ngày sau ngẫu nhiên hồi một chút gì thành phố là tốt rồi chuyện này hắn cũng là trước hãy cùng mẫu thân trương lệ bình để cập qua vài năm này trương lệ bình đều ở tại tinh thiên phái bên trong thì cũng chẳng có gì không tha ly hương các loại lại nói tiếp tại di thành phố thực ra cũng không có bao nhiêu thân bằng bạn cũ cũng chính là trần khải lão trong nhà một ít trong tộc thúc bá mà thôi khi nào thì muốn trở về nhìn xem liền đáp cái xe trở về một chuyến chính là dù sao cũng không xa rất tiện rời khỏi sân bay trần khải mấy người rất mau tìm quán rượu ở lại ngay hôm sau lý t ĩ n h n g u y ệ t trước hết trở về nhà trần khải thì cùng l ạ sương trương lệ bình cùng đi nhìn một chút phòng ở chi phiếu của hắn trung còn có hơn mười triệu tiền tại hát thành phố mua gian nhà vẫn là dư giả nhìn hơn nửa ngày trần khải liền chọn một chỗ hoàn cảnh thanh lúa ở tại tiểu khu mua lại một bộ bốn phòng lượng tính cách cục phòng ở tính toán hai ngày này lại đi mua chút gia cụ gì gì đó cũng không tính là dán xếp lại trần khải ba mẹ ta nói ngày sau liền có thời gian cho ngươi có r ả n h nói liền ngày sau tới nhà ta ăn cơm lý t ĩ n h nguyệt sau khi về nhà thỏa đáng trễ nàng liền cho trần khải gọi điện thoại lại đây trần khải nghe vậy đắp hừng đi ta đây ngày sau khi nào thì đi trong nhà của ngươi phương tiện ngươi buổi chiều liền qua đây đi mẹ của ta đã hướng đơn vị xin nghỉ ba của ta muốn tới sáu giờ đồng hồ như vậy mới có thể trở về ngươi buổi chiều trước lại đây ngồi một chút sau đó ở nhà ăn cái cơm chiều lý t ĩ n h nguyệt nói được ta đây sau trời xế chiều ba bốn giờ như vậy đến nhà ngươi đi đúng rồi nhà ngươi vẫn là ban đầu địa phương một chuyện đi trần khải hỏi câu miễn cho đến lúc đó l ầ m lý t ĩ n h nguyệt đáp h ử m vẫn là chỗ cũ một chuyện nói xong lý t ĩ n h nguyệt bỗng nhiên lại nói đúng rồi ta trước cùng ba mẹ ta nói ra a di đã ở hát thành phố ba mẹ ta là muốn thỉnh a di cùng nơi qua tới nhà ngồi một chút ngươi xem được không trần khải trầm ngâm một chút nói cái này trước tiên ta hỏi một chút đi mẹ đi h ử m đi vậy ngươi hỏi một chút a di cùng lý t ĩ n h nguyệt ước định cẩn thận ngày sau đi nhà của nàng sau ngày hôm sau trần khải lại cùng lạc sương trương lệ bình cùng đi chọn lựa một chút gia cụ g i a điện gì gì đó đem bên trong gia đình cho đơn giản bố trí một chút đến cùng lý t ĩ n h nguyệt hẹn tốt đi nhà nàng thỏa đáng thiên trần khải hay cùng mẫu thân trương lệ bình cùng nhau đáp cái xe đi qua đã lý tính nguyệt cha mẹ mời trương lệ bình tự nhiên sẽ không tự tuyệt hơn ba giờ chiều trần khải mua chút lễ vật cùng mẫu thân cùng nhau đến lý t ĩ n h nguyệt trong nhà lý t ĩ n h nguyệt và mẫu thân của nàng đều ở trong nhà đám trần khải bọn họ đã đến cho trần khải bọn họ mở cửa chính là lý t ĩ n h nguyệt nàng nhìn thấy trần khải và trương lệ bình sau vội vàng điểm điểm tươi cười nói a di mau mời tiến há được hh ắ c ắ c trương lệ bình khép cười đi vào trần khải trong tay nâng một đống đồ vật cùng đi vào trong nhà mẹ trần khải và a di đến đây lý tính nguyệt đóng cửa lại sau liền vô cùng thân thiết vãn thượng trần khải k h ử tay mở miệng đối trong phòng khách hô lý mẫu thân của tĩnh nguyệt đã đứng lên vẻ mặt tươi cười nên đón trương lệ bình và trần khải một phen nhiệt tình tiếp đón hàn huyên sau mọi người mới đều ngồi xuống trần khải và lý tĩnh nguyệt chán ngán ngồi cùng một chỗ lý mẫu thân của tĩnh nguyệt thì tại cùng trương lệ bình tăng câu nhàn thoại việc nhà một lát sau lý mẫu thân của tĩnh nguyệt vẫn là đem đề tài dẫn tới trần khải trên người hỏi đúng rồi tiểu khải ngươi vài năm này đều đi đâu vậy như thế nào đều không có tin tức trần khải có điểm xấu hổ càng nhiều cũng là áy náy vội trả lời a gì ta vài năm này xảy ra một số chuyện Bị vây ở m ộ tin chỗ, không có cách nào khác cùng không nào l ê l ạ c v ớ i b ê n ngoài, t h ẳ n g đ ế n đoạn thời gian trước m ớ i đ i ra. m ấ y năm nay k h ô n g có tám h ể b u k i ế n ngại và lý t h ú c t h ú c có thật thật sự là l ỗ i Hả, n g u y vậy? ê n như lai là Lý mười ẫ u đầu. gật gật trong Lúc này ê n sáp b á thứ n h ấ t tin t ứ chút gây nên Trần k ả i c h ý. i n tức m ớ i nhất, k i n h thời đô gian ba phân nước nhật lại đã xảy ra đại quy mô ly kỳ tử vong sự kiện hơn nữa lần này đại quy mô tử vong sự kiện phát sinh tại nước nhật bản châu đạo đội theo bước đầu công tác thống kê lần này nước nhật bản châu đảo tử vong nhân số vượt qua một triệu người quy mô đây là nước nhật gần hai năm qua đã phát sinh đệ hai trăm sáu mươi tám thứ tự đại quy mô tử vong sự kiện đồng thời cũng là nước nhật bản châu đảo lần đầu tiên phát sinh đại quy mô tử vong sự kiện tại đại quy mô ly kỳ tử vong sự kiện lan tràn đến bản châu đảo sau nước nhật toàn bộ bản châu đảo đã lâm vào hoàn toàn hỗn loạn chính giữa toàn bộ bản châu đảo cư dân đều ở tìm tranh cùng thoát đi bản châu đảo trước mắt nước nhật chính phủ đối này thoát thủ vô sách đông kinh cùng toàn bộ bản châu đảo toàn cảnh trật tự đã hoàn toàn t ă n vỡ bản châu đảo chỉ sắp trở thành kế cựu châu đảo bốn quốc sau đảo k hạn i l i cái một sẽ h o à tại o đảo trong à thành n không nước Nhật lãnh、thổ. Nguyên bản trong TV đang bị trở thổ. TV t truyền phát tin k ị côn h hình, thế nhưng là rất đột nhiên hình ảnh chuyển khẩn nhất chung thuật tình cho、Trần、Khải Phi thường mình. truyền rất đột tiếp tin tức tin tức Trần tại quốc đến sóng giận Hán gia là là đài cấp đọc đi để sắp sự á, lôn tiên cảnh trung đợi sáu năm nhiều hiện giờ tuy rằng đã trở về có nửa tháng nhưng đối với ngoại giới chuyện xảy ra thực ra như trước vẫn là hoàn toàn không biết gì cả giờ phút này đột nhiên nhìn đến như vậy thứ nhất tin tức tự nhiên là chấn động tính nguyệt tin tức này bên trong theo như lợi là chuyện gì xảy ra trong hai năm qua nước nhật rõ ràng đã xảy ra gần ba trăm lần đại quy mô tử vong sự kiện trần khải giật mình hướng bên người lý t ĩ n h nguyệt hỏi lý t ĩ n h nguyệt mắt nhìn trong ti vi sáp bá tin tức gật gật đầu đáp ừng cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra từ sáu năm trước ngươi sau khi mất tích không lâu phía nam một ít đảo nhỏ quốc gia liền lần lượt xuất hiện đại quy mô ly kỳ tử vong sự kiện ngay từ đầu chẳng qua là từ cái mấy trăm mấy ngàn người nhưng là càng về sau mỗi lần người chết càng ngày càng nhiều đậu một chút là, là mấy vạn hơn mười vạn chết thẳng đến hơn hai năm trước nước nhật cựu châu đảo cũng bắt đầu xuất hiện đại quy mô ly kỳ tử vong hơn nữa vừa chết chính là mấy trăm ngàn người càng về sau càng là đạt tới một triệu người trình độ hơn nữa hầu như mỗi cách cái vài ngày liền sẽ phát sinh một lần chính vì như thế ngắn ngủn hơn hai năm thời gian nước nhật tứ đại đảo nhỏ bên trong cựu châu đảo và bốn quốc đảo mới có thể lần lượt đã biến thành không đảo ngoài ra đại bộ phận mọi người tử vong ở ngoài những người khác đều tranh cùng thoát đi nước nhật cho dù là không có năng lực chạy ra nước nhật cũng đều đều chạy trốn tới bản châu đảo và hợp cái đồ đi chính là không nghĩ tới hôm nay ngay cả bản châu đảo cũng đã bắt đầu xuất hiện đại quy mô tử vong cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ai lý t ĩ n h n g u y ệ t không khỏi thở dài một tiếng tuy nói nước nhật cùng trung hoa là kẻ thù chuyển kiếp từ trình độ nào đó thượng nói ước gì nước nhật nhân hết thệ đều tử kéo tử kéo tích dù sao năm đó nước nhật đối trung hoa đi tạo thành bị thương quả thực là nghe g i ậ n cả người chính là khi này dạng động một chút là làm mấy chục vạn mấy triệu nhân khẩu ly kỳ tử vong thật sự xuất hiện khi vẫn là sẽ làm cho người cảm thấy kinh hồn táng đảm bởi vì ai cũng không biết chuyện như vậy sẽ có hay không cũng phát sinh tại trên người của mình. Chưa xong trần khải nghe xong lý tĩnh nguyệt nói sau lông mày không khỏi nhanh n h u lại ánh mắt xem tv trung bá báo tin tức trong lòng có chút trầm trọng hắn để ý cũng không phải nước nhật chết rồi bao nhiêu người trần khải chân chính lo lắng là này đại quy mô người chết sau l ư n g ẩn giấu đồ vật hô trần khải trường hô liễu khẩu khí từ côn lôn tiên cảnh trung ra tới nửa tháng này trần khải vẫn còn cùng mẫu thân cùng lý tĩnh nguyệt gặp lại vui sướng bên trong ở giữa lại giúp lạc sương đến thái nguyên tông đi báo thù đón còn giúp chợ giúp trịnh trạch cường ngưng tụ kim đan thế cho nên hắn xem nhẹ rơi một chút sự tình giờ phút này trong t v bá báo tin tức lại làm cho hắn nhớ tới sự kiện kia trần khải làm sao vậy lý t ĩ n h nguyệt gặp trần khải thần sắc khác thường không khỏi kéo cánh tay hắn một chút hỏi phục hồi tinh thần lại trần khải nhìn một chút lý t ĩ n h nguyệt nói há không có gì chỉ là muốn khởi một chút sự tình mà thôi đúng rồi t ĩ n h nguyệt trên mạng có liên quan với những thứ này đại quy mô tử vong sự kiện kỹ lưỡng hơn một ít tin tức sao tỷ như tử vong hiện trường một ít ảnh trụ còn có người chết một ít bệnh trạng miêu tả các loại lý tính nguyệt nói những thứ này a hình như là có ngươi lợi lắm nữa ta trở về phòng đi đem máy vi tính lấy tới nói xong lý t ĩ n h nguyệt liền đứng dậy chuẩn bị đi lấy máy vi tính đi ra lúc này trần khải lại đơn giản nói ta đi phòng ngươi lên mạng cha một chút đi lý t ĩ n h nguyệt nhìn một chút mẫu thân mình còn có trương lệ bình vì thế đôi trần khải gật gật đầu đáp t hửng cũng tốt mẹ a di ta đây cùng t ĩ n h nguyệt đi trước gian phòng t r a ít tài liệu trần khải đứng dậy đ ố i trương lệ bình và lý mẫu nói trương lệ bình và lý mẫu cũng đều nhìn ra trần khải có việc cũng một nói thêm cái gì đều gật gật đầu nói hửng vậy các ngươi vội đi thôi ngay sau đó trần khải liền cùng lý t ĩ n h nguyệt đi phòng nàng bên trong đi vào gian phòng sau lý t ĩ n h nguyệt tùy tay khép cửa phòng lại đón đ u ô i trần khải nói trần khải chuyện gì xảy ra lý t ĩ n h nguyệt biết trần khải vừa rồi khi bọn hắn hai mâu thân mặt có một số việc không tốt nói tỉ mỉ cho nên vào gian phòng sau mới trực tiếp hỏi trần khải nhìn đến lý t ĩ n h nguyệt gian phòng thư máy vi tính đ ể bàn desktop đi tới vừa nói ta hoài nghi kia nước nhật thượng đại quy mô tử vong sự kiện cùng cái nào đó đồ vật có liên quan cho nên muốn, muốn điều tra rõ ràng một chút cái gì vậy lý tính nguyệt nhất thời tò mò lên trần khải nói huyết anh huyết anh vậy là cái gì là một loại rất nhân vật đáng sợ lúc trước kia thứ này chính là từ hát thành phố đào thoát ra ngoài ta từng theo vật kia giao thủ qua thiếu chút n ữ a c h ế t nếu thật là vật kia tạo thành nước nhật tai h nạn chỉ sợ thực lực của nó bây giờ đã phi thường phi thường khủng bố cho dù là ta hiện tại cũng chưa chắc có thể chống đỡ trần khải giải thích hán quả thật hoài nghi tại nước nhật thượng mỗi lần mỗi lần kia đại quy mô tử vong chính là huyết anh đi tạo thành nếu thật là huyết anh tạo thành như vậy sức mạnh của nó tất nhiên đã phát triển đến phi thường trình độ kinh khủng nếu không không có khả năng động chính là để cho hơn triệu người chết chuyện này lý t ĩ n h nguyệt giật mình hít vào một hơi trên đời này thật sự đáng sợ như thế đồ vật tồn tại trân khải nói nó sự đáng sợ vượt xa tưởng tượng của ngươi nếu thật sự để cho nó phát triển đến chắc chắn nông nỗi chỉ sợ toàn bộ thế giới đều muốn bị trở thành một mảnh hoang vu từ điện kia liền không có cách nào đối phó nó sao lý t ĩ n h nguyệt nhịn không được hỏi trần khải gật gật đầu lại lắc đầu có lẽ có có lẽ không có ít nhất trước mắt ta không có bất luận gì nắm chắc nói sau khi lý tính nguyệt máy vi tính cũng khởi động máy hoàn thành trần khải lập tức ngồi trước máy vi tính bắt đầu tìm tòi về nước n h ậ t đại quy mô tử vong sự kiện tin tức trên inter nghe thật đúng là có rất nhiều phương diện này tin tức trần khải đại khái kiểm tra một hồi trọng điểm là chú ý những người chết kia tử trạng miêu tả cùng với một ít ảnh chụp lý tính nguyệt cũng đi đến trần khải phía sau xem đã qua ước chừng hơn mười phút sau trần khải mở miệng nói xem ra ta phải muốn tìm cái thời gian đi theo triệu thúc thúc tìm hiểu một chút mới được trần khải thế nào thật là lời ngươi nói kia cái gì huyết anh tạo thành tất cả những thứ này lý tính nguyệt hỏi ừ n trần khải có chút ngưng trọng gật gật đầu tám phần mười cựu chính là huyết anh tạo thành duy nhất đáng được ăn mừng chính là kia huyết anh lúc trước từ hát thành phố bỏ chạy hải ngoại vài năm này đều là tại hãm hại này một ít trên biển quốc gia và nước nhật người nếu không thì nếu là huyết anh tại trung hoa cảnh nội có thể nghĩ gặp tạo thành như thế nào đáng sợ hậu quả nghe được trần khải lời nói lý t ĩ n h n g u y ệ t đồng dạng thật dài nhẹ nhàng thở ra bất quá vừa nghĩ tới đáng sợ kia huyết anh lúc ban đầu rõ ràng là từ hát thành phố chạy đi lý t ĩ n h nguyệt liền không nhịn được cảm thấy có chút nghĩ mà sợ phải biết rằng gần nhất mấy tháng xuống dưới nước nhật nhân vậy cũng đều là hơn triệu hơn triệu người chết nếu lúc trước kia huyết anh không có chạy đi hải ngoại lời nói chỉ sợ hắt thành phố sớm chỉ có một người cũng không thừa lại biến thành một mảnh từ địa thậm chí là to như vậy một cái trung hoa đều muốn rơi vào tay giặt một mảng lớn như vậy hậu quả thật là quá nghiêm trọng kia trần khải n g ư ơ i định làm gì dựa theo tình huống hiện tại chỉ sợ không bao lâu nữa toàn bộ nước nhật đã đem gặp một người đều không còn đến lúc đó cái kia huyết anh sẽ có hay không từ nước nhật lại chạy đến chúng ta trung hoa đến lý tính nguyệt nhịn không được cảm thấy lo lắng trần khải nói mặc kệ như thế nào ta đều chắc chắn phải nghĩ biện pháp ngăn cản nó cho dù không thể tiêu diệt nó cũng ít nhất không thể để cho nó chạy nữa hồi trung hoa đến thai họa ta trung hoa con dân ừng trần khải ta ủng hộ ngươi bất quá nếu đến lúc đó ngươi thật sự muốn làm cái gì chắc chắn nhất định phải cẩn thận mặc kệ như thế nào ta đều chỉ hy vọng ngươi bình an vô sự lý t ĩ n h nguyệt nói đối với nàng mà nói cố nhiên hy vọng trần khải có thể tiêu diệt kia huyết anh phòng ngừa nó lại tiếp tục thai họa nhân gian nhất là không thể để cho nó thai họa đến trung hoa nhưng là so sánh với mà nói nàng càng không hy vọng trần khải ra cái gì ngoài ý muốn hửng yên tâm đi nếu thật sự sự tình không thể làm khi ta tự nhiên sẽ lấy bảo toàn chính mình là thứ nhất lựa chọn trần khải nói hắn tuy là có lòng muốn nên vì thế nhân giải trừ huyết anh họa nhưng này là tại có n ắ m chắc tình huống phía dưới nếu thật sự bất lực trần khải tự nhiên cũng sẽ không đi làm không sợ hy sinh ở trong mắt trần khải cứu vớt thế nhân cố nhiên trọng yếu nhưng so ra khẩn thiết nhất vẫn như cũ là cái nữ thân cùng với lý tĩnh nguyện lạc ư ơ n g đám người nhà cùng thống nhan được rồi tĩnh nguyện chúng ta đi ra ngoài đi trần khải tùy tay tắt đi lý t ĩ n h nguyệt máy vi tính đứng dậy nói lý t ĩ n h nguyệt gật gật đầu đắp hửng t ố t trong phòng khách lý mẫu và trương lệ bình còn đang tán g â u nhìn đến trần khải và lý t ĩ n h nguyệt đi ra lý mẫu vẫn là tò mò hỏi một câu tĩnh nguyệt tiểu khải không có chuyện gì chứ trần khải tạm thời không muốn nhiều lời về huyết anh sự t ì n h vì thế đối lý mẫu mỉm cười gắp há không có gì lý t ĩ n h nguyệt cũng phối hợp trần khải không nói thêm gì đến năm giờ chiều nhiều c h ư n g khi lý mẫu liền đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị c ô n chiều trương lệ bình vốn cũng muốn cùng đi hỗ trợ bất quá lý mẫu cười làm cho nàng tọa xem t v cùng lý tĩnh n g u y ệ t các nàng nói chuyện phiếm là tốt rồi tới gần sáu giờ khi lý phụ thân của tĩnh n g u y ệ t lý khai dương rốt cục trở về thời gian mấy năm đi qua lý khai dương tuy rằng còn tại hát thành phố nhậm chức bất quá chức vị của hắn cũng đã từ lúc trước phó thị trường trở thành hát thành phố một tay lý thúc thúc được đây là mẹ của ta nhìn thấy lý khai dương trở về trần khải liền vội vàng đứng lên ân cần thăm hỏi thuận tiện cho hắn giới thiệu một chút về mình mẫu thân lý khai dương tuy rằng đã có sáu năm nhiều không gặp trần khải bất quá vẫn là liếp mắt một cái liền nhận ra trên mặt tươi cười nhìn một chút trần khải bên cạnh trương lệ bình liền vội vàng tiến lên nói xin chào ngươi được ta là tĩnh nguyệt ba ba trương lệ bình cũng vội cùng lý khai dương hàn huyên vài câu lúc này trong phòng bếp lý mẫu trực tiếp lộ ra cái đầu đến hô lao lý đến lại đây trước đem đồ ăn mang sang đi chuẩn bị ăn cơm há t ố t lý khai dương mông cũng còn một ngồi xuống lập tức đáp một tiếng chạy vào phòng bếp bưng thức ăn a di chúng ta đi qua ngồi trước đi lý tĩnh n g u y ệ t đứng dậy tiếp đón trương lệ bình cùng đi đi qua bên cạnh bàn ăn bên kia trên bàn cơm lý khai dương vợ chồng cùng trương lệ bình tán gâu không ít đương nhiên lý khai dương cũng hỏi một chút trần khải vài năm này như thế nào mất âm tín sự tình trần khải tự nhiên là nói đơn giản vài câu cũng một nói tỉ mỉ lý khai dương đại để là nhìn ra trần khải không lớn nhớ nói quá nhiều cho nên cũng sẽ không đi hỏi nhiều gì đó tóm lại bữa cơm này giống như là ra hiến một dạng không khí có điều thoải mái tùy ý vẫn đến buổi tối hơn chín giờ mấy trần khải mới và trương lệ bình đứng dậy rời đi trở lại trần khải tại hát thành phố mới vừa mua nhà t i ế khi lạc sương còn ở trong phòng khách xem tv hôm nay trần khải và trương lệ bình đều cùng đi lý tĩnh nguyệt trong nhà cũng chỉ còn lại có lạc sương một người a di trần khải các ngươi trở về rồi à. lạc sương gặp trần khải và trương lệ bình vào nhà không khỏi đứng dậy nói h ừ m sương t ỷ ngươi ăn xong cơm tối đi trần khải đáp một tiếng lạc sương đáp nên qua lúc này trần khải rồi hướng trương lệ bình nói đ ú n g rồi mẹ ngươi biết triệu thúc thúc số điện thoại vẫn là ban đầu cái kia sao trương lệ bình đem điện thoại di động của mình lấy ra nữa nhảy ra triệu k h ô n điện thoại cho trần khải nhìn một chút nói chấp nhận ngươi nhìn một chút có phải hay không đi mẹ cũng không nhớ rõ cái số này với ngươi nguyên lai、like、ghi nhớ có phải là giống nhau hay không trần khải nhìn một chút trương lệ bình trên điện thoại di động dãy số nói hừng làm ở dạng theo sau trần khải lại nói mẹ vậy ngươi cùng sương t ỷ xem t v đi, ta gọi điện thoại cho triệu thúc thúc với hắn nói chút chuyện ngay sau đó trần khải đi đến một bên ban công ngoại bấm triệu k h ô n điện thoại trần khải từ côn lôn tiên cảnh bên trong sau khi ra ngoài cũng còn không có liên lạc qua triệu khôn chỉ chốc lát sau điện thoại truyền được bên trong truyền đến triệu k h ô n thanh âm này vị ấy trần khải liền vội và nói g n là triệu thúc thúc sao ta là tiểu khải bên kia triệu k h ô n nghe được trần khải lời nói hiển nhiên kinh hãi kinh ngạc nói tiểu khải ngươi ngươi thật là tiểu khải triệu k h ô n trong giọng nói tựa hồ có hơi không dám tin cũng có trách dù sao trần khải tiêu thất chừng sáu năm nhiều hiện tại đột nhiên nhận được trần khải điện thoại triệu k h ô n nếu không kinh hãi mới l à việc lạ h ừ m triệu thúc thúc là ta trần khải đáp ký triệu k h ô n hít một hơi thật sâu hình như lúc này mới thoáng bình tĩnh trở lại đó nói tiểu khải ngươi hiện tại ở nơi nào ngươi có với ngươi mẹ liên lạc qua sao hừm triệu thúc thúc ta hiện tại hay cùng mẹ của ta cùng một chỗ mặt khác chúng ta hiện tại ngay tại hát thành phố chưa xong con tiếp chương 460, hồi hương tế bái 46 n m ư ơ chương hồi hương tế bái hay hay tiểu khải ngươi trở về rồi là tốt rồi a triệu k h ô n thanh âm thấu một tia kích động run rẩy tiểu khải ngươi mấy năm nay đều đi nơi nào như thế nào vẫn bật vô âm tín triệu thúc thúc việc này nói rất dài dòng tóm lại là một lời khó nói hết trần khải đáp đó lại lập tức nhắc tới chính sự đúng rồi triệu thúc thúc ngươi thời gian nào có rảnh ta có chút việc tình muốn hỏi ngươi một chút thuận tiện cũng đi xem ngươi và thẩm thẩm vậy cuối tuần này đi cuối tuần ta với ngươi thẩm thẩm đều có không đến lúc đó ngươi với ngươi mẹ cùng nơi đến thúc thúc này ngồi một chút ăn một bữa cơm có chuyện gì ngươi đến lúc đó cùng thúc thúc nói triệu không nói h ử m đi cấp độ kia cuối tuần thời gian ta hãy cùng mẹ của ta cùng nhau đi thúc thúc ra trần khải đáp được thúc thúc như thế này sẽ đem ngươi trở về tin tức nói cho ngươi biết thẩm thẩm cùng vui sướng nha đầu kia làm cho các nàng cũng đều cao hứng một chút mấy năm qua này ngươi thẩm thẩm còn có vui sướng đều rất lo lắng ngươi hiện tại ngươi trở về rồi là tốt rồi triệu không nói lại cùng triệu không hàn huyên vài câu sau trần khải liền c ú p điện thoại đi trở về đến trong phòng trần khải liền mở miệng nói sương tỉ chúng ta ngày mai sẽ hồi một chuyến ngươi lao ra đi cuối tuần này muốn đi triệu thúc thúc bên kia chúng ta phải tận mau trở lại dưới mắt là thứ ba ngày mai thứ tư đến cuối tuần còn muốn hai ba ngày thời gian vừa vặn có thể đi một chuyến lạc sương láo ra tế bái người nhà của hắn h ử n đi nghe lời ngươi lạc sương nói chuyện bên này cũng đều an bài được không sai biệt lắm không cần gì cả quan tâm ngay sau đó trần khải liền lại đối với mẫu thân trương lệ bình nói mẹ ta đây cùng sương tỷ ngày mai sẽ về trước một chuyến nàng lao ra sáng mai ta lại gọi điện thoại cho t í n h nguyệt làm cho nàng hai ngày này có r ả n h nói liền qua đây bồi bồi ngài trương lệ bình nói không cần mẹ ở nhà một mình cũng không sao cả mẹ cũng không phải tiểu hai tử các ngươi có chuyện gì phải đi v ộ i chính mình không cần vì mẹ chỉ hoan chính mình chính sự trần khải chính là gật gật đầu không nói gì đến sáng ngày thứ hai hắn vẫn như cũng là cho lý t ĩ n h nguyệt gọi điện thoại nói với nàng tiếng chính mình muốn cùng lạc sương hồi một chuyến lạc sương láo ra sự tỉnh làm cho nàng mấy ngày nay có thời gian liền qua đây bồi bồi mẫu thân lý t ĩ n h nguyệt cũng đã quyết định trước x a thải nguyên lai、like、công tác đang định ngày mai sẽ hồi công ty đi làm cái từ chức thủ tục là lấy cũng có thời gian vì thế miệng đầy đồng ý lấy lý t ĩ n h nguyệt ra thế cũng không lo công tác các loại hơn nữa mặc kệ là nhà của nàng vẫn là trần khải cũng không thiếu tiền công tác không làm việc thực ra cũng không mấu chốt cùng lý tính nguyệt nói tiếng sau trần khải liền cùng lạc sương cùng nhau bay đi lạc sương láo ra Lạc、sương、Lào、gia、là tại Sương nông thôn một ngọn núi thôn, nguyên bản toàn bộ thôn đều là Lạc Gia một ở ba ả n toàn thôn là bộ đều Lạc g i tộc nhân, n 10 ă mẹ trước thảm án làm cho cả thôn tất giết. thể toàn tộc diệt thủ lớn, rốt có thể trở về tế cảm thấy an ủi chết đi tộc ra người Sương Sương được lớn, cho cả cả Lạc có Lạc cục có cảm Hiện nhân. làm mọi môn. m án báo Ngoài ngoài, nói an là giờ bãi ủi đi bị bị ở về gia gia còn có toàn bộ thúc thúc ba bá sương nhi trở về rồi sương nhi đã giết hại chết đầu sỏ của các ngươi đầu sỏ cho các ngươi báo thù hy vọng nhìn các ngươi trên trời có linh tiên có thể ngủ yên lạc sương yên lặng mà đứng ở tộc nhân một mảnh mộ phần trước trong lòng đối chết đi người nhà tộc nhân cảm thấy an ủi tuy rằng đã mười năm trôi qua tuy rằng đại thù dĩ nhiên được báo nhưng nhìn đến trước mắt này một mảnh người nhà nơi t r ô n g sương lạc sương nội tâm như trước nhịn không được cảm thấy một trận bi thương nước mắt không tự giác l ặ n g yên từ khoe mắt hoặc rơi xuống trần khải l ặ n g lặng mà hầu ở lạc sương bên người nhận thấy được nàng đang yên lặng địa rơi lệ không khỏi đưa tay nhẹ ôm bả vai của nàng vô vỗ, vỗ an ủi sương tỉ không cần khổ sở tin tưởng thúc thúc ga di còn có các tộc nhân của ngươi giờ phút này đều đã rất vui mừng trần a nghĩ, bọn họ giờ phút này hy vọng nhất chính là người có thể sống giờ họ phút hy thể là có ấ t tốt. t Ừm. r khải ta bay chính được khóc, Lạc nhịn không được muốn Sương liền trôn là ô ô. đầu vũ à o Trần nhẹ lạc sương bà bay hơi hơi thở dài một tiếng không nói gì nữa chính là không tiếng động an ủi nàng trần khải biết phía sau lạc sương cần chính là khóc một hồi đến phát tiết chờ đến lạc sương phát tiết được không sai biệt lắm s a u trần khải lại giúp lạc sương cùng nhau thanh lý một chút này một ít mộ phần cỏ dại thuận tiện hơi chút tu sửa một chút mộ vào lúc ban đêm hai người là trực tiếp ở tại lạc sương láo ra trong thôn trong thôn sớm hoang vắng phòng ốc cũng rách nát xuống dưới trần khải cùng lạc sương cùng nhau trở lại lạc sương trong nhà nguyên lai、like、phòng ở đơn giản thanh lý một chút liền ở tại bên trong nếu là thay đổi những người khác ở tại nơi này chết hết trong thôn hoặc nhiều hoặc ít sẽ cảm thấy có điểm làm người ta sợ hãi bất quá đối với lạc sương mà nói nơi này cũng là nàng thơ h ấu toàn bộ tốt đẹp hồi ước địa phương nàng không có cảm thấy sợ hãi ngược lại cảm thấy được hết sức c ắ n lỏng hình như về tới tuổi nhỏ thời gian về tới cha mẹ ấm trong ngực dần dần đi vào giấm ngủ sâu đặc biệt tan tưởng điềm ngủ n được c ũ trần ấ n khải cũng không có lên tuy rằng hắn sớm đã thanh tỉnh nhưng thấy lạc sương vẫn còn ngủ say bên trong nhưng lại ngủ thật sự thoải mái an điểm dĩ nhiên là không đành lòng đánh thức nàng liền cũng ngủ tiếp bồi lạc sương giờ phút này gặp lạc sương đã tỉnh lại mở to mắt vì thế liền hỏi một tiếng sớm lạc sương mắt nhìn trần khải hé miệng lộ ra một vệ t mỉm cười hình như có điểm lười biếng không muốn ních người giống như mở miệng hỏi câu ừ m trần khải mấy giờ đã sắp bảy giờ rưỡi trần khải khẽ cười nói dày rộng bàn tay nhẹ nhàng mà v ố t ve lạc sương thân thể mềm mại lạc sương dựa vào trần khải bên người hai tay đắp lên trần khải ngực nghe được trần khải nói sau đột nhiên cả kinh nói đều đã trễ thế này sao nói xong nàng mới ngẩng đầu nhìn sắt trời ngoài cửa sổ ánh mặt trời vàng trói sớm rơi lại địa chẳng qua trần khải và lạc sương đi ngủ gian phòng hướng vấn đề cũng không có ánh mặt trời trực tiếp từ cửa sổ chiếu vào vừa rồi nhìn ngươi ngủ được như vậy thoải mái điềm tĩnh cho nên sẽ không đánh thức ngươi cũng không có việc gì đã cũng đã đả trễ như vậy không nghĩ tới đến lời nói vậy chúng ta sẽ thấy nằm một hồi như thế này tái khởi tới cũng đi trần khải mỉm cười nói nô、no. lạc sương dịch chuyển giật mình thân mình quả thật có loại lười biếng cảm giác không lớn nhớ tới vì thế liền nói được rồi vậy lại làm ta mị một hồi nói xong lạc sương liền lại lần nữa mị ở tại ánh mắt cũng dịch chuyển chuyển động thân thể đem khuôn mặt ghé vào trần khải trước ngực trần khải bồi lạc sương tại nàng lao ra đợi hai ngày hai ngày thời gian trên cơ bản chính là tại sơn thôn đi chung quanh một chút đi dạo bồi lạc sương đi xem những nàng đó lúc nhỏ thường xuyên chơi đùa cho nàng để lại rất nhiều tốt đẹp trí nhớ địa phương nay tòa thôn tuy rằng đã hoang vu nhưng khắp nơi đều có lưu lại lạc sương quý giá nhất trí nhớ trần khải về sau chúng ta có thời gian liền hàng năm đều theo giúp ta hồi tới nơi này nhìn xem được không trước khi đi lạc sương còn rất không bỏ quay đầu lại xem tòa kia rách nát sân thôn tràn ngập chờ mong xem trần khải hỏi đối với lạc sương một chút bé nhỏ không đáng kể thỉnh cầu trần khải tự nhiên sẽ không cự tuyệt ngẩng đầu ngóng nhìn thôn trang nói được chỉ cần sương tỷ ngươi chừng nào thì nhớ hồi đến xem chúng ta liền cùng nơi hồi đến xem nếu sương tỷ ngươi không ngại lời nói đến lúc đó chúng ta thậm chí có thể đem mẹ và tĩnh nguyệt cũng cùng nhau mang đến còn có đáng qua một thời gian ngắn chúng ta sẽ đem thôn này tận lực phục hồi như cũ tu sửa một chút về sau nơi này chính là chúng ta nghỉ phép sân thôn nơi này phong cảnh cũng rất tốt khi nhàn hạ hậu có thể thường xuyên qua tới bên này ở vài ngày xem ngắm phong cảnh trần khải nói để cho lạc sương cảm động hết sức nàng biết trần khải nói những điều này đều là vì nàng vì thế lạc sương chủ động đi cá nhắc tiêm cho trần khải dâng lên môi thơm nói ừng trần khải cảm ơn ngươi nói xong lạc sương một mặt hạnh phúc mỉm cười ôm lấy trần khải cánh tay rút vào trong khuỵu tay của hắn ánh mắt xem kia rách nát sơn thôn thấu một loại rất thâm thúy thần thái tựa hồ là tại hướng phụ mẫu của chính mình người nhà kể ra tại nói cho bọn hắn biết chính mình hiện tại trải qua rất hạnh、phúc. chính mình tốt lắm làm cho bọn họ trên trời có linh thiêng có thể an tâm r ơ i khỏi lạc sương láo ra lúc này lạc sương mới chính thức hoàn toàn buông xuống đi qua hành trang cả người hơi thở đều tựa hồ trở nên càng thêm vui trở nên sống động nụ cười trên mặt cũng rõ ràng so với ban đầu càng nhiều hơn một chút cũng càng thêm sáng lạ ngọn nguyên bản lạnh lùng dường như đã cùng nàng c á c h biệt đại để đây mới là nàng chân chính tính cách lúc trước lạnh lùng chẳng qua là chịu đến trong nhà biến đổi lớn đưa đến vì bảo vệ mình một tầng ngụy trang đối với lạc sương mà nói hiện tại nàng đã không có gì có thể đòi hỏi còn lại ngày nàng chỉ cần hào hào đi hưởng thụ sinh hoạt hưởng thụ cùng với trần khải mỗi thời mỗi khác trong nhà huyết hải thâm cựu đã được báo cũng nhận được yêu chính mình đồng thời cũng là chính mình yêu người yêu đã không có mặt khác càng nhiều đòi hỏi có lẽ duy nhất kỳ vọng chính là tương lai tại phương diện tu luyện có thành cựu ít nhất ít nhất đột phá đến kim đăng kỳ như vậy là có thể cùng trần khải càng dài hơn hơn lâu làm bạn cùng một chỗ trần khải có thể cảm nhận được lạc xương biến hóa trong lòng của hắn cũng rất vui vẻ lạc xương rốt cục hoàn toàn bông u xuống đi qua toàn bộ hành trang có thể tích cực đi đối mặt tương lai cho nên tại phản hồi hát thành phố dọc theo đường đi trần khải và lạc sương ở giữa nhiều hơn rất nhiều trước kia không có cười vui lạc sương mặt mày trong đó càng là thời khắc đều tràn ra một loại tên là hạnh phúc cùng ngọt ngào ý cười trần khải và lạc sương trở lại hát thành phố khi đã là thứ sáu trăm vạn g trần khải lại cho triệu không gọi điện thoại với hắn hẹn tốt ngày sau cũng chính là chủ nhật buổi chiều phải đi trong nhà hắn trước trần khải cũng không có nói với triệu không định cụ thể khi nào thì đi nhà hắn bên trong chỉ nói là cái cuối tuần làm trần khải và lạc sương nhờ xe về đến nhà khi chỉ thấy đến lý tĩnh n g u y ệ t đang tại trong phòng bếp giúp trương lệ bình làm c ơ m c h i ề u nhìn đến lý tĩnh n g u y ệ t trên người cũng vây tạp dề cho trương lệ bình hỗ trợ cảnh tượng khi nội tâm chỉ cảm thấy một dòng nước cấm đang chảy xuôi có thể đồng thời chính mình lý tĩnh n g u y ệ t và lạc sương hai vị hương nhan lại còn có cái gì có thể đòi hỏi chưa xong con tiếp chương bốn trăm sáu mươi mốt trầm nhiên điện thoại tiểu khải các ngươi trở về rồi a đến ngồi trước đi c ơ m c h i ề u lập tức liền chuẩn bị cho tốt trương lệ bình nghe được tiếng mở cửa từ trong phòng bếp đi ra nhìn thấy trần khải và lạc sương sau không khỏi nói hừng t u t mẹ trần khải đáp cùng lạc sương đi vào đại sành tọa một lát sau trương lệ bình cùng lý t ĩ n h nguyệt từ trong phòng bếp đem đồ ăn bưng đi ra hô tiểu khải tiểu sương tới dùng cơm đi ngay vậy trần khải cùng lạc sương đứng dậy đi qua trước bàn ăn r ú t một khối cầm chèn k h o a i dọn xong đang chuẩn bị lúc ăn cơm nếu tại trên bàn trà di động chợt văng lên a di hình như là điện thoại của ngươi lý t ĩ n h nguyệt xa xa mắt nhìn trên bàn trấn ra tay cơ mở miệng nói há nha t ố t trương lệ bình đáp một tiếng sẽ có chút thấp tay tại tạp dề thượng tùy ý lau khô một chút đón mau mau đi tới lam nang nhìn thấy trên điện thoại di động biểu hiện điện báo khi hơi s ư n g sở c h ậ t lập tức nhận nghe điện thoại này tiểu nhiên a ân n g ư ơ i nghĩ đến xem ta Tốt, thế ố t t nhưng ta đã không ở nguyên lai kia ngọn núi ta hiện tại tại hát thành phố đây trương lệ bình lấy điện thoại di động tại bên thay nói trần khải không khỏi ngẩng đầu liếc mắt một cái trương lệ bình tiếp tục đối thủ cơ nói hh cũng không có gì thực ra là tiểu khải hắn trở về rồi cho nên ta hãy cùng hắn một khối trở về hát thành phố đến kinh đô nào đó tòa độc đóng tiểu bên trong biệt thự trầm nhiên lấy điện thoại di động tại cùng trương lệ bình cú điện thoại nhưng khi nàng nghe được trương lệ bình nói trần khải trở về rồi khi cả người nhất thời ngây người bên thai tuy rằng như trước nghe trương lệ bình lời nói nhưng là nàng cũng đã nửa điểm cũng không có nghe lọn trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu trần khải hắn trở về rồi hắn trở về rồi này tiểu nhiên làm sao vậy trương lệ bình gặp trong điện thoại di động đống nhiên mất thanh âm không khỏi hỏi một câu đã đứng ngây ra thật lâu trầm nhiên rốt c u c phục hồi tinh thần lại ơ cơ đứng đầu trên mặt thần sắc chậm dại khôi phục hít một hơi thật sâu mới đối thủ cơ nói ồ a di ta không sao cái kia trân khải trân khải hắn là khi nào thì trở về cũng không bao lâu chính là đại khái hơn nửa tháng trước mới trở về trương lệ bình vi dừng một chút tiếp tục nói chúng ta thực ra cũng mới từ ngọn núi đi ra vài ngày mà thôi trước tiểu khải vẫn có chuyện gì muốn nội nay không hôm nay vừa mới từ bên ngoài trở về ồ a di kia vậy ngươi có thể hỏi một chút trân khải ta ta hai ngày nữa có thể đi hát thành phố với hắn gặp gỡ tự ôn chuyện sao t r ầ m nhiên kiềm chế nội tâm kích động cố gắng để cho ngữ khí của chính mình có vẻ bình tĩnh một ít nói trương lệ bình chính là hơi suy nghĩ một chút liền trực tiếp thay trần khải đồng ý t ố t tiểu nhiên ta cũng có rất thời gian dài không gặp n g ư ờ i trách tưởng niệm ngươi nếu có rảnh rỗi nói liền thẳng nhận lấy hát thành phố đi. đến lúc đó cho a di một chiếc điện thoại là được mấy năm qua này trầm nhiên đối trần khải ý đồ kia trương lệ bình đồng dạng đều nhìn ở trong mắt tại trần khải mất tích sáu năm nhiều bên trong ngoài ra lý tĩnh n g u y ệ t ở ngoài trầm nhiên cũng là thỉnh thoảng gặp gọi điện thoại cho nàng thậm chí là chạy tới tinh t i ê n phái ở tại ngọn núi vân an nàng trương lệ bình có thể là người từng trải lại không đ ố c làm sao có thể nhìn không ra gì trầm nhiên tâm tư chẳng qua lúc trước lý t ĩ n h n g u y ệ t dù sao cũng là trần khải thừa nhận bạn gái trương lệ bình đối này cũng vô pháp nói ra gì đó hiện giờ trần khải trở về rồi đã trầm nhiên lại vừa vặn gọi điện thoại lại đây nàng cảm thấy được việc này vẫn là giao cho đứa con chính mình đi xử lý sẽ khá tốt đương nhiên làm như vậy bao nhiêu cũng là bởi vì vài năm này nàng xem trầm nhiên dùng tâm mặc kệ đứa con đối với nhân gia như thế nào ít nhất không thể lại tiếp tục trì hoãn người ta cô nương không phải Ta đ â chấm nhiên mau trong bắt tay h i giờ đi hát thành Đến phố. cơ kích một hơi thật sâu vọng ngoài cửa sổ nhẹ giọng thở dài lẩm bẩm bên kia trần khải nhìn đến trương lệ bình để điện thoại di động xuống sau không khỏi mở miệng hỏi một câu mẹ là nhiên tỷ điện thoại ừ n trương lệ bình gật gật đầu lại không khỏi nhìn một chút trần khải bên cạnh lý t ĩ n h nguyệt và lạc sương hai người trong ánh mắt bao nhiêu toát ra một chút bất đắc dĩ đứa con quá chiêu nữ hải tử thích cũng không phải là một chuyện quá dễ dàng này không bây giờ trong nhà cũng đã có hai cái sắp là con dâu phụ hơn nữa một cái đồng dạng đối đứa con thập phần cuồng dại trầm nhiên ngẫm lại trương lệ bình cũng không cấm cảm thấy có điểm đau đầu cũng không biết đứa con gặp như thế nào đi xử lý việc này là n g u y ê nhiên tỷ điện thoại nàng nói là nghĩ muốn đến xem ta Ta vừa rồi c ũ nói g đề cập v nếu, nếu xong m trương lệ bình lại không khỏi nhìn về phía lý tính nguyệt và lạc sương hai người hơi chút trần trờ há miệng thở dốc nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm trần khánh ngay vậy hơi chờ mặt lúc trước lý t ĩ n h nguyệt liền nửa là h oán giận đã nói với hắn trầm nhiên sự tình năm đó hắn cũng là cảm giác được trầm nhiên đối với hắn có một chút tâm tư chính là hắn cũng không nghĩ tới n à y đều sáu năm nhiều trôi qua trầm nhiên lại vẫn như trước đối với hắn giữ lại tấm lòng ấy mẹ nhiên tỉ nàng có nói cụ thể ngày nào đó lại đây hát thành phố sao trân khải thực ra chính mình cũng khá là xoắn suýt bất quá mặc kệ thế nào gặp một lần trầm nhiên lại vẫn là cần thiết dù sao lúc trước quan hệ của bọn họ chính là có chút thân mật cụ thể nàng chưa nói chỉ nói là mấy ngày nay liền tận mau tới đây trương lệ bình nói trần khải gật gật đầu nói h ử m mẹ như vậy nhiên t ỷ đến đây hắt thành phố ngươi lại nói với ta một tiếng đi được trương lệ bình đáp lý t ĩ n h nguyệt và lạc sương từ đầu tới đôi cũng chỉ là ở bên cạnh nghe trên thực tế lạc sương đối với trầm nhiên sự t ì n h là hoàn toàn không biết chuyện chính là mơ hồ từ trương lệ bình và trần khải trên nét mặt nhận thấy được một ít khác thường mà lý t ĩ n h nguyệt nhưng thật ra có điều rõ ràng nhưng theo một nữ nhân góc độ mà nói nàng đối trầm nhiên thực ra cũng cũng chẳng có bao nhiêu bài xích thậm chí có vài phần cảm động lây tỉnh táo nhung nhớ chính là nàng thân mình lại là trần khải bạn gái trần khải dẫn theo cái lạc sương trở về đã làm cho nàng rất t n vị hiện giờ lại tới một người trầm nhiên lý t ĩ n h nguyệt trong lòng cũng là phi thường phức tạp đồng thời nàng cũng không biết trần khải rốt cuộc thì như thế nào đi xử lý và lựa chọn nói ngắn lại lý t ĩ n h n g u y ệ t tâm tình không thể nghi ngờ là mọi người chính giữa phức tạp nhất khó hiểu được rồi được rồi trước mau mau ăn cơm đi như thế này đồ ăn nên lương trương lệ bình tự nhiên nhìn ra không khí không đúng vì thế mau mau đánh xóa tiếp đón mấy người tọa hạ ăn cơm trần khải phục hồi tinh thần lại nhìn một chút lý tính nguyệt và lạc sương cũng liền vội và nói ân đúng ăn cơm trước đi đến tĩnh nguyệt sương t ỷ toạ bữa cơm này bao nhiêu là có chút không khí khác thường trần khải cũng là vội vàng ăn một chút sau đó nói câu muốn chuẩn bị ít đồ vì thế trước hết trở về phòng đi lý tĩnh nguyệt và lạc sương nhìn đến trần khải trực tiếp trở về phòng hai nàng không khỏi nhìn nhau một cái rồi lại không hề nói gì giúp trương lệ bình cùng nhau thu thập b ắ t đũa trở về phòng trần khải đầu tiên là l ặ n g lặng mà ngồi tại trên ghế trầm tư nên như thế nào đối mặt trầm nhiên sự tình chính là trầm tư thật lâu lại cũng không có nghĩ ra cái nguyên cờ đến thực ra hắn trong lòng mình cũng là rất xoắn suýt đối với trầm nhiên đi hắn càng nhiều là tỷ lệ tình nhưng cũng không phải liền hoàn toàn không có như vậy nhỏ tí tẻo nam nữ ý tứ ít nhất trần khải chính mình hồi tưởng lại lúc trước tại kinh đô trầm nhiên trong nhà bị nàng mượn rượu sức mạnh thân sau trong lòng thực ra cũng vô kháng cự thậm chí là sao lại trầm nhiên đối với hắn mơ hồ để lộ ra cái loại này tình cảm khi trần khải cũng đồng dạng cũng không mâu thuẫn ngược lại còn có mấy phần thân là nam nhân mừng thầm cho dù trần khải là người tu chân nhưng đầu tiên hắn cũng vẫn là một người nam nhân hơn nữa còn là một cái rất trẻ trung đi trải qua thế sự cũng không tính rất nhiều nam nhân trẻ tuổi đối với một đại m ỹ nữ ái mộ nhất là cái này đại m ỹ nữ còn là một vị nổi tiếng cực cao đại minh tinh vô số nam nhân bên trong cảm nhận nữ thần hắn nếu là không có từng chút từng chút t i ê u ngạo tự đắc đó mới là việc lạ chính là trần khải lại cảm giác mình trong lòng điểm ấy ý tưởng rất xin lỗi lạc sương và lý t ĩ n h n g u y ệ t nhất là lý t ĩ n h n g u y ệ t lúc trước hắn mang lạc sương trở về lý t ĩ n h n g u y ệ t mặc dù là hơi chút náo loạn chút ít tính tình phát tiết một chút nhưng cuối cùng vẫn là vì mình và hiệp tiếp nhận rồi nhưng hiện tại nếu lại nhiều ra một cái t r ầ n nhiên trần khải mình cũng cảm giác mình rất bất công lý tĩnh nguyện nỗ lực đương nhiên trần khải cũng không biết trầm nhiên có không nhận tình huống như vậy một mình trầm tư hồi lâu trần khải cuối cùng thở phào một hơi ơ cơ đầu lẩm bẩm hết thệ vẫn là thuận theo tự nhiên đi có lẽ những thứ này cũng chỉ là chính mình tự cho là đúng hơn tâm đâu nghĩ vậy trần khải lại không khỏi tự dễ yêu cười cười cũng không phải là hắn cho dù tự nhận rất vĩ đại thậm chí có thể nói thế gian này không có người nào có thể so sánh hắn càng tốt nhưng hắn cũng không có tự đại đến nghĩ đến toàn bộ nữ nhân đều đã nguyện ý vì hắn mà làm ra đủ loại địa hy sinh và nỗ lực cho nên a hiện đang nghĩ đến nhiều như vậy hình như cũng cũng không có quá lớn ý nghĩa hoặc khen người ta trầm nhiên cho dù trong lòng vẫn là đối với hắn có điểm ý tứ nhưng là chưa nói liền nhất định phải đi cùng với hắn đây hắn hiện tại đi nghĩ nhiều như thế chẳng phải chính là tự đại nghĩ thông suốt những thứ này sau chân khải nhưng thật ra thả lỏng ra không khỏi lẩm bẩm lại nói tiếp sáu năm nhiều không gặp nhiên tỷ cũng không biết nàng hiện tại như thế nào ngẫm lại ngược lại cũng đúng là rất chờ mong có thể cùng nhiên tỷ trông thấy nói cho cùng ta còn thiếu nhiên tỷ ân t ì n h đây cái viên này thái cực â m dương cá ngọc bội có thể có một nửa là nhiên tỷ nếu không phải lúc trước nhiên tỷ kêu bên âm dương ngư ngọc bội rất nhiều chuyện đều đã rất khác nhau ít nhất ta và sương tỷ cũng không thể tiến vào được côn lôn tiên cảnh cũng không thể nhanh như vậy liền tu luyện tới kim đăng kỳ đương nhiên nếu như không có này nhất lễ lời nói ta và sương tỷ cũng đồng d ạ n g sẽ không bị vây ở côn lôn tiên cảnh bên trong sáu năm nhiều chương bốn trăm sáu mươi hai gặp lại hân hân tạm thời bỏ xuống việc này không đi nghĩ nhiều trần h ả i cũng là đứng dậy tìm tới một người đệm đặt trên mặt đất rồi sau đó chính mình ngồi xếp bằng ở phía trên đón từ thiên tinh diễn giới tử trong không gian đem k i a mặt âm dương kính lấy ra lúc trước hắn vừa vặn ngưng tụ kim đan sau khi liền đ ạ n đếm thử tế luyện phía này c ổ kính thế nhưng phía này âm dương kính tế luyện độ khó còn xa hơn viễn điệu t h ắ n g qua kia thanh đồng trung nhỏ thế cho nên bằng hắn kim đan kỳ tu vi nhưng lại cũng vô pháp tế luyện chẳng lẽ phía này âm dương kính là tiên bảo hay sao bằng vào ta kim đan kỳ tu vi còn không cách nào tế luyện chẳng sợ nhất t r ọ n không chế cấm chế trân khải cầm tia mặt âm dương kính đoan trang, trong lòng tiếng lóng h á n thanh đồng t r u n g nhỏ ít nhất cũng là linh khí một bậc pháp bảo có thể trần khải như trước là tại hóa nguyên kỳ tu vi khi liền có thể tế luyện hiện giờ kim đan kỳ sau càng là đã luyện hóa tam trọng k h ô n g chế cấm chế c ầ m âm dương kính nhìn một lát trần khải không chịu thua lại nếm thử đi tế luyện bất quá kết quả cuối cùng h i ệ n nhiên hắn vẫn là làm vô cố gắng chỉ có thể bất đắc dĩ đem âm dương kính một lần nữa thu hồi thiên tinh diễn nội ít hôm nữa sau tu vi đột phá đến kim đan chu kỳ thậm chí kim đan hậu kỳ lại thử xem có không tế luyện đi nếu mãi cho đến kim đan hậu kỳ thậm chí là nguyên anh kỳ đều không thể tế l nghĩ đến này âm dương kinh chính là tiên bảo không thể nghi ngờ trần khải thầm nghĩ trong lòng bình thường mà nói cho dù là c ự c phẩm linh khí tại nguyên anh kỳ tu vi khi cũng có thể miễn cưỡng tế luyện nhất trọng khống chế cấm chế nếu như ngay cả nguyên anh kỳ tu vi đều không thể tế luyện như vậy liền nhất định là siêu việt c ự c phẩm linh khí tiên bảo một bậc thần vật mới có khả năng đối với mình đột phá nguyên anh kỳ trần khải vẫn rất có tin tưởng mặc dù trên địa cầu linh khí cực độ thiếu thốn nhưng hắn trong cơ thể thức tỉnh rồi ba đạo tinh mạch chỗ sung yếu kích nguyên anh cảnh giới cũng không phải là không có khả năng đương nhiên nếu trần khải là tại c ô n lôn tiên cảnh nội trùng kích nguyên anh cảnh giới tiêu cơ vốn là nắm chắc sự tỉnh chủ nhật trần khải cùng mẫu thân trương lệ bình hai người đang đi triệu k h ô n trong nhà hai người bọn họ đi vào triệu k h ô n trong nhà khi đã là hơn ba giờ chiều triệu. triệu khôn vợ chồng đều ở trong nhà còn có triệu khả h â n cũng đồng dạng ở nhà nhìn thấy mất tích sáu năm nhiều trần khải vô luận là triệu khôn vợ chồng cũng tốt vẫn là triệu khả h â n đều có chút kích động tiểu khải nhanh mau vào nhà đến triệu khôn mở cửa nhìn đến trần khải và trương lệ bình sau vội vàng làm cho bọn họ vào nhà triệu k h ô n thê tử cũng lập tức tiếp đón trần khải và trương lệ bình đến đại sành toạ triệu khả h â n xem trần khải tuy rằng sáu năm nhiều không thấy nhưng này phân cảm giác thân thiết lại vẫn còn ở đó chẳng qua sáu năm nhiều thời giờ cũng làm cho triệu khả h â n từ một cái mười sáu mười bảy tuổi ngây ngô tiểu nha đầu lớn lên thành một vị duyên dáng yêu kiểu khí chất không tầm thường đại cô nương trần khải ca ca triệu khả h â n há miệng thở dốc câu này quen thuộc lại xa lạ sưng hô tại nàng n g ế t hầu trong đó thẻ hồi lâu mới rốt cục đối trần khải hô lên trần khải xem triệu khả hơn kia trương rút đi ngây ngô và cười khẽ trở nên thành thục rất nhiều khuôn mặt trên mặt không khỏi lộ ra một vệ mỉm cười hân hân vài năm này có hay không nhớ ca ca trước kia trần khải cùng triệu khả h â n thật là phi thường quen thuộc tình cảm của hai người cũng tốt lắm năm đó triệu khả h â n mỗi lần gặp trần khải đều đã bổ nhào vào trên người hắn đến làm lũng chính là hai người ai cũng sẽ không nghĩ đến gặp từ biệt sáu năm nhiều nghe được trần khải âm thanh quen thuộc đó kêu ôn và nụ cười thân thiết triệu khả h â n hình như tìm về lúc trước cảm giác rốt cục không kiềm chế nổi nhào vào trần khải trong n ự c ôm trần khải cổ thấp giọng nức nở nức nở trần khải ca ca ô ô hân hân rất nhớ ngươi đây ngươi rốt cục trở về rồi ô、oh, ô.、Oh. triệu khả hân còn giống như k i ể u trước đây trên mặt khóc thành cái lệ nhân triệu k h ô n vợ chồng và trương lệ bình đứng ở bên cạnh xem cũng không khỏi cảm thấy một trận thổn thức cảm khái nhất là trương lệ bình và triệu k h ô n t h ế tử hai người bọn họ cũng không khỏi có chút vành mắt hiện ra trở nên nổi tiếng sáu năm nhiều thời giờ thật sự rất dài người thường có thể có bao nhiêu cái sáu năm có thể tiêu xài trần khải xem chui vùi đầu ngực mình khóc triệu khả hân vội vàng vỗ nhẹ phía sau lưng nàng an ủi được rồi hân hân ca ca đây không phải là trở về chưa đ ừ n g khóc nhà ngoan tại trần khải trong mắt giờ phút này triệu khả h â n như trước vẫn là năm đó cái kia thích với hắn làm lũng lại ở trên người hắn tên tiểu nhà đầu kia cho dù sáu năm quá nhiều đi cũng không có quá lớn khác nhau ừ m trần khải ca ca vài năm này ngươi đều đã chạy đi đâu hân hân có thể lo lắng ngươi chết bẩm còn tưởng rằng còn tưởng rằng ngươi triệu khả h â n n ư ớ c nở một vừa đưa tay không ngừng mà lao quệt trên mặt c h ả y ra nước mắt nói ca ca bị vây ở một chỗ ra không được cho nên mới phải tiêu thất đã nhiều năm chuyện này về sau ca ca lại cùng ngươi chậm rãi nói tỉ mỉ đi được không trần khải an ủi triệu khả hân nói h ử n g được lúc này bên cạnh triệu không thê tử rốt cục mở miệng nói được rồi hân hân còn không mau cho ngươi trần khải ca ca và thầm thầm toạ há được triệu khả hân kịp phản ứng hơi hơi có chút xấu hổ từ trần khải trong ngực lên hơi mang một chút ngượng ngùng len lén liếc mắt trần khải t h ầ n sắc đón mới có chút nhăn nhò nói ca ca đến ngồi đi còn có thầm thầm ngươi cũng toạ trần khải xem triệu khả hân kia thẹn thùng bộ dáng không khỏi h ắ t h ắ t cười cười xem tới vẫn là có một chút biến hóa ít nhất nha đầu kia đúng là đã trưởng thành biết thèm thùng được trần khải đáp một tiếng t ù y ý triệu khả hân kéo hắn đi qua trong phòng khách ngồi xuống sáu năm nhiều không gặp triệu khả hân phảng phất có nói không hết muốn nói với trần khải giảng hai người cũng là ngồi ở đó tán gẫu được tràn đầy phấn khởi triệu k h ô n vợ chồng và trương lệ bình tọa ở một bên xem cũng không khỏi mặt mỉm cười đúng rồi hân hân lúc trước ca ca dạy công phu của ngươi luyện được thế nào rồi vài năm này không có lười biến chứ trần khải trợt nhớ tới việc này t o i hỏi thực ra hắn cũng đã chú ý tới triệu khả hân hơi thở vững vàng lâu dài hiển nhiên công phu của nàng nên phải có vấn luyện hơn nữa tu vi vẫn tính rất tốt hiện giờ cũng đã bước chân vào ngưng khí kỳ dù s a o sáu năm nhiều tu luyện trần khải truyền thụ công pháp của nàng cũng thuộc về t h ư ợ thừa có thể đạt tới tu vi như thế hợp tình hợp lý vừa nghe trần khải nhắc tới tu luyện sự tỉnh triệu khả hân như là tranh công một dạng nói c a c a người ta mới không có lười biến g đây vài năm này người ta chính là hầu như mỗi ngày đều có tại kiên trì luyện công hiện tại đã đem ngươi dạy công phu của ta luyện đến ngưng khí kỳ rồi kaka không tin nói có thể tùy thời kiểm tra ta có không có nói sai triệu khả hân hơi có chút tự đắc lúc trước nàng sở dĩ nhớ học công phu chủ yếu chính là nhất thời hứng khởi tăng thêm đặc biệt thích kia bộ tên là tần khi minh nguyện h o a hình sau lại theo nàng tu luyện sau một thời gian ngắn liền dần dần mà phát hiện thân thể của chính mình các phương diện quả thật rõ ràng tăng lên thậm chí là từ từ trở nên người nhẹ như y ế n lực lớn vô cùng vì thế liền tốt hơn có hứng thú bất chi bất giác sáu năm quá nhiều đi nàng cũng lấy được một chút thành cựu hừng k a k đã nhìn ra ngươi không có lười biếng là tốt rồi hiện tại ca ca trở về rồi ngươi nếu là có cái gì không hiểu địa phương có thể tùy thời hỏi ca ca trần khải nói ừng t ố t ca ca triệu khả hân dùng sức gật đầu đáp lại cùng triệu khả hân hàn huyên một hồi lúc này trần khải đ ỗ n g nhiên đối triệu không nói triệu thúc thúc ta có một số việc muốn hỏi ngươi một chút triệu không gật gật đầu đối trần khải nói h ừng cùng thúc thúc đi thư phòng đi được trần khải đáp một tiếng đó nói với triệu khả hân câu hân hân kia ca ca trước hết cùng triệu thúc thúc đi nói một số chuyện như thế này sẽ hàn huyên với ngươi ừng tốt đẹp Cà ca đi thôi triệu khả hân đáp ngay sau đó trần khải đứng dậy cùng triệu k h ô n đi trong thư phòng của hắn trương lệ bình thì cùng triệu k h ô n thê tử còn có triệu khả hân ở trong phòng khách nói chuyện t h ế m lúc này thời gian còn sớm không đến chuẩn bị cơm triệu thời gian cũng không có chuyện gì tiểu khải ngồi đi đi vào triệu k h ô n thư phòng triệu k h ô n liền tiếp đón trần khải ngồi xuống hừng tốt đẹp trần khải đáp một tiếng ở bên cạnh an vị lúc này triệu k h ô n trực tiếp mở miệng hỏi tiểu khải nói đi ngươi có chuyện gì muốn hỏi triệu thúc thúc trần khải nói triệu thúc thúc ta nghĩ h ỏ i chính là về kia huyết anh sự t ì n h triệu k h ô n vừa nghe giữa hai lông mày lập tức đọc lại xem trần khải khẽ thở dài ta nghĩ ngươi cố ý tới hỏi ta thật có tám cựu chính là vì việc này quả nhiên trần khải nói xin hỏi triệu thúc thúc kia nước nhật thượng đại quy mô tử vong có phải hay không kia huyết anh chuẩn bị ra tới ừ n triệu khôn không k h ô n có dầu diếm trực tiếp đ ố i trần khải gật gật đầu đúng vậy huyết anh sự tình vốn là c a n hệ trọng đại nếu là tầm thường nói ta cũng sẽ không biết được nhưng khi đó huyết anh từ hát thành phố đào thoát ta từng có qua trực diện huyết anh trải qua cho nên vài năm này kêu huyết anh tại hải ngoại làm hạ i khi trung tâm phương diện cũng từng nhiều lần điều ta vào kinh hiệp trợ điều tra việc này là lấy mới hiểu được một ít tình huống quả thật là huyết anh tức cũng đã dự liệu được nhưng từ triệu k h ô n trong miệng được đến xác nhận trần khải vẫn là nhịn không được hít vào một hơi thật dài ngắn ngủn sáu năm nhiều thời gian huyết anh năng lực đã tăng lên tới duy nhất có thể làm cho một triệu người chết nông nỗi chỉ là muốn nghĩ trần khải đã cảm thấy tê cả ra đầu ngay cả hắn hiện giờ cũng đã xưa đâu bằng nay đột phá đến kim đ ă n kỳ nhưng là đối phó huyết anh vẫn như c ũ hào không nắm chắc triệu thúc, thúc. ngươi có thể chỉ gần nhất vài lần k i ê u huyết anh tại nước nhật mỗi lần tạo thành nhân viên tử vong nhân số cụ thể đạt tới cái gì trị số trần khải hít một hơi thật sâu hỏi triệu không nói theo ta từ phía trên đi nghe biết tin tức gần nhất vài lần nước nhật mỗi lần đại quy mô tử vong nhân số đều ở ba triệu trở lên đây chỉ là bước đầu đánh giá hơi con số tình huống thực tế là chỉ nhiều không ít dừng một chút triệu không tiếp tục nói mà nay nước nhật cao thấp sớm là quốc không thành quốc gần hai năm qua nước nhật dân cư không ngừng mà thoát đi nước ngoài nhưng tương đối tại nước nhật kia hơn hai trăm triệu nhân khẩu có thể thoát đi chẳng qua là một hai thành m à thôi những người còn lại chỉ có thể có đầu rút cổ đến hộp cái đồ và bản châu đảo chính là mấy ngày trước nước nhật bản châu đảo cũng đã xuất hiện đại quy mô tử vong có thể đ o á n được không tốn thời gian dài toàn bộ bản châu đảo cũng đem bộ bốn quốc đảo và cựu châu đảo theo gót biến thành không có một bóng người hoang đảo kia quốc gia phương diện đối với kia huyết anh có từng tìm ra cái gì biện pháp ứng đối trần khải hỏi lúc trước mới vừa phát hiện huyết anh khi trần khải sẽ đem huyết anh uy hại nói cho triệu khôn mà triệu khôn cũng là trực tiếp thượng báo lên hiện giờ sáu năm quá nhiều đi trần khải hy vọng quốc gia phương diện có thể nghiên cứu ra một ít có thể đối phó huyết anh biện pháp nhưng mà triệu k h ô n trả lời lại làm cho hắn thất vọng rồi nói thật theo ta biết quốc gia phương diện trước mắt đối kêu huyết anh vẫn còn hoàn toàn thúc thủ vô sách triệu k h ô n lắc đầu hồi đáp chưa xong còn tiếp chương 463, s u y nghĩ trần khải nghe vậy trong lòng hơi trầm xuống trầm ngâm sau một lúc lâu nói triệu thúc thúc ngươi có thể lấy được một ít về dưới mắt kia nước nhật thượng tình huống nhất là kêu huyết anh tình huống so với khá tỉ mỉ tư liệu sao triệu k h ô n nói tư liệu là có một chút bất quá cũng chỉ là so với ngoại giới đưa tin hơi chút tỉ mỉ s á t thực một ít mà thôi còn kiêu huyết anh tình huống cụ thể sợ là không ai có thể biết rõ ràng theo ta biết các phương diện đều từng muốn biết rõ ràng nước n h ậ t mặt trên tình huống là lấy có nhiều thứ tự phái nhân viên tiến đến thực địa điều tra chẳng qua kết quả cuối cùng những người đó hoặc là nếu không có bao nhiêu thu hoạch hoặc là chính là có đi không có về ừ m g trần khải gật gật đầu như thế có thể lý giải huyết anh đáng sợ hắn cũng là thân có nhận thức nếu như là gặp huyết anh những người đó nhất định là hữu tử vô sinh mà thôi huyết anh tập tính bình thường đều là ẩn nấp không ra người thường căn bản là không có cách phát hiện sự tồn tại của nó tự nhiên cũng sẽ không có biện pháp biết rõ ràng tình huống của nó huyết anh bản thân liền là sen vào hư thật ở giữa tồn tại cho dù là các loại công nghệ cao điều tra thiết bị sợ là cũng đối với nó hoàn toàn vô dụng chỗ này của ta có một chút thực địa và vệ tinh quay chụp đến hình ảnh người muốn hay không nhìn một chút triệu không nói được trần khải đáp triệu không lúc này đứng dậy đi mở ra chính mình máy vi tính rồi sau đó rất nhanh đổ bộ hỏng thư từ giữa một phần video văn kiện xuống dưới trần khải nhìn xuống triệu không xuống dưới kia phân video nội dung bên trong thân thể to lớn thượng cũng là cùng ngoại giới tư liệu sắp xỉ chẳng qua hình ảnh phương diện càng thêm rõ ràng còn có một chút ngoại giới đi không có cho hấp thụ ánh sáng qua hình ảnh nói thí dụ như một ít huyết khí tràn g n ậ p bao phủ một khu vực lớn ảnh chụp điều này hiển nhiên là huyết anh xuất động cắn nuốt sinh hồn khi bị vệ tinh đi quay chụp đến hình ảnh bất quá vệ tinh quay chụp đến trong hình cũng, cũng không có vỗ tới huyết anh thân ảnh trần h ả i đại khái nhìn một chút cũng không có bao nhiều thu hoạch duy nhất có thể khẳng định là t i ê huyết anh sức mạnh của hôm nay tất nhiên đã không phải là nhỏ triệu i Khải. cái ể u không Thế nào, có cái gì õ ràng? r t khôn nghe h h ị n n k ô được ỏ i Khải nhẹ thở phào, đối Triệu Nói, hiện tại Triệu Trần thở lắt tuy rằng ta mấy năm qua này thực lực tăng lên rất huyết tăng trưởng rất Ta bất rằng đầu. nhẹ Khôn năm này lên lớn, nhưng này huyết anh lực lượng tăng trưởng đồng dạng rất mạnh. Ta hiện tại cũng là không có bất luận gì nắm chắc. Khôn n phào, chắc. h là qua lực lực có mấy gì g vậy tâm tình cũng là có chút trầm trọng kiêu huyết anh mối họa chi liệt vài năm này hắn coi như là có rõ ràng nhận thức ngẫm lại xem kia nước nhật hiện giờ đã bị huyết anh cho biến thành quốc đem không quốc quốc thổ đều rơi vào tay giặt một nửa hiện tại k i ê huyết anh chính là tại nước nhật làm hại khá tốt Tại Trung Hoa mà nói ảnh hưởng Hoa mà bị bá đến chính mình quốc nội. cũng chính vì như thế đi qua hai năm qua nước nhật di dân nhân số chỉ có một hai thành trên t h giới hơn nữa đi di dân quốc gia cơ bản đều là này một ít có điều hỗn loạn thế giới thứ ba quốc gia giống mặt khác quốc gia rất nhiều đều trực tiếp tự tuyệt nước nhật chạy nạn di dân bởi vì bọn họ cũng lo lắng này một ít nước nhật nhân trên người sẽ có hay không mang theo này một ít khiến nước nhật đại quy mô tử vong đồ vật tự nhiên là không chịu để cho nước nhật nhân tùy tiện chạy nạn đến này quốc nội để tránh dẫn họa trên thân tiểu khải kia thật cũng không có một chút biện pháp sao triệu khôn có chút không cam lòng hỏi trần khải trần chờ một lát nhất trung vẫn lắc đầu một cái hắn quả thật cũng cảm thấy bất lực trừ phi hắn có thể tế luyện kia mặt âm dương kính có âm dương kính nơi tay hắn mới sẽ có một chút lo lắng có thể đi trực diện kia huyết anh nếu thử có không dựa vào âm dương kính lực lượng đem tiêu diệt hoặc là chính là c h ấ n áp phong ấn điệu tốt nếu không thì trần khải cũng không dám dễ dàng đi trực diện huyết anh dù sao hắn cũng không dám hứa chắc chính mình hiện giờ tu vi có không tại huyết anh trước mặt toàn thân trở ra tuy rằng trần khải cũng thập phần lo lắng huyết anh h o ạ bất quá nếu là tại hào không nắm chắc tình huống phía dưới muốn hắn đi châu chấu đa xe trần khải còn không có như vậy thánh mẫu ít nhất trần khải từ tâm tính mà nói cũng là một cái người rất bình thường tự nhiên cũng sẽ có chính mình tư tâm nếu như mình không có n ắ m chắc có thể bảo đảm tại huyết anh trước mặt toàn thân trở ra như vậy hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm đầu tiên hắn được cam đoan mình và người nhà thân bằng an toàn sau đó mới có thể đi suy nghĩ mặt khác tình huống dưới mắt hiển nhiên đã là như thế trừ phi bách thời điểm bất đắc dĩ bằng không trần khải tạm thời là sẽ không cân nhắc đi đối mặt kia huyết anh mặc dù sẽ nhờ đó để cho kia huyết anh c ắ n nuốt nhiều người hơn sinh hồn lực lượng được đến không ngừng mà tăng lên phát triển từ triệu không trong nhà lúc rời đi đã là chín giờ tối trần khải cùng triệu không tại trong thư phòng hàn huyên một hồi vượt qua thư phòng sau sẽ thấy một đề cập huyết anh sự tình mà trần khải cũng là tạm thời bỏ xuống việc này cùng triệu khả hơn hàn huyên rất nhiều cũng thuận tiện chỉ điểm nàng một ít tu hành phương diện vấn đề tuy nói trần khải lúc trước liền nói với triệu khả h ơ n qua tại phương diện tu luyện có cái gì không hiểu nói cũng có thể đến hỏi lý t ĩ n h n g u y ệ t bất quá lý t ĩ n h n g u y ệ t thân mình cũng chỉ là tân đinh thái điệu rất nhiều vấn đề tự nhiên kém xa tít tắp trần khải giải thích được như vậy rõ ràng chẳng ra về đến nhà sau trần khải cũng đang suy tư đối phó huyết anh biện pháp chính là vô luận hắn như thế nào càng nghĩ ngoài ra kia mặt tâm dương kinh c ó lẽ có thể khắc chế huyết anh ở ngoài cũng chỉ có một biện pháp biện pháp này chính là mở ra côn lôn tiên cảnh cửa ra vào phong ấn liên hợp côn lôn tiên cảnh trung tam thanh cung lực lượng hợp lực đi đối phó huế anh tam thanh cung trung khẳng định có nguyên anh kỳ nhân vật kim đan kỳ chân nhân càng là đến không hết có lẽ tập hợp mọi người lực lượng có thể đối phó được kia huế anh chính là côn lôn tiên cảnh phong ấn muốn mở ra thân mình sẽ không là một chuyện dễ dàng tuy rằng trần khải trong tay bộ kia kim nhân con dối phía trong âm dương ngư ngọc đội trung hình như có mở ra côn lôn tiên cảnh cửa ra vào tòa kia phong ấn đại trận phương pháp bất quá lấy trần khải chỉ là kim đan kỳ tu vi cũng là xa xa làm không được hơn nữa tòa t i ê u kim nhân phong ấn đại trận không chỉ có là phong ấn côn lôn tiên cảnh cửa ra vào đồng thời cũng phong ấn địa mạch linh căn một khi phong ấn giải trừ như vậy trên địa cầu linh khí sẽ một lần nữa tràn đầy hơn nữa côn lôn tiên cảnh cửa ra vào vừa mở ra ngày sau khả năng gặp tạo thành hậu quả cũng rất khó đoán trước năm đó tần thủy hoàng sở dĩ hội tụ cả nước lực lượng đúc mười hai kim nhân phong ấn côn lôn tiên cảnh cùng địa mạch linh căn cũng là bởi vì k i ề g kỵ người tu hành lăng ra thế tục quốc gia pháp chế phía trên làm hại thế nhân cùng phạm tục thống trị nếu là trần khải mở ra côn lôn tiên cảnh phong ấn sợ là thế giới này rất có thể sẽ lại thứ tự diễn biến thành thời kỳ thượng cổ tiên ma hoành hành coi phàm tính mạng người như có rác giống như tình hình hiện giờ trong thế tục các loại bom khinh khí uy lực tuy mạnh đừng nói là kim đăng kỳ cho dù là nguyên anh kỳ thậm chí là xuất khiếu kỳ đều rất có thể khó có thể chống lại này một ít đại uy lực bom khinh khí nhưng là một khi phong ấn giải trừ trong thiên địa linh khí khôi phục như vậy tương lai đừng nói là xuất khiếu kỳ cho dù là phân thần kỳ hợp thể kỳ thậm chí độ kiếp kỳ nhân vật cũng sẽ không thiếu đến lúc đó chỉ sợ trong thế tục cái gọi là h ạ c uy hiếp cũng sẽ biến thành bài trí đạn hạt nhân uy lực tuy mạnh nhưng đầu tiên ngươi cũng phải muốn có cơ hội kiếp nổ mới được nếu như đối phương co tâm nói chỉ cần trước đó t r a t r a rõ ràng các quốc gia hạch võ ở tại sau đó chỉ cần phân thần kỳ đã ngoài nhân vật xuất động liền đủ để dễ dàng đem toàn bộ hạch võ căn cứ công phá phân thần kỳ nhân vật dĩ nhiên có thể phân thần hàng vạn hàng nghìn linh thức mạnh không phải thường nhân có thể đo lường được chỉ cần linh thức phạm vi bao phủ bên trong hắn có thể dễ dàng để cho người thường muốn n ú p nhích một chút cũng không thể có thể mà phân thần kỳ nhân vật linh thức phạm vi bao phủ đó là lấy phạm vi chăm dặn đến tính toán có thể nghĩ cho do ù là một tòa lại lớn linh một tòa thức a căn cứ cũng hắn cứ đều sẽ ở b phủ hiện bên trong. Lấy đó ạ i linh điều khoa học, kỹ kỳ kỳ học thuật năng lực, muốn cách trở phân thần kỳ nhân vật, linh thức điều tra, hoặc là ngăn trở phân thần kỳ nhân tra, lực trở vật trở vật, muốn năng ngăn là đ là người、si、nói mộng. si đó, Do kia côn lôn tiên cảnh phong ấn đại trận theo trần khải quả thực chính là một cái phan đa lạc hồ ma một khi mở ra hậu quả đã có thể thật sự khó liệu nhất là hiện tại hắn bản thân mình tu vi cũng không tính rất mạnh căn bản là không có cách hữu hiệu kinh sợ đến côn lôn tiên cảnh phía trong tam thanh cung và ngũ đại thiên tông lấy tam thanh cung và ngũ đại thiên tông cương thế một khi ra tới nói chỉ sợ thế tất gặp có người muốn thống trị toàn bộ thế giới nhớ nhớ ngày đó phục nôn vì sao tại biết trần khải đến tự thế giới bên ngoài sau còn tận lực giúp hắn một tay cho hắn một quả linh thạch thượng phẩm để cho hắn có thể rời đi không chính là vì phòng ngừa việc này bị những người khác biết tiện đà dẫn phát một số người dã tâm sao theo trần khải hiện tại duy nhất khá tốt sự tình chính là kia huyết anh còn tại nước nhật nội làm hại xem dáng dấp như vậy ít nhất trong thời gian ngắn bên trong huyết anh phải là tạm thời không sẽ rời đi nước nhật chỉ cần kia huyết anh không đến trung hoa cảnh nội thái họa như vậy mặc kệ nó đi thái họa quốc gia nào trần khải cũng không phải như vậy để ý làm một cái từ tiểu là tại trung hoa giáo dục trong hoàn cảnh lớn lên người trong lòng hắn đối huyết anh đi thai họa nước nhật áp căn bản không hề bao nhiêu đồng tình thậm chí trần khải trong lòng ước gì kêu huyết anh tốt nhất lại đi thức đế tàn nhẫn mà thai họa vừa thông suốt hoàn toàn đem thức đế cho đánh chết muốn làm tàn đỡ phải hắn cả ngày đều ở ồn ào b u ồ n heo két dầu chỗ nào cũng can thiệp người khác nội chính nói sau thức đế không phải vẫn luôn quảng cáo dùm bên mình là địa cầu cảnh sát muốn giữ gìn hòa bình thế giới thôi hiện tại vượt qua huyết anh như vậy cái mối họa lớn vậy giao cho bọn họ những thứ này địa cầu cảnh sát đến tiêu diệt tạ ác giữ gìn hòa bình thế giới được rồi đương nhiên những thứ này trần khải cũng là chính là ở trong lòng n g ẫ m lại hắn có thể không dám hứa chắc huyết anh nếu đem nước nhật quỷ đều cho nuốt xong rồi sau rốt cuộc gặp chạy đi nơi nào chuyện này tạm thời cũng chỉ có thể là mặc kệ nó hy vọng kêu huyết anh ăn xong rồi nước nhật quỷ sau nhưng cũng đừng chạy đến trung hoa đến mới tốt tốt nhất là đi gặm thức đế quỷ xúc đi thôi nhưng cũng đừng đến thai họa trung hoa trần khải chỉ có thể như thế ở trong lòng bán thẩm bất quá trừ lần đó ra trần khải trong lòng cũng phải suy nghĩ muốn an bài một ít đường lui miễn cho thực sự một ngày như vậy vậy coi như ma phiền dưới mắt tốt nhất một cái đường lui không thể nghi ngờ chính là côn lôn tiên cảnh nếu thật đến một bước kia côn lôn tiên cảnh không thể nghi ngờ sẽ là một cái vô cùng tốt tị nạn nơi chỉ là muốn tiến vào côn lôn tiên cảnh trừ phi hắn sẽ tìm đến một khối linh thạch thực phẩm hoặc là tu vi của hắn tiến nhanh vang không chính là vọng tưởng chưa xong còn tiếp chương bốn t r ư ơ i bốn trầm nhiên đã đến trong nháy mắt lại là hai ngày đi qua nay tiên trầm nhiên đi tới hát thành phố trần khải khai lý tính nguyệt xe tự mình đến sân bay đón nàng hiện giờ trầm nhiên nhân khí so với kia sáu năm trước càng là chỉ tăng không giảm làm công nhận một đời mới tình ca thiên hậu trầm nhiên đ ủng độn fans không thắng quá nhiều là coi hắn muốn xuất hành phải võ trang đầy đủ mới được mũ kính mắt thật to khẩu trang trần khải cũng chưa có thể nhận ra trầm nhiên đến thẳng đến trầm nhiên chính mình đi tới trước mặt hắn lấy kính mắt xuống sau trần khải lúc này mới nhận ra chỉ lộ ra hai con mắt trầm nhiên trần khải trầm nhiên kéo một cái dương hành lý thiếu sinh sinh đứng ở trần khải trước mặt chỉ lộ ra hai con mắt vi nháy mắt xem trần khải trong ánh mắt lộ ra mấy phần khó có thể ước chế kích động trần khải nghe được trầm nhiên vậy có chút xa lạ nhưng càng nhiều cũng là thanh âm quen thuộc đáy mắt cũng không cấm hiện lên một l u ồ n hồi ức và vẻ kích động n g ắ m lại hai người đã xa cách t r ư ờ n g sáu năm nhiều sáu năm nhiều thời giờ đủ để thay đổi rất nhiều rất nhiều đồ vật nhưng là giờ phút này nhìn thấy trầm nhiên trong đầu không tự chủ được liền lại hiện ra sáu năm nhiều trước cùng trầm nhiên ở chung rất nhiều cảnh tượng cùng lẫn nhau trong đó kia phân thân mật tình cảm nhiên tỷ trần khải trong giọng nói thoáng mang như vậy một tia trần trờ còn có một chút chút khoe khoang kích động trần khải tại đây trong thế tục đáng giá vướng b ậ n nhân ngoài ra mẫu thân trương lệ bình và lý tĩnh n g u y ệ t lạc sương bên ngoài kế tiếp đại để cũng chính là triệu khôn một nhà và trầm nhiên vương học dân mấy người ừ n trầm nhiên kích động gật đầu vung lòng ra dương hành lý hai tay mới vừa nâng lên một chút hình như lại nghĩ tới điều gì trong mắt lóe ra một k i a bát khăn nâng lên hai tay lập tức lại để xuống trầm nhiên kia rất nhỏ vẻ mặt biến nào tự nhiên không có tránh được trần khải ánh mắt trần khải hơi run t r ầ n lập tức liền hiệu ra lại đây trầm nhiên tại sao lại có vẻ mặt như vậy biến nào nhiên t h đi chúng ta đi về trước đi mẹ của ta còn có tính nguyện các nàng đều ở nhà chờ ngươi đấy trần khải kiềm chế lại sơ phùng trầm nhiên kia phân kích động tâm tình m ở miệng nói trầm nhiên gật gật đầu đắp t hừng được nàng là l ẻ loi một mình vẻ hát thành phố cũng không có mang bất luận gì trợ lý dù sao nàng đến hát thành phố là thuần túy vì chuyện riêng tư m à tới nhiên thì đến ta giúp ngươi va lý tử trần khải từ trầm nhiên trong tay tiếp nhận dương hành lý nói trầm nhiên không có cự t u y ệ t đem dương hành lý giao cho trần khải cùng trần khải liền đi ra sân bay hai người sáu năm nhiều không thấy mặc dù có rất nhiều nói muốn nói nhưng đám trầm nhiên cùng trần khải đến trên xe toàn bộ nguyên bản lời muốn nói lại vừa tựa h ồ thoáng cái đều biến mất đúng là không biết nên nói cái gì hai người ngồi ở trong xe trần khải đem khai ra bãi đỗ xe mà trầm nhiên thì ngồi ở bên cạnh ghế phụ xử nhìn một chút trần khải cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu đã qua thật lâu trần khải gặp trầm nhiên trầm mặc bất ngữ mới rốt cục mở miệng nói câu nhiên tỷ vài năm này ngươi cũng k h ỏ e chứ a nha ân vẫn tính có thể chứ trầm nhiên ngốc sửng sốt một chút mới lấy lại tinh thần vội vàng đáp sau khi nói xong lại trầm mặc đi xuống có chút muốn nói lại thôi trần khải l ư ớ t mắt một lát sau mới tiếp tục nói nghe tính nguyệt nói nói nhiên tỷ ngươi mấy năm gần đây tại giới ca hát thượng phát triển cũng không tệ lắm nghe đến nơi này trầm nhiên không khỏi mỉm cười đắp lừng vẫn tạm được đúng rồi ngươi sao ngươi vài năm này vài năm này đều đi địa phương nào như thế nào cũng bị mất tâm tín ta a này cũng có chút nói rất dài dòng trần khải dừng một chút tiếp tục nói chuyện của ta nhiên tỷ ngươi cũng lý giải một ít này sáu năm ta thực ra là bị vây ở một chỗ ân lại nói tiếp này còn cùng nhiên tỷ ngươi có như vậy một chút quan hệ đây ồ nói như thế nào trâm nhiên nghi ngờ nói hh ắ c ắ c trần khải hơi cười nói nhiên tỷ ngươi còn nhớ rõ mãi mãi của n g ư ơ i tổ tiên truyền xuống tới kia nửa khối âm dương ngư ngọc bội sao ta này sáu năm nhiều đi trải qua sự tình hãy cùng ngọc bội kia có như vậy một chút quan hệ ế trâm nhiên ngơ ngẩn có chút kinh ngạc xem trần khải đây là có chuyện gì trần khải giải thích nhiên tỷ ngươi còn nhớ rõ lúc trước tại trong nhà của ngươi khi kia hai khối bên âm dương ngư ngọc đội hợp hai thành một khi đi hiện ra kia bức bản đồ chứ ta sau lại theo kia bức bản đồ tìm được rồi trong địa đồ đi đánh dấu địa phương nơi đó là hơn 2.000 n ă m trước tần thủy hoàng đi kiến tạo hơn nữa chỗ đó trên thực tế là một cái phong ấn trong tay ta vừa vặn chiếm được một món khác tần thủy hoàng đồ vật cùng là có thể câu thông cái kia phong ấn ngẫu nhiên phía dưới ta còn có một người bằng hữu đã bị phong ấn đó trận pháp cho c h u y ể n đưa đến một nơi khác luôn luôn tại kia bị nhốt sáu năm nhiều thẳng đến không lâu mới rốt cục có thể từ bên trong đi ra Kêu âm dương ngư ngọc đội thân mình liền có một nửa thuộc về trầm nhiên trần khải đối này cũng không có cái gì cần thiết đi giấu diếm trầm nhiên nghe xong trần khải nói sau hơi hơi kinh ngạc tần thủy hoàng phong ấn trần khải ngươi ngươi có thể nói tới cụ thể một ít sao trầm nhiên h i ệ n nhiên là có chút trong váng dù sao trần khải theo như lời những thứ này đối với nàng mà nói vẫn còn có chút vượt qua nàng nhận thức phạm vi trần khải nói nói như thế nhiên t h ngươi nên cũng có nghe nói qua trong truyền thuyết thần thoại côn lôn tiên cảnh chứ ta vừa rồi theo như lời chỗ đó chính là tiến vào côn lôn tiên cảnh nhập khẩu chẳng qua hơn hai ngàn năm trước bị tần thủy hoàng cho phong ấn ta cùng một người bạn tìm tới đó sau bởi vì ta vừa vặn chiếm được khống chế tòa kia phong ấn đại trận một khối kim nhân ngoài ý muốn phía dưới phong ấn trận pháp bị xúc động ta cùng bằng hưu của ta liền đều bị c h u y ể n đưa đến côn lôn tiên cảnh bên trong côn lôn tiên cảnh c h ầ m nhiên nghe vậy nhịn không được thở nhẹ trong ánh mắt của nàng lộ ra giật mình không thôi thân sắc ừ m ta này sáu năm nhiều đều ở côn lôn tiên cảnh bên trong thẳng đến hơn nửa tháng trước mới cuối cùng từ côn lôn tiên cảnh nội đi ra trần khải gật đầu nói trần khải theo như lời sự tình, trong ánh mắt đi toát như ánh lời đi sự ra vậy ẻ khiếp không Khải, đi. sợ sau một lúc lâu một mất từng Trần lúc cũng v ngươi ngươi này sáu năm nhiều tại côn lôn tiên cảnh t r u n g đều đã trải qua một những thứ gì kia côn lôn tiên cảnh không phải thần thoại trung tồn tại sao rõ ràng là thật sau một hồi khá lâu trần nhiên mới rốt cục lấy lại tinh thần mở miệng hỏi trần khải nói về côn lôn tiên cảnh sự tình vậy h ã y cùng hơn hai ngàn năm trước tần thủy hoàng có liên quan còn côn lôn tiên cảnh tồn tại này không khó lắm lý giải chứ dù sao n h ư n tỉ ngươi cũng đã gặp ta thi triển pháp thuật các loại trên thực tế tại thời đại thượng cổ người tu tiên đều là thật sự tồn tại thế gian cũng không thiếu phi thiên nội địa người tu tiên đi là lấy trên đời này mới có nhiều như vậy tiên nhân thần thoại truyền thuyết mà về côn lôn tiên cảnh t r u n g sự t ì n h vậy không phải hai ba câu nói có thể nói tới xong bất quá nói trắng ra là bên trong sinh hoạt hoàn cảnh thực ra vẫn là cùng chúng ta trung hoa cổ đại một có khác nhau lớn bao nhiêu chỗ bất đồng chính là ở chỗ côn lôn tiên cảnh nội cũng không có cổ đại vương triều mà là bị một người tên là tam thanh cung môn phái tu tiên thống trị việc này trần khải cũng không tính đối trầm nhiên nói dối hoặc là d i u d i ế m bởi vì hoàn toàn không cần phải bốn cho dù nói cho trầm nhiên cũng sẽ không có ảnh hưởng gì trầm nhiên tự nhiên không có khả năng ngốc đến chỗ nào cũng cho người khác nói lung tung việc này nghe xong trần khải lời nói trầm nhiên trường hô liếu khẩu khí nhẹ giọng cảm thán nói xem ra trần khải ngươi vài năm này trải qua chắc chắn phi thường phân khích trần khải thì chính là cởi khẽ ánh mắt thoáng liếc mắt bên cạnh trầm nhiên tiếp tục xem đằng trước lái xe thực ra không tính là phân khích dày vỏ thật là thật nói một câu như vậy trần khải liền lập tức chuyển hướng nói đúng rồi nhiên tỷ bà nội còn có thuốc thuốc ca di cũng khỏe chứ trần khải cùng trầm nhiên người nhà tuy rằng không tính rất quen thuộc nhưng dù gì cũng ở cùng nhau một thời gian ngắn ừ n bà nội và ba mẹ ta cũng còn rất tốt chính là bà nội hai năm nay thỉnh thoảng sẽ có chút tiểu bệnh tiểu đau cũng là có chút bị tội bất quá tổng thể thượng coi như không tệ trầm nhiên nói hai người nói chuyện phiếm dần dần mà liền về đến trần khải tại hát thành phố trong nhà nhiên tỷ đây là ta hai ngày trước tại hát thành phố mua phòng ở trong nhà còn có khách phòng ngươi liền ở bên trong đi mẹ của ta còn có tính nguyệt đều ở đây trần khải dừng xe xong sau liền từ cốp sau bên trong đem trầm nhiên hành lý lấy ra nói với trầm nhiên trầm nhiên gật gật đầu đắp hửng được vậy đã làm phiền ngươi trần khải mỉm cười tùy tay đóng cửa cốp sau đối trầm nhiên nói nhiên tỷ chúng ta đi thôi đi lên được lập tức trầm nhiên liền cùng trần khải cùng đi lên lầu đi mở cửa sau nhìn thấy trong phòng trương lệ bình trầm nhiên lập tức nhật tỉnh tiến lên ôm a di ôi chao t i ể u nhiên đã lâu không gặp hh trương lệ bình cũng rất thân thiết cùng trầm nhiên ôm mỉm cười nói trương lệ bình cùng trầm nhiên là rất quen thuộc lúc trước tại trần khải không có nói cho nàng mình đã giao nộp lý t ĩ n h n g u y ệ t cái này bạn gái trước trương lệ bình chính là rất chờ mong trần khải có thể cùng trầm nhiên gom thành một đôi chính là s a u lại trương lệ bình biết trần khải đã có lý t ĩ n h n g u y ệ t cái này bạn gái mà nàng gặp qua lý t ĩ n h n g u y ệ t sau với lý t ĩ n h n g u y ệ t thật hài lòng vì thế mới tắt muốn cho trầm nhiên làm nàng con dâu ý tưởng về phần sau này trần khải sau khi mất tích mấy năm ngoài ra lý tính nguyện bên ngoài cùng nàng điện thoại liên hệ nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là trầm nhiên thậm chí trầm nhiên còn đi qua vài lần tinh thiên phái vân an trương lệ bình ừ n a di chúng ta cũng nhanh có non nửa năm không gặp chứ trầm nhiên vô cùng thân thiết mỉm cười đáp đúng vậy là có non nửa năm đến vào nhà trước bên trong ngồi đi b ồ i a di hảo hảo lao tán gẫu trương lệ bình thân thiết kéo trầm như tay đi qua trong phòng khách ngồi xuống trần khải xem một màn này khẽ cười cười mở miệng nói mẹ ta đây trước giúp nhiên tỷ đem hành lý chuyển đi khách phòng đúng rồi nhiên tỷ ta lại giới thiệu cho ngươi một chút tĩnh nguyệt ngươi đã nhận thức còn có vị này chính là sướng tỷ tuy ê n đầy đủ Lạc s ư nói g xã hội này tiểu tam tiểu bốn tiểu ngũ gì gì đó đều không hiếm thấy nhưng giống trần khải như vậy là nguyên phối lý tính nguyện trước mặt trực tiếp cùng với nàng giới thiệu lạc sương cũng là của hắn bạn gái chuyện này như thế nào đều cảm thấy được có chút làm người ta giật mình chưa xong con tiếp trước đều là tồn cảo đúng giờ tuyên bố cho nên cho mọi người tân xuân c h ú c phúc chậm chút chương bốn trăm sáu mươi lăm xoắn suýt cái kia nhiên tỷ ta trước giúp ngươi đem hành lý cầm đi vào trần khải hơi có vẻ xấu hổ nói câu ngâm trầm nhiên hành lý liền đi hướng khách phòng lạc sương ngược lại là tự nhiên hào phóng mỉm cười cùng trầm nhiên chào hỏi xin chào ta gọi là lạc sương ây ngươi ngươi được ta là trầm nhiên trầm nhiên phục hồi tinh thần lại liền vội vàng tiến lên vươn tay cùng lạc sương năm lấy lý tính nguyệt tự nhiên nhìn ra trầm nhiên trong lòng giật mình chủ động tiến lên kéo lại trầm nhiên cánh tay nói nhiên tỉ tỉ ngồi trước đi lý t ĩ n h nguyệt cùng trầm nhiên quan hệ vẫn là rất tốt lúc trước nàng chính là trầm nhiên trung thành phần đây mặc dù sao lại trần khải sau khi mất tích nàng nhận thấy được trầm nhiên đối trần khải cái loại tâm tư này trong lòng tuy có chút tan vị nhưng thật không có đ ố i trầm nhiên có cái gì t ă m t h ủ các loại a tốt t ĩ n h nguyệt ngươi gần nhất có khỏe không trầm nhiên quay đầu nhìn một chút lý t ĩ n h nguyệt nói lý tính nguyệt đáp rất tốt lý tính nguyệt kéo trầm nhiên ở phòng khách ngồi xuống mấy người liền tòa hàn huyên mà thằng đến đêm khuya lý tính nguyệt đã trở về trong nhà lạc sương và trương lệ bình cũng đều trở về phòng của mình trong đó trầm nhiên mới lén lút đi gõ trần khải cửa phòng nhiên tỷ có chuyện gì không nguyên bản đang tu luyện trần khải nghe được trầm nhiên thanh â m gõ cửa sau đành phải tạm thời bỏ dở ngồi xuống lên mở cửa trầm nhiên nhìn một chút trần khải nói trần khải ta là có chút việc muốn hỏi ngươi một chút h ử m nhiên tỉ vậy chúng ta đi qua phòng khách tọa nói đi trần khải gật gật đầu được trầm nhiên cũng đáp một tiếng liền cùng trần khải cùng đi đi phòng khách tọa trần khải ta ta muốn hỏi một chút ngươi cùng là xương các ngươi là đi như thế nào đến cùng nhau còn có tính n g u y ệ t nàng cũng đồng ý các ngươi các ngươi như vậy trầm nhiên tận lực châm trước một phen lời nói để cho ngữ khí của chính mình nghe và o có vẻ bình thản mũi đối với trầm nhiên mở miệng hỏi ra vấn đề này trần khải cũng không có quá lớn ngoài ý m u ố n nguyên bản hắn liền đoán được trầm nhiên khả năng gặp hướng hắn hỏi việc này ừng vừa mới bắt đầu tĩnh nguyệt là không đại đồng ý b ấ t quá nàng vì ta cuối cùng vẫn là đồng ý dừng một chút trần khải tiếp tục nói về phần xương tỷ lúc trước chết ở trên tay của ta kêu bên âm dương ngư ngọc đội chính là nàng cho ta sau lại hai chúng ta lại cùng nhau tìm được rồi ngọc đội bên trong bản đồ tại côn lôn tiên cảnh trung bị nhốt sáu năm nhiều đi bằng vào chúng ta hai liền đi tới cùng nhau hơn nữa x ư ơ n g tỷ ban đầu cũng là biết tính nguyệt nàng cũng là vì ta làm ra hy sinh ở phương diện này trần khải vẫn là rất rõ ràng mặc kệ là lý tính nguyệt cũng tốt vẫn là lạc x ư ơ n g cũng thế đều là hắn mà làm ra không nhỏ hy sinh nói cách khác hai người bọn họ thì lại làm sao có thể giống hiện tại như vậy hài hòa nhận tất cả những thứ này những lời này dừng ở trầm nhiên trong thai rồi lại là một khắc lần tư vị trong lòng nổi lên một chút nho nhỏ gần sóng chính là rồi lại thập phần chân trở do dự cuối cùng nàng chính là nhẹ nhàng mà gật gật đầu ngẩng đầu nhìn mắt trần khải hình như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì mở miệng nói trần khải tĩnh n g u y ệ t trước kia đã nói với ta ngươi có dạy nàng luyện công h ừ m đúng vậy trần khải đáp nhìn một chút trầm nhiên không biết nàng đ ỗ n g nhiên nhắc tới việc này làm cái gì lúc này trầm nhiên nói trần khải nếu nếu ta cũng muốn tu luyện ngươi có thể hay không có thể hay không cũng dạy dỗ ta trầm nhiên nói xong xem trần khải ánh mắt chung ngoài ra mấy phần mong đợi ở ngoài càng nhiều cũng là mặt khác một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được ý nghĩa trần khải hơi run không nghĩ tới trầm nhiên rõ ràng mục đích là như vậy bất quá trần khải cũng không có trần chờ bao nhiêu tuy nói trầm nhiên hiện giờ đã sắp ba mươi tuổi nhưng cái này tuổi thực sự tu luyện nói miễn c ư ơ n g vẫn là có thể nhất là hán hiện ở trên tay có rất nhiều hạ đẳng linh dược có thể giúp trầm nhiên tiến hành tẩy mao phạt thủy cố bản bồi nguyên nhiên tỉ nếu ngươi thật muốn tu luyện lời nói ta có thể truyền thụ một môn tâm pháp cho ngươi thế nhưng ngươi cũng phải có cũng đủ chuẩn bị tâm lý việc tu luyện cũng không phải là một sớm một chiều mà là cần thời gian rất lâu kiên trì không ngừng hơn nữa tiền kỳ tu hành là thập phần gian khổ nếu ngươi có thể kiên trì ta có thể tận lực giúp ngươi trần khải nói đã trầm nhiên mở miệng trần khải tự chắc là không biết tự tuyệt trầm nhiên nghe được trần khải đáp ứng sau trong mắt nhất t h ờ i hiện lên một vệ thần thái lập tức cao hứng gật đầu đáp ừng yên tâm đi vô luận như thế nào ta đều gặp kiên trì được vậy nếu không nhiên tỷ ta hiện tại trước hết cho ngươi điều tra một chút thể chất của ngươi sau đó chọn một môn có điều thích hợp tâm pháp cho ngươi tốt trầm nhiên tự nhiên hy vọng càng nhanh càng tốt đi tiên nhiên tỷ ngươi trước đưa tay già cho ta đi trần khải nói tuy rằng hắn trực tiếp dùng linh thức điều tra cũng có thể đem trầm nhiên thể chất điều tra cái nhất thanh nhị sở Bất quá d ù n g linh trần, nhiên nhiên trần h khải, khải đáp ư ơ n g là một tiếng đã trực tiếp dùng ngón tay đáp lên trầm nhiên vươn cái tay kia cổ tay kinh mạch bên trên rồi sau đó một luồng cực kỳ mỏng manh đan khí từ trong cơ thể hắn dọc theo người ra ngoài thăm dò vào trầm nhiên trong cơ thể Đối với hiện giờ trần nhân ả i m đối này là hoàn toàn không có gì khái niệm tự nhiên là trần khải nói như thế nào liền như thế nào nghe mà trần khải cũng là lập tức bắt đầu cho trầm nhiên giảng giải một chút phương diện tu luyện t h ư ờ n g thức bất quá cụ thể như thế nào tu luyện nhưng thật ra tạm thời không có đi nói tỉ mỉ dù sao dưới mắt thời gian cũng không còn sớm n h ư n tỉ trước hết đến này đi đám sáng sớm ngày mai ta lại tiếp tục với ngươi nói tỉ mỉ nên như thế nào đi tu luyện trần khải nhìn xuống thời gian đã là tiếp cận dạng sáng một giờ đồng hồ vì thế mở miệng nói trầm nhiên nghe vậy không khỏi đáp được trần khải vậy ngày mai liền ma phiền ngươi tiếp tục dạy ta những thứ này h ừ n yên tâm đi như tỉ ngươi đã muốn học ta nhất định sẽ giáo hội ngươi trần khải mỉm cười đáp được rồi ta cũng trở về phòng nhiên tỉ ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi ngủ ngon h ử m ngủ ngon trẫm nhiên cùng trần khải nói một tiếng ngủ ngon sau liền trở về nàng nghỉ ngơi khách phòng bất quá trở về phòng nằm ở trên giường khi trẫm nhiên trong lòng lại là có chút lăn qua lộn lại khó có thể ngủ trong lòng tại xoắn suýt một chút sự tình nếu nếu ta thật nói vậy hắn sẽ có hay không như vậy xem nhẹ ta đâu còn có muốn là hắn vẫn là cự tuyệt nói nên làm cái gì bây giờ hơn nữa tính nguyện cùng lạc sương các nàng lại gặp nghĩ như thế nào chính là ta cũng đã đợi sáu năm hơn nhiều hiện tại hắn thật vất vả mới trở lại được ta lại liền như vậy bông tha cho lời nói như thế nào cũng không tăm lòng có lẽ ta nên phải tìm cơ hội thử một chút chính là vừa muốn như thế nào t h ử đâu chấm nhiên trong đầu không ngừng mà lặp lại các loại bất đồng ý niệm trong đầu cùng ý tưởng cuối cùng chẳng biết lúc nào nàng rốt cục chống cự không nổi ý buồn ngủ lâm vào trong giấc ngủ say chẳng qua nàng hình như đang ngủ cũng còn tại x o a n suýt k i a không không đuôi lông mày nhữ lại giữa hai lông mày ngưng một tia g i y rủa không chừng hôm sau trần khải buổi sáng đến qua sớm một chút sau liền tiếp tục dạy trầm nhiên tu luyện trầm nhiên rất chăm chú học lý t ĩ n h nguyệt cũng lại chạy tới bên này nàng đã hướng nguyên tới làm công ty sa thải công tác hiện tại mỗi ngày cũng không có chuyện gì tăng thêm nàng cùng trần khải ra đi sáu năm nhiều hiện giờ vừa mới gặp lại hơn nửa tháng tự nhiên vẫn là rất dính tử muốn có thể có càng nhiều hơn một chút thời gian cùng trần khải ở chung n h i ê n tỉ tỉ ngươi cũng muốn tu luyện sao lý t ĩ n h nguyệt đi vào sau nhìn đến trần khải theo đạo trầm nhiên luyện công không khỏi kinh ngạt hỏi một tiếng hừm đúng vậy trước kia nghe ngươi nói khởi trần khải dạy ngươi tu luyện sau ta cũng rất nhớ cũng học một ít bất quá khi đó ngươi không phải nói cũng chỉ gặp một môn công phu mà ta lại luyện không được kia môn công phu thôi t r ấ m nhiên mặt mày không không mỉm cười nói lý t ĩ n h nguyệt hì hì mỉm cười tiến lên phía trước nói ân à nhiên tỉ tỉ vậy ngươi có thể phải cố gắng lên luyện thật giỏi công nha h ừ m đó là đương nhiên t r ấ m nhiên cười đáp được rồi t ĩ n h nguyệt ngươi trước ở một bên ngồi đi ta tiếp tục dạy nhiên tỉ nhận thức kinh mạch việt vị trần khải mở miệng nói chấm nhiên không có trụ cột phải muốn đem nhân thể kinh mạch việt vị đều cho nhớ rõ đương nhiên trúc cơ kỳ ngay từ đầu ngoại công tu luyện nhưng thật ra đối này không có gì yêu cầu chính là luyện tập thổ nạp thuật cũng phải muốn khống chế hơi thở đi theo kinh mạch huyệt vị mà đi cho nên không trước đem người thể kinh mạch huyệt vị làm rõ là không có cách nào khác luyện tập thổ nạp thuật chỉ trông vào đơn thuần ngoại công tu luyện hiệu quả kia đương nhiên sẽ không tốt lắm được rồi vậy các ngươi trước đội lý tính nguyệt đáp lập tức liền đi qua ngồi vào lạc sương và trương lệ bình bên cạnh xem trần khải dạy trầm nhiên một cái một cái kinh mạch từng bước từng bước huyệt vị phân biệt trầm nhiên thân mình trí nhớ và năng lực học tập không thể nghi ngờ đều là phi thường cường trần khải dạy nàng phân biệt kinh mạch huyệt vị nàng đều rất tại rất trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ chỉ dùng ba ngày trầm nhiên liền đã hoàn toàn nắm giữ nhân thể kinh mạch và huệ y t vị mà đối với trần khải dạy nàng thổ nạp thuật cũng chỉ là dùng nửa ngày không đến là có thể hết sức quen thuộc tự động luyện tập về phần ngoại công phương diện trầm nhiên thân mình có đã học vũ đạo nội tình đối với chiêu thức động tác vẫn là nắm giữ cực kỳ nhanh trên cơ bản trần khải tất cả cũng chỉ là dạy trầm nhiên đại khái bốn năm ngày nàng cũng đã có thể tự động độc lập tu luyện đương nhiên trần khải này bốn năm ngày cũng gần chính là giáo hội trầm nhiên luyện tập thổ nạp thuật và ngoại công mà thôi về phần hắn nói qua muốn dạy trầm nhiên kia môn sinh sôi tạo hóa quyết tâm pháp thực ra còn không có truyền thụ cho trầm nhiên trầm nhiên tại tu vi chưa bước vào ngưng khí kỳ trước sinh sôi tạo hóa quyết có dạy nàng đều chẳng phải mấu chốt bất quá trần khải hay là đang giáo hội trầm nhiên thổ nạp và luyện ngoại công sau liền bắt đầu đem sinh sôi tạo hóa quyết ngưng khí kỳ và hóa nguyên kỳ cùng với ngưng tụ kim đan phương pháp từng cái dạy nàng chưa xong con tiếp chương bốn trăm sáu mươi sáu trầm nhiên lựa chọn trần khải tuy rằng đem sinh sôi tạo hóa quyết mãi cho đến ngưng tụ kim đan tâm pháp đều nói cho trầm nhiên bất quá nhưng chỉ là trọng điểm cho nàng t r ư ớ c giải thích một chút ngưng khí kỳ giai đoạn tâm pháp về phần mặt sau bộ phận đối với hiện nay trầm nhiên mà nói quá thơm ảo huống chi nàng hiện tại mới vừa mới bắt đầu tu luyện muốn tu luyện tới ngưng khí kỳ ít nhất được đã nhiều năm đ â y hiện tại cùng với nàng giải thích một chút ngưng khí kỳ giai đoạn tâm pháp để cho trong lòng của nàng có sự hiểu biết nhất định liễn cũng đủ nói quá nhiều đồ vật ngược lại không có quá nhiều c h ố tốt vài ngày thời gian trầm nhiên chính là luôn luôn tại trần khải trong nhà cùng trần khải học tu luyện t r ự chính tiếp đem công tác mặt trên t đem công n sự ì toàn từ trầm tinh thông thường trầm trong mắt này, một cho cáo mà là này nhiên như minh nói nhiều, nhưng nhiên bộ đều đi. Đối đại đó chối phi với vậy gì gì ở t c ă bản là k ô như g t ì gì, là liền liều lòng nàng cái công việc chí có rơi rơi đi, trải qua mấy năm nàng tại mạng, trong đẩy đẩy đã đủ đã đầu ẩn ẩn mấy trên năm n thậm bắt qua h vậy một m ít u ố nàng rời khỏi giang hồ ý tưởng. Chính như tưởng. n ý năm đó nói với trần khải qua giống nhau nàng thích sân khấu thích tại trên đài ca hát nhưng là đợi cho bất cứ cái thời k h á c đợi cho nàng cảm giác mình tại vòng giải trí nội áp lực và chán ghét cảm giác vượt qua nàng đối sân khấu nhiệt tình yêu thương và chờ mong sau như vậy có lẽ chính là nàng trực tiếp rời khỏi giới ca hát thời gian nguyên bản trầm nhiên còn không có ý nghĩ như vậy nhưng là mấy ngày nay tại trần khải trong nhà bỏ xuống tất cả sự tình sau mỗi ngày hãy cùng trần khải học một ít phương diện tu luyện tri thức cùng trần khải còn có lý tính nguyện lạc sương cùng với trương lệ bình các nàng ở chung nay bình thản lại thanh thản sinh hoạt dần dần làm cho nàng có chút thích cuộc sống như thế t i ệ n đa đối vòng giải trí kia bận rộn t h ư n g diễn t h ư n g cáo ghi âm vân chẳng qua cho dù trẫm nhiên thật sự muốn rời khỏi giới ca KH, hát đây cũng không phải là vỗ đầu một cái liền có thể đủ lập tức nói rời khỏi liền rời khỏi rất nhiều chuyện cũng phải, phải suy nghĩ cho kỹ chỗ làm rõ mới được t r ầ m nhiên luôn luôn tại trần khải trong nhà ở có tới hơn nửa tháng thời gian hơn nửa tháng sau nàng rốt c ụ c không có cách nào khác lại tiếp tục đẩy rơi này một ít công tác chỉ có thể rời đi đi trước hoàn thành này một ít trước cũng đã ký kết hiệp ước công tác bất quá này hơn nửa tháng cũng làm cho trầm nhiên hoàn toàn hạ quyết tâm thật là thời gian nên rời khỏi giới ca hát từ mười tám tuổi xuất đạo đến nay đã vượt qua mười năm tại mười năm này trung nàng cũng đã lấy được vô số người cả đời cũng vô pháp được đến thành cựu từ vừa vào nghề liền lấy một tay kêu gọi đại giang nam b ắ c một khúc trần duyên mà nhanh chóng bạo hồng sau khi lại nhanh chóng vượt qua tờ thứ nhất chuyên tập cũng nhờ vào đó chân chính tại giới ca hát thượng đứng vững góc chân trở thành công nhận đại tân sinh tiềm lực tân tinh sau khi tấm thứ hai chuyên tập và tấm thứ ba chuyên tập không chỉ có làm cho nàng củng cố địa vị của chính mình càng là đưa nàng đẩy tới đại tân sinh tiểu thiên hậu độ cao sau khi mấy năm chấm nhiên trên cơ bản là lấy hàng năm một eo bun tốc độ đang không ngừng mà ra chuyên tập hơn nữa mỗi một eo bun cũng không thiếu làm kinh điển không ngừng mà đem sự nổi tiếng của nàng củng cố xuống dưới địa vị cũng là nước lên rừng cao liên tục tăng lên càng vì tự nàng tại trần khải sau khi mất tích mấy năm tự mình viết xuống rất nhiều thủ kinh điện tỉnh ca mà dần dần mà trở thành bị quảng đại người nghe công nhận tỉnh ca thiên hậu có thể nói hiện giờ ngay cả ba mươi tuổi đều vẫn chưa tới trầm nhiên tại trung hoa giới âm nhạc thượng đã là thuộc về số một số hai thiên hậu cấp bậc ca sĩ các loại giải thưởng tại mười năm này chung nàng càng là thu vào t a y nhuyễn trên cơ bản hán ngữ giới âm nhạc thượng vinh dự nàng một dạng cũng không thiếu nói là đại đầy q u á n cũng không đủ như thế tình huống để cho trầm nhiên tại giới âm nhạc thượng cũng không có gì tiếp nối cũng chính vì như thế nàng mới có thể ở trong lòng toát ra muốn rời khỏi giới âm nhạc ý tưởng sau liền rất nhanh chân chính làm ra quyết định bởi vì nàng đã chiếm được nàng đi có thể có được hết thể vinh dự và theo đuổi hiện giờ là thời gian nên vì mình sinh hoạt rời đi sân khấu phía trước mười năm nàng là vì sân khấu bung tha cho chính mình tư nhân sinh hoạt bây giờ làm tương lai tư nhân sinh hoạt mà bung tha cho sân khấu cũng là nàng sáng sớm liền quyết định chú ý chẳng qua tự nàng đều không nghĩ tới thời khắc này sẽ nhanh như thế đi ra đến đối với mình ý nghĩ trong lòng c h ầ m nhiên cũng không có đối trần khải và lý t ĩ n h nguyện các nàng đề cập thậm chí đều không có cùng với nàng người đại diện nhiều lời chính là làm cho nàng người đại diện không hề cho nàng đón mới thay mặt nói cùng với thương diễn và thông cáo mà thôi trầm nhiên tính toán hoàn thành rồi trong tay trước cũng đã ký kết hiệp ước sau đó liền tuyên bố chính thức rời khỏi giới ca hát trầm nhiên người đại diện tuy rằng từ trầm nhiên trong giọng nói đã nhận ra một những thứ gì nhưng không có nghĩ tới trầm nhiên rõ ràng là muốn trực tiếp rời khỏi giới ca hát n à người n g đại diện chính là nghĩ đến trầm nhiên muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn cho nên mới không nghĩ nhiều hơn nữa đón thay mặt giảng hòa thư diễn thông c á o mà thôi thời gian rất nhanh đi qua trong nháy mắt khoảng cách trầm nhiên rời đi đã hơn hai tháng nay hơn hai tháng bên trong trần h ả i cũng vẫn không có làm chuyện gì chính là mỗi ngày bồi lý tĩnh nguyệt lạc sương còn có m â u thân trương lệ bình chung quanh du ngoạn các loại đi qua sáu năm nhiều hắn đều không có thể làm bạn tại m â u thân còn có lý tĩnh n g u y ệ t bên người cho nên trần khải nhớ muốn thật tốt bù lại một chút đi qua kia sáu năm nhiều thua thiệt tại đây hơn hai tháng bên trong trần khải cũng trở về chuyến di thành phố lao gia đi cho mất sư phụ lên mấy nén hương tế bái một chút ngoài ra hắn còn mang trương lệ bình còn có lý tĩnh n g u y ệ t lạc sương các nàng cùng nhau lại đi một chuyến lạc sương láo nhà ở rồi một thời gian ngắn cũng là thừa dịp đoạn thời gian kia trần khải tìm tới công nhân đem lạc ư ơ n g láo ra thôn cho từ đầu tới đuôi tu sửa một chút nhưng thật ra không có dỡ bỏ những phòng ốc kia kiến trúc chính là một lần nữa tu sửa một phen mặc kệ là thôn phía trước phía sau vẫn là những phòng ốc kia trong ngoài đều biến thành sạch sẽ chỉnh tề chính như trần khải lúc trước nói với lạc sương hắn là định đem này cho rằng về sau bọn họ ngẫu nhiên nghỉ phép hưu nhàn địa phương nay tòa thôn là lạc sương tổ tông liền cư trú ở này trong thôn đại đa số phòng ốc kiến trúc đều có ít nhất mấy trăm năm phong cách cổ xưa kiến trúc phong cách để cho nhân có một loại không đồng dạng như vậy cảm nhận chán ghét thành thị huyên nào sau ngẫu nhiên lại đây ở một thời gian ngắn vẫn là rất tốt ngoài ra làm bạn mẫu thân cùng với lý tĩnh nguyệt các nàng ở ngoài trần khải trong khoảng thời gian này cũng có tiếp tục chú ý nước nhật tình huống hơn hai tháng xuống dưới nước nhật bản châu trên đảo lại đã xảy ra không giới thập khởi đại quy mô tử vong sự kiện hơn nữa mỗi một lần tử vong nhân số đều là hai trăm ba trăm vạn cấp bậc toàn bộ bản châu đảo cũng đã tiếp cận trở thành không đảo nước nhật nguyên bản hai trăm triệu nhiều nhân khẩu ngoài ra không đến hơn hai nghìn ba nghìn vạn nhân tại quá khứ hơn hai năm bên trong nghĩ biện pháp thoát đi ở ngoài những người còn lại đã chết hơn một nửa cũng chính là hơn một trăm triệu người tử vong Những người này chính giữa ngoài giữa ra đối ạ i bộ phận đều là bị phận huyết ánh cắn n đều u là t s n hồn n h chết mà ở g với nước một phần nhỏ còn lại là bởi vì nước nhật bên trong t r sẽ có hay không mất nước trần khải không có chút nào để ý nhưng trần khải nhưng không được không thèm để ý huyết anh tại đem nước nhật thượng nhân hết thảy đều nuốt lấy sau nó chạm tiếp theo mục tiêu chính là ở đâu trong khoảng thời gian này trần khải cũng luôn luôn tại thiên tinh diễn c h u y ể n thừa trong tin tức lặp lại tìm kiếm đối phó huyết anh biện pháp đồng thời cũng lặp lại nếm thử đi tế luyện kia mặt âm dương kính nhưng mà hơn hai tháng xuống dưới lại cũng không có thu hoạch gì nước nhật bản châu đảo hồng bình q u ả sơn nào đó chỗ bí ẩn ở tại hạ mậu thiên vũ mặc một bộ nước nhật phục ngồi t r ố n g h ố m tại nàng đối diện là một tên nước t r ư ừ n g hơn bốn mươi tuổi phong vận dư âm đoan trang mỹ phụ sư phụ đông kinh bộ phận khu cũng đã đụng phải kia tà ma thủ sư phụ theo ta cùng rời đi nước nhật đi hạ m ậ u tiên h vũ khẩn thiết xem đối diện mỹ phụ nói kia người mỹ phụ lại trực tiếp lắc đầu mở miệng nói ta không thể rời đi hạ m ậ u nhất tộc tổ điện kia tà ma muốn tới liền để cho nó đến đây đi ta đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng thật ra thiên vũ ta đồ nhi ngươi nhất định phải lập tức rời đi nước nhật có kia tà ma tại nước nhật hoành hành nước nhật sinh linh diệt sạch đã thành kết cục đã định ngươi còn trẻ hạ m ậ u nhất tộc truyền thừa còn cần ngươi tới kéo dài sư phụ ngươi thật sự không muốn rời đi sao hạ mẫu tiên vũ còn muốn tận cuối cùng cố gắng đi khuyên bảo nhưng mà mỹ phụ kia hiển nhiên sớm quyết định ý chí kiên định không phải dễ dàng có thể giao động không cần ta là hạ mẫu nhất tộc đương đại đại thần quan cho dù gặp phải lại lớn kiếp nạn cũng không thể rời đi tổ điện mỹ phụ mở miệng nói thiên vũ hiện tại ta sẽ đem hạ mẫu nhất tộc chuyển thừa thần vật thiên chiếu thức truyền cho ngươi đợi ngươi rời đi nước nhật sau khi ngươi chính là hạ mẫu nhất tộc một đời mới đại thần quan tương lai hạ mẫu nhất tộc cần ngươi tới dẫn dắt nói xong k i ế n g người mỹ phụ đem một phen mặc màu đen phong cách cổ xưa giải thức đưa tới hạ mẫu thiên vũ trước mặt hạ mẫu thiên vũ thật sâu xem mỹ phụ nàng trong lòng biết lại như thế nào khuyên bảo cũng đã không có tác dụng vì thế đành phải thật sâu đ ố i mỹ phụ xuống mái rồi sau đó hai tay cử nâng đến đỉnh đầu cung kính từ mỹ phụ trong tay tiếp nhận này thanh đen như mực sắc giải thước ngồi dậy sau hạ mẫu thiên vũ mới nhìn mỹ phụ nói sư phụ đệ tử nhất định sẽ dẫn dắt hạ mẫu gia tộc vẫn tiếp tục kéo dài tuyệt sẽ không cô phụ ngài phó thắc và kỳ vọng ừ mỹ phụ mỉm cười xem quỳ lệ tại trước mặt nàng hạ mẫu thiên vũ khẽ gật đầu một cái theo sau nàng lại mở miệng nói thiên vũ ta đã an bài x o n g sau đó ngươi liền rời đi nước nhật đi trước trung hoa đi thôi vâng sư phụ ta nhất định sẽ tìm được hắn để cho hắn đến tiêu diệt cái kia tà ma chỉ cần tìm được hắn hắn chắc chắn có thể tiêu diệt cái kia tà ma hạ mậu thiên vũ vô cùng kiên định nói mỹ phụ nghe vậy nhưng chỉ là hơi hơi lay động phía dưới bảy năm trước ngươi đi trung hoa tìm được rồi hắn đệ tử thân truyền hiện giờ bảy năm trôi qua hắn đều từ đầu đến cuối không có đã tới nước nhật vài năm này kia tà ma tại nước nhật làm hại hắn cũng thủy trung đều chưa từng xuất hiện chỉ sợ hắn sớm đã độn vào núi rừng không hỏi thế sự cho dù là hắn cái kia đệ tử thân truyền cũng chưa chắc biết được tung tích của hắn ngươi muốn tìm được hắn chỉ sợ là khói như lên trời chưa xong còn tiếp chương bốn trăm sáu mươi bảy vô tình gặp được đến trần khải ngươi thử một chút này điều khăn quàng cổ thương trường lý t ĩ n h nguyệt cầm một cái s á m nhạt khăn quàng cổ cho trần khải thử mang tiến lên đem khăn quàng cổ bắt tại trần khải trên cổ giúp trần khải chuẩn bị cho tốt sau đó lùi lại mấy bước đánh giá cẩn thận một phen thế nào đẹp mắt không trần khải xem lý t ĩ n h nguyệt mở miệng hỏi lý t ĩ n h nguyệt hai tay ôm ngực vẻ mặt thành thật gật đầu khoe miệng cũng là cầu một lồn mỉm cười mị cách cách nói đúng vậy đúng vậy này điều khăn quảng cổ rất đáp đi chúng ta đi qua tính tiền này điều khăn quảng cổ cho là ta tặng ngươi lễ vật kỳ hỉ nói xong lý t ĩ n h nguyệt liền kéo trần khải đi đến q u o ả tính tiền trần khải cười cười tùy ý lý t ĩ n h n g u y ệ t kéo đi tới đợi lý t ĩ n h n g u y ệ t thanh toán sổ sách sau nàng lại kéo trần khải đi hướng phía trước một nhà nữ trang tiệm nói đi chúng ta qua qua bên kia đi dạo nữ trang được đi thôi vốn là vì bồi lý t ĩ n h n g u y ệ t đi dạo phố tự nhiên tùy tâm ý của hắn đi dạo nào nữ trang trong tiệm nhân rất nhiều rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi đều ở chọn lựa y phục đương nhiên cũng có số ít cùng trần khải một dạng là bồi bạn gái đến đi dạo phố nam nhân trần khải ngươi cảm thấy được bộ y phục này thế nào lý t ĩ n h nguyệt cầm một kiện thâm tử sắc áo gió đứng trần khải trước mặt tại trên người mình khoa tay múa chân hỏi trần khải ý kiến trần khải đánh giá một phen gật gật đầu nói nhìn qua cũng không tệ lắm nếu không ngươi thay thử một chút xem Tốt. vậy ngươi giúp ta cầm y phục trước lý t ĩ n h nguyệt tử mới nắm tay quần áo giao cho trần khải trong tay sau đó cởi bỏ mặc trên người cái này màu ca ky áo gió mới lại từ trần khải tay cầm qua cái này thâm tử sắc áo gió thay trần khải đẹp mắt không đổi tốt y phục sau lý t ĩ n h nguyệt không khỏi tại trần khải trước mặt dạo qua một vòng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong đợi hỏi trần khải ra vẻ rụt rè hai tay ôm ngực xem lý t ĩ n h nguyệt sau một lúc lâu mới rốt cục làm ra một bộ nghiêm túc dạng ở đầu nô đẹp bộ y phục này quả thực giống như là cho nhà ta t ĩ n h nguyệt độ thân làm theo yêu cầu giống nhau mỹ được nha lý t ĩ n h nguyệt hiển nhiên không nghĩ tới trần khải rõ ràng lại đột nhiên toát ra một câu như vậy đến nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thẹn thùng ngừng hồng hờn dỗi trần khải liếc mắt một cái ngượng ngùng nói ai ngươi là ai già t ĩ n h người ta người ta lại chưa nói chắc chắn muốn gả cho ngươi t r â n khải hoạt kê mà cười đưa tay cầm lý t ĩ n h nguyệt phấn giáp một phen r ê u r ê u nói không gả cho ta vậy ngươi còn muốn gả cho ai hả ai cũng không lấy chồng ta hãy theo mẹ của ta qua đồng lửa h ừ h ừ lý t ĩ n h nguyệt mặt nhăn ba một chút kia tiểu núi n ạ o kiêu hừ h ừ nói thật sự không lấy chồng a ta đây đến lúc đó đã có thể lấy người khác nhà mẹ của ta có thể không đáp ứng ta đồng lửa đánh quan q u n đây trần khải cố ý đậu lý tính nguyệt nói lý tính nguyệt nghe vậy lập tức mặt nhăn núi dương anh múa vớt làm bộ muốn nhào lên một bộ giữ dàn bộ dáng nói ngươi dám vậy làm thế nào đâu ngươi đều nói không lấy c h ồ n g ta ta đây cũng chỉ tốt lấy người khác rồi vậy nếu không ngươi nguyện ý gả cho lời của ta ta đây sẽ không lấy người khác trần khải tiếp tục đậu lý t ĩ n h n g u y ệ t lý t ĩ n h n g u y ệ t tiến lên dùng hai tay ngân g lên trần khải hai bên hai má vố vỗ, vỗ mặt nhăn mùi hử nói ta mặc kệ dù sao ngươi chính là không thể lấy kẻ khác được rồi được rồi đáng thương ta nói không chừng muốn đánh quan côn ta thật đáng thương a trần khải ra vẻ khóc t a n mặt dạng đem bưng hắn hai má một mặt giữ dằn lý t ĩ n h nguyệt đều làm cho tức cười nhịn không được xì một tiếng n ở nụ cười khanh khách trước kia thật đúng là một phát hiện ngươi rõ ràng cũng như vậy dầu súng h o ặ c l ư ỡ i lý t ĩ n h nguyệt che miệng cười duyên khanh khách vui vẻ trần khải m í m mí miệng câu một luôn mỉm cười điều này cũng kêu dầu súng h o ặ c l ư ỡ i a cùng lý t ĩ n h nguyệt liếc mắt đưa tình một trận rất nhanh lý t ĩ n h nguyệt lại tiếp tục chọn y phục mỗi chọn một kiện nàng sẽ để cho trần khải cho lời bình lời bình luôn luôn tại nhà kia nữ trang tiệm đi dạo gần hai mươi phút lý tính nguyệt mới rốt cục chọn xong lượng bộ quần áo một kiện chính là ban đầu thử cái này t h â m tử sắc áo gió một khắc kiện còn lại là một kiện màu hồng nhạt thật đáng yêu dệt lên sam chấp nhận lấy cho ngươi lý t ĩ n h nguyệt đem giả bộ y phục mua sắm túi bắt tại trần khải mang đồ cái tay kia đó lại vô cùng thân thiết vãn trần khải tay kia thì cùng hắn cùng đi ra khỏi nhà kia nữ trang tiệm làm trần khải và lý t ĩ n h nguyệt đi ra nữ trang tiệm k h i một bên đ ô n g nhiên chuyển đến một tiếng có chút thanh âm kinh ngạc Gì, trần khải nghe vậy trần khải hơi run vội q a y đầu nhìn lại Đã trần h ấ y một khải bên cạnh ngươi vị này chính là bạn gái của ngươi phương tuyết t ĩ n h lên tiếng chất có chút trần chờ xem trần khải bên người lý t ĩ n h mệt hỏi vạn phương tuyết tính tay ở bên cạnh dương lộ vân ánh mắt sớm thoáng nhìn lý t ĩ n h nguyệt vãn trần khải t a y vẻ mặt nhất thời bao nhiêu có như vậy một chút phức tạp mà lý t ĩ n h nguyệt cũng đồng dạng đang quan sát phương tuyết t ĩ n h và dương lộ vân hai người h ừ n đúng vậy trần khải nhưng thật ra rất thản nhiên gật gật đầu thừa nhận thân phận của lý t ĩ n h nguyệt đón lại hỏi đúng rồi hai người c á c ngươi cũng là đi ra đi dạo phố nghe được trần khải giáp mặt như vậy thừa nhận phương tuyết t ĩ n h nhưng thật ra không có gì khác thường chính là không khỏi nhịn không được nhìn nhiều lý tính nguyện hai mắt lập tức liền gật đầu đáp h ừ n đúng vậy cuối tuần dù sao không có chuyện gì hãy cùng lộ vân đi ra ngoài một chút đi dạo so sánh với phương tuyết t ĩ n h l ạ n h nhạt dương lộ vân thì nội tâm hơi có chút ba lan bất quá nàng ở mặt ngoài lại cũng không có động cái gì thanh sắc ở một bên im lặng không lên tiếng lúc này phương tuyết t ĩ n h lại bổ sung trường học các ngươi không phải tạm thời nghỉ học thôi cho nên mấy ngày nay lộ vân liền thường xuyên đi tìm ta chơi hát thành phố cảnh sát cũng gần chính là phong tỏa hát đại m à thôi lân cận ngân hải đại học nhưng thật ra không có chịu cái gì ảnh hưởng vẫn đang là cứ theo lẽ thường đi học mà dương lộ vân đám hát đại học sinh ngoài ra một số nhỏ ra ngay tại hát thành phố trực tiếp nói với lão sư qua đi về nhà ở ngoài còn lại học sinh đều bị an bài thống nhất tạm thời dừng chân địa phương chẳng qua mỗi ngày đều không dùng tới khóa những học sinh này cũng đều là rất nhàm chán dương lộ vân không có chuyện gì tự nhiên cũng là thường xuyên đi ngân hải đại học tìm kỹ tỷ môn vương tuyết tính chơi ừ m g trần khải gật gật đầu nói tiếp đúng rồi ta giới thiệu cho các ngươi một chút đi đây là bạn gái của ta lý t ĩ n h n g u y ệ t nàng cũng là của ta bạn học cùng lớp t ĩ n h nguyện hai vị này phân biệt là phương tuyết tính và dương lộ vân chào n g đều là di t n nhân, h phố h t e ta là đ ồ ngươi h n Trần g k h ả đơn giản giới thiệu một chào ú t Tĩnh Nguyệt Các c ngươi khỏe. hữu hảo h Lý hỏi, chủ đ ộ ngươi v n tay t ế n lên phân biệt cùng phương â n cùng biệt p h tuyết t ĩ n h và dương lộ vân nắm lấy tay. cũng h Chào Phương Tĩnh à và o ngươi. ngươi. Dương Vân c Tuyết Lộ đều tiếp đón một tiếng lẫn nhau cùng lý t ĩ n h nguyệt bắt tay lúc này vẫn không có mở ra miệng nói chuyện dương lộ vân đ ỗ n g nhiên nói được rồi trần khải ngươi đã còn muốn bồi bạn gái đi dạo phố chúng ta đây liền không cái d ậ gặp lại nói xong dương lộ vân liền kéo phương tuyết tính chuẩn bị rời đi ngay cả nhà kia nữ trang tiệm đều không có lại đi vào đi dạo phương tuyết t ĩ n h mặc dù có như vậy một chút kỳ quái dương lộ vân làm gì như vậy cấp kéo chính mình phải đi bất quá cũng không nói gì chính là đồng dạng đối trần khải và lý t ĩ n h nguyệt vung tay xuống nói lời từ biệt há t ố t gặp lại trần khải cũng liền vội lên tiếng cùng dương lộ vân phương tuyết t ĩ n h hai người phất phất tay nhìn theo phương tuyết t ĩ n h và dương lộ vân sau khi rời đi trần khải liền nói với lý t ĩ n h nguyệt chúng ta cũng đi thôi h ử n g tốt đẹp lý tính nguyệt lên tiếng tuy rằng nàng mơ hồ nhận thấy được dương lộ vân hơi có chút kỳ quái bất quá nàng lại cũng không có hỏi cái gì vãn trần khải đi ra thương trường lại bồi lý t ĩ n h n g u y ệ t đi dạo một trận sắc trời liền cũng dần dần mà bắt đầu tối lại bên đường đèn nghe ông quang đều sáng lên mùa đông thiên màn đêm luôn bông xuống thật sự sớm cũng rất nhanh vừa vặn cũng còn là hiện ra liền như vậy chừng mười phút sắc trời liền toàn bộ đen kịt lại đi một chút đi dạo một cái buổi chiều trần khải và lý t ĩ n h n g u y ệ t cũng là rất đói bụng vì thế trần khải liền nói t ĩ n h n g u y ệ t chúng ta trước tiên tìm một nơi đi ăn một chút gì đi h ừ n t u t ta cũng rất đ ó bụng lý tính nguyện đáp Cùng Trần k mụ mụ là đối bắt với t mụ địa mụ dặn dò lý tính nguyệt tự nhiên chỉ có ừ á á ừ mới đám cúp điện thoại khi trần khải cũng đã dẫn nàng đến thành phố tâm một cái mỹ thực phố chỗ muốn ăn cái gì cái lầu vẫn là mặt khác trần khải gặp lý t ĩ n h nguyệt cúp điện thoại liền mở miệng hỏi lý t ĩ n h nguyệt nghĩ một hồi nói như vậy trời rất lạnh vẫn là ăn l ẩ u đi vậy chúng ta phải đi ăn hải sản cái l ẩ u vẫn là tê dại l à c tuyên ương nổi trần khải lại hỏi bởi vì là cuối tuần mỹ thực giữa đường cũng là người đến người đi thập phần chật trội từng nhà từng nhà ăn uống trong điếm đều là một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng lý t ĩ n h nguyệt nghĩ một hồi nói vẫn là ăn tê dại l à c tuyên ương nổi đi thời tiết quá lạnh vẫn là ăn tê dại l à c tuyên ương nổi đỡ đến lúc đó chút một ít thịt dê và thịt bỏ các loại nă ăn khẳng định rất tốt. vậy được chúng ta đi thôi lý tĩnh nguyện quyết định chủ ý trần khải liền dắt tay nhỏ của nàng đi vào ẩm thực giữa đường vòng vo hơn nửa vòng hai người mới rốt cuộc xem xét đến một nhà hoàn cảnh đúng vậy cũng còn có phòng chống hỏa hoa điếm tới một người tê dại l à t c lên nương nổi sau đó sẽ đến hai phần thịt d ê mảnh một phần thịt b ò mảnh một phần dầu đậu hủ một phần kim câu cô còn có một phần rau xanh trần khải cùng lý tĩnh nguyện ngồi xuống rất nhanh sẽ gật một đống đồ vật sau đó liền lẳng mà đám cái lẩu vào bàn như thế này ăn cơm xong có còn nên đi đi dạo trần khải hỏi lý tĩnh nguyện đáp dù sao hiện tại cũng còn sớm ăn cơm xong ước chừng cũng là hơn bảy giờ trông chúng ta có thể đi dạo đến giờ nhiều như vậy ngươi cho nữa ta trở về là tốt rồi h ử n g đi trần khải đáp chương 468, r ờ i khỏi giới ca hát tại siêu thị mua đồ xong trần khải cùng lý tĩnh nguyệt liền cùng hứa thư đang đi phụ cận một quán cà phê trung tọa nói c h u y ệ n phiếm nhiều năm không có liên lạc qua bạn học cũ gặp mặt có thể tán gấu nói vẫn là không ít đương nhiên đối với từng người phát triển và tình hình gần đây tự nhiên càng là ắt không thể thiếu đề tài l i ê n giống với mỗi khi có cái gì bạn học tụ hội các loại vậy không bằng này t r â n khải ngươi vài năm này đều ở nơi nào phát triển a vẫn là luôn luôn tại di thành phố hứa thư tọa tại t r â n khải và lý t ĩ n h nguyệt đối diện trong tay cầm một phen tiểu thiện nhẹ nhàng mà rào cà phê trong ly mở miệng hỏi t r â n khải mỉm cười nói ta cũng vậy ít ngày trước mới trở về di thành phố chuẩn bị trở về tới bên này ở một thời gian ngắn sau đó sẽ hồi hát thành phố đi ồ nói như vậy ngươi trước mắt chủ yếu là tại hát thành phố bên kia ở nơi nào thăng chức vẫn là nói mình làm lóc bản hứa thư cười khanh khách hỏi trần khải mỉm cười lắc đầu thực ra ta trước mắt chính là k h ô n g việc làm một cái đây nào có cái gì phát triển không phát triển hứa thư hiển nhiên là đúng trần khải nói không quá tin tưởng nói được rồi xem ra bạn học cũ ngươi vẫn l à như trước k i a một dạng k i ê m tốn trần khải chính là cười cười cũng một giải thích nhiều hứa thư nhìn đến bộ dáng của hắn nhưng chỉ khi hắn là chấp nhận vừa rồi lời nói chính là k i ê m tốn nói như vậy vì thế cũng n ở nụ cười trần khải cùng hứa thư hàn huyên có chừng hơn nửa canh giờ hai người đã có bảy tám năm không gặp hiện giờ vô tình gặp được sau cũng là phát hiện lẫn nhau đều cùng lúc trước kia ngây ngô trung học thời kỳ có biến hóa rất lớn năm đó tại lẫn nhau trong ấn tượng đối phương kia phân ngây ngô và hồn nhiên cũng là chỉ có thể lưu tại trong trí nhớ có lẽ là ở trong xã hội mài giao tranh mấy năm thứa thư lời nói và việc làm so với trước kia khéo đưa đầy rất nhiều lúc nói chuyện cũng thủy chung là tại sắt ngôn q u a n s á t mà trân khải cũng đồng dạng trở nên so với trước kia thâm trầm một chút tuy rằng thủy chung trên mặt mang theo t ư ơ i cười nhưng làm cho người ta một loại cách một tầng cái gì vậy khoảng cách cảm giác không còn là giống năm đó trung học khi như vậy tự nhiên chân thành tha thiết nhân trưởng thành đi qua tuổi thanh xuân không bao lâu kia phân ngây nô cùng hồn nhiên dĩ nhiên là gặp bất chi bất giác chậm rãi rút đi những thứ này là vĩnh viễn cũng không có biện pháp trở về cho nên nhiều năm không thấy hai người tâm sự cũng dần dần mà cảm giác được đối phương cùng trong trí nhớ mình đối phương không phải như vậy nhất trí từ quán cà phê đi ra trước t r â n khải cùng hứa thư vẫn là lẫn nhau trao đổi một chút liên hệ phương thức có lẽ cái này điện thoại liên lạc bọn họ ngày sau chưa chắc sẽ gọi cùng hứa thư nói lời từ b i ệ t sau t r â n khải cùng lý tính nguyện n â n vừa vặn tại siêu thị mua đồ vật đi trở về trong nhà trên đường lý t ĩ n h nguyệt cảm giác được trần khải tựa hồ có hơi cảm k h á i không khỏi nhìn hắn một cái nói trần khải làm sao vậy trần khải đúng là có chút xuất thần nghe được lý t ĩ n h n g u y ệ t nói sau mới nha một tiếng phục hồi tinh thần lại nhìn một chút nàng nói không có gì chính là có điểm thổn thức mà thôi ngẫm lại như vậy chỉ chớp mắt công phu liền trôi qua nhiều năm như vậy nghĩ lại tới lúc trước ngây ngô và đơn thuần hiện tại cũng là rốt cuộc tìm không trở về năm đó cái loại cảm giác này ừ n lý tính nguyện nhẹ nhàng gật đầu nói nhân sẽ luôn chậm rãi phát triển và thay đổi suy nghĩ một chút chúng ta lúc trước mới quen lúc ấy Hiện đang cũng sợ là r ấ trần khó sẽ tìm t đến lúc ư ớ c cái l o ạ khải đáp h ắ n cùng với lý t ĩ n h nguyệt hiện tại tình cảm không thể nghi ngờ là muốn so với lúc trước mới quen thời gian thâm rất nhiều nhưng là lúc ấy hai người mới vừa quen khi cái loại này đối lẫn nhau chờ mong ngượng ngùng cảm giác nhưng sẽ không lại có luyên ái là tốt đẹp chính là mà tại một đoạn luyến ái trung mỹ hảo nhất nhất làm cho không người nào có thể quên được không thể nghi ngờ chính là hai người vừa vặn lẫn nhau có hảo cảm cái loại này xấu hổ mang khiếp đích sắc một đoạn thời kỳ giống như là một quả cây táo mặc dù có chút lê n ô nhưng hương vị cũng là nhất làm người ta trí nhớ khắc sâu về đến nhà trần khải mới vừa đem tại siêu thị mua về đồ vật bỏ xuống lạc sương liền bỗng nhiên nói trần khải ta vừa rồi lên mạng thời gian nhìn đến tin tức nói tiểu nhiên tuyên bố rời khỏi giới ca hát lạc sương niên kỷ linh so với trầm n i ê n hơi lớn như vậy một chút lúc trước trầm nhiên tại trần khải hát thành phố trong nhà ở tại kia hơn nửa tháng các nàng cũng đều là trung đụng được rất tốt nghe được lạc sương lời nói trần khải nhất thời ngẩn ra ngẩng đầu xem lạc sương nói thật sự không chỉ là trần khải lý t ĩ n h nguyệt cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi ừng chính ngươi lên mạng xem đi ta vừa rồi cố ý mở ra tiểu nhiên vây bột nhìn xuống đúng là bản thân nàng tại vây bột tuyên bố chính thức rời khỏi giới ca hát hiện tại toàn bộ trên mạng đều tranh cãi ngất trời mau lạc sương nói trần khải và lý tính nguyệt nghe vậy không khỏi nhìn nhau đón lý tính nguyện lập tức nói Ta đi i g a n p h ò n g cầm máy vi tính đi ra. trần í n h đi a Ừm. t r khải gật gật đầu đem mua về đồ ăn đều bắt được phòng bếp trong tủ lạnh để chờ hắn từ phòng bếp đi ra khi lý t ĩ n h n g u y ệ t đã ôm máy vi tính tọa tại trên ghế salon thế nào trần khải đi qua tại lý t ĩ n h n g u y ệ t bên cạnh ngồi xuống lý t ĩ n h n g u y ệ t nói là thật nhiên thì tỷ quản lý công ty cũng phát biểu tuyên bố trần khải nhìn một chút lý t ĩ n h n g u y ệ t trong máy vi tính mở ra mặt giấy nội dung không khỏi có chút không giải thích được nói nhiên t h như thế nào sẽ như vậy đột nhiên liền tuyên bố rời khỏi giới ca hát thực ra cũng không tính rất đột nhiên đi ta trước lên mạng thời gian liền nhìn đến có chút vong hữu nhảy ra tiểu nhiên ít ngày trước phát ra mấy cái vây bột liền mơ hồ để lộ ra ý tứ này lạc sưng nói nếu không chúng ta gọi điện thoại hỏi một chút nhiên t ỷ t ỷ lý tính nguyệt bông nhiên nói trần khải nghĩ nghĩ nói vẫn là đám buổi tối lại đánh đi phòng chừng hiện tại nhiên t ỷ phải là rất vội trần khải nói khải không sai chấm nhiên hiện tại thật là rất vội chuẩn sắc mà nói là phi thường vội nàng muốn rời khỏi giới ca hát sự tình chuyện trước người biết cũng không nhiều tuy rằng nửa tháng trước nàng đem quyết định của chính mình nói cho người đại diện sau liền nhiều lần tại vây trên cổ mịt mở phát ra qua một ít tin tức nhưng cũng không có người thật sự nghĩ đến nàng là muốn chuẩn bị rời khỏi giới ca hát dù sao ai cũng sẽ không nghĩ đến mới 28-9 t u ổ i trầm nhiên rõ ràng sẽ nghĩ tới trực tiếp rời khỏi giới ca hát chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi một việc do đó trầm nhiên xế chiều hôm nay chính thức phát vây b ộ t tuyên bố lùi lại từ đây giới ca hát sau toàn bộ vòng giải trí cùng với vô số mê ca nhạc đều là tất cả xôn xao thậm chí rất nhiều người ngay từ đầu đều tại hoài nghi có phải hay không trầm nhiên vây bột tài khoản bị người lấy trộm chính là tuy trầm nhiên tương ứng quản lý công ty cũng đồng d ạ n g chính thức phát biểu tuyên bố cái này để những người khác nhân không thể không tin tưởng này là thật trầm nhiên thật sự muốn rời khỏi giới ca hát sau khi trầm nhiên điện thoại liền trực tiếp bị đánh bạo cho dù là tư nhân di động cũng đồng d ạ n g bị vô số bạn tốt đánh nổ ta thật sự không có việc gì yên tâm đi quyết định này là ta nửa năm trước cũng đã nghĩ kỹ trải qua tâm tư thuộc lự không phải bởi vì chuyện gì xúc động phía dưới làm ra quyết định ân ta sẽ hào hào ngươi cũng một dạng được rồi gặp lại chấm nhiên để điện thoại di động xuống không khỏi nhẹ thở phào tuy rằng phía trước trong vòng nửa tháng nàng nhiều lần mượn vây bột mịt mở phát biểu một chút tối chỉ gặp rời khỏi giới ca KH hát tin tức nhưng hôm nay khi nàng chính thức tuyên bố rời khỏi giới ca KH hát sau tạo thành ảnh hưởng vẫn là ra ngoài dự liệu của nàng nguyên bản nàng nghĩ đến phía trước mấy cái vây bột sẽ làm mọi người có một chút chuẩn bị tâm lý nhưng lại không nghĩ rằng căn bản không ai tin tưởng nàng trước phát ra ra này một ít vây bột là tối chỉ chính mình gặp rời khỏi giới ca KH. hát dù sao nàng còn trẻ như vậy thật sự là vẫn chưa tới rời đi ca hát sân khấu thời gian nhiên nhiên trên internet hiện tại có rất nhiều nhân đ a n g t ạ i khởi xướng cho ngươi không cần rời khỏi giới ca hát đầu phiếu hơn nữa vây trên cổ về thỉnh cầu ngươi không cần rời khỏi giới ca hát đề tài đã vọt thẳng lên đứng đầu bảng người đại diện xem trầm nhiên không khỏi mở miệng nói thực ra trong lòng của nàng không hẳn không nghĩ muốn mượn này để cho trầm nhiên hồi tâm chuyển ý hy vọng xa vời sở dĩ nói là hy vọng xa vời đó là bởi vì nàng rất rõ ràng loại khả năng này cực nhỏ cực nhỏ mặc dù trên internet thỉnh cầu n à n g không cần rời khỏi giới ca hát tiếng hô tại cao cũng rất khó sửa đổi trầm nhiên chú ý dù sao trầm nhiên đã vì này suy nghĩ suốt thời gian nửa năm thời gian dài như vậy suy nghĩ sau làm ra quyết định hơn nữa tại đã chính thức tuyên bố tình huống phía dưới là không có khả năng dễ dàng quay lại quả nhiên trầm nhiên đối người đại diện lắc lắc đầu nói la tỷ chờ sau đó ta sẽ cuối cùng lại phát một cái vây bột cảm tạ mê ca nhạc hậu á i về phần mặt khác liền không cần nói thêm nữa để cho chu ngươi liền giúp ta đem vây bột gạch bỏ rơi đi cứ như vậy phỏng chừng tiếp qua cái một năm nửa năm nên phải liền không nhiều lời nhân sẽ lại nhớ rõ ta là ai đến lúc đó ta cũng có thể chân chính qua người thường sinh hoạt m à không cần cái gì đều ở ngắm nhìn xuống người đại diện trong lòng thầm thở dài biết mình vừa rồi thầy trò vãn hồi hành động lại phí công vì thế đành phải gật đầu đáp hừng đi cuối tuần thời gian ta sẽ giúp ngươi gạch bỏ rơi vây bột chứng nhận hừng vậy ma phiền la tỷ ngươi t r ầ m nhiên mỉm cười la tỷ dẫn theo nàng rất nhiều năm tình cảm của hai người cũng là rất thâm hậu hiện giờ muốn phân biệt chấm nhiên trong lòng cũng vẫn còn có chút không nỡ lòng bỏ chính là nghĩ đến về sau nàng có thể có chính mình chân chính sinh hoạt không cần lo lắng làm cái gì đều bị người chụp được sau đó đi lên giải trí tin tức tâm tình lại không thể tránh khỏi trở nên thư sướng lên tuy rằng hôm nay tại nàng phát vây b ộ tuyên bố rời khỏi giới ca KH hát sau rất nhiều trong vòng bạn tốt đều gọi điện thoại tới hỏi một lần làm cho nàng có điểm bỏ không được rời nhưng là một khi cúp điện thoại sau vừa nghĩ tới từ hôm nay trở đi nàng liền tự do t r ầ m nhiên trong lòng càng là có một loại so với kia trước đi chờ mong còn muốn càng thêm mãnh liệt thả l ỏ n g ngày mai đã ngày mai ta liền về nhà đi h ả o h ả o bồi bồi bà nội một thời gian ngắn sau đó trầm nhiên trong lòng tự nói hai má bỗng nhiên bay lên từng tia từng tia từng đỏ hàm răng nhẹ cắn cắn hồng nhuận môi d ư ớ i thầm nghĩ trầm nhiên ai trầm nhiên đã đã quyết định vậy người can đảm đi làm đi như vậy để ý mặt mũi làm cái gì bọn họ có thể nhận ba người cùng nhau vì cái gì không thể nhận lại nhiều nói sau chẳng lẽ ngươi muốn cho chính mình bảy năm chờ đợi biến thành phí c ô n g sao trầm nhiên hít một hơi thật sâu đôi bàn tay trắng như phấn không tự giác nắm chặt lên trong lòng âm thầm hạ quyết tâm chưa xong con tiếp chương bốn trăm sáu mươi chín thân ảnh quen thuộc buổi tối trần khải bấm trầm nhiên dãy số nhiên tỷ ngươi trên internet vây bột u y ê n bố rời khỏi giới ca hát sự tình có thật không điện thoại chuyển được sau trần khải liền trực tiếp mở miệng hỏi trầm nhiên đáp nghệ nói hừng là thật nhiên tỷ ngươi như thế nào đột nhiên muốn rời khỏi giới ca hát có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không trần khải khó hiểu hỏi đồng thời còn có như vậy một chút lo lắng đại để là nghĩ đến trầm nhiên là bởi vì vì một ít chuyện gì mới không thể không rời khỏi giới ca hát trầm nhiên nghe ra trần khải ý tứ thoải mái cười cười nói không có việc gì chính là đơn thuần cảm thấy là thời gian rời đi sân khấu rời đi cái này vòng tròn cho nên liền có quyết định như vậy cũng không có gì mặt khác đặc thù nguyên nhân ngươi không cần lo lắng nghe ra trầm nhiên trong giọng nói không giống như là đang nói dỡn trần khải cũng thoáng yên tâm lại đắp hừng ta đây an tâm chứ còn có chút lo lắng nhiên tỉ ngươi có phải hay không gặp chuyện gì mới bất đắc dị muốn rời khỏi giới ca hát không có việc gì là tốt rồi hừng trần khải cảm ơn sự quan tâm của ngươi ta không sao yên tâm đi trầm n h i n nói nói xong nàng lập tức lại nói đúng rồi trần khải các ngươi bây giờ là tại hát thành phố hay là đ a n g nào đáng qua một thời gian ngắn ta nghĩ đi qua ngươi bên kia h ả o h ả o với ngươi luyện công có thể chứ gần nhất chính mình luyện cảm giác hiệu quả không phải tốt lắm cũng không biết là có phải hay không làm sao xảy ra chút vấn đề h ử m được a vừa lúc ta nhìn ngươi một chút có phải hay không đã nhập môn nếu đã nhập môn lời nói ta này có một chút dược vật có thể cho ngươi tẩy gân p h á t tủy h để cho thân thể của ngươi tư chất tiềm lực có thể lớn hơn nữa phát huy được ta bây giờ là tại di thành phố bên này bất quá qua một thời gian ngắn khả năng gặp hồi hát thành phố đi ngươi xem một chút thời gian nào đến đây đi đến lúc đó ngươi trước đó gọi điện thoại cho ta liên lạc một chút trân khải nói ngay vậy trầm nhiên trong lòng vì ưa vội vàng đáp được ta đại khái hơn nửa tháng như vậy liền có không trôi qua trong khoảng thời gian này ta muốn hồi kinh đô đi bồi bồi bà nội ta đi nhiên tỉ kia nếu không có chuyện gì nói trước hết như vậy có tình huống nào ngươi tùy thời điện thoại cho ta là được trân khải nói hừng tốt đẹp túi chào túi chào c ú p điện thoại sau trần khải liền đối với trương lệ bình và lý tĩnh nguyện các nàng nói mẹ nhưng i nói không có việc gì, là tự nàng muốn rời đi ê n không nàng muốn tỉ tự có gì, là lệ bình biết trầm nhưng i rời khỏi ê tuyên n bố d ớ i hát thật quan đ ư ra không có gì chính là nhẹ nhàng mà gật gật đầu mà lý tính nguyệt và lạc sương cũng là không tự giác lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái nhưng tỷ tỷ có nói khi nào thì lại đây sao lý t ĩ n h nguyệt không khỏi mở miệng hỏi trần khải nói nàng nói đại khái hơn nửa tháng sau đi thời gian cụ thể còn không có định đến lúc đó nàng gặp điện thoại liên hệ ồ、oh. lý t ĩ n h nguyệt gật gật đầu một nói cái gì nữa thời gian thoáng qua lướt qua rất nhanh chính là hơn nửa tháng đi qua trần khải và lý t ĩ n h nguyệt đám người đã trở về hát thành phố hơn nửa năm đó đến trần khải mỗi ngày ngoài ra tu luyện chính là buổi mẫu thân hoặc là chơi đùa trở lại hát thành phố sau muốn từ côn lôn tiên cảnh c h u n g đi ra lâu như vậy đều vẫn chưa có trở về trường học đi xem vì thế liền rút cái không cùng lý tính n g u y ệ t lạc sương các nàng cùng đi nằm hát đại tuy rằng lúc trước trần khải chính là tại hát đại đọc một năm thư phải đi côn lôn tiên cảnh nội cũng chưa hoàn thành tại hát đại học nghiệp nhưng dù sao cũng coi là trường học cũ tại hát đại c h u n g cũng có rất nhiều hồi ức hát đại tá viên cùng trần khải trong trí nhớ biến hóa cũng không lớn chẳng qua đi dạo một hồi xem này một ít quần tam tụ ngũ học sinh cũng là không khỏi lòng sinh cảm khái bao nhiêu có như vậy vài phần cảnh còn người mất cảm giác làm trần khải rời đi hát đại khi hắn lại cũng không biết ở bên người hắn phía sau cách đó không xa có một người đeo kính kính thật phần dịu dàng nữ nhân đang nhìn đến hắn sau cầm sách giáo khoa tay bỗng dưng run lên một cái nguyên bản đi về phía trước cước bộ cũng không tự giác ngừng lại ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú hắn hai tay dần dần mà nắm chặt tay bên trong sách giáo khoa dương lao sư làm sao vậy cái nữ nhân kêu bên cạnh một cái hơn ba mươi tuổi tương tự đeo kính diện mạo ngoan ngoan biết điều nam tử nhìn thấy nàng đột nhiên d ừ n g bước mà lại thần sắc khác thường không khỏi cũng ngừng lại n chút, chút hơi hơi lắc lắc ô tên kia nam tử khẽ lên tiếng không khỏi lại ngẩng đầu thuận nữ nhân ánh mắt nhìn thoáng qua trên mặt hình như như có điều suy nghĩ bộ dáng một lát sau tên viên nam tử thu hồi ánh mắt lại nhìn một chút nữ nhân bên cạnh nói dương lão sư vừa rồi ta nói đêm mai tiệc rượu không biết dương lão sư có thể hay không đâu bị gọi dương lão sư nữ nhân lúc này cũng c h ậ m dai thu hồi ánh mắt ngằng đầu nhìn bên cạnh nam tử khẽ lắc đầu nói xấu hổ lần sau đi đêm mai ta còn có chút chuyện tình sẽ không có thời gian đây thật có lỗi ồ nghe được dương lão sư khéo léo từ chối nam tử kia hơi hơi thất vọng bất quá rất nhanh lại khôi phục lại không có việc gì dương lão sư đã có sự tình muốn nội tự nhiên là chính sự quan trọng hơn tuy rằng hết sức biểu hiện thật sự rộng rãi chỉ là ánh mắt của hắn lại không khỏi lại xa xa mà nhìn một chút vừa rồi vị kia dương lão sư vẫn xem phương hướng dương lão sư nhẹ ân một tiếng thoáng cái cũng biến thành trầm mặt lên túi đầu đi rồi không lâu xem phía trước chính là ký túc xá vì thế đôi nam tử kia nói đa tạ ngươi đưa ta lại đây văn phòng đến ta liền đi lên trước ngươi cũng sớm đi trở về đi h ử n g tốt đẹp gặp lại gặp lại làm trân khải và lý t ĩ n h nguyện lạc sương về đến nhà không lâu hắn liền nhận được trầm nhiên điện thoại trân khải Ta mai đã đính được rồi ngày mai đi ngày rồi sáu giờ i đó gian này cũng này thường xuyên có cùng có là t rưỡi n bọn điện nhiên Khải họ thoại, cú tự thành thành Hửm, giờ thật sao không thành vấn đề đến lúc đó ta đi phi trường đón ngươi trần khải lập tức đồng ý ngày hôm sau gần tối trần khải sáu giờ đồng hồ không đến liền khai lý tĩnh n g u y ệ t chiếc xe kia đến sân bay đón t r ầ m nhiên nhưng y ơ n nửa tháng đến、trầm、Nhiên vẫn Trầm vây bị d l u ậ i giật bên trong, bên mà ặ c kệ l đều trầm ạ p chí lớn cũng lớn là vẫn tốt, t ê mê n internet tràn ngập đối nàng rời khỏi giới hát nghị luận. Càng là có vô số mê ca nhạc đối rời khỏi giới hát đều là số ca có ca l vô n nàng không cần Nhưng lượt hát. hô hào khỏi giới ca rời à Trầm nhiên lại căn bản đã không hề đi chú ý những thứ này nàng chứng nhận vây bột cũng vì quản lý công ty đứng ra gạch bỏ rơi hơn nửa tháng xuống dưới đều luôn luôn tại kinh đô trong nhà làm bạn tuổi già bà nội bất quá vì không làm cho người khác chú ý trầm nhiên lần này đến hát thành phố như trước là võ trang đầy đủ che lấp được chặt chẽ tuy nói nàng đã tuyên bố rời khỏi giới ca hát nhưng cơn gió này bạo còn không có đi qua thậm chí bởi vì này một l ầ n phong ba để cho rất nhiều nguyên bản đối nàng không phải như vậy người quen thuộc đều thập phần chú ý đủ tình huống như thế t r ầ m nhiên tự nhiên là không hy vọng chính mình lại bại lộ tại công chúng tầm nhìn chính giữa đợi cho qua cái một năm nửa năm cơn gió này ba lạnh xuống sau đến lúc đó nên phải liền không có quá nhiều nhân sẽ tiếp tục chú ý nàng t r â n khải để cho ngươi chờ lâu chứ t r ầ m nhiên kéo hai cái thật to dương hành lý đi ra nàng tiễn một cái tóc ngắn kiểu tóc cách ăn mặc cũng cùng ngày trước hoàn toàn khác nhau tăng thêm trên mặt lại mang kính mát lớn và khẩu trang mặc dù là trần khải chính là như vậy xem cũng thoang cái không có thể nhận ra trang phục như vậy thay đổi hiển nhiên là trầm nhiên cố tình làm như vậy tất nhiên không thể dễ dàng bị người cho nhận ra như thế trần khải trước mắt đeo kính dâm c ầ u trang chỉ chưa nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát tóc ngắn trầm nhiên hơi kinh ngạc nghe được trần khải kê hơi mang nghi ngờ ngư khí trầm nhiên nhất thời nở nụ cười như thế nào này cũng không nhận ra trần khải gật gật đầu nô、no, đúng là có điểm không nhận ra được nói xong trần khải không khỏi cao thấp đánh giá trầm nhiên một phen thế hay giả hi hi xem ra ta như vậy thay hình đổi dạng một chút vẫn là rất không tồi thôi trầm nhiên có chút tự đắc nói trần khải cười ha ha hai tiếng lập tức đ ố i trầm nhiên nói nhiên tỉ đến ta giúp ngươi mang hành lý đi đi chúng ta đi về nhà mẹ của ta đã ở nhà chuẩn bị cơm chiều liền chờ ngươi đấy thật sao thật lâu chưa ăn a di làm cơm trách tưởng niệm ngươi vừa nói như thế ta đều cảm giác muốn ăn trầm nhiên cười cười đem dương hành lý giao cho trần khải sau đó cùng sau lưng hắn đi ra sân bay trầm nhiên đã đến cũng không có để cho trần khải đám người sinh hoạt có biến hóa gì đó ngoài ra trần khải mỗi ngày có một ít thời gian chuyên môn chỉ đạo trầm nhiên tu luyện trước hơn nửa năm tu luyện để cho trầm nhiên cũng miễn cưỡng là bước chân vào c h ú c cơ sơ kỳ giai đoạn do đó trần khải cũng liền bắt đầu sử dụng hạ đẳng linh dược trợ giúp nàng phạt m a u tẩy thủy dù sao nàng hiện tại đã sắp ba mươi tuổi không dựa vào linh dược phạt m a u tẩy thủy lời nói tu luyện rất khó cao bao n h i ê u thành t h u cũng may trần khải hạ đẳng linh dược số lượng không ít chừng hơn một trăm gốc cây trong đó cũng không thiếu có thể phạt mao tẩy thủy linh dược có hạ đẳng linh dược phạt mao tẩy thủy thời m n i giác khi hiệu n cũng nàng luyện công nạp ràng lập tức cảm quả được đều đầu quá và thổ mạnh nhiều, rõ ràng so với ban đầu mạnh quá nhiều, hơn nữa hơn đều đặc có vẻ đặc biệt thư ư s ớ n gian t n thần đồng dạng h trước so với i k tốt h ơ rất nhiều. Điều này Điều làm cho nhiên có chút vui sướng. Thời gian cứ h Nhiên chút Thời o Trầm sướng. gian vui có c như vậy tại trong tu luyện không ngừng mà trôi qua tùy trầm nhiên mai danh nhận tích mặc kệ là truyền thông thượng vẫn là trên internet về nàng báo đạo cùng đàm luận đều không ngừng mà giảm bớt cuối cùng dần dần mà hoàn toàn biến mất dù sao toàn bộ vòng giải trí mỗi ngày đều có đủ loại tin tức lại tin tức nóng hổi bị xảo sau một thời gian ngắn cũng sẽ hạ nhiệt độ số dưới húng chi trầm nhiên từ tuyên bố rời khỏi giới ca hát sau liền không còn có lộ diện hoặc phát ra tiếng giải trí tin tức và trên internet đều không có nữa tin tức về nàng điều này cũng đúng là trầm nhiên lớn hiện giờ nàng mới xem như là chân chính thoát ly cái kia vòng tròn chưa xong con tiếp chương 470, âm dương kính dị đ ậ u tiểu ngũ ha ha nhiên tỉ tỉ ngươi c h ú t pháo k ì hì trả thù lao trả thù lao lý tĩnh nguyệt một mặt đắc y đem vật cầm trong tay bài bông xuống xem trầm nhiên đưa tay nói trầm nhiên tinh tế nhìn xem lý tĩnh nguyệt bài nhất thời bất đắc dĩ l ư ờ n một cái có chút tức giận nói tại sao lại là ta c h ú t pháo thật đáng giận tức chết ta rồi chấm nhiên thở phi phì bất quá vẫn là nguyện thua của kiếm tiền cho lý t ĩ n h n g u y ệ t lạc sương ở bên cạnh cười hì hì nhìn các nàng hai một mặt thoải mái rồi lại ra vẻ bất đắc di nói ai nha ta đây cũng là dương bạch làm phiền một ván thật là tiểu nhiên ngươi không có chuyện gì thôi lao chút pháo nào ta đều sắp hồ bài nhưng đáng tiếc ta chiêu thức ấy tốt bài ai chấm nhiên nghe được lạc sương lời nói nhất thời tức giận sương tỷ ngươi đây là đang lóa lổ kéo cửu hận ngươi cho ta nhớ chút pháo à ai biết t ĩ n h nguyệt ngay cả như vậy một chương xú bài đều lớn ta còn tưởng rằng đánh chương xú bài rất an toàn ai biết rõ ràng gật nàng tháo lý t ĩ n h nguyệt hì hì cười nói mặc kệ mới bài vẫn là xú bài có thể hồ đến chính là tốt bài hì hì nói lý t ĩ n h nguyệt vui vẻ từ trầm nhiên trong tay tiếp nhận tiền bắt đầu thanh tẩy gần nhất mấy người các nàng nhàn nhảm trán dần dần mà thích đánh chữ bài kèm thêm trần k h ả i mẹ trương lệ bình cũng chậm giải thích cùng với các nàng ngẫu nhiên đánh một chút đó cũng là gia đình giải trí vài nhân tuy rằng cũng chỉ là gần nhất mới học được bất quá luận trình độ chơi bài hiển nhiên là lý tĩnh n g u y ệ t tốt nhất trầm nhiên kém có nhất cho nên đại đa số thời gian đều là trầm nhiên thua nhiều đương nhiên các nàng tuy rằng thu tiền nhưng đánh cho không lớn dù sao cũng chính là một cái phần thưởng giải trí mà thôi trần khải ngươi mau tới đây như thế này ngươi giúp ta xem chút ta còn cũng không tin gặp vật thua trầm nhiên có điểm khắc phục trực tiếp đem ngồi ở bên cạnh đọc sách trần khải liền ồn ào lại đây trần khải tuy rằng cũng cùng với các nàng học xong đánh bài bất quá ngoài ra ngay từ đầu vài ngày ở ngoài h ã n cơ bản cũng không cùng lý tĩnh nguyện mấy người đánh bởi vì hắn đánh bài thật sự quá lợi hại cho nên bị lý t ĩ n h nguyệt mấy người các nàng trực tiếp cho bài xích tại bên ngoài lúc này nghe được trầm nhiên rõ ràng tìm trần khải làm ngoại viện lý t ĩ n h nguyệt và lạc sương lập tức liền không nhịn được kêu lên n h i ê n tỉ tỉ như vậy không thể được n h a nếu ngươi kêu trần khải giúp ngươi trấn chúng ta đây còn có được đánh sao chính là a trần khải ngươi nhưng không cho giúp tiểu nhiên xem bài trầm nhiên lừa một cái nói được rồi được rồi chính mình đánh liền chính mình đánh ừ ta còn cũng không tin hồ không được còn trầm nhiên không chịu thua lên trần khải ngồi ở bên cạnh xem liễu i í t mấy người không khỏi cười lắc lắc đầu đó lại tiếp tục túi đầu xem sách của mình lúc này ngoài cửa đ ô n g nhiên truyền đến len k e n tiếng c h u n g cửa trần khải n g ẩ n ra ngẩng đầu mắt nhìn không khỏi đứng dậy qua đi mở cửa hả là ngươi trần khải mở cửa sau nhìn đến đứng ở ngoài cửa người nhất thời sừng sờ một chút người ngoài cửa rõ ràng là hạ m ậ u thiên vũ tuy rằng lần trước trần khải nhìn thấy hạ m ậ u thiên vũ đã là bảy năm trước sự tình bất quá hạ m ậ u thiên vũ bộ dáng lại cơ bản không có thay đổi gì là lấy trần h ả i chỉ liếp mắt một cái liền nhận ra được trần quân chào ngươi hạ mậu tiên vũ xem trần khải đối với hắn thật sâu bái một cái trần khải nhìn nàng lập tức để cho mở cửa miệng nói mời vào đi cảm ơn trần quân hạ mậu tiên vũ lại túi đầu sau mới đi vào trần khải trong nhà trong phòng lý t ĩ n h n g u y ệ t mấy người nghe được thanh â m không khỏi đều ngẩng đầu nhìn lại đây nhìn thấy cùng trần khải cùng đi vào hạ mậu tiên vũ khi không khỏi đều sửng sốt trần khải nàng là h ả nàng là nước n h ậ ệ nhân ngươi là tê ơ hạ mậu tiên vũ đúng không trần khải nói xong nhìn một chút hạ mậu tiên vũ hướng nàng xác nhận chính mình có không có nhớ lầm tên của nàng hạ mậu thiên vũ nghe vậy đối trần khải gật gật đầu tiện đà lại hướng lý tính nguyệt đám người b á i một cái nói chào các vị ta gọi là hạ mậu thiên vũ hy vọng ta đã đến không có quáy dày đến các ngươi há nha ngươi tốt chào ngươi lý tính nguyệt mấy người cũng đều nhìn ra trần khải cùng cái này nước nhật nữ nhân hình như cũng không quá quen vì thế đều đứng dậy hữu hảo đáp lại một tiếng mời ngồi đi lúc này trần khải đối hạ mậu thiên vũ ý bảo một chút ở bên cạnh ngồi xuống hạ mậu thiên vũ lễ phép nói lời cảm tạ một tiếng Tại Trần k hạ ả Khải i đối diện ngồi xuống. Không biết Thiên vũ tiểu thư tới tìm ta có chuyện gì. Sau khi ngồi xuống. xuống, chuyện Không Trần gì. Sau thư cho h tìm ta trà Vũ cầm ấm có lấy mậu thiên vũ rót một ly còn nóng nước trà, trực nóng một tiếp t ly còn nước đi hơi ẳ n vấn Thiên g vào Vũ đề hỏi. Hạ h Mậu thiên vũ hơi, hơi khóc người tiếp nhận trần khải truyền đạt ly trà đắc trần quân lần này ta tới tìm ngươi còn là vì lệnh sư sự tình ta hy vọng có thể cùng lệnh sư gặp mặt có thể chứ nói xong hạ mậu thiên vũ một mặt khát vọng và khẩn thiết xem trần khải nàng không biết bảy năm qua trần khải sư phụ vì cái gì vẫn luôn không có đi nước nhật là trần khải chưa hề đem nàng lúc trước theo như lời nói truyền cáo vẫn là trần khải sư phụ chính mình không muốn đi nước nhật những thứ này hạ mậu tiên vũ tạm thời đều không muốn đi để ý tới nàng rõ ràng mặc kệ là nguyên nhân gì hiện đang hỏi thăm đều không có quá lớn ý nghĩa hiện tại nàng duy nhất hy vọng chính là có thể nhìn thấy trần khải sư phụ một mặt nàng rời đi nước nhật vòng qua rất nhiều trình tự đi vào trung hoa đã có hơn một tháng n à y hơn một tháng qua nàng vẫn luôn đang tìm kiếm trần khải ở nơi nào cũng may nước nhật tuy rằng đã một số gần như hoàn toàn diệt quốc nhưng hạ mậu gia tộc vẫn có không ít xí nghiệp tại trung hoa t h n h nội nàng đi vào trung hoa sau vận dụng đủ loại năng lượng cuối cùng vẫn là tìm tìm được rồi trần khải chỗ ở vì thế liền tìm tới đối với bảy năm trước hạ mậu thiên vũ làm cho mình c h u y ể n cáo sư phụ những lời này trần khải tự nhiên còn nhớ rõ chẳng qua sư phụ của hắn sớm đã chết đi hạ mậu thiên vũ những lời này trần khải tự nhiên cũng là không thể nào c h u y ể n cáo hiện giờ hạ mậu thiên vũ lại tìm đến hơn nữa đưa ra muốn gặp chính mình sư phụ trần khải nhất thời im lặng số dưới trong lòng hơi có chút chăn t r muốn hay không đem sư phụ đã chết tin tức nói cho nàng bên cạnh lý tính nguyệt và l ạ sương trần khải chuẩn nàng bị muốn mở miệng hết sức hắn bỗng nhiên nhận thấy được trên ngón tay mang thiên tinh diễn giới tử trong không gian có một chút di động hơi run sau khi liền vội vàng đem linh thức thăm dò vào trong đó trần khải lập tức phát hiện bị hắn đặt ở thiên tinh diễn giới tử bên trong không gian kia mặt âm dương kính rõ ràng hơi hơi hiện ra hảo quang run dậy trần khải lúc này liền sửng sốt trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc chuyện gì xảy ra phía này âm dương kính như thế nào đột nhiên phát sinh dị động trần khải trong lòng nghi ngờ linh thức tinh tế xem xét kia âm dương kính động tĩnh sau một lúc lâu cũng không nhìn ra cái gì đến âm dương kính hai mặt chính là từng người hiện ra một tầng nhàn nhạt hồng quang và bạch quang cổ kính rung động cũng rất nhỏ trần khải không khỏi nhăn lại mi đến ngồi đối diện hắn hạ mậu tiên vũ hiển nhiên không biết trần khải tại sao lại đột nhiên sắc mặt liên tiếp biến hóa trong lòng nhất thời một trận không y ê n lên rốt cục nhịn không được mở miệng nói trần quân này rất khó xử sao a cái gì trần khải phục hồi tinh thần lại một như thế nào nghe rõ ràng vừa rồi hạ m ậ u thiên vũ nói những thứ gì hạ m ậ u thiên vũ lập lại một lần ta là nói để cho ta gặp một lần lệnh sư rất khó xử sao trần khải trong lòng hơn phân nửa chú ý đều đang suy nghĩ thiên tinh diễn bên trong âm dương kính tại sao lại đột nhiên có động tĩnh nghe được hạ m ậ u thiên vũ nói sau cũng một nhiều hơn nữa nghĩ trực tiếp liền quyết định đơn giản đem sự tình nói cho nàng được đỡ phải nàng tưởng chính mình không muốn làm cho nàng gặp sư phụ vì thế trần khải nói thực ra sư phụ ta từ lúc tám năm trước cũng đã qua đời cái cái gì hạ m ậ u thiên vũ hiển nhiên trăm triệu cũng thật không ngờ được đến nhưng lại là như vậy một đáp án cả người nhất thời đều có chút bối rối trong đầu trống rỗng thân mình quơ quơ thiếu chút nữa liền ngã xuống này điều đó không có khả năng hạ m ậ u thiên vũ không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy thực phi thường thất thố thất thanh tê u lên hắn như thế nào sẽ chết hắn là thần tiên là không có khả năng sẽ chết không ta không tin trần khải trả lời hiển nhiên đối hạ m ậ u tiên h vũ đả kích lớn vô cùng nàng không ngừng m á lắc đầu hoàn toàn không thể nhận trần khải sư phụ đã chết sự thật trần khải xem hạ mẫu tiên vũ phản ứng trong lòng cũng là lặng lẽ một hồi hắn không biết sư phụ cùng hạ m ậ u thiên vũ đến tuột cùng từng có như thế nào quan hệ và góp mắt chính là từ hạ m ậ u thiên vũ phản ứng đến xem ít nhất đối với hạ m ậ u thiên vũ mà nói sư phụ tại trong mắt của nàng là chiếm cứ một cái phi thường phi thường vị trí trọng yếu nếu không nàng quả quyết sẽ không như thế thất thố chuyện này chi cho nên năm đó ta không có trực tiếp nói cho ngươi biết là bởi vì ta không xác định ngươi là có hay không thật sự cùng sư phụ có rất thâm quan hệ ngươi đã từng theo sư phụ ta tiếp xúc qua hơn nữa nhìn bộ dáng ngươi đối với ta sư phụ tình cảm còn phi thường khắc sâu ta nghĩ ngươi nên biết sư phụ ta trên người thực ra là vẫn có xuất hiện tám năm trước sư phụ ta cũng bởi vì thương thế trên người mới cuối cùng tuổi thọ hao hết mà rời đi chuyện này ta không có bắt nạt lừa gạt ngươi cần thiết bởi vì ta sư phụ liền táng tại ta l á o ra trên núi lấy sư phụ ta tu vi mặc dù hắn đã chết hắn di thể cũng có thể ngàn năm bất hủ nếu ngươi không tin lời nói ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem sư phụ ta đối với những người khác mà nói đào ra chính mình sư phụ phần mộ không thể nghi ngờ là đại bất kính cũng là đại bất hiếu nhưng trần khải sư phụ năm đó vốn là kỳ vọng trần khải một ngày kia có thể đưa hắn di thể mang về nhà hương thiên lâm tinh đi chôn trần khải hiện tại cho dù là đem sư phụ di thể từ quan tài trung khải đi ra cũng không có gì húng chi nếu cái này hạ mẫu thiên vũ thật sự cùng sư phụ có rất thâm hậu quan hệ lời nói tin tưởng cho dù sư phụ trên trời có linh thiêng đã biết cũng sẽ không trách tội ngươi ngươi nói đều là thật hạ mẫu thiên vũ tuy rằng vẫn là không cách nào nhận nhưng là trần khải nói lại không để cho nàng được không tin ừ m ta không có bắt nạt lừa gạt ngươi cần thiết trần khải nhẹ nhàng mà gật đầu nói hạ m ậ u thiên vũ che lồng ngực của mình chỉ cảm thấy ngực dị thường kiềm nén nặng nề liền giống như chặn lại một khối đá lớn một đám vồn được hoảng làm cho nàng hầu như ngay cả hít thở cũng khó khăn nàng về mặt tình cảm vẫn là không cách nào tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật chưa xong con tiếp chương 471, nói lời kinh người một đang lúc hạ m ậ u thiên vũ cảm giác ngực cực độ kiềm nén khó chịu thời gian nàng bỗng dưng cảm giác được chính mình đan điền khí hải trung hơi chấn động một cái ngay sau đó một phen mặc màu đen d à i thức từ nàng đan điền khí hải trung tự động bay ra n à y thanh dài thước mặt ngoài hiện ra hơi hơi một tầng nhàn nhạt thâm thủy ánh h ì n h quang đúng là lúc trước hạ mậu thiên vũ sư phụ chuyển cho nàng trôi này thiên chiếu thước nhìn đến đột nhiên chính mình lao tới thiên chiếu thước hạ mậu thiên vũ nhất thời s ư ớ n g sốt u ngay cả vừa vặn trong lòng k i a phân bi thương và kiềm nén đều tạm thời biến mất tọa tại đối diện nàng trần khải cùng với lý t ĩ n h n g u y ệ t bọn người đồng dạng kinh ngạc xem bay ở giữa không trung hơi run dậy thiên chiếu thước lúc này trần khải nhưng trong lòng bỗng nhiên vừa động linh thức vội vàng một lần nữa thăm dò vào thiên tinh diễn giới từ bên trong không gian quả nhiên phát hiện trong đó âm dương kính động tĩnh so với vừa rồi càng thêm kịch liệt một chút. vì thế trần khải đơn giản đem âm dương kính trực tiếp theo thiên tinh diễn trung lấy đi ra làm âm dương kính vừa xuất hiện khi giữa không trung c h u i này đen như mực sắc giải thức lập tức ông r u lên hào quang tỏa sáng đen như mực ánh sáng màu cũng giống như bị cọ r ử a một dạng rút đi một tầng một lần nữa h i ể n lộ ra cũng là cùng âm dương kính một dạng nhàn nhạt đồng màu xanh thấy như vậy một màn trần khải trong lòng thầm hô một tiếng quả nhiên này âm dương kính đột nhiên xuất hiện động tính quả nhiên không phải ngoài ý muốn chính là trần khải lại rất ngạc nhiên kia cùng giải thức rốt cuộc cùng âm dương kính ở giữa có liên quan gì không chỉ có là trần khải hạ m ậ u thiên vũ cũng đồng dạng xem lốc ánh mắt trừng trừng nhìn chăm chú từ trần khải trong tay tránh thoát bay ở giữa không trung âm dương kính tràn đầy giật mình v ẻ thiên chiếu kính hạ m ậ u thiên vũ khiếp sợ theo bản năng thở nhẹ một tiếng phía sau nay thanh giải thức đã tự động dần dần thu nhỏ lại rồi sau đó giống như một đạo vật tắc mạch một dạng xuyên thẳng âm dương kính phía dưới cái bệ vị trí thiên chiếu thức cùng âm dương kính phía dưới hoàn toàn phù hợp kiêm một cây giải đ i ề u t ự thành âm dương kính chân chính cái bệ có thể mang âm dương kính đứng thẳng thà nằm phía trước âm dương kính cũng không có chống đỡ cái bệ hiện tại có này thành cái gọi là thiên chiếu thức phù hợp cắm vào phía dưới sau liền đầy đủ giờ phút này chỉ cần không nốc đều nên biết hạ mậu thiên vũ cái gọi là thiên chiếu thức cùng trần khải âm dương kính nên phải nguyên vốn là nhất thể trần khải xem giữa không trung hiện ra hảo quang cổ kính trong đầu liên tưởng đến rất nhiều lúc này giữa không trung cổ kính dần dần mà thu liễm hảo quang từ giữa không trung chậm rãi mới hạ xuống trần khải tùy tay đem tiếp được cầm trong tay nhìn một chút cổ kính ngoài ra nhiều một cái cái bậy bên ngoài cũng không có mặt khác biến hóa gì đó ít nhất ở mặt ngoài là như thế trần quân này đây là có chuyện gì trong tay ngươi tại sao có thể có thiên c h i ế u kính hạ mậu tiên vũ xem trần khải giật mình nói giờ phút này trong đầu của nàng đã tạm thời hoàn toàn đem trần khải sư phụ tử dứt bỏ rồi một bên chính là đối trần khải trong tay cổ kính tràn ngập khiếp sợ thiên c h i ế u kính trần khải nghe được hạ mậu thiên vũ đối với hắn tay cổ kính xưng hô không khỏi hơi hơi nhịu nhũ m ả y tuy nói hắn đối hạ mậu thiên vũ người này không có gì phản cảm nhưng là đối với nước nhật cái này từng quốc gia và dân tộc lại nửa điểm hảo cảm cũng thiếu p h ụ thiên vũ tiểu thư đây cũng không phải là là trong miệng ngươi nói cái gì thiên chiếu kính đây là ta trung hoa tiên hiền đi lưu lại tiên đạo trí bảo âm dương kính trần khải mỹ mắt cũng không nháy mắt nhất bỏ ra nói hơi dừng lại sau lại lập tức tiếp tục nói nước nhật văn hóa c h u y ể n thừa bắt nguồn từ tại trung hoa có lẽ là các ngươi nước nhật vị nào tiền bối từ ta trung hoa từng thấy âm dương kính hơn nữa may mắn chiếm được â m dương kinh c á i bệ cho mang về nước nhật đi vì thế liền có cái gọi là thiên chiếu kính thuyết pháp đi hạ mẫu thiên vũ nghe trần khải lời nói cảm giác không đúng lắm vội vang muốn phản bác chính là nói mới chịu đến miệm b nàng lại lại không biết nên như thế nào đi phản bác dù sao nàng theo như lời kia thiên chiếu kính đúng là tại trần khải lấy ra nữa nếu thiên chiếu kính thật là nước nhật đồ vật như vậy nó như thế nào sẽ xuất hiện tại trần khải trong tay phải biết rằng từ xưa đến nay trung hoa có thể sẽ không có xâm lược qua nước nhật tại nước nhật bốn phía cướp đoạn húng chi nước nhật văn minh đúng là bắt nguồn từ tại trung hoa đây là không để cho phản bác sự thật chính là chính là trần quân ngày đó chiếu thức là ta hạ mậu gia tộc từ xưa liền chuyển thừa xuống trí bảo cho dù cho dù trần quân trên tay ngươi thiên chiếu kính không phải nước n h ậ t đồ vật xin mời trần quân có thể đem thiên chiếu thức trả lại cho ta hạ mậu tiên h vũ khẩn thiết xem trần khải trần khải cũng là lắc lắc đầu nói thiên vũ tiểu thư ta nghĩ chính ngươi cũng nhìn thấy ngươi cái kia gọi là thiên chiếu thức căn bản là âm dương kính cái bệ nguyên vốn là thuộc về ta trung hoa đồ vật hiện giờ cũng bất quá là vật quy nguyên chủ mà thôi tại sao trả lại cho ngươi nói đến húng chi n à y âm dương kính cùng cái bệ hợp hai thành một sau cũng không phải là ai ngờ một lần nữa mở ra liền có thể đủ mở ra cho nên chỉ có thể thật có lỗi thiên vũ tiểu thư đối với mình bộ này lý do thoái thác trần khải không có nửa điểm ấ y n ấ y chính như hắn từng nói âm dương kính nhất định là thuộc về trung hoa tiên đạo bảo vật mà hạ mẫu thiên vũ cái này thiên chiếu thước cũng chính là âm dương kinh cái bệ tự nhiên cũng là trung hoa đồ vật hiện giờ đã đã vật quy nguyên chủ trần khải như thế nào có thể sẽ đem âm dương kính cái bệ cho mở ra cho hạ mẫu thiên vũ đừng nói trần khải có thể hay không mở ra cho dù có thể mở ra cũng không thể hạ mẫu thiên vũ có chút nóng n ả y xem trần khải trong tay âm dương kính không biết nên làm thế nào cho phải cứ như vậy đem sư phụ truyền cho nàng trí bảo thiên chiếu thức giao cho trần khải lời nói trong lòng của nàng liền không cách nào cho sư phụ dặn dò chính là nàng cũng hiểu được sự tính rất có thể thật là giống trần khải nói như vậy trần quân van cầu ngươi ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đem thiên chiếu thức mở ra trả lại cho ta được không đây là ta sư phụ truyền cho gia tộc của ta trí bảo ta không thể để cho nó tại trong tay của ta mất đi nếu không tương lai ta cho dù chết cũng không có mặt mũi đi đối mặt sư phụ hạ mẫu tiên h vũ nghĩ không ra biện pháp chỉ có thể hướng trần khải cầu xin nếu thay đổi là những người khác hạ m ậ u thiên vũ có lẽ trực tiếp liền động thủ c ấ p về thậm chí sẽ đem toàn bộ âm dương kính đều cho c ấ p đi chính là đối mặt trần khải nàng lại rất rõ ràng chính mình không phải là đối thủ mặc dù nàng hiện giờ cũng đã là hóa nguyên trùng kỳ tu vi nhưng nàng tin tưởng trần khải thực lực tuyệt đối là so với nàng chỉ mạnh không yếu dù sao bảy năm trước bọn họ sơ lần gặp gỡ khi trần khải liền mạnh hơn nàng hơn nữa trần khải có thể bị hắn thu làm đệ tử thân truyền các phương diện tự nhiên cũng sẽ không so với nàng kém cỏi húng chi hạ mẫu tiên vũ chính mình cũng không muốn cùng trần khải động thủ dù sao trần khải là hắn đệ tử thân truyền nàng tại sao có thể cùng trần khải động thủ đâu trần khải xem hạ m ậ u tiên h vũ trực tiếp mở miệng thần cầu trong lòng có chút bất đắc dĩ dù sao trần khải cũng không phải là cái gì người có tâm địa sắt đá hạ m ậ u thiên vũ như vậy một đại mỹ nữ điểm đạm đáng yêu khẩn thiết cầu xin hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một tí k ẹ o như thế mềm lòng bất quá nguyên tắc tính vấn đề cũng là không thể thay đổi muốn hắn đem âm dương kính cái b ệ trả lại cho hạ m ậ u tiên h vũ cho dù hắn có thể mở ra cũng tuyệt không có khả năng thiên vũ tiểu thư này âm dương kính cái b ậ không nói đến ta cũng không cách nào mở ra cho dù có thể mở ra trần a cũng không thể t sẽ đem u nếu n ngươi. không như trong còn món lượng món bảo khí cho ngươi làm bồi thường, ngươi xem, coi thế nào. g giao Hòa Chi cho khí, thể khí cho thế ra Ta tay ta ta ra có có coi đi, bồi bảo bảo bảo mở xem mấy làm xem r t vậy lấy khải theo như lời bảo khí tự nhiên là tại côn lôn tiên cảnh trung giết huyền thủy thiên tông đệ tử và chấp sự sau chiếm được lượng thanh phi kiếm một món khác bảo khí huyền tiên h t u ẫ n đã cho lạc sương sử dụng trần khải trong tay cũng chỉ còn lại có hai cái bảo khí cấp phi kiếm mà thôi bất quá đối với hạ mẫu thiên vũ mà nói hiển nhiên không thể nhận như vậy bồi thường kia thiên chiếu thức là sư phụ của nàng giao cho gia tộc của nàng truyền thừa trí bảo vô luận như thế nào nàng không thể để cho món bảo vật này tại trong tay nàng mất đi chính là trần khải cũng đã rất rõ ràng mà lại cường ngạnh biểu lộ thái độ sẽ không đem kia âm dương kính cái bệ trả lại cho nàng cái này để cho hạ mẫu thiên vũ nội tâm thập phần x o a n suýt sắc mặt không ngừng mà biến hóa do dự dãy ruộng trần khải xem hạ mẫu thiên vũ trên mặt vẻ mặt biến hóa trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ hắn làm sao thường nhớ nếu như vậy cường đoạt đối phương đồ vật chẳng qua cái thứ này tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc đúng là trung hoa đồ vật đã hiện tại âm dương kính đã hợp nhất hắn tự nhiên không có lại làm âm dương kính sách ly khai giao cho nước nhật nhân mang đi đạo lý từ trình độ nào đó thượng nói đây là đại nghĩa thật giống như là từ trung hoa chạy ra đến nước ngoài này một ít nghệ thuật quốc bảo m ừ n dạng nguyên bản vài thứ kia chính là năm đó này một ít phương tây cường đạo thừa dịp trung hoa suy nhược lâu ngày mà mạnh mẽ lấy cướp đ o ạ p đi nếu là có cơ hội cầm về tự nhiên không thể lại giao cho đối phương bên cạnh lý tĩnh nguyệt mấy người xem trần khải và hạ mậu thiên vũ đều không có ngắt lời nói chuyện chính là l ặ n g lặng mà xem bọn hắn hai bất quá lúc này hạ mậu thiên vũ lại nói ra một câu để cho trần khải và lý tĩnh nguyện các nàng đều mở to hai mắt nhìn trần quân nếu nếu ngươi thật sự không chịu đem thiên chiếu thức trả lại cho ta như vậy ta hy vọng ngươi có thể lấy ta làm vợ hơn nữa nhất định phải theo ta sinh xuống một đứa bé tương lai đem phía này cổ kính truyền cho hắn hoặc là chính là thiên chiếu thức cũng đúng trần quân ngươi có thể đáp ứng ta sao hạ m ậ u thiên vũ khẽ cắn răng bạc nói sau khi nói xong hai mắt thật chặt nhìn chăm chú trần khải chờ đợi trần khải trả lời mặc kệ là trần khải vẫn là lý tĩnh nguyệt mấy người nghe được hạ mẫu thiên vũ lần này lớn mật cực kỳ nói khi đều ngẩn ngơ ai cũng không nghĩ tới hạ mẫu thiên vũ thế nhưng gặp như thế nói lời kinh người chẳng qua từ trình độ nào đó thượng nói nếu hạ mậu thiên vũ thật sự không cách nào bỏ xuống tiên h chiếu thức lời nói này có lẽ cũng là một cái biện pháp giải quyết tốt chính là trần khải hít một hơi thật sâu phục hồi tinh thần lại không khỏi nhìn một chút bên cạnh lý tĩnh n g u y ệ t lạc sương còn có trầm nhiên trần khải không đốc trầm nhiên muốn đi qua ở tại trong nhà hắn hắn tự nhiên phát hiện cho ra đến trầm nhiên ý tứ chẳng qua hai người cũng không có đem tầng kia giấy cửa sổ đâm thủng mà thôi trần khải là không biết nên như thế nào đối mặt dù sao trước hắn đã cảm thấy thua thiệt lý tĩnh nguyện và lạc sương lại đến cái trầm nhiên tiên nên như thế nào cùng lý t ĩ n h n g u y ệ t l ạ c sương giải thích mà chấm n h ư đây cũng là lo lắng cho mình đem nói phá nói sẽ bị trần khải cự tuyệt đến lúc đó liền thật sự rất khó lại có khả năng cứu vãn chưa xong c ò n tiếp it giờ giờ gở tờ chương bốn trăm bảy mươi hai nói lời kinh người hai thiên vũ tiểu thư chuyện này ta không cách nào đáp ứng ngươi trần khải xem hạ m ậ u thiên vũ chậm rãi mở miệng nói đỉnh chút tiểu nói ít vì cái gì hạ m ậ u thiên vũ lập tức truy vấn trần khải vây vây tay nói ta đã có bạn gái tự nhiên không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi hạ m ậ u thiên vũ nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn một chút lý t ĩ n h nguyệt mấy người các nàng nàng vừa rồi chẳng qua là quan tâm sẽ bị loạn cho nên mới xem nhẹ này một chút bất quá hạ m ậ u thiên vũ hiển nhiên không nghĩ như vậy b ô n g tha cho kiên trì nói trần quân ta không nhất định phải kết hôn với ngươi ta có thể không cần cái gì danh phận nhưng là ta cần ngươi cho ta một đứa bé sau đó đáp ứng tương lai của ta đem thiên chiếu thức truyền cho con của chúng ta là được như vậy cũng không được sao trần h ả i nhìn một chút hạ m ậ u thiên vũ vẫn là quả quyết lắc lắc đầu thật sự thật xin lỗi hạ mẫu thiên vũ trên mặt vẻ mặt có chút thế lương thoáng cái nước mắt liền không nhịn được xoạch xoạch mới hạ xuống mang vài phần nghẹn ngào nói trần quân thiên chiếu thức là ta rời khỏi nước nhật trước sư phụ tự tay giao nâng cho ta sư phụ nàng không chịu rời đi nước nhật hiện tại nàng có lẽ đã đã gặp nạn trần quân như ngươi vậy để cho tương lai của ta tương lai chết rồi sau như thế nào đi đối mặt sư phụ ta hạ m ậ u thiên vũ hốc mắt rưng rưng điềm đạm đáng yêu nhìn xem bên cạnh trương lệ bình và lý tính n g u y ệ t các nàng cũng bất giác có như vậy một chút lòng chua xót cảm giác trần khải xem hạ mẫu thiên vũ cũng rất bất đắc dĩ hạ mẫu thiên vũ cùng sư phụ hắn nhưng còn có rất sâu sâu xa đây hắn cũng không muốn như vậy chính là thiên vũ tiểu thư chuyện này chúng ta lại mặt khác ngẫm lại xem có hay không mặt khác biện pháp giải quyết tốt hơn được không trần khải cũng có chút đau đầu hạ m ậ u thiên vũ hai mắt đ ấ m lệ mưng lùng điềm đạm đáng yêu xem trần khải nhẹ rút khẩu khí nói trần quân ta cũng không phải là muốn cưỡng ép ngươi chỉ cần ngươi có thể cho ta có thể đối sư phụ có cái dặn dò ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi trần khải đành phải đáp kia chuyện này chúng ta trước hết đặt để cho ta suy nghĩ thật kỹ giải quyết như thế nào được không h ừ n trần quân ta tin tưởng cách làm người của ngươi hạ m ậ u thiên vũ dần dần dừng nước mắt đắp hạ m ậ u thiên vũ cũng là không có cách nào trừ phi nàng muốn từ trần khải trong tay cứng gián đoạn nếu không chỉ có thể tạm thời như thế bất quá trong lòng của nàng cũng có tính toán nếu trần khải nguyện ý đem thiên chiếu thức trả lại cho nàng vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nếu trần khải không thể đem thiên chiếu thức trả lại nàng vừa rồi không có mặt khác biện pháp giải quyết tốt hơn như vậy nàng đối trần khải dính chặt lấy tự tiến cử c á i chiếu cũng muốn để cho trần khải đáp ứng nàng vừa rồi theo như lời điều kiện đó cũng là không có biện pháp biện pháp được rồi thiên vũ tiểu thư chuyện này chúng ta liền tạm thời nói đến đây nếu ngươi muốn đi tế bái một chút ta lời của sư phụ mấy ngày nữa ta là có thể mang ngươi hồi một chuyến ta tại di thành phố lao gia hừng tốt đẹp làm t h i ê n trần quân t i ế n bước hạ mẫu thiên vũ trần khải không khỏi âm thầm thở vào một cái nói thật hắn còn thật không biết nên nên xử lý như thế nào dù sao hạ mẫu thiên vũ cùng sư phụ hắn không hề cạn sâu xa cho dù là xem ở sư phụ trên mặt trần khải cũng không làm được rất tuyệt tình nông nỗi vậy phần nói hạ mẫu thiên vũ cùng sư phụ hắn sâu xa phải trăng giả bộ trần khải cũng là tin tưởng lời của đối phương ít nhất tại hắn linh thức quan sát xuống cũng không có nhận thấy được đối phương có chút nói dối dấu hiệu cái tên nhà ngươi này xuống cao h ứ n g đi h ừ người ta như vậy một đại mỹ n ữ nhưng là phải tự tiến cử cái chiếu thay ngươi sinh con đây hạ mậu thiên vũ đi rồi sau lý t ĩ n h nguyệt nhất thời đem cái miệng nhỏ nhắn quyệt được lao cao lạc sương nhưng thật ra không nói gì chính là ngồi ở bên cạnh ôn nhu cười cười tính cách của nàng trước kia là bề ngoài lãnh đạo hiện giờ lại đã biến thành thập phần dịu dàng loại hình trầm nhiên cũng nhìn một chút trấn khải có chút muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là không nói gì thêm chính là cảm giác có điểm giàu dĩ không vui trần khải đem mấy người phản ứng thu hết đáy mắt đành phải cười khổ nói ta có thể có biện pháp nào ta không phải mới vừa rất nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nàng sao ta cũng không thể đem đồ vật trả lại cho nàng đi đây chính là chúng ta trung hoa đồ vật hơn nữa nàng cùng sư phụ ta cũng có sâu xa ta lại không thể đối nàng giống đối người không liên quan như vậy tuyệt tình được rồi được rồi coi như ngươi luôn ngươi có lý lý tính nguyệt cũng là chính là ngoài miệng c ầ n nhằn vài câu mà thôi cũng sẽ không thật tức giận hai ngày sau trần khải mang hạ mẫu thiên vũ đi di thành phố lao ra lý t ĩ n h nguyệt mấy người các nàng cũng là đồng hành dù sao các nàng cũng không có chuyện gì liền cùng nhau cùng trở về tế bái một chút trần khải sư phụ làm hạ mẫu thiên vũ nhìn đến trần khải sư phụ một khi nhất thời khóc được thập phần bi thống ngay cả bên cạnh xem trần khải và lý t ĩ n h nguyệt các nàng cũng không khỏi cảm thấy có chút thương cảm nhất là trần khải trong đầu không tự chủ được liền lại nghĩ tới nhiều năm qua như vậy cùng sư phụ ở chung từng giọt từng giọt hạ m ậ u thiên vũ không để cho trần khải khải ra quan tài tuy rằng trần khải nói với nàng qua căn cứ sư phụ lâm trung lưu lại di n ô n mặc dù là khải gia quan tài cũng không phải đối với hắn bất kính nhưng hạ mậu thiên vũ vẫn là không muốn đánh quá i yêu n h ê u thệ giả trần quân cảm ơn ngươi dẫn ta đến xem hắn cảm ơn hạ mậu thiên vũ tại trần khải sư phụ mộ trước khóc thảm thương hồi lâu thẳng đến thanh â m đều trở nên hơi khàn khàn mới đứng lên thật sâu hướng trần khải bái một cái trần khải vội vàng hư giúp đỡ một chút hạ mậu thiên vũ nói ta không biết sư phụ với ngươi có như thế nào sâu xa bất quá nhìn ra được ngươi đối sư phụ phi thường tột kính lão nhân gia ông ta trên trời có linh thiêng nhìn đến ngươi đến thăm hắn nói vậy cũng chắc chắn phi thường vui mừng、ừ. hạ m ậ u thiên vũ mang nghẹn nào lên tiếng nhẹ rút khẩu khí nói hắn tuy rằng chỉ tại nước nhật đợi đã hơn một năm nhưng là ta vĩnh viễn cũng quên không được một năm kia hơn dặm hắn dạy ta tu hành còn có thường xuyên mang ta ngự kiếm phi thiên nhìn ra được trần khải sư phụ đối hạ m ậ u thiên vũ ảnh hưởng thật sự lớn vô cùng thế cho nên đã nhiều năm như vậy hạ m ậ u thiên vũ thủy trung đều không có quên cùng trần khải sư phụ đi trải qua một cái nào đó đoạn rất thời gian tươi đẹp đi thôi ta mang ngươi đến sư phụ khi còn sống ở tại quan bên trong nhìn xem trước kia sư phụ chính là ở nơi này mặt ta cũng vậy hàng năm nghỉ sau mới có thể về tới đây đến cùng sư phụ tu hành trần khải lĩnh hạ m ậ u thiên vũ đi vào bên cạnh k i a m ộ t tòa đạo quán nhỏ nội bởi vì không lâu trần khải sẽ trở lại qua đem đạo quan hảo hảo tu sửa một phen tuy rằng một thời gian ngắn đi qua bên trong không ai ở tại lại tích một chút cho bụi nhưng chỉnh thể thượng cũng không thể lắm không có có v ẻ n h ư thế nào rét nát hạ m ậ u thiên vũ cùng trần khải tại trong đạo quan chung quanh nhìn xem trong ánh mắt tràn đầy đều là vẻ hồi ức giống như nàng có thể nhìn đến trần khải sư phụ ở nơi này tu hành sinh hoạt tình cảnh một dạng hạ mẫu thiên vũ không có rất mau rời đi mà là hy vọng có thể ở chỗ này ở một thời gian ngắn làm bạn trần khải sư phụ trần khải do dự một chút cuối cùng vẫn là quyết định cùng nhau tại đây ở một thời gian ngắn được rồi đạo quan tuy rằng không lớn bất quá h ả o h ả o thu thập một chút ở tại vài nhân vẫn là không thành vấn đề chủ yếu là trần khải có điểm không phải quá yên tâm hạ m ộ thiên vũ cho nên tính toán bồi cùng nàng thuận tiện cũng bồi bồi sư phụ nước nhật hiện giờ toàn bộ nước nhật nội đã không còn sót lại bao nhiêu người có năng lực rời đi nước nhật đều đã thoát đi mà không có năng lực rời đi rất nhiều đều lựa chọn nhảy xuống biển tự sát đương nhiên càng nhiều người vẫn là chết ở tại huyết anh trong tay thành nó đồ ăn huyết anh tại đem nước nhật bản châu người trên đảo cắn nuốt hơn phân nửa nhân sinh hồn sau cũng là không có lại bản châu trên đảo tiếp tục mà là trực tiếp nào h vào h ộ p cái đồ tại ngắn ngủn một cái nguyện không đến lúc đó trong đó bên trong đem toàn bộ h ộ p cái đồ đã biến thành như là cựu châu đảo và bốn quốc đảo một dạng không đảo hiện giờ toàn bộ nước nhật nội cũng chỉ còn lại có bản châu đảo nội còn thừa lại có như vậy mấy triệu nhân khẩu may mắn còn tồn tại mặt khác h ộ p c á i đồ bốn quốc đảo cựu châu đảo mặc dù còn có người may mắn không chết cũng cơ bản không còn mấy cá nhân đương nhiên tại nước nhật mặt khác một ít tiểu trên hòn đảo nhưng thật ra còn có một chút nước nhật nhân may mắn còn tồn tại chẳng qua những người đó gần chính l à như vậy một nắm mà thôi tuy màn đêm buông xuống một cố nồng đậm xương máu dần dần mà từ hộp cái đổ trôi về bản châu đảo phương hướng xương máu tràn ngập phạm vi phi thường rộng lớn hầu như không hề t ỏ a tiếp theo trung đẳng thành thị quy mô lớn như vậy tại kia một mảnh trong huyết vụ thỉnh thoảng quanh quần thập phần thanh thúy dễ nghe hài đồng k h e n khách tiếng cười vui trong tiếng cười hình như tràn ngập khở dại rực rỡ hoặc bắt cảm giác chính là ở mảnh này xương máu chỗ trung tâm phát r a n à y hồn nhiên tiếng cười cũng là một cái cả người bị huyết chỉ vây quanh ở một cái máu tươi trong nước xoáy song đồng hiện ra kinh sợ làm cho người ta sợ hai huyết quang ánh mắt thâm trầm khủng bố vô cùng quanh thân hiện ra huyết quang nhìn qua ước chừng tại bốn năm tuổi lớn như vậy hài đồng khanh khách khanh khách tuy một tiếng này tiếng cười khẽ huyết anh cùng kia một mảnh bao trùm rộng lớn xương máu nhanh chóng bay vào bản châu đảo nội kia thanh thúy tiếng cười cũng tốt hơn rõ ràng quanh quẩn nơi đi qua này một ít may mắn còn tồn tại nước nhật nhân chỉ cần là nghe được tiếng cười kia sẽ đều trở nên ánh mắt đỡ đớ đẫn mất đi chính mình thậm chí như là cái s ắ c không hồn một dạng đi theo huyết a n h tiếng cười chuyển đến phương hướng đi đến tuy rằng kia xương máu phiêu đáng tốc độ so với này một ít cái s ắ c không hồn tốc độ nhanh nhiều nhưng là lạc hậu này một ít hành thi tựa hồ đang trông coi ư u minh như trước có thể nghe thấy huyết a n h tiếng cười như trước tại chiều huyết anh phương hướng dựa bất chi bất giác làm huyết anh tại bản châu trên đảo hầu như mỗi một chỗ đều bay lên một lần sau nó bắt đầu hướng bản châu trên đảo từng nước nhật quốc gia đông kinh tội đi tại nó bốn phương tám hướng con số hàng triệu hành thi vô ý thức cũng thay đổi phương hướng hướng đông kinh phương hướng đi thẳng đến sắc trời vừa sáng mặt trời mới mọc dâng lên khi huyết anh khống chế một cái nào đó đại đoán xương máu đã dần dần mà đến gần rồi đông kinh bất quá huyết anh gần chính là tại đông kinh nội bay lên một vòng đem trốn tại thành phố này các góc này một ít người sống sót cũng đều biến thành từng bộ từng bộ cái sắc không hồn sau liền lại lần nữa điều chỉnh phương hướng lúc này đây mục tiêu của nó là tại đông kinh phía tây nam hướng tòa kia nước nhật đệ nhất danh sơn hồng bình q u ả sơn n à y một ít hành thi tự nhiên đều tùy huyết anh thay đổi mà đi theo cải biến đi phương hướng bản châu trên nào từng bộ từng bộ còn như là kiến hôi hành thi đều hướng hồng bình quá sơn phương hướng tập tết mà đi này một ít hành thi số lượng có ít nhất không dưới năm sáu triệu c h i chúng đây là chọn bản trâu trên đảo toàn bộ may mắn còn sống sóc nhân chưa xong con tiếp it giờ giờ gt ở chương bốn trăm bảy mươi ba thây chất thành núi máu chảy thành sông vô số hành thi tại huyết anh dưới sự dẫn đường dần dần mà dâng tới nước nhật một cái nào đó t ò a đệ nhất cao phòng gần nhất hành thi tại tới kia ngọn núi cao xuống khi đều tay không bắt đầu trèo lên trên huyết anh thì sẽ ở đó ngọn núi cao phía trên mảng huyết vụ lớn bao phủ bốn phía một mảng lớn khu vực gần như kéo dài tới nước nhật đô Đồ thành đông kinh phạm vi hoàn toàn mất đi tự mình ý thức hành thi tại leo lên kia ngọn núi cao thời gian từng bộ từng bộ còn không có đi cao bao nhiêu liền đều như run rẩy một dạng rơi xuống ngã được đứt gân gãy xương ố c vỡ toang máu tươi ràng rùa này một ít hành thi thời gian mất đi tự mình ý thức đã không có bất kỳ cảm giác gì mà thôi nhưng là từ cơ thể sống trinh mà nói bọn họ vẫn như c ũ là sống vô số hành thi n g ã xuống không có kêu thảm thiết cũng không có thống khổ gen gì kêu gen nhưng bên trong cơ thể của bọn họ chạy ra đến dòng máu vẫn như cũ ấm áp đỏ bừng tuy ngã chết tại hồng bình quả sơn xuống nhân càng ngày càng nhiều chân núi đã từ từ địa t h ố n g chất thành núi thây máu tươi càng lại như dòng suối nhỏ con sông hội tụ nhộn đỏ toàn bộ chân núi nghiêm chỉnh cái ban ngày qua đi ngã chết tại nước nhật đệ nhất cao phong giới chân nhân đã ít nhất vượt qua một triệu người lúc này nơi đó chỉ có một thây chất thành núi mau chạy thành sông đủ để hình dung bất quá chịu đến huyết anh k h ô n g chế nước nhật người sống sót có thể chừng năm sáu triệu chi chúng hiện giờ mới ngã chết hơn một trăm vạn chẳng qua chỉ là một phần năm m à thôi còn có nhiều hơn nhân từ bốn phương tám hướng hướng bên này vào tới dù sao toàn bộ bản châu đảo vẫn là rất lớn này một ít bị huyết anh k h ô n g chế nhân hoàn toàn như là cái sắc không hồn một dạng không có tự mình ý thức tự nhiên cũng không hiểu được sử dụng phương tiện giao thông các loại bọn họ chỉ sẽ từ từ điệu dựa vào hai chân hướng huyết anh vị trí đi tới nước nhật dị trạng bị rất nhiều theo dõi các quốc gia vệ tinh phát hiện kết quả là trên thế giới vài cái đại quốc đều đều kinh hại không thôi chẳng qua những quốc gia này đối với nước nhật thượng đã phát sinh hết thạy thực ra đều bất lực nếu không thì bọn họ cũng không đến mức gặp ngồi xem nước nhật từng chút từng chút bị huyết a n h diệt quốc có người từng đề nghị qua vận dụng hạch von đếm thử có không tiêu diệt cái kia nhân vật đáng sợ nhưng bị lúc trước nước nhật chính phủ mánh liệt phản đối dù sao bọn họ căn bản cũng không có nhân biết huyết anh đến tột cùng là như thế nào một cái tồn tại đều không rõ ràng lắm duy nhất có thể xác định chính là quả thật có đặc thù nào đó tồn tại tạo thành nước nhật liên tục không ngừng đại quy mô tử vong mà lại hơn nữa hạch võ có không tiêu diệt huyết anh cũng là ẩn số cho dù có thể như vậy bọn họ thế tất ít nhất phải để cho hạch võ uy lực đem huyết anh ở tại cả hòn đảo nhỏ hoàn toàn bao trùm mới có thể bảo đảm thành công làm như vậy lời nói đối với nước nhật mà nói cũng cùng d i ệ t quốc không khác nhau gì cả bởi vì nước nhật bốn tòa chủ yếu đảo nhỏ diện tích có thể đều không nhỏ muốn bao trùm một cả hòn đảo nhỏ hạch võ uy lực kia cũng không phải là bình thường nói không chừng vỏ quả đất cũng phải chịu ảnh hưởng gặp dẫn phát như thế nào hậu quả nặng nghề không gồm gia không ứng hưởng. Những không cũng không người nghịn dụng cũng không gánh đi tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Húng ưng cũng mặc phát phản phủ phải dẫn dây dù dám dù dù như nào đoán quanh thân đến chuyển ảnh này nào đoán nên, nước Nhật chính hoàn toàn tan nào vận muốn thành không chính bọn nó. thế hậu thể hay chịu thể Cho thử hay hậu chi, vác trước. trước. tạo tao đếm là là Bao sao sao sao quả quốc điều đều sau, quả đề lại lại ai ai đi có có sẽ vỡ võ, mặc dù có cảm giác nguy cơ lo lắng có một ngày chính mình cũng sẽ bộ nước nhật theo gót nhưng dù sao còn không có đến phiên chính mình không phải không có cái loại này thiết thân cảm nhận ai lại gặp chân chính đi đập nồi dìm thuyền liều mạng nước nhật đệ nhất cao phong xuống vô số nước nhật nhân như trước tại tre già măng mọc leo núi sau đó ngã chết mà tại trung hoa trần khải lúc này tự nhiên cũng không hiểu biết tại nước nhật thượng đã phát sinh hết thảy từ di thành phố lao ra phản hồi hát thành phố sau trần khải liền một lòng một dạ để tại phương diện tu luyện bởi vì từ âm dương kính cùng hạ m ậ u thiên vũ thiên chiếu thức hợp nhất sau trần khải liền phát hiện hắn rõ ràng có thể tế luyện âm dương kính chỉ bất quá hắn tu vi hình như vẫn là kém một chút một chút ước chừng tế luyện bảy tám phần mười trên dưới liền hết sạch sức lực cho nên trần khải sắp tới liền tính toán cố gắng tu luyện chắc chắn chờ hắn tu vi đột phá đến kim đan trung kỳ sau tất nhiên có thể thành công tế luyện âm dương tính hạ m ậ u tiên vũ cũng cùng trần khải cùng nhau trở về hát thành phố hơn nữa vì đ ạ t thành nàng mục đích nàng trực tiếp ra mặt dày cũng tiến vào trần khải trong nhà đó là trần khải trong nhà bốn phòng lượng thính cũng không đủ gian phòng ở bất quá nàng không hề để tâm vì thế thậm chí nguyện ý trực tiếp tại trương lệ bình trong phòng ngả ra đất nghỉ ngủ dù sao b u n cái gian phòng ngoài ra trần khải chính mình ở tại một gian bên ngoài lý t ĩ n h nguyệt vẫn là về nhà đi ở tại nhưng l à sương trầm nhiên và trương lệ bình đều là từng người ở tại một dĩ nhiên là một thừa bao nhiêu gian phòng cho hạ m ậ u thiên vũ ở bất quá trương lệ bình cũng một thật làm cho hạ m ậ u thiên vũ ngả ra đất nghỉ mà gọi là nàng cùng chính mình ngủ một chân giường dù sao trong nhà giường đều là song nhân giường lớn đủ rất rộng rãi hai người ngủ cũng không chật trội cứ như vậy hạ m ậ u thiên vũ trực tiếp tại trần khải trong nhà là để ở hạ m ậ u thiên vũ nếu như vậy trần khải cũng không tiện nói gì cũng không thể đem nàng đuổi ra ngoài chứ đành phải mặc kệ nó t ă ngoài thêm Trần thân tinh đặt tu mặt, tất thể tới. Khải mình phận nhiên không h đem cũng luyện này cũng này k đại đối việc lực Lúc là để bộ ở ý ả Khải cảnh bản Khải cảnh n Trần côn lôn tiên cảnh đi ra đã có gần 10 tháng, nguyên bản Trần、Khải、còn chưa rời đi côn lôn tiên cảnh trước đã hơn một năm cũng đã ngưng tụ kim đan. n g g cách có chưa trước từ một tụ ra rời kim đi đi đã đã đã o ra hao phí gần thời gian nửa năm đề cao đan hỏa rèn luyện kim đan ở ngoài h ắ n tu luyện cũng có một năm d ư ớ i nhiều tuy nói rời đi côn lôn tiên cảnh sau tốc độ tu luyện có điều giảm bớt nhưng được lợi từ hắn đã thức tỉnh rồi ba đạo tinh mạch nay rất lớn trình độ bù lại ngoại giới thiên địa linh khí không đủ tệ đoàn nước nhật đệ nhất cao phong xuống biến cố cũng không có bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra thật sự là vệ tinh đi quay chụp đến hình ảnh quá mức thảm thiết các quốc gia cũng lo lắng một khi cho hấp thụ ánh sáng ảnh hưởng quá lớn đối này trần khải cũng là hào không biết chuyện trước sau suốt một tuần nhiều thời gian trôi qua nước nhật bản châu trên đảo kia 5,6 triệu người sống sót đã toàn bộ ngã chết ở tòa này cao chân núi vô số máu tơi ư đem bốn phía biến thành một mảnh đỏ sậm trên mặt đất trồng chất như núi tử thi càng làm cho nhân nhìn thấy g h ê người tại 5,6 triệu nhân toàn bộ ngã chết ở tòa này núi cao xuống sau huyết anh cũng đình chỉ kia khanh khách tiếng cười cùng lúc đó nó quanh thân bao phủ cả ngọn núi cùng càng rộng lớn hơn một một khu vực lớn d ư ơ n g máu đột nhiên nhanh chóng có rút lại lên nguyên bản còn có vẻ hơi mỏng xương máu tùy c o rút lại đang không ngừng địa trở nên nồng đậm như máu x ư ơ n g mù ngưng kết đúng là như là giọt máu một dạng trôi nổi ở giữa không trung cuối cùng nay một ít giọt máu tụ thành một đạo thật lớn dòng máu vòng xoáy bao phủ tại trên ngọn núi huyết anh thì nằm ở kia vòng xoáy vị trí trung tâm tại huyết anh quanh thân còn có một đạo rất nhỏ nhưng nhan sắc lại càng thêm màu đỏ tươi diêm giũa lẳng lơ dòng máu vòng xoáy nâng thân thể của nó lúc này chỉ thấy huyết anh kia cặp tre kín thần bí huyết sắc hoa văn tay nhỏ đột nhiên bấm ra một đạo ấn quyết cặp mắt vốn khép hờ cũng đ lượng mặt máu đỏ tươi mang tại con ngươi của nó trung dường như hai đạo h ồ n g ngoại tuyến một dạng bắn ra bên ngoài một cái nào đó đạo thật lớn dòng máu vòng xoáy lập tức hóa thành một cái huyết long một dạng hướng phía dưới ngọn núi rít gào mà đi kia huyết long thẳng hướng dưới chân núi một cái nào đó mảnh thây chất thành núi máu chạy thành sông tốc độ cực nhanh lao xuống sau liền hóa thành một dòng lũ lớn sóng lớn ven chân núi thổi quét cùng lúc đó một cổ lực lượng thần bí từ huyết anh trong cơ thể hiện ra đến phía dưới một cái nào đó mảnh thây chất thành núi máu chạy thành sông đột nhiên hiện ra từng đạo giang khắp nơi vô cùng phức tạp đỏ như máu sắc đường、con. nếu là lấy linh thức quan sát liền sẽ phát hiện này một ít huyết hồng đường cong là đem chọn nước nhật đệ nhất phong cho xuyên suốt lẫn nhau liên tiếp cấu thành một thể thống nhất mà n à y một ít huyết sắc đường cong đi cấu thành chỉnh thể còn lại là tựa như một đạo thần bí biến hóa kỳ l ạ trận ấn n à y một đạo trận ấn hình như có nào đó thần bí mà sức mạnh đáng sợ khiến cho xung quanh nhanh chóng tràn ngập một cỗ huyết tinh vô cùng hơi thở này cỗ mùi máu tanh t r ù n g còn tràn ngập đủ loại âm trầm hung lệ oán hận tạ ác khủng bố đám các loại cực độ mặt trái lực lượng hơn nữa cỗ lực lượng này nhanh chóng khuyết tán ra đến phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn suốt sau một ngày toàn bộ bản châu đảo cũng đã tại này c ố huyết tinh lực lượng phạm vi bao phủ bên trong hơn nữa từ bản châu đảo bốn phía đồng dạng có vô số tà ác hung lệ tràn ngập oán giận lực lượng hiện ra đến dung nhập trong đó trên thực tế này một ít bị huyết ánh c ắ n nuốt sinh hồn mà người chết đi sinh ra hung lệ oán khí làm sao có thể thiếu trong thiên địa chỗ nào cũng tràn ngập đủ loại âm lanh oán khí và lệ khí những thứ này mặt trái lực lượng chịu đến tòa kia trận ấn lực lượng dẫn động tự nhiên đều mạnh xuất hiện đi ra bất quá đó cũng không phải đình chỉ kiêu đạo trận ấn tại dung hợp toàn bộ bản châu đảo tràn ngập này một ít toán khí và lệ khí sau lực lượng bắt đầu từ từ hướng mặt khác nước nhật đảo nhỏ kéo dài lan tràn bốn quốc đảo h o k c ả i đồ cùng với cựu châu đảo đều từ từ bị bao phủ chỉ nhưng mà cái này quá trình cũng không vui suốt hơn một tháng sau khi kiêu đạo trận ấn lực lượng mới đưa toàn bộ nước nhật bốn đảo đều cho bao phủ ở bên trong bốn hòn đảo thượng đều chết hết đến nghìn vạn kế người những người đó chết sau đều hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút toán khí và lệ khí những thứ này chính là huyết anh cần thiết tại trận ấn lực lượng bao phủ mặt khác ba hòn đảo sau nay t t n hơn lực lượng bên trong. Này h một tháng qua huyết anh tại nước nhật đệ nhất cao phong phía trên thủy chung đều bảo trì ban đầu cái tia ấn quyết tư thế nó khí tức trên người cũng là tốt hơn thâm thúy khó giỏ chưa xong còn tiếp chương 474, h u bốn trăm bảy mươi bốn huyền k h ô y g ba sơn nhưng bọn hắn căn bản không biết huyết anh rốt cuộc muốn làm cái gì luôn luôn quảng cáo d ù m ben chính mình vì thế giới cảnh sát gạo đế thử tính hướng nước nhật kia đệ nhất cao phong phóng ra một quả tên lửa xuyên lục địa nhưng mà kế tiếp cũng là xuất hiện làm cho bọn họ nghẹn học nhìn chân chối một màn chỉ thấy tại kia mai tên lửa xuyên lục địa sắp d ừ n g ở nước nhật đệ nhất cao phong thượng khi, kia huyết anh đột nhiên q u a y đầu s o n g đồng bước lên hồng quang rừng ở cái viên này đạn đạo thượng lập tức cái viên này đạn đạo thế nhưng trực tiếp thay đổi phương hướng ven nguyên lai quỹ tích bay thẳng đến cái viên này tên lửa xuyên lục địa phóng ra căn cứ phản bán tới thức đế đạn đạo phóng ra trung tâm căn bản là không có cách lại khống chế cái viên này tên lửa xuyên lục địa vô luận bọn họ như thế nào phát ra chỉ lệnh cái viên này đạn đạo đều không phản ứng chút nào bất đắc dĩ thức đế cũng chỉ đành tại kêu mai tên lửa xuyên lục địa sắp phi gần bọn họ đạn đạo phóng ra căn cư khi mau mau một lần nữa phóng ra một quả chặn lại đạn đạo tuy rằng cuối cùng cái viên này tên lửa xuyên lục địa cũng không có đối thức đế phóng ra căn cư tạo thành phá hư nhưng cũng đem thức đế nhân cho kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người trải qua phen này kinh hai sau quảng cáo dùm bên thế giới cảnh sát gạo đế cũng không dám lại có đi hành động thiếu suy nghĩ. chính là thời khắc dùng vệ tinh giám thị bản châu trên đảo tình huống huyết anh quay đầu lại sau cũng không có tiến thêm một bước hành động ước chừng lại đã qua một tuần lễ sau huyết anh hai tay đi kết tấn quyết rốt cục biến hóa một cái theo sau bao phủ nước nhật bốn đảo kia luồng huyết tinh lực lượng bắt đầu dần dần mà co rút lại đem từ bốn đảo dẫn dắt vọng lại này một ít lệ khí hoang khí sát khí vân vân mặt trái lực lượng đều cuốn mang mà tới quá trình này cũng không nhanh trước sau lại là hơn hai tháng sau khi bốn quốc đảo cựu châu đảo và hộp cái đổ ba đảo lực lượng mới thu sạch lui về tới bản châu đảo trong phạm vi tuy kéo dài tới mặt khác ba đảo lực lượng thu lại nhất là lôi cuốn khổng lồ được khủng bố các loại mặt khí lệ khí đám mặt trái lực lượng khiến cho toàn bộ bản châu đảo nội có thể nói là o à n khí ngất trời sắc khí như vân lệ khí như đao toàn bộ bản châu đảo trong thiên địa đều tràn ngập biển như nhân gian luyện ngục giống như huyết tinh tạ ác mà khí tức kinh khủng và lực lượng thế cho nên bản châu đảo chung quanh này một ít tử thi đều gần như muốn phát sinh thì biến một lần nữa đứng lên các loại mặt trái lực lượng tiếp tục hướng nước nhật đệ nhất cao phong xuống một cái nào đó đạo trận ấn tụ tập mà đi lại là đem gần thời gian một tháng đi qua rốt cục toàn bộ mặt trái lực lượng cũng đã tụ lại đến nước nhật đệ nhất cao phong xung quanh lúc này bốn phía này một ít lệ khí cùng bán khí sát khí vân vân mặt trái lực lượng quả thực nồng nặc như là rất nặng sương mù bao phủ nước nhật đệ nhất cao phong hơn nữa là cái loại này tầm nhìn không vượt qua ba thước siêu dày sương mù đủ loại mặt trái lực lượng hội tụ để cho nước nhật đệ nhất phong xuống một cái nào đó đạo trận ấn đi phát ra hồng mang có vẻ tốt hơn yêu diễm biến h ó a kỳ lạ toàn bộ mặt trái lực lượng như khói như đấu nấn ná tại cao phong xung quanh lúc này tiêu huyết anh rốt cục lại một lần biến hoa ấn quyết lúc này đây theo nó ấn quyết biến hóa kia đạo thật lớn trận ấn lập tức giống như một cái thật lớn cái phêu giống như vậy nồng đậm mặt trái lực lượng đều hướng trận ấn phát tiết tuôn ra mà vào cùng lúc đó nước nhật đệ nhất phong dần dần mà khẽ r u lên hơn nữa tùy dũng mánh vào kia đạo trận ấn mặt trái lực lượng càng ngày càng nhiều kia ngọn núi cao chấn động cũng tốt hơn mánh liệt thời gian tại từng ngày trôi qua hội tụ nước nhật bốn đảo không dưới hai trăm triệu số lượng người chết đi sinh ra đủ loại mặt trái lực lượng không phải như vậy dễ dàng liền có thể đủ hoàn toàn bị trận ấn hấp thu chẳng qua tùy cái này thiên bị trận ấn hấp thu mặt trái lực lượng càng ngày càng nhiều kia ngọn lại cao h là đã ộ n n g qua hai ngày trung hoa đông hải vùng duyên hải cách được tương đối gần mấy tòa thành thị cũng loáng thoáng có chút vi run nhẹ cảm giác lúc này bản châu trên đảo kia ngọn núi cao dĩ nhiên là như là một cái cả người tại dãy ruột kịch liệt nhân một dạng điên cuồng chấn động run r à y từng khối từng khối tảng đá lớn bốc ra mang một trận hầm vang nổ lắn xuống dưới đi lúc này bao phủ xung quanh này một ít mặt trái lực lượng đã loang rất nhiều ngay cả cao nhất khi một nửa cũng chưa tới trong nháy mắt lại là một tuần đi qua tại đây trong vòng một tuần lễ quanh thân mấy quốc gia đều cảm nhận được chấn động thậm chí tại nước nhật gần biển dẫn phát rồi thập phần kịch liền sóng thần quanh thân mấy quốc quốc dân tại quá khứ một tuần đều tràn ngập lo lắng bởi vì kia chấn động một khắc cũng không dừng chuẩn bị được lòng người bàng hoàng trần khải tại nửa năm này trung thủy trung ở nhà dốc lòng tu luyện tuy rằng cũng nhìn thấy báo cáo tin tức nhưng hắn nhưng cũng không rõ ràng tình huống cụ thể chính là trong lòng ẩn ẩn cảm thấy này có khả năng là kia huyết anh muốn làm ra tới động tĩnh dù sao tin tức c h u n g cũng minh xác chỉ ra chấn động là tùy nước nhật liên tục cường chấn d ẫ n phát bất quá trần khải tạm thời không dành bận tâm hắn hiện tại cần phải làm là cố gắng tu luyện mau chóng đem tu vi đột phá đến kim đan trung kỳ đến lúc đó tế luyện âm dương k í n h sau ít nhất hắn có đầy đủ lo lắng có thể đi đối mặt kia huyết anh thậm chí nói không chừng có thể nếm thử đem tiêu diện lúc trước âm dương kính chính là tự chủ kích phát liền có thể bị thương huyết anh tuy rằng kiêu huyết anh sức mạnh bây giờ khẳng định so với lúc trước cường đại rất nhiều nhưng trần khải tin tưởng có âm dương k í n h khắc chế hắn ít nhất có thể tự bảo vệ mình nay thiên trần khải chính ở trong nhà lại đột nhiên cảm giác được dưới đất đ ố n g nhiên một trận rung mạnh toàn bộ phòng ở đều kịch liệt lắc lư một lát đợi bình ổn lại sau chấm nhiên đám người đều gấp giọng hỏi làm sao vậy xảy ra chuyện gì sẽ không lại là nước nhật xảy ra điều gì tình c h ẳ n g chứ mấy người có chút bối rối nói vừa rồi chấn động tuy rằng mãnh liệt nhưng lý tính nguyện lạc sương hạ mẫu thiên vũ mấy người các nàng đều tu vi không yếu mà ngay cả trầm nhiên hiện giờ cũng sắp tu luyện đến trúc cơ trung kỳ chỉ có trương lệ bình là người t h ư ờ n g nhưng khi đó mới vừa cảm giác được chấn động thời gian lý t ĩ n h nguyệt và lạc sương liền lập tức đỡ bên cạnh trương lệ bình là lấy không có bất luận gì bị thương không rõ ràng lắm mở tv nhìn một chút tin tức có hay không đưa tin trần khải nói đúng lúc này mọi người dưới chân lại một trận rung mạnh sau khi vài phút nội chấn động đều là đức quãng ước chừng rằng có mười phút mới đình chỉ đợi xác định chấn động đã đình chỉ sau trần khải lúc này mới đi đến đem tv mở ra trong tv hình ảnh mới vừa xuất hiện liền trực tiếp đem trần khải và lý tĩnh n g u y ệ t đám người k i n h sợ theo quốc gia của ta vệ tinh đi quay chụp hình ảnh biểu hiện ngay tại vừa rồi kinh đô thời gian mười sáu chút một tam phân nước nhật đã xảy ra liên tục mánh liệt động đất sau nước nhật đệ nhất cao phong hồng bình quả núi lửa phun trào nóng rực nham thạch nóng chảy như là một đạo ngất trời hòa trụ c h a sơ che kín bầu trời gần như đem hơn một nửa cái bản châu đảo đều che đậy đang phun trào gần sau mười phút nước nhật đệ nhất cao phong hồng bình quả núi lửa đột nhiên từ trên xuống dưới ngọn núi tan vỡ hơn nữa theo sau chọn bản châu đảo bắt đầu trầm xuống tính cả nước nhật mặt khác cựu ch bốn quốc đảo và hộp cải đổ đều đang từ từ chìm vào đáy biển ngay tại vừa rồi nước nhật bốn đảo toàn bộ chầm xuống sau một cái thô to vô cùng xiềng xích đột nhiên xuất hiện ở bốn đảo nguyên bản vị trí tiếp theo ba hòn núi lớn đột nhiên từ đáy biển dâng lên không chỉ có thăng ra khỏi biển mặt càng là trực tiếp bay vào giữa không trung cái kia tại bốn đảo vị trí cũ xuất hiện thô to xiềng xích chính đem kia ba tòa từ đáy biển dâng lên đại sơn khóa lại giờ phút này mọi người chỗ đã thấy hình ảnh đó là quốc gia của ta vệ tinh mới nhất đi quay chụp đến hình ảnh chính như trong tv đi bá báo giống nhau Giờ phút này hiện ra tại Trần Khải đám người ràng hiện tại Khải phút Trần trước mắt rõ ràng là một này là ra rõ đám ba ư người ớ c cho cả cảm đủ để làm cho tất cả mọi người đều làm mọi thấy kinh hãi hình ảnh. tất b tòa mây mù quấn v ư ơ n g lòng bách thành rừng nhìn qua tiên vận giạt rào ngọn núi huyền phù ở giữa không trung đưa vào trong mây một cây thô to vô cùng có lẽ chừng không dưới mười cái sân bóng chiều dài thô to như vậy đại xích chính quấn quanh ba tòa lơ lửng giữa trời ngọn núi đem vững vàng mà khóa lại x i ê n g xích hai đầu thì quấn vào trong biển ngoài ra k i a ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi xung quanh còn có một tầng nửa trong suốt lồng cháo bao phủ Cái kia t hạ mậu thiên vũ thì trực tiếp nhịn không được yên lặng mà chảy nước mắt nàng dù sao cũng là nước nhật nhân giờ phút này nhìn đến toàn bộ nước nhật đều chìm vào biển rộng trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy bi thương nhất là sư phụ của nàng giờ phút này tất nhiên là đã chết chẳng sợ cả một chút ít hy vọng cũng không thể tồn tại trong lòng bi thương nhất thời càng thêm khó có thể ức chế so sánh với đó trân khải và lý t ĩ n h nguyệt đám người nhưng sẽ không vì nước nhật trầm mặc mà cảm thấy bi thương nhiều nhất cũng bất quá chính là chủ nghĩa nhân đạo ở trong lòng bi ai một chút mà thôi bất quá giờ phút này bọn họ hiển nhiên là một có tâm tình đi bi ai nước nhật chỉ n g h n tất cả mọi người bị trong tivi xuất hiện kia ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi k i n h sợ nhìn xem n ẹ n họng nhìn chân chối này đây là cái gì tại sao có thể có ngọn núi có thể nhẹ nhàng phi ở trên trời còn có kia thô to x i ế n xích kêu ba ngọn núi thật sự bị kia xiềng xích cho khóa lại sao lý t ĩ n h nguyệt và trầm nhiên mấy người đều khiếp sợ kêu lên trần khải lúc này cũng từ trong khiếp sợ dần dần khôi phục ánh mắt nhìn chăm c h ú trong tv hình ảnh thật sâu hít thở một hơi khí sau trong đầu đã nghĩ tới một chút sự tỉnh chẳng lẽ n à y ba ngọn núi chính là trong truyền thuyết hải ngoại tam t i ê n đ ả o đồng lai phương trượng doanh châu trần khải trong lòng không khỏi yên lặng mà tối thì thầm không phải do trần khải không liên tưởng đến kia trong truyền thuyết hải ngoại tam thế nào bởi vì kêu ba ngọn núi thế nhưng có thể lơ lửng giữa không chúng hơn nữa vừa thấy kia khóa lại ba ngọn núi xiềng xích còn có kia nửa trong suốt lồng cháo liền không thuộc về p h ạ m tục thủ đoạn tăng thêm kia ba ngọn núi nhìn qua cũng là mây mù quấn bằng như tiên sơn giống như vậy về số lượng cũng tương xứng nếu kia thật chính là hải ngoại tam tiên đảo lời nói như vậy phục nôn theo như lời tinh lộ truyền thống đại trận chẳng phải chính là tại kia ba tòa tiên đ ả o thượng t r â n khải trong lòng âm thầm nói chưa xong còn tiếp chương bốn trăm bảy mươi năm thức đế tao thai t h i n h l i n h xảy ra từ đáy biển toát ra ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi để cho toàn bộ thế giới đều chấn kinh rồi loại này khiếp sợ còn muốn siêu việt toàn bộ nước nhật bốn đảo chỉ nghị vô số người xem trong máy truyền hình cho thấy vẻ rung động hình ảnh ngơ ngác sợ r u n sau một lúc lâu đều không có thể phục hồi tinh thần lại lúc này tiêu huyết anh đang nhìn đến ba ngọn núi sau khi xuất hiện cũng là lộ r a thần sắc hưng phấn hai tay lập tức liên tục biến hóa ấn quyết trong khoảnh khắc hóa thành một đạo cả người tràn ngập huyết khí dữ tận cự ma tàn nhẫn mà một đầu va về phía bao phủ kia ba ngọn núi một cái nào đó tầng nửa trong suốt lồng cháo mặc dù là tại chiếc máy truyền hình nhìn đến quay chụp hình ảnh đám người đều có thể cảm thụ được kia một tầng nửa trong suốt lồng ch m ặ trên t khơi dậy một tầng nhàn nhạc gợn sóng nhưng là vẹn vẹn như thế mà thôi k ê u một đạo nửa trong suốt lồng cháo năng lực phòng ngự viễn siêu thường nhân tưởng tượng mặc dù là huyết anh giờ phút này sức mạnh kinh khủng thi triển ra pháp chú nhưng lại cũng gần chỉ có thể ở phía trên kích động r a gợn sóng trừ lần đó ra căn bản là không có cách chân chính lay động k ê u một đạo lồng cháo huyết anh hiển nhiên có chút tức giận đó lại tiếp tục liên tục thi triển vài lần pháp chú uy lực đều đáng sợ vô cùng có thể nói là phong vân biến xác nhưng là b a phủ kia ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi nửa trong suốt lồng cháo nhưng thủy trung củng cố như núi tuy n h i ê cả bị khơi dậy từng tầng từng tầng vận sóng nhưng thủy t r u n g không thể bị chân chính lay động huyết anh đại để cũng rõ ràng nó sức mạnh bây giờ còn chưa đủ lấy đánh bại bao phủ ba ngọn núi lồng cháo vì thế đem mục tiêu chuyển hướng về phía khóa lại ba ngọn núi một cái nào đó đều thô to vô cùng xiềng xích chẳng qua cái kia xiềng xích trình độ bền bị đồng dạ n g vượt qua sự tưởng tượng của nó t ù y ý nó như thế nào thi pháp hoặc là trực tiếp sẽ rách thậm chí là dùng bản thân huyết khí đi ăn mòn lại đều toàn bộ là vô cố gắng huyết anh ước chừng cùng bao phủ kia ba ngọn núi lồng cháo còn có xiềng í c h phân cao thấp suốt cả ngày cuối cùng không thể trá chỉ có thể bông tha cho tuy một trận không cam l ò n g c u n g nộ táo bạo lệ khiếu huyết anh đưa mắt nhìn sang một hướng khác cái hướng kia rõ ràng là trước thức đế qua phóng ra tên lửa xuyên lục địa tới được phương hướng nước nhật c h i m nghịm cùng với kia ba tòa đột nhiên xuất hiện nhẹ nhàng ngọn núi đi tạo thành ảnh hưởng là manh động toàn bộ thế giới đều lâm vào c h i ề u dâng bên trong các loại dị đoan ngôn luận càng là huyên náo bùi bên trên nhất là tại kia chút tôn giáo phồn thịnh nơi càng là như thế t r â n khải mặc dù có lòng muốn ngự kiếm đến đông hải ngoại đi xem kia ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi nhưng hắn có chút bận tâm huyết anh giấu ở phụ cận hắn hiện giờ có thể còn không có hoàn toàn chắc chắn có thể đang đối mặt huyết anh khi toàn thân trở ra hơn nữa giờ phút này các quốc gia đều đưa mắt tìm đến phía kia ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi càng là có thật nhiều quốc gia sai phái ra không người thời cơ chiến đấu tại kia một khu vực điều tra cùng với thăm dò cho nên trần khải tạm thời kiềm chế lại đáy lòng tò mò cùng kích động tiếp tục đợi ở nhà dốc lòng tu hành nếu kia ba ngọn núi thật là trong truyền thuyết hải ngoại tam t h i ê n đ ả o như vậy tinh lộ truyền thống đại trận tất nhiên tại phía trên kia t r ầ ngoại Khải c ũ n từ t r n hình ảnh thấy được kêu ba ngọn núi thân mình là có cường g TV thả thấy bá ba ra được đ có kêu là đại trận n p h o giới tỏa, thể nếu không g ả i đại nơi người đi núi. Ngoại i trừ trận, tìm bất thể ra được đến đó vậy phương như cũng không nào chân chính lên ngọn hoặc pháp, vào có có là ba g kỳ kêu đối với kia ba ngọn núi nghị luận và đủ loại suy đoán đều đa bất thắng sổ trung hoa cảnh nội còn tương đối tốt hơn thân mình tôn giáo cũng không tính rất hưng thịnh ngay cả có người muốn nhờ vào đó gây song rõ nhưng ở quốc gia cường lực giám thị xuống cũng không có đối toàn bộ xã hội trật tự tạo thành cái gì ảnh hưởng rất lớn nhưng là tại kia chút tôn giáo tín ngưỡng phồn thịnh địa phương rất nhiều tôn giáo nhân sĩ liền nhờ vào đó tuyên dương đủ loại phù hợp mỗi người bọn họ lợi ích luân luận thế cho nên rất nhiều nơi đều xuất hiện hoặc lớn hoặc nhỏ dung chuyển mà nước nhật chìm nghỉm cũng làm cho không ít khu nhân cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ máy liệt thậm chí có người cảm thấy được tận thế muốn tới vì thế du hành bạo loạn cướp bóc vân vân liền không thể tránh khỏi phát sinh bất quá những thứ này cũng không tính là cái gì chân chính tao hưng ơ cũng là thức đế từ nước nhật chìm nghỉm giữa không trung toát ra ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi sau khi ngày thứ ba bắt đầu thức đế cảnh nội đột nhiên cũng bắt đầu xuất hiện đại quy mô tử vong sự kiện toàn bộ tử vong nhân viên hoàn toàn cùng lúc trước phát sinh tại nước nhật không có sai biệt này làm cho cả thức đế đô lâm vào cực độ khủng hoảng chính giữa đầu tiên chính là thức đế toàn bộ kinh tế hệ thống đụng phải trùng kích cực lớn gần như tại trong vòng một ngày trực tiếp tăng vỡ ngoài ra chính là này một ít đã xảy ra đại quy mô tử vong khu quanh thân đám người đều bị dọa đến mau mau chạy chối chết giống như rời đi sợ kế tiếp tao hương chính là bọn họ đúng vậy huyết anh lúc trước gặp thức đế một quả tên lửa xuyên lục địa công kích sau giờ phút này bắt đầu trả thù thức đế c ú n g chi bản thân nó liền cần tích tụ tăng lên lực lượng của chính mình mới có thể đánh vỡ phong tỏa kia ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi đại trận p h o n g ngự đối với huyết anh kia quỷ dị tồn tại mặc dù là được xưng khoa học kỹ thuật đệ nhất thế giới gạo đế cũng hoàn toàn thúc thủ vô sách vì vì căn bản cũng không có nhân có thể chân chính lý giải huyết anh rốt cuộc là một nhân vật ra sao p h à m là từng thấy máu anh hoặc là tiếp xúc gần gũi nhìn thấy qua huyết anh nhân hầu như toàn bộ đều chết hết điều này sẽ đưa đến thức đế không có số lượng khổng lồ nhân viên nghiên cứu khoa học và nghiên cứu khoa học thực lực nhưng huyết thiếu cũng đủ trụ c ủ số liệu cùng với tin tức kết quả là toàn bộ thước đế đã bị huyết anh cùng quấy nhiều long trời lỡ đất toàn bộ xã hội đều lâm vào mãnh liệt trong khủng hoảng mất đi cảm giác gan toàn đắng người đều đi ra đầu phố tiến hành du hành mạnh liệt yêu cầu thước đế chính phủ lấy ra thủ đoạn để giải quyết tia quỷ dị và khủng bố đại quy mô tử vong thước đế đối này tự nhiên không bỏ ra nổi hữu hiệu thi thố Chỉ có thể một bên hết sức chấn đăng đăng dân, tận lực thúc giục quốc cùng cứu học thể hết phòng nghiên khoa phương pháp một tận trì trật tự, một bên liều mạng bên bên biện an năng dân, diện ứng lấy ra duy liều đối. vì thế thước đế bộ quốc phòng cùng rất nhiều nghiên cứu khoa học cơ cấu thậm chí không tiếc mạo hiểm sai phái ra đại lượng nhân viên đi trước xuất hiện đại quy mô tử vong khu thu thập tin tức nghiên cứu nhưng mà những người đó đại đa số đều có đi không có về mặc dù có bộ phận may mắn thoát khỏi trên thực tế cũng không có hái được cái gì có điều tin tức hữu dụng đơn giản chính là này một ít người chết thi thể mà thôi những thứ này người chết thi thể thước đế đã sớm từ vừa mới bắt đầu trung hoa đông nam hải mấy người kia tiểu quốc xuất hiện đại quy mô tử vong khi liền cho tới rất nhiều chứ lần đó ra không còn gì khác thu hoạch mà ngay cả trong không khí đều không có lưu lại đời kế tiếp sao còn dấu vết bởi vì huyết anh sau khi rời đi sẽ đem quanh thân huyết khí hoàn toàn ngưng tụ tại quanh thân mang đi này một ít huyết khí bản thân liền là sức mạnh của nó hoàn toàn chịu đến nó nắm trong tay căn bản sẽ không có chút lưu lại tùy thước đế tiên t i ế p phát sinh đại quy mô nhân viên tử vong thước đế toàn bộ trật tự xã hội cũng tốt hơn hôn luận lên vô số mất đi tin tưởng g ạ o đế dân chúng bắt đầu hướng quanh thân quốc gia thậm chí là mặt khác lục địa quốc gia trốn chết di dân mà t h ư ớ c đế chính khách mặc dù lần lượt đọc diễn văn ủng hộ dân chúng tin tưởng nhưng hiệu quả không lớn bởi vì dân chúng cũng không nhìn thấy quốc gia lấy ra hữu hiệu thi thấu ngăn chặn nhân viên lần lượt đại quy mô tử vong tại tử vong trước mặt không ai có thể thủ vướng được đại quy mô trốn chết di dân liền không thể tránh được đối với t h ư ớ c đế đã phát sinh tình huống trần khải thông qua tv tin tức và hệ thống có hiểu biết nhìn đến huyết anh phải đi thai họa t h ư ợ n đế trần khải trong lòng thở một hơi rất nhiều đúng là có vài phần vui sướng cảm giác tại trên internet thậm chí có không ít người cùng trần khải tương tự ngũ mau bẹ lũ hầu như muốn một người làm quan cả họ được nhờ mà mỹ phân bệ lũ thì trực tiếp tiếng kêu than dậy khắp trời đất đương nhiên trần khải đối với này một ít gặp huyết ánh thai họa dân chúng bình thường vẫn là rất đồng tình nhưng cũng chỉ là đồng tình hắn ngay cả muốn làm chút gì cũng bất lực dưới mắt tu vi của hắn tuy rằng đã cách đột phá kim đan trung kỳ không phải qua xa nhưng vẫn như cũ còn không cách nào hoàn thành â m dương k í n h tế luyện không hề chắc khi đi đối mặt huyết anh thời gian từ từ trong nháy mắt nước nhật chỉ n h ị n t a m g tiên đảo lơ lửng giữa trời dựng lên đã là gần hai năm chuyện lúc trước thời gian hai năm toàn bộ thước đế đô gần như bị huyết ánh thai họa thành một mảnh hoang vu to như vậy gạo đế cảnh nội cơ bản đã không còn mấy cá nhân nguyên bản từng tòa phồn hoa đại đô thị đều trở thành hoang tàn vắng vẻ phế tích tương đệ nhất thế giới đại quốc hầu như hoàn toàn biến mất điều này không khỏi làm cho nhân thổn thức không thôi không chỉ có là thước đế ngay cả này quanh thân mấy quốc gia cũng đều hoặc nhiều hoặc ít gặp huyết ánh thai họa người chết phần ông có thể nói là đa bất thắng sổ hát thành phố trần h ả i xem ông long run dậy treo ở trước ngực hơi hơi ửng hồng quan g vệ trắng âm dương kính trong lòng kích động không thôi từ lúc nửa tháng trước hắn cũng đã đột phá đến kim đan trung kỳ hiện giờ rốt cục thành công tế luyện âm dương kính thứ nhất trọng không chế c ấ m chế mặc dù chính là tế luyện nhất trọng không chế c ấ m chế nhưng trần khải giờ phút này cũng cảm nhận được âm dương kính cường đại phía này âm dương kính ngay cả không phải tiên bảo cũng tuyệt đối là thuộc về á tiên bảo cấp bậc cường khí so với trần khải thanh đồng t r u n g nhỏ còn phải cường đại hơn nhiều hít một hơi thật sâu trần khải kiềm chế lại kích động trong lòng hai tay nhanh chóng khắp một đạo ấn quyết đem âm dương kính thu vào đan điển khí hải bên trong t i ệ n đang ngẩng đầu nhìn hướng về phía ngoài cửa sổ tế luyện âm dương kính hắn rốt cục có niềm tin có thể đi đối mặt kia huyết anh mặc dù hắn biết kia huyết anh tại trong hai năm này khẳng định lực lượng lại tăng lên rất nhiều nhưng trần khải cũng tự tin bằng vào âm dương kính tự bảo vệ mình vẫn là cũng đủ dù sao lúc trước này âm dương kính chính là bản thân kích phát liền có thể đủ nặng chế kia huyết anh có thể thấy được âm dương kính lực lượng tuyệt đối là hoàn toàn khắt chế huyết anh thế gian này vạn vật đều đào thoát không được một cái tương sinh tương khắc huyết anh ngay cả vô cùng cường đại nhưng nếu là gặp hoàn toàn khắt chế sức mạnh của nó nghĩ đến cũng sẽ sức mạnh lớn hàng mấy ngày nay thuần thục một chút âm dương k í n h sau khi cũng có thể đi gặp gỡ một lần kia huyết anh rồi xem ngoài cửa sổ trần khải thầm nghĩ trong lòng hắn rõ ràng huyết anh cái thai họa này phải phải nghĩ biện pháp diệt trừ đừng nhìn nó bây giờ còn tại t h ư ớ c đế bên kia mấy quốc gia tàn sát bừa bãi chính là nếu vẫn theo đuổi nó tiếp tục như vậy đợi cho nó đem người bên kia đều ăn được gần đủ rồi đến lúc đó sớm hay muộn vẫn là sẽ lại đến trung hoa năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn cho dù cũng không đủ nắm chắc nhưng trần khải cũng nhất định phải đi thử một lần nếu thật thực lực không đủ không đối phó được huyết anh như vậy hắn cũng có thể tâm không thẹn cứu trốn đi mà không cần tại tương lai một ngày kia nhìn đến đồng bào của mình cũng chịu đến huyết a n h thai họa trong thời gian tâm chịu đến dậy vò cùng k i ế n trách chưa xong con tiếp chương bốn trăm bảy mươi sáu hôn lễ đi qua hai năm trong đó tại biết được huyết a n h đã đi thước đế hậu trần khải liền có đi qua kêu ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi đối với phong tỏa kêu ba ngọn núi lại trượn trần khải mặc dù có một ít rõ ràng nhưng lấy hắn hiện giờ tu vi lại hiển nhiên không cách nào phá giải do đó trần khải cũng không có ở trong này chỉ h o ã n quá thời gian dài rất nhanh sẽ quay trở về hát thành phố tiếp tục tiềm tu mấy ngày trôi qua trần khải thuần t h ủ c âm dương kính sau liền quyết định đi trước thức đế đi tìm huyết anh nếm thử có không dựa vào âm dương kính bị thương thậm chí là tiêu diệt nó lý t ĩ n h nguyệt đám người tuy rằng lo lắng trần khải an nguy bất quá trần khải luôn mãi cam đoan c o âm dương kính tại ít nhất có thể bảo đảm toàn thân trở ra tăng thêm lý t ĩ n h nguyệt mấy người cũng thấy rõ ràng kêu huyết a n h thai họa đã trần khải có nhất định tính khả năng tiêu diệt huyết anh như vậy tất nhiên không thể ngồi yên không lý đến do đó các nàng cũng chỉ có thể đều dặn dò trần khải cẩn thận một chút cùng lý tính nguyệt đám người nói lời từ biệt sau trần khải trực tiếp ngự kiếm rời khỏi hát thành phố bay khỏi trung hoa đại lục khi hắn muốn ven đường đi xem nguyên bản nước nhật vị trí kia ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi khi cũng là phát hiện kia huyết anh rõ ràng chẳng biết lúc nào lại từ t h ứ c đế bên kia quay trở về kia ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi trần khải không chê phi kiếm bay vút tại bờ biển trên bầu trời cách rất xa hắn liền thấy được một mảnh huyết vân bao phụ tại kia ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi bên cạnh điều này làm cho không rõ vì sao trần khải kinh ngạc một chút thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ là huyết anh vì thế nguyên bản chính là tính toán ven đường tới xem một chút trần khải lúc này cẩn thận lên lập tức giảm bớt phi kiếm tốc độ, thật cẩn thận tới gần. cũng trần i hiện giờ linh n quan Hắn cũng h thức chỉ có thể tế sát. t bao có ù n không đến này đại đối phạm phạm khái vi mà thôi. Cái này phạm vi đối với mét mà t m t h ư ờ g khải i m đan n kỳ â n nói đã là không thể tưởng tượng, nhưng là phạm vi thực ra không coi là gì đó. Trần vật vi thể mét thực mà phạm là là là đó. coi đã k h gì ra linh thức căn bản là không có cách tại không bị huyết ánh phát hiện khoảng cách vị trí riêng đưa tới điều tra huyết ánh tình huống chỉ có thể dựa vào ánh mắt thị lực đi quan sát cũng may trần khải tu vi đột phá kim đan trung kỳ sau thị lực của hắn đối với người thường mà nói đã có thể xương tụng là kinh thế hai tục mặc dù xa xa mà cách hai ba ngàn m xa chỉ cần trần khải đem đan khí ngưng tụ hai mắt cũng như t r ư ớ c có thể nhìn đến cái đại khái tình huống kia một mảnh bao phủ giữa không trung huyết vân cũng không phải rất dày mặc dù đối với trần khải tầm mắt gặp hơi có cách trở nhưng trần khải dần dần tới gần một ít sau vẫn có thể nhìn đến bên trong đại khái tình huống giờ phút này tại huyết vân bên trong huyết anh đang không ngừng địa công kích phong tỏa kia ba ngọn núi đ ạ i trận từng đạo pháp chú phát ra uy lực thần kỳ kinh n g ư ờ i phong tỏa ba ngọn núi đ ạ i trận nhưng lại bị oanh kích được không ngừng chấn động bởi vậy có thể thấy được huyết anh hai năm nay tại t h ư ớ đế bên kia lại cắn nuốt hàng trăm triệu sinh hồn sau sức mạnh của nó so với hai năm trước lại có tăng lên rất nhiều đối với tòa kia phong tỏa ba ngọn núi đại trận phòng ngự cương độ trần khải là có hiểu biết giờ phút này mơ hồ nhìn đến đại trận biến thành l ô n g phòng ngự tại huyết ánh pháp chú công kích xuống nhưng lại chấn động liên tục trần khải trong lòng kinh hại không thôi nay huyết anh lực lượng chỉ sợ là đã đạt tới tương đương với nguyên anh kỳ chính tự không thể đợi lắm nữa nếu lần này không cách nào tiêu diệt nó lời nói tiếp tục để cho nó tiếp tục trưởng thành tu vi của ta cùng sức mạnh của nó t r ê n l ệ sẽ càng lúc càng lớn trần khải hít một hơi thật sâu thầm nghĩ trong lòng hai năm trước trần khải thông qua tv nhìn đến huyết ánh pháp chú chỉ có thể đem phong tỏa ba ngọn núi đại trận kích lên vận sóng lúc ấy trần khải p h ỏ n g trừ n g huyết anh lực lượng trình tự nên phải chính là đạt tới tương đương với kim đan hậu kỳ hoặc là kim đan đỉnh phong m à thôi chính là hiện tại mới bất quá ngắn ngủn hai năm trôi qua huyết anh lực lượng cũng đã tăng lên tới ít nhất nguyên anh kỳ nông nỗi dựa theo như vậy tăng lên tốc độ trần khải ở địa cầu như vậy linh khí loãng trong hoàn cảnh là tuyệt đối khó có thể đuổi theo sức mạnh của nó tăng trưởng chỉ biết vượt qua kéo càng lớn c ũ may trần khải trong tay có khắc chế huyết anh em dương tính mặc dù trần khải tu vi hiện giờ chỉ có kim đan trung kỳ hắn cũng có lòng tin có thể bằng vào âm dương kính cùng huyết anh một trận chiến vậy phần kết quả cuối cùng như thế nào trần khải không có lòng tin quá lớn hắn chỉ biết là cái này có thể là hắn tiêu diệt huyết anh duy nhất cơ hội không do dự trần khải lập tức khống chế phi kiếm một lần nữa tăng nhanh tốc độ hướng tiêu ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi mau chóng vút đi lúc này nguyên bản đang công kích phong tỏa ba ngọn núi trận pháp huyết anh hiển nhiên cũng là đã nhận ra trần khải tới gần nhất thời ngừng lại quay đầu nhìn về trần khải bày tới phương hướng tuy rằng hai người khoảng cách còn có chút xa nhưng này huyết anh hình như nhận ra trần khải đến trên mặt nhất thời lộ ra một vệ vẻ dữ tợn huyết hồng trong hai con ngươi hiện lên một đạo âm lãnh lệ khí đồng thời còn có như vậy từng tia từng tia kiên kỵ tiếp theo huyết anh đột nhiên lệ khiếu một tiếng lôi cuốn quanh thân huyết vân trực tiếp nên trần khải phi vút đi trần khải t h ấ y thế hít một hơi thật sâu đợi cho khoảng cách song phương tới gần sau hắn lập tức không chút do dự đem đan đ i ể n khí hải bên trong âm dương k í n h lấy ra hiện giờ không có từng chịu đựng huyết anh thai họa vài cái đại quốc thực ra đều thời khắc có tại chú ý kia ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi tình huống lần trước trần khải cũng từng ngự kiếm đã tới ba tòa nhẹ nhàng ngọn núi xem xét tình huống chẳng qua lần đó trần khải là có chuẩn bị trước đó thi triển ẩn nấp pháp thuật tẩn dấu dấu vết này một ít vệ tinh theo dõi cũng vô pháp vỗ tới hắn nhưng lần này bất đồng một khi cùng huyết anh giao chiến như vậy thế tất không cách nào bảo trì trên người ẩn nấp pháp thuật hiệu quả là lấy trần khải căn bản cũng không có ở trên người ra chỉ ẩn nấp pháp thuật cái này để cho các quốc gia vệ tinh theo dõi đầy đủ đem hắn ngự kiếm phi hành hình ảnh vô tới làm các quốc gia những người đó thông qua vệ tinh hình ảnh nhìn đến lại có thể có người chân đạp một thanh kiếm bay trên không trung khi có thể nghĩ đi khiến cho hành động là to lớn bao nhiêu nhất là nước hoa hà nội càng là như thế đối với người nước hoa mà nói phi kiếm kiếm tiên những điều này đều là thuộc về trung hoa thần thoại tồn tại ở trong truyền thuyết hiện giờ rõ ràng thấy tận mắt đến chân chính có thể ngự kiếm phi hành kiếm tiên những quốc gia kia vệ tinh theo dõi trung tâm nhân viên đều hận không thể đem ánh mắt cho luồn vào theo dõi trong màn ảnh đi càng nhiều người cũng là đang hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ hoặc là xuất hiện ảo giác nếu không chính là vệ tinh theo dõi bị hacker cho đen cho nên mới phải xuất hiện như vậy không thể tưởng tượng hình ảnh đến chẳng qua khi bọn hắn luôn mãi xác nhận vệ tinh theo dõi hình ảnh không có lầm sau lập tức liền có nhân đem việc này đăng báo tương quan lãnh đạo hơn nữa trước tiên bị nước hoa hạ tầng cao nhất biết vì thế trung hoa mấy vị lãnh đạo tối cao đều đều bị kinh động lập tức để cho vệ tinh theo dõi trung tâm đem hình ảnh chuyển vào bọn họ ở tại bên trong phòng hội nghị không chỉ còn là nước hoa h ạ n như thế mặt khác một ít chính mình vệ tinh theo dõi vô tới đồng dạng hình ảnh những quốc gia kia cấp lãnh đạo đồng dạng đều đang chăm chú ngoại quốc những người đó căn bản không biết cái gì là kiếm tiền chẳng qua là cảm thấy trần khải rõ ràng có thể ngự kiếm phi hành rất không thể tưởng tượng nổi nhưng là bọn hắn cũng mơ hồ đoán được trần khải phải là đi đối phó cái kia đáng sợ ma quỷ giờ k h ắ c này mặc dù bọn hắn cũng không biết trần khải là một nhân vật ra sao nhưng không ngại bọn họ ở trong lòng cầu nguyện trần khải có thể đem cái kia ác ma tiêu diệt thậm chí rất nhiều người ở trong lòng đem trần khải trở thành bọn họ thượng đế p h ả i đến nhân gian tiêu diệt ác ma sứ giả di thành phố trần khải lao ra chính giữa tại trần khải sư phụ đi ở lại tòa kia đạo quán nhỏ bên cạnh đã dựng lên một tòa lưng chừng núi biệt thự lúc này bên trong biệt thự cũng là thập phần náo nhiệt ngoài ra mẫu thân của trần khải trương lệ bình ở ngoài còn có lý tính n g u y ệ t cha mẹ người nhà triệu khôn một nhà còn có trầm nhiên một nhà rõ ràng nhiều tại lúc này bên trong biệt thự chính vang vọng hôn lễ khúc quân hành một chi chuyên nghiệp giàn nhạc tại diễn tấu mặc một bộ đẹp trai tây trang dẫn giáp kết trước ngực đội chú rễ hoa hồng trần khải g i ắ t tay trên dưới đều hai gã áo cưới khác nhau tân nương đi qua hồng thảm lý tính nguyệt lạc sương trầm nhiên cùng với hạ mậu thiên vũ đây là một trận hoàn mỹ hôn lễ trần khải cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi trầm nhiên cùng với hạ mậu thiên vũ quyết định cùng các nàng bốn người cộng đồng tổ chức như vậy một hồi hôn lễ hôn lễ thượng chỉ có từng người người nhà ở đây chứng kiến cũng không có mặt khác tân khách nhưng là không khí của hiện trường lại hết sức nhiệt liệt mặc kệ là trần khải vẫn là lý tính nguyện lạc sương trầm nhiên hạ mậu thiên vũ thậm chí bao gồm các nàng người nhà mỗi một cái người ở chỗ này trên mặt đều treo đầy tươi cười trần khải và lý tĩnh nguyệt đám người là tràn ngập hạnh phúc cười mà trương lệ bình triệu h ô n một nhà cùng với lý tĩnh nguyệt các nàng từng người người nhà còn lại là chúc phúc bốn năm trước một cái nào đ ó chiến trần khải thân chịu trọng thương mà quay về sau khi mê suốt ba năm thằng đến một năm trước mới thanh tỉnh lại tại kia ba năm bên trong mặc kệ là lý tĩnh nguyệt vẫn là lạc sương chấm nhiên thậm chí là bao gồm hạ mậu thiên vũ đều vẫn làm bạn ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn trần khải dùng suốt một năm này dựa vào thiên tinh diễn bên trong này một ít hạ đẳng linh dược mới chậm rãi đem thương thế điều dưỡng khôi phục lại cũng là bốn năm trước một cái nào đó chiến trước quỷ môn quan trải qua sinh tử để cho trần khải hoàn toàn khám phá rất nhiều chuyện tăng thêm tại hắn mê ba năm bên trong lý tính nguyệt mấy người bao gồm t r ầ m nhiên hạ mậu thiên vũ chiếu cố cũng làm cho trong lòng hắn đối với các nàng mỗi người đều nhiều hơn một phần cảm động cùng tình cảm vì thế liền có giờ phút này trận này một phu bốn thê h ố n lễ lạc sương và hạ mậu thiên vũ đều không có người nhà Mà Trầm và nhà Lý lại là Tĩnh Nguyệt và Trầm Nhiên người nhà lại đều là kia cũng ự c trước cùng anh trận chiến ấy chân c một năm Trần huyết trận tướng số nhỏ ràng anh người. Khải rõ ấy chính là bởi b i vì đã ế tại Trần thân thù biết Trần trước một Trần t phận năng năm nào đó chiến, cho nên bọn họ mới đồng ý nữ nhi cùng những người khác cùng nhau gả cho trần khải. Cũng Khải Khải khác Khải. cho họ cho cái mới đặc Đã đó lực. và gà ý hôn lễ thượng đưa lên c h ú c phúc bốn năm trước trần khải cùng huyết anh đại chiến người thường cũng không hiểu biết biết đến giới hạn tại lúc trước thông qua vệ tinh theo dõi thấy được một phần nhỏ các quốc gia chính khách nhân vật đối với việc này các quốc gia đều không có tuyên dương ra ngoài chính là mọi người không lâu sau phát hiện vẫn luôn đã không có nhân viên đại quy mô tử vong tin tức xuất hiện dần dà toàn bộ thế giới lại dần dần mà khôi phục thái bình chẳng qua thước đế tan vỡ sau đi lưu lại lãnh thổ cùng với đại lượng các loại di sản lại trở thành các quốc gia tranh cùng lại còn đoạt mục tiêu nguyên bản bạch nhân và người da đen làm chủ thể gạo đế nước hoa hạ lan nuốt không nổi quá nhiều bánh ngọt nhưng tùy thước đế tiêu vong nước hoa hạ nghiễm nhiên đã trở thành hiện nay nhất tổng hợp lại thực lực của một nước cường thịnh nhất đại quốc nước nhật chìm n g ỉ m cũng vì trung hoa quét dọn rất một cái rất lớn cản tay đ ị c nhân điều này làm cho trung hoa tại tranh đoạt thức đế di sản khi trở nên thập phần cường thế đương nhiên là trọng yếu hơn một nguyên nhân cũng là bởi vì trần khải vài cái đại quốc đều thông qua vệ tinh theo dõi thấy được trần khải cùng huyết anh kia một trận chiến đấu làm nước hoa hạ quan ngoại giao trực tiếp đem trần khải bộ phận cá nhân thân phận tin tức cùng với rất nhiều ảnh chụp chia những quốc gia khác nhìn đến khi tất cả mọi người trầm ặ c sau khi nước hoa hạ trực tiếp liền từ thức đế di sản trung tàn nhẫn mà cắn xuống một khối lớn thịt béo đem thức đế di sản gần nửa đều nuốt vào trong bụng còn lại nửa kia mới là lưu cho những quốc gia khắc phân vài cái đại quốc đều thông qua vệ tinh theo dõi vua tới trần khải cùng huyết anh lúc chiến đấu ảnh c h ụ tự nhiên biết trần khải là một cái người đông phương làm nước hoa hạ quan ngoại giao lấy ra trần khải rất nhiều sinh hoạt chiếu và bộ phận thân phận tin tức sau những quốc gia kia dĩ nhiên là nghĩ đến trần khải là nước hoa hạ vũ khí bí mật đối với chính mình ngay cả cái kia đáng sợ ác ma đều có thể tiêu diệt vũ khí bí mật nước hoa hạ những quốc gia kia tự nhiên chỉ có thể thỏa hiệp để cho nước hoa hạ đem thức đế di sản độc chiếm một nửa đi xuống mà độc chiếm thức đế nhất nửa di sản nước hoa hạ đã ở ngắn ngủn thời gian mấy năm bên trong nên đón một cái bay vọt thức phát triển rất n hôn lễ tiến hành trên mặt của mỗi người đều rào rạt nụ cười sán g lạ trần khải xem bên người bốn vị dung mạo khác nhau lại đều giống nhau sáng rực rỡ động lòng người nghiêng nước nghiêng thành tân lương nụ cười trên mặt nhất thời càng thêm sán g lạ chưa xong con tiếp chương bốn trăm bảy mươi bảy Lời cuối sách bốn thời tử từng trên gian Trần m ắ t c h ă mươi chú nhìn t r ớ c mặt bao tại phong tỏa trong đại trận tỏa tiến bao ba phong phụ nhẹ nhàng đại s n h a tay l i ê năm tiếp quyết. thời biến gian Bốn ấn hoa mặc dù là trên địa cầu linh khí thiếu thốn trần khải cũng dựa vào tinh thần vạn hóa quyết cùng với trong cơ thể ba đạo tinh mạch không chỉ có đột phá nguyên anh kỳ càng là đột phá đến s u ấ t khiếu kỳ hiện giờ trần khải đã là s u ấ t khiếu đ ỉ n h phong tu vi bất quá địa cầu linh khí dù sao quá mức thiếu thốn thế cho nên trần khải tu vi đạt tới xuất khiếu đỉnh phong sau nhưng không cách nào lại đột phá đến phân thần kỳ tinh thần vạn hóa quyết và tinh mạch cũng không phải là vật năng tại hiện giờ trên địa cầu xuất khiếu đỉnh phong chính là trần khải cực hạ ngoài ra trần khải ở ngoài tại đây bốn mươi năm bên trong lạc sương cũng thuận lợi đột phá đến kim đ ă n g kỳ bất quá nàng đang ngưng tụ kim đ ă n g khi lại cũng không có tiêu hao hết quá nhiều linh thạch trần khải ban đầu vẫn là thoáng đánh giá thấp lạc sương bản thân tiên tư cùng với cựu thiên huyền thủy quyết như vậy đỉnh cấp tu chân công pháp trên địa cầu tuy rằng linh phí loãng năm đó thái nguyên tông thái thượng trưởng lão diệp vấn thiên ngưng tụ kim đan một nửa liền thất bại này cố nhiên có linh khí loãng không đủ nguyên nhân tại nhưng là có công pháp h ắ n tu luyện thân mình còn kém nguyên nhân cựu thiên huyền thủy quyết chính là đỉnh cấp tu c h â n công pháp lạc sương lại là trời sinh thủy hành linh thể ngưng tụ kim đan khi đi hội tụ thiên địa linh khí vượt xa quá lúc trước diệp vấn thiên nếu như nói diệp vấn thiên ngưng tụ kim đan khi dẫn dắt vệ thiên địa linh khí chỉ có trong phạm vi mười dặm linh khí nói như vậy lạc sương đột phá thời gian dẫn động chính là phạm vi hơn trăm dặm thiên địa linh khí lạc sương đột phá khi gần chính là tiêu hao không đến năm mươi mai linh thạch hạ phẩm liền ngưng tụ thành công kim đan hiện giờ bốn mươi năm trôi qua lạc sương tu vi cũng là kẹt tại kim đan kỳ đình phong không cách nào đột phá đến nguyên anh kỳ dù sao đột phá nguyên anh kỳ cần thiết linh khí so với ngưng tụ kim đan to lớn hơn nhiều lắm mặc dù lạc sương thiên tư kinh người cựu thiên huyền thủy quyết cũng thập phần người tiên nhưng ở trên địa cầu cũng không đủ chống đỡ lạc sương lại làm đột phá dù sao lạc sương không giống lý tính nguyệt như vậy tu luyện tinh thần vạn hóa quyết trong cơ thể cũng có tinh mạch có thể dựa vào tinh thần chi lực bù lại rất lớn một phần lực lượng Lý tính nguyệt tu nguyên bản với i lạc lạc nhiều.、Nhưng、hiện giờ trôi lại i lạc lạc là lạc cũng ngược cao cánh hậu Nhưng phá anh hơn qua, nguyên qua xương xương vượt năm nàng đến g rất đột một kỷ, Về phần trầm nhiên có trần khải dùng hạ đẳng linh d ư ợ c vì nàng phạt m a u t ẩ y thủy còn có linh thạch cho nàng tu luyện nàng hiện giờ tu vi cũng cùng lạc x ư ơ n g một dạng là kim đan đ ỉ n h phong hạ mậu thiên vũ sửa tu trần khải truyền thụ nàng hoàn toàn mới tu chân công pháp sau tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh bất quá đồng dạng bị nguy tại thiên địa linh khí l o ã n chỉ có thể đem tu vi đổ lên kim đan đình phong liền không cách nào lại làm đột phá Bốn trong h ờ i gian 10 năm đã xảy a hóa. rất r t nhiều biến hóa. Trong đó đối với trần khải mà nói lớn nhất không gì bằng mẹ của hắn rốt cục vẫn là tại ba năm trước đây t ừ thế trương lệ bình lúc trước tuổi quá lớn mặc dù trần khải trong tay có không ít hạ đẳng linh dược cũng chỉ có thể là để cho thân thể của nàng điều trị càng tốt nhưng nhưng không cách nào làm cho nàng tu luyện cho nên trương lệ bình tại khỏe mạnh sống đến cựu thập lục tuổi rốt cục vĩnh biệt có lời năm đó trương lệ bình một mình mang trần khải mỗi ngày vất vả không thôi thân thể nguyên vốn đã hao tổn thật lớn tăng thêm sao lại trần khải bị nhốt côn lôn tiến cảnh tiêu thất sáu năm nhiều tại kia sáu năm hơn dặm trương lệ bình càng là mỗi ngày lo lắng tâm lực lao lực quá độ nếu không phải trần khải s a u lại cho trương lệ bình dùng không ít hạ đẳng linh dược điều trị thân thể trương lệ bình căn bản không có khả năng vô bệnh vô đau vẫn sống đến nước chừng chín mươi sáu tuổi mẫu thân sau khi qua đời trần khải vướng bận tiểu ít đi mặc dù đang bốn mươi năm chung hắn cũng cùng lý tĩnh nguyện các nàng sinh ra vài tên đứa con bất quá hiện giờ các nàng cũng đều đã lớn lên không cần trần khải c h i ế u cố mà trần khải và lạc sương các nàng tu vi lại cũng đã kẹt tại bình cảnh hồi lâu ở trên địa cầu đã mất pháp thuật tiến thêm được nữa do đó trần khải mới quyết định lợi dụng tam tiên đảo thượng tinh lộ truyền t ố n g trận rời đi địa cầu đi trước minh mông tu chân thế giới ba tỏa tiên đảo thượng phong tỏa đại trận trần khải từ lúc hai mươi năm trước cũng đã tìm hiểu thấu đáo hơn nữa mở ra tiến vào bên trong tìm được rồi bên trong tinh lộ truyền t ố n g trận chỉ bất quá khi đó trần khải còn có vướng b ậ n tăng thêm tu vi của hắn cũng còn chưa tới bình cảnh không cần cấp rời đi địa cầu cho nên hắn lại lần nữa phong tỏa tam tiên đảo mở ra tam tiên đảo phong tỏa đại trận sau trần khải liền đối với tiến đến đưa tiến vài cái đứa con dặn dò tĩ nhi ngươi là đại ca Ba ba và ngươi vài vị ngươi mẹ đ trần ồ g muốn khải con cả tên đã kêu trần tĩnh hắn là trần khải cùng lý tĩnh nguyện sinh hạ hải tử sở dĩ cho hắn khởi tên này không hẳn không có kỷ niệm lúc trước tại côn lôn tiên cảnh trung cái kia rất khởi dại rực rỡ thiếu nữ h i y ê n linh nguyên do lấy trần khải hiện giờ tu vi đã đủ để dựa vào bản thân lực lượng thúc giục kim nhân con rối mở ra côn lôn tiên cảnh cửa ra vào đại trận nhưng hắn lại cũng không có lại tiến vào côn lôn tiên cảnh tính toán ở trong này hết thảy khiến cho chúng nó đều lưu tại trong trí nhớ đi có lẽ khi nào nhớ tới kia một q u a n g thời gian cái kia tên là huyên linh hồn nhiên thiếu nữ trong lòng sẽ có như vậy một cái hiểu ý mịm cười đi hiện giờ trần khải sắp bước trên một cái hành trình mới ba ngươi yên tâm đi ta sẽ và các đệ đệ mội m ộ i sự hòa thuận đoàn kết một ngày kia đám lân nhi bọn họ lớn lên thành nhân sau có lẽ chúng ta cũng sẽ bước trên con đường này đi tìm tìm ba n g ư ờ i và vài vị mụ mụ trần tính nói làm trần khải con cả hắn vẫn luôn thập phần ổ n trọng hiện giờ cũng đã hơn ba mươi tuổi trong miệng hắn lân nhi chính là của hắn đứa con trần khải cháu trai ừ m trần khải gật gật đầu lại nhìn một chút trước mặt vài cái hốc mắt rưng rưng đứa con khẽ cười cười nói được rồi đều khóc cái gì con đường này là chúng ta nhất định phải đi con đường bằng không còn có thể vẫn ở trên địa cầu đám tuổi thọ trầm rãi hao hết hay sao trên thực tế trần khải hiện tại hoàn toàn có năng lực thúc giục kim nhân con dối đem năm đó tần thủy hoàng phong ấn trên địa cầu địa mạch linh căn đại trận kia giải trừ như vậy thứ nhất trên địa cầu thiên địa linh khí sẽ một lần nữa tràn đầy lên bọn họ tự nhiên cũng là có thể tiếp tục tu luyện đột phá chẳng qua trần khải nhưng cũng không nhớ làm như vậy chính như hắn năm đó đối tần thủy hoàng tán đồng một dạng có lẽ thế giới này cũng không cần quá nhiều tiên ma tồn tại đôi kia tại người thường mà nói tuyệt đối là tai nạn này một chút lúc trước huyết anh xuất hiện cũng đã nghiệm chứng cường cực nhất thời gạo đế còn có nước nhật đều vì huyết anh mà hoàn toàn tiêu vong chỉ tồn tại ở lịch sử bên trong địa cầu là trần khải cố thổ gia hương hắn không hy vọng địa cầu biến thành tiên ma hoành hành phàn tính mạng người như cỏ rác như vậy thế giới cho nên hắn tình nguyện mang thê tử đi xa cổ tinh đường đi trước tu chân thế giới cũng không nguyện cởi bỏ tần thủy hoàng đại t r u n cùng đứa con môn nói lời từ biệt sau trần khải mang lý tính nguyệt mấy người tiến nhập ba tòa tiên đạo nội tuy rằng trần khải cố gắng kiên cường nhưng thật sự cùng đứa con phân biệt sau hốc mắt chung vẫn là nhịn không được hơi hơi ửng lệ quang chất động về phần lý tính nguyệt mấy người càng là sớm lệ rơi lầy mặt khóc không thành tiếng bất quá các nàng cũng đều biết nếu các nàng không nghĩ ở trên địa cầu đám tuổi thọ hao hết lời nói như vậy giờ phút này rời đi là tất nhiên hơn nữa tương lai các nàng hải tử chỉ sợ đại bộ phận cũng đồng d ạ n g gặp đi lên con đường này cho nên các nàng lần đi coi như là vì tương lai bọn nhỏ tại k i a xa xôi không biết tu chân bên trong thế giới đánh kế tiếp trụ cột tinh lộ truyền t ố n g trận thập phần thật lớn nằm ở ba tòa tiên đảo ở giữa nhẹ nhàng tồn tại nay tòa tinh lộ truyền t ố n g trận mượn dùng ba tòa tiên đảo lực lượng xây dựng mặt trên có định vị tinh lộ mở ra đại trận sau liền sẽ bị truyền tống đến định vị thế giới đang ở trần khải sớm nghiên cứu hiểu được như thế nào mở ra này tòa tinh lộ truyền t ố n g trận tương tự đem phương pháp kia truyền thụ cho vài cái nữ nhân được rồi chúng ta đi thôi trần khải vô vô cảm xúc thoáng cái vẫn không có thể từ ly biệt hút ra ra tới lý tính nguyệt mấy người mở miệng nói lý tính nguyệt mấy người ngay cả không tha cũng chỉ có thể một bước ba hồi cùng trần khải cùng nhau khóa nhập tòa kia tinh lộ truyền t ố n g trận bên trong đứng ở bên trong truyền t ố n g trận trần khải ngẩng đầu cuối cùng nhìn một chút địa cầu thiên không đó lại túi đầu mắt nhìn trên ngón tay mang thiên tinh diễn sư phụ di hải đã bị hắn thu vào thiên tinh diễn chính giữa hắn đã đáp ứng sư phụ nếu có cơ hội có thể rời đi địa cầu lời nói chắc chắn nghĩ biện pháp đem hắn di hải mang về thiên lầm tinh đi hô đi rồi trần khải hít sâu một chút hai tay bông dưng đánh ra mở ra truyền t ố n g đại trận pháp quyết lý tính n g u y ệ t mấy người thì đều thật chặt lẫn nhau nắm chặt cũng ôm lấy ở giữa trần khải các nàng lo lắng truyền t ố n g qua đi vài nhân vạn nhất bị phân tán ra cho nên mới phải như thế lẫn nhau nắm chặt sáng ngời hào quang từ kia thật lớn tinh lộ truyền t ố n g trận nổi lên hào quang rằng co hồi lâu vô cùng phức tạp trận hoa văn không ngừng mà lóe ra không gian chung quanh cũng biến thành không hề ổ định từng đạo nhàn nhạt vặn vẹo không gian sóng gợn tại giữa không t r u n g xuất hiện gần ba bốn phút sau một đạo rực rỡ ánh sáng lóa mắt trụ đột nhiên từ ba tòa nhẹ nhàng tiên đ ả o ở giữa phóng lên cao đợi cho tia sáng kia tán đi sau không gian chung quanh cũng một lần nữa ổn định lại chẳng qua tại ba tòa nhẹ nhàng tiên đ ả o ở giữa kia tòa thật to tinh lộ truyền tống bên trong đại trận đã đã không coi trần khải lý tính nguyệt lạc sương trầm nhiên cùng với hạ mậu thiên vũ mấy người thân ảnh trần h ả i vài cái đứa con từng người ngơ ngác ngựa đầu vọng biến mất ở phía chân trời của sáng thật lâu mới dần dần mà phục hồi thật sâu hướng ba tòa nhẹ nhàng tiên đảo trung tâm tòa kia đã trống rống tinh lộ c h u y ể n t ố n g đại trận nóng nhìn một lát lại nhìn lên vòng trời trong miệng lẩm bẩm nói cha mẹ thuận buồn xuôi gió t r ầ n tính phía sau vài cái đệ đệ muội muội yên lặng rơi lệ thủy nhìn trời không cho cha mẹ chúc phúc đã qua hồi lâu t r ầ n tính mới quay đầu lại nói được rồi ba và vài vị mẹ đã bước lên mới đường xá chúng ta cũng trở về đi Ừm, mội mội mà tâm m trần tính gật tình đầu, yên lặng vài cái của đệ đệ kiếp này còn có hay không cùng cha mẹ gặp lại cơ hội đều không nhất định trần t ĩ n h đối ba tòa nhẹ nhàng tiên đảo đánh ra và i đạo ấn quyết đem đ ạ i trận một lần nữa phong tỏa rồi sau đó mấy đạo kiếm quang từ ba tòa tiên đảo chỗ xẹt qua trường không biến mất trần khải mang vài vị tiểu thê bước lên hoàn toàn mới đường xá đám đ ợ i bọn hắn cũng như thế nào một đoạn hoàn toàn mới lưu trình và chuyện xưa chưa xong con tiếp chương 478, chấm dứt chấm dứt ngữ mặc kệ tốt cùng phá hư nhiều vô số mấy tháng từ lên giá sau liền cơ bản không nhìn đặt vẫn biết đến bây giờ xem như có cái kết cục Tuy rằng cơ bản không nhìn cơ đương ặ t n h n tháng tiền nhuận g theo bút xem đặt phải là rất cạt phải xem mỗi bã. đ là ư nhiên cái này vẫn là chính mình nguyên nhân không có viết xong quyển sách này khai quyển sách này thời gian liền rất vội vàng không có gì chuẩn bị cho nên viết viết liền rối loạn đại khái một trăm bốn mươi vạn chữ tương đối vẫn là rất yếu bất quá diễn viên tại đô thị bên trong chuyện xưa coi như là cơ bản kết thúc khác mà cũng không muốn nói nhiều sách mới nói gặp qua một thời gian ngắn trước mắt chính là có cái đại khái mở đầu ý nghĩ còn chưa chuẩn bị xong mau nói có lẽ đầu tháng b ố sẽ đăng chuyện c h ậ ân đại khái như vậy đi sách mới công bố thời gian sẽ ở hai bản lao thư phát thông cáo Cuối cùng, trước tiên chúc chưa còn nguyên tiêu tiên mọi người khói tiếp. xong hoạt,